Trước đột t r ọ nhiên g s i n tuyết lang vương. bên vứt bỏ, s g bào thai. r cạnh một, t r g i n truyền đến dị hưởng lộc thú không tự chủ được chật qua thân thể có thể một giây sau một đạo màu bạc lưu quang liền từ phương hướng ngược sông ra móng nuốt trực tiếp ôm lấy nó chỗ cổ ra thịt tê kéo móng luốt những nơi đi qua như vào không có gì đồng dạng màu đỏ tươi huyết dịch c h ả y ra giống như p h u n g da mà kẻ đầu tê lý m ụ một cái toàn thân mọc đầy màu bạc da lông chỉ có hai con mắt bên trong tỏa sáng màu băng làm dị sắc làm thú thì là đem lọc thú cái kia thân thể cao lớn ngã nhào xuống đất đối với bốn phía rừng d ậ m bên trong d ị động nó không có chút nào nửa điểm để ý giờ phút này cái kia s o n g màu băng làm hai con ngơi ư bên trong lộ ra một cố lạnh lùng vô cùng sắc cơ hắn đông nhiên mở ra răng anh răng anh đem dưới thân con ngồi thân thể xé nát xé rách xuống một miếp nhục sau nguyên lành vất vào hệ thống nhắc nhở người đã săn g i ế t linh khí cấp yêu t h ú cự giác lộc tuôn ra màu xanh dòng lực lượng cường hóa phải trăng h ợ p thu lực lượng cường hóa màu xanh thiên phú dòng có thể tăng lên thân thể lực lượng trước mắt tăng lên biên độ 20%. m à u xanh dòng lý mục trong mắt ẩ n lần lẽ lên mấy phần thất vọng nhưng rất nhanh liền lấy trầm trọng nhấm nuốt âm thanh đáp lại hệ thống chỉ cần đánh g i ế t y ê u thú liền có thể tùy cơ cấp đoạt những thứ này y ê u thú trên người dòng hoặc là trực tiếp hấp thu cái tia dòng hoặc là có thể đem hắn làm còn lại dòng tiến hóa chất dinh dưỡng băng vào cái này gần nửa tháng đi săn hiện nay tuyết lang nhóm đã trong rừng rậm đứng vững góc chân mà dòng đẳng cấp phân chia cùng sở hữu màu xanh màu trắng màu vàng kim màu tím màu đỏ năm cấp bậc màu xanh dòng chính là tất cả dòng bên trong thứ nhất đ ồ bỏ đi loại kia nhưng nói là nói như vậy đang hấp thu lực lượng cường hóa dòng về sau lý mục liền cảm giác được chính mình thân thể bên trong chính lặng yên phát sinh một loại nào đó thuế biến Tứ chi g â nga cốt t bên n r o tràn một Thật ngập lượng cường đại cảm giác. Thật lâu. Hắn lại lần n giác. cảm cổ lực lâu. lại đại ữ mở ra cặp kia cặp ô hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng chỉ một thoáng r ừ n g r ậ m bên trong vô số ngay tại đi săn tuyết lang yêu thú đều tại đây khắp cùng nhau thét dài lên tựa hồ là đang đáp lại bọn chúng vương an hoàn tất lý mục run run, run người phía trên vết máu sau đó một đạo màu xanh thăm thẳm hệ thống màn sáng tại sâu trong thức hải hiện hiện thiên phú r ò n g t u y ế t lang huyết mạch trắng tốc độ cường hóa xanh lực lượng cường hóa xanh kỹ năng t u y ế t lang trào xanh khiếu ngựa trắng lý mục xem kỹ lấy chính mình thuộc tính mặt bản xem ra nhất định phải tăng tốc tiến độ hiện nay trọng sinh vì lang vương mạnh được yếu thua mới là vĩnh hằng phát tắc như là không thể tận nhanh tiến hóa mặc dù có hệ thống trợ giúp nhưng lý mục vẫn lo lắng đến tình cảnh hiện tại Ý Ý thì thì Đột nhiên, hai hải nhi khóc nhỉ áo áo đạo non y y a. a. đây chính là thiên sơn xâm lâm khoảng cách gần nhất nhân loại thành thị nói ít cũng có mấy chục cây số tại sao có thể có người theo lý mục run run chóc mũi băng lam song đồng trong nháy mắt khóa chặt một cái phương hướng giờ phút này không có chút nào phát giác được lý mục khí tức hai cái bé gái còn tại ia ia cãi nhau tuy nhiên cùng chỗ tại trong tà lót nhưng bên trái cái kia có một đầu n h ạ t tóc căn màu vàng kim đứa bé giờ phút này lại là hai tay chống n ạ n h miệng hủ cụp ê a nha đều tại ngươi để ngươi an ổn cánh ốc hiện tại tốt đi trực tiếp bị vứt xuống cái này địa phương cất chim cũng không có nghe vậy một cái khác giữ lấy màu tím nhạt tóc dài đ ứ a bé thì là trực tiếp lướt mắt ê a ừ bản tọa cả đời hành sự không cố kỵ gì sao lại nghe ngươi b à i bố lời này vừa nói ra tóc vàng bé gái khỏe miệng hơi hơi run rẩy lập tức sữa hung sữa hung chừng cái kia tóc tím bé gái nhỏ liếc một chút ối cái này đằng đằng sát khí ánh mắt trực tiếp để tóc tím bé gái trong mắt nổi lên tiểu chân trâu a a a a n g ư ơ i n g ư ơ i dám như thế chúng ta ta là can phi ngày xưa hô phong h o a n vũ ngang dọc một giới vô địch thủ mạ quân hôm nay vậy mà hổ xuống đồng bằng bị ngưỡ như vậy khi dễ ra đây có thể chịu nàng cùng trước mặt tóc vàng b ẻ gái nữ đế tô thanh tuyết kiếp trước bản là nhân tộc hai vị nữ đế nhưng tại cùng một tôn yêu đế đại chiến lúc bởi vì nội chiến song song vẫn lạc còn tốt tuy nhiên lục thân hủy diệt có thể nàng lại cùng tô thanh tuyết đồng thời trọng sinh về tới linh khí vừa mới khôi phục thời điểm nguyên bản lấy hai người vô thượng thiên phú cùng kinh nghiệm nhiều nhất mười năm liền có thể trở lại đ ỉ n h phong có thể trọng sinh tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong hiện tại đừng nói tu luyện liền sống sót đều thành vấn đề vào thời khắc này hai người ánh mắt xéo qua bên trong đồng thời thoáng nhìn một đôi màu băng lam hồ phách thú con ngươi không lo được trước kia khúc mắc tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trực tiếp ôm ở cùng nhau hai người khóc nỉ non đ âm thanh đồng thời v a n g lên cứu mạng a a n người rồi hai vị nữ đ ế giờ phút này tất cả đều luôn c uống ai có thể nghĩ tới ở cái này linh khí vừa mới khôi phục thế giới vừa mới trọng sinh không bao lâu hai người vậy mà tại giã ngoại hoang v u gặp một cái làm thú hơn nữa còn là chỉ tinh anh cấp yêu thú cái này thế giới đối với yêu thú đẳng cấp phân chia cùng sở hữu t h ậ t d à i linh khí cấp tinh anh cấp siêu phàm cấp quân vương cấp bá chủ cấp truyền kỳ cấp cùng chí cao vô thượng yêu đế cấp hiện tại toàn thế giới tuy nhiên có chút ít linh khí xuất hiện nhưng khoảng cách chân chính linh khí khôi phục còn có chí ít một tháng làm sao có thể có tinh anh cấp yêu thú xuất hiện mà lại càng quỷ dị chính là cái này lang t h ú vẫn chưa công kích các nàng không chỉ có như thế hai người đồng thời theo cặp kêu l a n g thú đồng bên trong cảm nhận được một loại nào đó nhân tính hóa hiếu kỳ cùng thương hại cái này lang t h ú muốn làm gì lang t h ú dĩ nhiên chính là lý m ụ hắn nhìn lên trước mặt hai cái mặt lấy nước tiểu không làm ướt đặt mông ngồi dưới đất tựa hầu ngay tại cãi nhau tiểu ra hỏa nhất thời nhữ mày tuy nhiên một thế này hắn chuyển sinh làm sói có thể lý mục trong linh hồn vẫn là người hai cái đáng thương tiểu gia hỏa được rồi về sau các ngươi liền theo ta đi lý mục than nhẹ một tiếng tại hai cái tiểu gia hỏa tràn ngập c h ấ n kinh cùng sợ hãi trong ánh mắt răng n a n h một tấm liền đem hai cái tiểu gia hỏa liên tiếp trẻ con giường cùng một chỗ ngầm đi lý mục răng n a n h mở ra căn tạ lót giờ phút này hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy gần trong gang t ứ c sắc bén răng n a n h cùng nhau tim đập rột lên y t ỉ nha cứu mạng a nữ đế tô thanh tuyết trái tim bịch bịch c ù n loạn nàng ở trong lòng điên cuồng hò hét xong cái này thật muốn ngọn cũ tỏi chương hai bản đế muốn bị lang vương thu dưỡng rồi nữ đế chân kinh chương hai bản đế muốn bị lang vương thu dưỡng rồi nữ đế chân kinh một bên khác ma quân l à gan phi cũng là khẩn trương đến nuốt lên nước bọn làm lý mục răng nhọn dịch nhỏ xuống trong t ã lót là gan phi nhất thời mặt sám như cho song song bản tọa vừa rồi trọng sinh trở về chẳng lẽ lại thì muốn trở thành cái này l a n g thú đồ ăn sao lộ b u ộ g là gan phi trên mặt khẩn trương bị tô thanh tuyết nhìn một cái không s ó t gì nhưng nàng đã không có tâm tình đi trêu chọc vị này ngày xưa đại địch tá lót một đường lay động mà hai người bất an trong lòng cũng theo thời gian chậm tích lũy từ, từ. Tô、thanh ô t h tuyết trong mắt tràn đầy t u y ệ t vọng. m à l à can phi, thì l à đầy lòng nổi lên không cam lòng cùng đi c u ồ n g t r ọ n g sinh. c á c n à n g thế nhưng l à đi vô cùng l ớ n vận mới t r ọ n g sinh về thời gian này. nhưng hôm nay còn không đợi hai người mở ra tu luyện, vậy mà liền muốn trở thành một cái tuyết lang yêu t h ú đồ ăn. Tạo hóa chơi người. Bất quá cũng chỉ như vậy. Lôi c u ố n lây b ă n g tinh gió lạnh, theo lý mục r a tốc cũng quét đến trong tà lót. Tê l à can phi hít một hơi lãnh k h í Sau đó tà lót lắc l ư bỗng nhiên dừng lại. Hai cái tiểu ra hòa liếp nhau về sau, đồng thời ngầm đầu. không nhìn không sao cả. cái này liếp mắt nhìn qua. lúc này liền đụng phải lý mục cặp kia giường như k i ể u l u thâm băng con ngươi ối tô thanh tuyết trực tiếp bị dọa đến mín thở một bên khác là gan phi càng là thân thể hơi hơi run rẩy lý mục ngây ngẩn cả người trong lòng nhất thời hiện hiện mấy phần b ố i r ố i cái này nếu để cho hai cái tiểu g i a hỏa bị đông chẳng phải hại bọn hắn sao trận lý mục trực tiếp thét dài một tiếng ô rừng dắm bên trong nghe được vương kêu gọi về sau nhất thời thì có năm sáu con tuyết lang lang thú đi vào lý mục trước mặt sau đó đem lý mục vây quanh chậm rãi tiến lên có bọn chúng che chắn gió lạnh trong đã lót nhất thời nhiều hơn mấy phần ấm áp nhưng tô thanh tuyết cùng l à c gan phi lại vẫn đắm chìm trong vừa mới cùng lý mục đối mặt trong lúc khiếp sợ không bao lâu trong tạ lót hai người đã dùng anh ngữ bắt đầu giao lưu ê a nha nhanh nghĩ biện pháp bản tọa cũng không muốn táng thân trong b ụ n g sói a a a a x u ỵ t đừng ầm ĩ đợi chút nữa cái này lang thú muốn là phát cuồng chúng ta coi như thật đ ế n cát cứ như vậy lý mục mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi ngang qua hơn phân nửa rừng rậm cuối cùng về tới tuyết lang nhóm lãnh địa vương khí tức tràn ngập tuyết lang nhóm trụ sở thời điểm lãnh địa bên trong mười mấy con tuyết lang tất cả đều căng tới ánh mắt nga ô kéo dài sói gạo âm thanh tại rừng rậm này nội địa quanh quần đám k i a tuyết lang tại lấy lang tộc lễ nghi nên đón vương trở về mà bị tiếng sói chu đánh thức hai cái tiểu g i a hỏa cùng nhau mở ra còn buồn ngủ con ngươi có lẽ là trong tã lót nhiệt độ vừa vặn tô thanh tuyết sau khi tỉnh lại liền nhịn không được rỗi lưng một cái chật vừa mở mắt trực tiếp sửng sốt u lọt vào trong tầm mắt chính là lý mục cái kia g i ữ tận vô cùng to lớn đầu sói cùng trong hai con ngươi hiện ra băng lam u quang một bên khác là gan phi cũng nhìn thấy rất nhiều bãi phục lý mục tuyết lang yêu thú vương tộc yêu thú là gan phi không khỏi trái tim xếp chặt lúc này khiếp sợ không có nói l ủ a chớ hiện tại linh khí còn chưa chính thức khôi phục vậy mà liền có tinh anh cấp vương tộc yêu thú tồn tại tô thanh tuyết bừng tỉnh đại ngộ ê a nha thảm rồi chúng ta quả nhiên là con mồi ngay vậy lạc gan phi nhất thời sắc mặt trắng bệnh một mảnh y t ỉ cứu mạng bản tọa không muốn bị ăn a mấy phút đồng hồ sau lý mục mang theo tô thanh tuyết hai người tới hắn ở lại động h u y ệ t bên trong một cỗ hỗn hợp có nhựa thông cùng g i a thú khí tức đập vào mặt giờ khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm chất kinh gỗ tròn tương lây ra thú trái đất ngươi q u ả n cái này khiếu thu tổ Không, không, không t là... lạc h phần đây là ý gì tô thanh tuyết hơi hơi ghém mắt rơi vào chầm tư hồi tưởng lại trước đây rất nhiều chi tiết tô thanh tuyết nhạy cảm ý thức được không đúng trước mắt tuyết lạc vương tựa hồ đối với các nàng không có ác ý gì a không giống nhau nàng suy nghĩ nhiều bên cạnh l à c a n phi đã phát hiện hoa điểm ê a tô thanh tuyết ngươi nói có khả năng hay không cái này lang vương không có ý định ăn chúng ta nữ đến g h e vậy yên lặng gật đầu khách quan một điểm tới nói nàng bây giờ cùng l à c a n phi còn chưa đủ cái này lang vương nhét cái răng nếu là thật sự muốn ăn các nàng đã sớm một miếng ướt nhưng dù là tô thanh tuyết kiến thức rộng rãi cũng chưa từng có nghĩ tới trước mắt lý mục chỉ là đơn thuần muốn nhận n u ô i nàng nhóm Đúng động lúc này, Lan Vương lý mục tại bên ngoài hang g Lý Mục Tuyết tại thấp đi vào tổ sói cùng những cái kia sói được so sánh giống cái tuyết lang thú trên thân lông tóc càng miệng xem ra cũng thiếu mấy phần h u n g tính vê anh giờ k h ắ c này phản phất có vô thanh sấm xét tại hư không nổ vang là gan phi người tê đây là tại ném đút nàng nhóm tô thanh tuyết cũng sợ ngây người trước mắt cái này tuyết lang vương tốn sức khí lực đưa các nàng mang về lại là dự định thu dưỡng các nàng trấn kinh sau khi tô thanh tuyết trên mặt nhưng lại không khỏi nổi lên mấy phần dị dạ gừng đỏ ngươi lại muốn để cho ta uống sữa sói tô thanh tuyết mười phần có cốt khí q a y đầu ra sọ trong lòng nàng chính mình đây là thà chết chứ không chịu khuất phục nhưng rơi vào lý mục trong mắt lại chỉ là hai cái tiểu gia hỏa đang ngẩn người mà thôi thật đáng yêu a bất quá cái này hai tiểu gia hỏa làm sao không bú sữa đâu t r ầ m tư thời khắc lý mục đống nhiên suy nghĩ minh bạch xem ra chính mình là lang vương làm lâu nhân loại hài nhi cũng không giống như những con sói kia thẳng n g á i con không chủ động đi đút những tiểu tử này làm sao lại ăn đâu ô ra lệnh một tiếng hai cái sói cái lập tức một trái một phải ghé vào tô thanh tuyết cùng l à c an phi trước mặt một loại không khỏi hoang đường nhất thời tràn ngập tô thanh tuyết trong lòng không có sai cái này lang vương vậy mà thật muốn thu nuôi nàng ta tô thanh tuyết nhân tộc nữ đế hôm nay muốn bị một cái lang vương thu dưỡng rồi thân là nữ đế tự tôn để cho nàng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận hiện thực này ý thiệt hệ à. ta tô thanh tuyết nữ đế chuyển thế liền là chết từ bên ngoài cũng không có khả năng uống sữa sói không không chỉ có là nàng một bên l à c gan phi đồng dạng chấn động vô cùng so với tô thanh tuyết nàng thế nhưng là lấy kiệt ngao lấy xưng nhân tộc nữ đế à. ma quân phong hào liền đã chứng minh tính cách của nàng bị lang vương thu dưỡng tiếp trước loại này tinh anh cấp lang vương nàng một hơi thổi ra đi đều có thể diệt sát mấy vạt con để cho nàng nhận sói làm cha không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chứ ba nhận sói làm cha về sau ngươi chính là bản tọa vũ em chứ ba nhận sói làm cha về sau ngươi chính là bản tọa vũ em ta là can phi phong hào ma quân đế cấp c ờ a giả ngươi để cho ta nhận sói làm cha hai cái tiểu g i a hỏa cái tiết thả chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng đương nhiên là bị lý mục hoàn toàn coi là n ú n g nịu lý mục không đội ngược lại thu hồi chính mình m ó n lướt chỉ dùng sói trưởng đem hai cái tiểu ra hỏa hướng về sói cái vị trí đây tình cảnh này nhìn lấy tô thanh tuyết hai người trong mắt nghiêm chỉnh đã gần như làm đ ủ đối mặt cơ hồ đưa đến bên miệng sữa sói tô thanh tuyết cùng l à c a n phi rốt cục h i ể u rõ chân tướng bản đế biết cái này yêu lang là tại làm n h ụ c bản đế quá ghê tởm bản tọa cái gì thời điểm nhận qua loại này bị khuất nhưng lý mục cái kia giữ tận đầu sói thời khắc nhìn chăm chú lấy hai nhóm đây rõ ràng cũng là l ó a lộ uy hiếp dường như các nàng muốn là lại không bú sữa một giây sau liền bị một miệng nuốt đồng dạng lộ buộc rốt cục tô thanh tuyết cùng lạc a n phi vẫn là khuất phục nhất là người được cái kia gần trong gan t ấ p tinh điểm khí vị b ú sữa mẹ nha không khó coi tô h thanh tuyết như vậy an ủi chính mình mà lạc gan phi thì là nhắm lại ánh mắt của mình mặt ngoài khuất phục trong lòng vạn phần không c a m lòng bản t ò a nhịn ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lấn hải nhi nghèo giờ phút này hai người như là hai cái đã làm tốt khẳng khái chịu chết chuẩn bị từ hình phạm nhân đồng dạng quyết định chắc chắn hút sấp hai cái sói cái trên thân thoát uống lên a sữa sói vào cổ họng cái kia một cái t r ớ c mắt đói bụng thật lâu hai cái tiểu ra hỏa cùng nhau ánh mắt phun tỏa con mang ê a nha thật thơm đây là tô thanh tuyết giờ phút này cùng lạc an phi trong lòng cùng chung ý tưởng mà trông lấy nghe lời uống xong sữa sói hai cái tiểu g i a hỏa lý mục cũng là nhất thời thở dài nhẹ nhõm tuy nhiên nhân loại hài nhi cái tuổi này phổ biến đã r ứ t sữa có thể lý mục lại không địa phương đi tìm sữa bột hai tiểu g i a hỏa này không thể ăn thịt muốn nuôi sống các nàng chỉ có thể dựa vào trong tộc sói cái sữa còn tốt xem ra hai tiểu g i a hỏa này tựa hồ còn thật thích bú sữa mẹ cùng lúc đó ngay tại ăn như gió cuốn hai vị nữ đế lại là song song mở to hai mắt nhìn ê a người cảm nhận được sao tô thanh tuyết trước tiên mở miệng giờ phút này lạc gan phi cũng đồng thời đưa tới ánh mắt ê a không sai cái này sữa bên trong tựa hồ ẩn chứa một chút linh khí tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong con mắt toát ra một vệt mắt trần có thể thấy chấn kinh t h ầ n sắc tại các nàng ký ức bên trong khoảng cách chân chính linh khí khôi phục c h í ít còn một tháng nữa có thể bọn này tuyết lang nhóm sói cái sữa bên trong lại nhưng đã ẩn chứa một k i a một luồng linh khí tuy nhiên hàm lượng rất thấp vừa vặn vì hai vị nhân tộc phong đế cấp cường giả tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng đều rõ ràng cái này mang ý nghĩa trước mắt bọn này tuyết lang tại linh khí còn chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm liền đã đoạt chiếm được thiên cơ c h ắ c không được a tô thanh tuyết không khỏi tự lẩm bẩm lên c h ắ c không được cái kia tuyết lang vương hiện nay đã là tinh anh cấp yêu thú tuy nhiên không biết bọn này tuyết lang đến tội cùng thu được cơ duyên gì nhưng giờ phút này hai nữ toàn đều hiểu cái này tuyết lang nhóm không đơn giản a hai người vắt hết tóc nhưng không nghĩ lên tại linh khí khôi phục về sau tuyết lang nhất tộc có cái gì cường giả không đúng hai cái nữ đế đồng thời nhữ mày yêu tộc có một cái thế lực thần bí gọi là mục thần t i ê n trước i ế p t hai cái nữ đế chính là tại cùng mục thần thiên một tôn yêu đế đại chiến lúc song song vẫn lạc mà tại hai cái nữ đế ký ức bên trong tuyết lang nhất tộc tại mục thần thiên thế lực quật khởi về sau liền mai danh nhận tích như thế xem ra tựa hồ là bị mục thần thiên yêu tộc diệt tộc rồi tô thanh tuyết trong lòng không khỏi giật mình mà là can phi thì là bỗng nhiên siết chặt nàng nắm tay nhỏ mục thần thiên chờ bản tọa khôi phục về sau định muốn báo thủ hai nữ nỗi lòng ngàn vạn nhưng tất cả cũng không có quên bú sữa đại sự giờ phút này lý mục nhìn lấy hai cái ăn uống no đủ tiểu ra hỏa lại nhìn một chút ánh mắt h ấ u ván cùng cực hai cái sói cái thần sắc một trận cổ quái hai tiểu gia hỏa này là bao lâu không bú sữa rồi vậy mà đem hai cái tuyết lang sói cái sữa ép khô rồi c ò n tốt lý mục hiện tại cái này bảy sói tuy nhiên không lớn nhưng cũng có chín cái sói cái mười hai con cường tráng lang thú cùng sáu cái rất nhanh liền vẫn có thể trưởng thành sói con hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên lòng ham muốn không nhỏ nhưng hắn còn miễn cưỡng có thể cung ứng nổi trong tá lót tô thanh tuyết trong mắt nổi lên mấy phần dị dạng thần sắc tuy nhiên nhân yêu k h á đường nhưng cái này lang vương ngược lại là thông linh bản đế ngày sau nhất định phải giúp đỡ thanh đạo lấy bao cái này một sữa tri ân muốn đến nơi này tô thanh tuyết ánh mắt lại tại lý mục trên thân dừng lại rất lâu mà lạc an phi thì là cực kỳ thỏa mãn mở miệng ê a nha đợi bản tọa khôi phục tu vi nhất định phải lời con chưa dứt lạc an phi vậy mà đánh cái sữa n ớ c chỉ một thoáng nàng trực tiếp đỏ lên khuôn mặt nhỏ ê a nhìn tại cái này sữa sói phấn thượng đợi bản tọa khôi phục về sau miễn cưỡng đem thu làm tọa kỵ đi tọa kỵ tô thanh tuyết không khỏi trận nhìn lạc an p i liếc một chút trong lòng nàng giờ phút này đã nhận đồng lý mục lang vương vũ em thân vận quả thật tô thanh tuyết không biết lang vương làm như thế động cơ có thể trong nội tâm nàng rất rõ ràng nhưng không phải là bởi vì cái này lang vương nàng tuyệt đối không cách nào tại cái này hoang sơn giã lĩnh sống sót nói không chừng giờ phút này đã tán g thân cái khác yêu thú trong miệng tô thanh tuyết ánh mắt đương nhiên cũng bị lạc gan phi phát giác chỉ bất quá lạc gan phi tiêu ngạo lại làm cho nàng m ư ờ i phần ngạo kiểu mở miệng ia ia bản tọa có thể là ma quân ngươi đừng nghĩ để bản tọa nhận sói làm cha vừa dứt lời l ạ gan phi lại nhịn không được đánh cái sữa nấc liền chính nàng đều có chút không kèm được trẻ sơ sinh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền đỏ lên một mảnh lạc an phi tránh đi tô thanh tuyết cái k i ê u ba phần xem thường ba phần t r e o chọc sáng rực ánh mắt nhìn không được chính mình lẩm bẩm lên được rồi bản tọa thì cố mà làm tiếp nhận cái này lang vương ném cho hắn đi bản tọa thừa nhận cái này đại gia hỏa là ta v ũ em còn không được sao hai người cái này tiên sinh tự mang mạ hóa anh nói xong đến lý mục trong t hai quả thực cũng là thiên thư đồng dạng nghe không hiểu nhưng hắn lại chú ý tới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lạc an phi tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là ăn nghẹn đến rồi muốn đến nơi này lý mục trong con mắt vậy mà hiếm thấy lộ ra mấy phần bối rối、Hô. lý mục trong nháy mắt có động tác đầu tiên là thu hồi chính mình toàn bộ móng ướt sau đó một cái sói trưởng đem vơ vét trong lòng bàn tay một cái khác vớt sói thì là vỗ nhẹ nhẹ đánh lên lạc gan phi phía sau lưng nỗ lực giúp nàng làm dịu triệu chứng cái này một s á t na lạc gan phi ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng lý mục đối mặt trong nháy mắt đồng tử trị trệ đó là một đôi như thế nào con người thâm thúy như tinh thần chạm lam như b ả o thạch rõ ràng là thú đồng lại làm cho lạc là gan phi không hiểu cảm nhận được một loại từ đáy lòng quan tâm cái này lan vương là đang giút ta vô l ư n g sao chẳng lẽ nói nó tại quan tâm ta lạc gan phi trái tim siết chặt kiếp trước thân là phong đế cấp tường giả phong hào ma quân nàng gì từng trải qua dạng này quan tâm rõ ràng đối mặt là một cái lấy giảo hoạt hung tàn lấy x ư ơ n g tuyết lang yêu thú có thể không hiểu lạc gan phi lại từ trên người nó cảm nhận được một loại chưa bao giờ có ấm áp tô thanh tuyết đồng dạng sợ n g â y người nàng vậy mà tại một con yêu thú trong con mắt đồng thời cảm nhận được lo lắng sâu lo không biết làm sao cùng như chút được gánh nặng nàng cùng lạc gan phi một cái nữ đế một cái ma quân tuy nhiên vị cực nhân tộc đình phong có thể cảm nhận được cũng chỉ có ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tình mình cùng ngơi lửa ta gạt nhân tâm quỷ vực mà giờ khắp này các nàng chỗ kinh lịch qua loại này quan tâm vốn là một loại cực kỳ mới lạ thể nghiệm là gan phi ngơ ngác nhìn qua lý mục mắt căng cứng tiếng lòng đúng lòng ngủ thật say thậm chí đã nói mê lên ía bản tọa quyết định t h ứ n à y về sau ngươi chính là bản tọa vũ em chương bốn lan g ba còn h i ể u thợ m ộ t sống nhà trên cây xuất hiện chương bốn lan g ba còn h i ể u thợ m ộ t sống nhà trên cây xuất hiện lan g vương xào h u y ệ t bên trong nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa rốt cục nằm ngủ lý mục cũng là thở một hơi dày nhẹ nhõm cuối cùng là giải quyết hai cái tiểu gia hỏa vấn đề ăn cơm có thể còn thể lý ạ i tới. nan cũng nhau đề là l mà theo mục t r o à y đầu ã bắt đ đau đầu linh ê n h a cái à y nữ n quang h nhất giờ i ế thiểm dần trở bỗng u nhiên này hai t cái cái nghĩ tới điều gì chật nhìn thoáng qua còn ngủ trong tã lót hai cái tiểu giao hỏa lý mục cực kỳ ôn nhu lui ra động v i ệ n xuất hiện tại vô số tuyết lang yêu thú trước mặt ngày đang lúc không có thể dưới bóng cây đã ẩn ẩn có thể cảm nhận được mấy phần ý l ệ n h lý mục càng phát ra lo lắng cho hai cái tiểu g i a hỏa phải nghĩ biện pháp nhanh một chút lý mục trong lòng t h ầ m than ô một đạo cực kỳ rất nhỏ tiếng gào thét bên trong lại ẩn chứa lý mục cái kia không cho ngẫu nghịch mệnh lệnh từ nay về sau trong bầy sói tất cả yêu thú đều muốn đem cái kia hai cái bé gái coi là tộc nhân sau đó lý mục thì là để trong tộc mười mấy con tuyết lang tất cả đều hô đến trước mặt mục tiêu của hắn chính là bồn địa trung ương gốc kia đại thụ che trời cây này nay đã tại thế giới này sinh trưởng mấy trăm năm lại đúng lúc gặp linh khí khôi phục hiện nay đường kính đã vượt qua 1 0 m m à lý mục m u ố n làm chính là ở tại thân cây phía trên móc ra một cái hốc cây mượn nhờ cái này đại thụ dày đ ặ t thân cây ngăn cách nhiệt độ thấp vì hai cái tiểu g i a hỏa chuẩn bị một cái mái nhà ấm áp nga ô ra lệnh một tiếng tuyết trong bầy sói trong nháy mắt đi ra mấy cái lang thú đối với cây kia làm điên cùng huy động lên móng n ướt không bao lâu thì móc ra một cái cửa hàng nhưng cái này còn thiếu rất nhiều mệt m ỏ i liền thay đổi để mới một nhóm lang thú thay đổi trong lúc nhất thời trong bầy sói vang lên liên tiếp tiếng gà g é t lang vương động miệt bên trong nữ đế tô thanh tuyết cùng ma quân lạc an phi đồng thời mở mắt ê a cứu mạng ê a nha sói đến đấy b ồ i r ồ i sau gần nửa ngày hai người lúc này mới đồng thời xấu hổ cười một tiếng hiện nay bọn hắn đã bị tuyết lang vương tu h dưỡng bất quá lang ba đi đâu hai cặp mắt nhỏ n h á y nháy lúc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi mới nghe thấy được phía ngoài d ị động hai cái tiểu ra hỏa vội vàng ú t sấp tã lót phía trên thông qua động v ệ t cửa lớn hai người lúc này chú ý tới trong bầy sói di động a cái này đây là tại làm gì nữ đế tô thanh tuyết ngây mẩn cả người nàng thực sự không nghĩ ra đ á m tiêu tuyết lang vì cái gì đối với một cái cây nổi điên không đúng tựa hồ không phải tại n ổ i điên mà là tại tiến công là gan phi cũng neo lại con n g ư ờ i không thích hợp m ộ ư ơ i phần có m ộ ư ơ i hai phần không thích hợp lang ba đây là muốn làm gì đột nhiên là gan phi trong con mắt lóe lên mấy phần suy đoán Ê a lang ba chẳng lẽ lại là muốn để bầy sói đem gốc cây kia chém ngã tô thanh tuyết lắc đầu hai cái tiểu ra hỏa đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt nhỏ t r ă m mối vẫn không có cách giải nhưng rất nhanh theo lang ba cũng gia nhập trong đó là gan phi rốt cuộc hiệu rõ lang ba đang làm gì đây là tại móc thân cây có thể không nghe nói tuyết lan g còn có loại này tập tính a tô thanh tuyết cũng lâm vào ngộng bức trạng thái đối với lan g ba động cơ tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều nhanh suy nghĩ nát vóc cũng không có đoán không được cứ như vậy tại tô thanh tuyết cùng l à c an phi tràn ngập ánh mắt khiếp sợ bên trong lý mục kêu d ừ n g còn lại lan thú ngược lại chính mình một đầu đâm vào trong hốc cây so với phổ thông tuyết lan g lý mục lực lượng rõ ràng c à n g mạnh phối hợp cái kia chém sắc như chém bùn móc vớt tô thanh tuyết cùng lạc an phi cái cầm tại chỗ kinh rơi trên mặt đất đ a cái gì lan ba đây là tại móc nhà trên cây hai người chăm miệng một lời sau đó đồng thời vớt vớt ánh mắt của mình quái sự mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều cái này tuyết lang vương tu h dưỡng các nàng còn c h ư a t í n h hiện tại lại còn làm lên tay công việc một loại không hiểu hoang đường tràn ngập tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trái tim Ê à, người thấy thế nào lạc gan phi nhẹ g i ọ n g mở miệng trong giọng nói mang theo vài phần kinh nghi cùng mở mịt ta thấy thế nào ta không phải nằm sấp nhìn nha tô thanh tuyết không có trả lời lạc gan phi giờ phút này trong đầu của nàng chỉ còn lại có một đạo suy nghĩ cái này tuyết lang vương thành tinh đi không sai không là linh khí khôi phục sau loại kia yêu quái mà chính là trong truyền thuyết thần thoại yêu t ì n h một cái tuyết lang vậy mà ngay trước nàng và lạc gan phi trước mặt dùng đốt u s ó i móc lên nhà trên cây đầu tiên bài trừ lang ba thể nội có chim gõ kiến huyết mạch hiện nhiên chỉ có một khả năng g i a hòa này giống như có lẽ đã giác tỉnh nhân loại trí tuệ một cái tại linh khí khôi phục còn chưa hàn lâm cũng đã có chi k h ô n tuyết lang vương tô thanh tuyết không dám nghĩ chờ linh khí khôi phục về sau cái này tuyết lang vương sẽ trở thành cỡ nào tồn tại cường đại bất quá còn tốt tại hai người kiếp trước ký ức bên trong căn bản không có tuyết lang vương tương quan ký ức tô thanh tuyết bỗng nhiên k ẽ g i ậ mình chẳng lẽ lăng ba về sau đã trải qua cái gì ngoài ý muốn chẳng biết tại sao tô thanh tuyết trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần nhói nhói cảm giác nàng cùng lăng ba chỉ là lần đầu gặp mặt có thể tô thanh tuyết theo lăng ba trên thân lại cảm nhận được nàng trước đây chưa bao giờ nắm giữ qua ấm áp bản đế quyết định lăng ba ngươi yên tâm đi đợi linh khí khôi phục về sau ta nhất định muốn bảo vệ ngươi cả đời bình an ưu cục tô thanh tuyết lời nói hùng hồn vừa mới để xuống nhưng cái bụng liền đã không hợp thời vang lên khu k u tô thanh tuyết mới sẽ không thừa nhận chính mình là đói bụng lý mục v ố t sói từ trên xuống dưới vung ra đem sau đó một chỗ vách tường mải vông v ứ t về sau rốt cục dừng lại sau đó còn lại tuyết lang yêu thú hào hào tràn vào nhà trên cây bên trong đem trên mặt đất cặp bã xử lý sạch sẽ làm lý mục lại lần nữa mở ra r ă n g nành đem trong tã lót hai cái bé gái ngậm đến nhà trên cây bên trong thời điểm tô thanh tuyết cùng là c a n phi đã triệt để chấn kinh hai cái tiểu ra hỏa một cái nằm sấp ở một bên tã lót phía trên theo lý mục động tác ánh mắt quét ngang cả một tộc nhóm trụ sở sau đó hai người ánh mắt chỉnh tề tập trung vào ở giữa nhất tòa kia vừa mới hoàn thành nhà trên cây phía trên nhìn qua cái k i a bị tận lực điêu khắc ra bậc thang cùng nhà trên cây bên trong cái k i a p h ả n phất là bị thợ mộc đánh bóng qua bóng loáng thân cây tô thanh tuyết mở to hai mắt nhìn ta hiểu được lang ba đây là cho chúng ta xê n h a tô thanh tuyết khiếp sợ trong lòng khó có thể nói nên lời nàng khiếp sợ cũng không phải là trước mắt căn này ở nhà trên cây mà chính là tuyết lang vương cử động cùng cái k i a vượt quá tưởng tượng trí tuệ phải biết linh khí khôi phục về sau tuy nhiên yêu tộc cũng có thể giáp tình trí tuệ nhưng so với nhân loại trí tuệ vẫn là kém không chỉ một đoạn thế mà tuyết lang vương xuất hiện phá vỡ nàng loại này vốn có nhận biết nó vậy mà vì chúng ta chuyên môn móc ra một gian nhà trên cây tô thanh tuyết cảm nhận được lý mục đối bọn hắn lưu ý mà một bên khác là gan phi khiếp sợ lại là cái này nhà trên cây công nghệ lộ b u n g cổ họng của nàng làm nuốt một miếng nước bọt nho nhỏ trong con người lóe ra trước nay chưa có rung động móc hốc cây cái gì không quá phận có thể như là lang ba như vậy móc ra một cái cẩn thận n ă n nót thậm chí còn chuyên môn móc ra một chỗ dùng để ngủ gái cao cùng đi bộ bậc thang đây cũng không phải là đơn giản trí tuệ mà chính là công nghệ vũ thảo vũ em nguyên lai còn hiệu thợ một sống bản tọa không nhìn lầm đi chương năm thiên địa linh vật tạo ngọn đèn lạc an phi kinh ngạc chương năm thiên địa linh vật tạo ngọn đèn lạc an phi kinh ngạc cái này cũng chưa tính tại tô thanh tuyết cùng lạc an phi ánh mắt k hiếp sợ bên trong tuyết trong bầy sói còn lại lang thú tất cả đều phong xuống nhau tới mảnh đầu sinh lúc đầu lang vương trong xào huyệt đem trên mặt đất những cái kia yêu thú da lông rỡ xuống sau đó lại trải tại mới xây xây nhà trên cây bên trong không chỉ có như thế trước kia trong xào huyệt những cái kia gỗ tròn tường vây cũng đều bị từng cái rỡ xuống bị lý mục xếp vào tại đại thụ chung quanh t h ư như là ngăn cách ra một cái viện giống như mà đây chính là hắn cho còn lại lang thú xác định giới hạn tuy nhiên đối bảy sói nắm giữ một trăm linh trường khống nhưng lý mục cũng không dám đem hai cái tiểu g i a hỏa an nguy mở trò đùa cái kia có bảo hiểm biện pháp đều phải có mà sau cùng thì là trọng yếu nhất một bước lý mục đem hai cái tiểu g i a hỏa đặt ở hắn chuyên môn chế tạo ra giường phía trên về sau liền ngậm một khối xích hổ g i a thú đi ra nhà trên cây móng đuốc dôi ra đem cái kia xích hổ g i a thú thì như vậy đinh trên cửa tự do rủ xuống về sau một đạo tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức ra thú cánh cửa hoàn thành a cái này Tô Thanh Tuyết cùng lúc An p h ở bên ngoài hai người còn không có phát giác nhưng chân chính thân ở cái này nhà trên cây sau tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tất cả đều chú ý tới một số trước đây chưa từng cảm thấy được chi tiết tỷ như cái này dường như lao phép dịu đục giống như tinh chuẩn mà bóng loáng vết cắt tại không có s ứ dùng công cụ điều kiện tiên quyết chuyện này chỉ có thể chứng minh cái tia tuyết lang vương không chỉ có có trí khôn thậm chí còn nắm giữ cực kỳ cường đại lực lượng mà lại cái tia tuyết lang vương đối với lực lượng không chế cực kỳ tinh chuẩn cả tòa nhà trên cây dường như nhất đao bổ thành đồng dạng thậm chí ngay cả nửa điểm gờ giáp cũng không có lưu lại lại thêm vừa rồi lang ba cái tia ảnh hưởng rất lớn liền đem xích hồ màn cửa đ ì n h trên cửa động tác ông trời ơi lang ba không đơn giản a là gan phi nhẹ dọn cảm khái ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nếu có điều không suy nghĩ sâu xa mà một bên tô thanh tuyết càng là liên tục gật đầu trước kia nàng mới tới lang vương xào hệt thời điểm chỉ cảm thấy nơi đó sửa sang phong cách tràn ngập giã tính cùng nguyên thủy nhưng giờ phút này nàng dĩ nhiên minh bạch đây hết thảy đều xuất từ cái k i a tuyết lang vương vũ em thu bút đứng tại nhân loại góc độ mà nói bố trí như thế hoàn toàn chính xác chỉ có thể được xưng tụng là g i ã man nhưng lang ba là con sói a mệnh ngắn một cái sói vậy mà cũng hiểu sửa sang xào hệt rồi thân là nữ đế tiếp trước tô thanh tuyết gặp qua yêu t ộ c cường giả nhiều vô số kể có trí khôn thậm chí so với nhân loại còn muốn xào trá âm hiểm nàng cũng đã gặp mà nếu cùng lang ba như vậy yêu thú nàng chưa từng nghe thấy dù sao đối với yêu tộc mà nói cái gọi là trí tuệ nói t r ắ n g ra là cũng đều là một đám chỉ biết là cả ngày chém chém g i ế t g i ế t mãng phu mà thôi cho dù là xảo trá nổi tiếng hồ tộc yêu thú cũng sẽ chỉ ở tranh đoạt tài nguyên thời điểm tính kế cái khác yêu tộc hoặc là nhân loại mà lang ba biểu hiện ra trí tuệ đối với yêu tộc đám tia đại thô k ị c h mà nói căn bản không có ý nghĩa đây rốt cuộc là vì cái gì tô thanh tuyết rơi vào t r ầ m tư một bên khác l à c an phi lại không có muốn nhiều như vậy đối với si mê võ đạo nàng mà nói giờ phút này càng để ý là lang ba thông qua những chi tiết này thể hiện ra nó đối với lực lượng tinh chuẩn điều khiển tinh chuẩn mà quả quyết khó có thể tưởng tượng lang ba rõ ràng chỉ là tinh anh cấp y ê u thú là gan phi đột nhiên đình trệ chính mình nói chính nàng đều có chút nhịn không được tự d ê u lên chỉ là đối với trên đời này vượt qua chín mươi sinh mệnh mà nói hiện nay có thể phát giác được linh khí đều là số ít tuy nhiên yêu tộc trời sinh linh năng nhạy cảm so nhân tộc giác tỉnh muốn càng có ưu thế nhưng hôm nay có thể đạt tới tinh anh cấp y ê u thú cảnh giới đã nhưng đã là thiên tiêu cấp bậc nhưng cái này đều không tính là gì lang ba đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn so với nó tinh anh cấp cảnh giới còn để là gan phi chấn kinh Trong lúc này h thời, ấ t Lạc n người đến cùng là cái gì quái vật? Hai người liếc nhau, nhìn nhau không nói n g gì gì. ba, Hai lướt cái quái Lúc là à vật? lý mục lại từ nhà trên cây bên ngoài đi đến vì cam đoan có thể chống lạnh lý mục vẫn chưa tại nhà trên cây bên trong mở cửa sổ chỉ sẽ ra một cái có thể hủi hắn ra vào cửa lớn nhưng cứ như vậy nhà trên cây cũng quá á m một chút tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn qua gần trong gang tấp to lớn đầu sói trong n g á y mắt đều có chút sửng sốt cứ việc trong lòng đã có bảy phần khẳng định cái này tuyết lang vương đối với các nàng không có ác ý gì nhưng hai người giờ phút này trong lòng vẫn có chút tâm thần bất định vào thời khắc này lý mục thu hồi đầu sói tô thanh tuyết cùng lạc gan phi chỉ có thể nghe thấy một tiếng cao vút sói gào chân chờ lúc lan g ba đem xích hồ bị q u ệ n lên lộ ra nhà trên cây bên ngoài lượn quanh ánh sáng mặt trời tô thanh tuyết cùng lạc gan phi không rõ nội tình nhưng lại bắt đầu hưởng thụ lên cái này hiếm thấy b u ổ i chiều ánh nắng cứ như vậy sau mười mấy phút nhà trên cây bên ngoài bỗng nhiên lại vang lên liên tiếp ồn ào a tô thanh tuyết ghé vào trong tã lót nhìn về phía ngoài cửa cái này xem xét trực tiếp để tô thanh tuyết cái cầm đều nhanh kinh rơi trên mặt đất chỉ thấy bóng cây lắc lư trong rừng lang ba huy động móng vuốt quét về phía một khối đen thui màu đen t ộ i thạch một giây sau vô số tia lửa tràn ra trực tiếp đem lang ba sớm thì chuẩn bị xong rất nhiều g i ã thú lông tơ n h a n h nhóm sau đó còn lại lang thú thì là hào hào ngậm tới nhanh cây trong nháy mắt liền giấy lên lửa cháy lừng n ự c cái này cũng chưa tính tránh thức để tô thanh tuyết kinh hãi là chính mình lang ba đem một cái đồng hồ mặt vương vức chỉ có trung gian có một đạo lô khảm bàn đá thì như vậy gác ở trên lửa sau đó chúng lang thú theo thứ tự ngậm tới nhựa thông cùng không biết tên yêu thú huyết đ ụ tại nhiệt độ cao tác dụng dưới nhựa thông cùng yêu thú dầu chân dần dần hỗn hợp sau đó theo bàn đá phía trên lỗ khảm chạy xuống rơi vào lý mục sớm thì chuẩn bị xong ống trúc bên trong y tỉa đây là muốn làm gì bị mùi thịt đánh thức là căn phi ngơ ngác nhìn lấy cảnh tượng trước mắt lâm vào m ở mịt ngay vậy tô thanh tuyết lại chỉ là lắc đầu liên tục trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn đã hoàn toàn đột phá t h ư ờ n g thức lan g ba đã học được dùng phát h ỏ a nói đùa cái gì a phải biết nhân loại tại viễn cổ thời kỳ thế nhưng là hao tốn mười mấy cái thời gian vạn năm mới học được như thế nào sử dụng lửa hiện nay một cái tuyết lang vậy mà ở trước mặt nàng lấy toại thạch nóng lửa sau đó nấu nướng không đúng tựa hồ không phải nấu nướng tô h thanh tuyết trong đầu ông ông vào thời khắc này nàng chú ý tới lang ba q u e n người đi vào nhà trên cây nm lang ba trong miệng ngậm lấy một đoạn ống trúc tại hai cái tiểu ra hỏa ánh mắt khiếp sợ bên trong lý mục tại gian phòng trên vách tường một c h ả o móc ra một cái động sâu sau đó đem cái kia một đoạn ống trúc nghiêng vùi sâu vào trong đó một giây sau hắn chào ở giữa năm toại thạch tỉ mỉ khối nhẹ nhàng ma sát trực tiếp dẫn đốt trong ống trúc hỗn hợp dầu trơn a cái này dầu ngọn đèn lấp lóe h ỏ a quan g tại tô thanh tuyết cùng lạc an phi hai người đỉnh đầu giấy lên trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa nhà trên cây giờ k h ắ c này nữ đế cùng ma quân đều chóng váng tô thanh tuyết đồng tử động đất bản tọa ngang dọc hơn trăm năm nhưng chưa từng thấy qua bực này quỷ quyệt sự tình lang ba ngươi không phải là thành tinh đi một bên khác ma quân lạc an phi để ý lại là cái kêu ống trúc quanh thân quanh quần khí thức vũ thảo thiên địa linh vật băng vân trúc lang ba ngươi đây cũng quá ngang t h n g đi vậy mà cầm thiên địa linh vật làm ngọn đèn phải biết hiện tại linh khí còn chưa bắt đầu khôi phục những n à y thiên địa linh vật giá trị quản tri là nàng cái này kiếp trước phong đế cường giả cũng khó có thể đánh giá nhưng bây giờ lại trở thành lang ba dùng để tạo ngọn đèn vật chứa là gan phi người t chương sáu rừng rậm du thú kinh hỷ bạch ngân cấp dòng chương sáu rừng rậm du thú kinh hỷ bạch ngân cấp dòng nhà trên cây bên trong tô h thanh tuyết đại não cấp tốc vận chuyển bên ngoài gian phòng lm ờ còn có thể nghe thấy ẩm xoẹ x ẹ t t u ổ i lửa tiếng bạo liệt trong phòng cái kia không tính trói mắt lại mang đến ấm áp hòa quang như là một viên khác treo cao tại nhà trên cây bên trong thái dương nữ đế đã nhanh muốn nhìn ốc b ê nhưng c ạ n Lạc an phi cũng là cực giờ phút này đạo này tín điều tự hồ lần thứ nhất đã mất đi ý nghĩa tuyết lang vương cho quan tâm để lạc gan phi cảm nhận được trước nay chưa có an bình ô lý mục nhẹ nhàng gào một tiếng tự a hồ là đang chấn an hai cái tiểu ra hỏa Cái này n hai ẹ nhàng gào trong tiếng gào kêu b o hàm tĩnh. thanh h trấn Tô tuyết an cùng yên tĩnh. Tô thanh tuyết cùng lạc gan lạc p trong lòng minh b ạ cái h lang ba đối quan tâm của đối tâm c c được nàng không làm g ả r ấ tiểu nhanh. h a cái i t gia hỏa cứ như vậy ngủ thật say lý mục cũng thủ hộ tại hai cái tiểu gia hỏa bên cạnh an ổn nằm ngủ thằng đến chạm v ạ n g tối tiến đến đói bụng đến đ ủ cục kêu hai cái tiểu gia hỏa mới khiến cho lý mục theo trong ngủ mê tỉnh lại chẳng biết tại sao tại cùng hai cái tiểu gia hỏa đối mặt thời điểm hắn không hiểu cảm nhận được hai tiểu gia hỏa này trong mắt tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó tên là ngượng ngùng tâm tình lý mục chóc mũi hơi hơi run run đột nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì h ả o r a hỏa hai cái tiểu r a hỏa đái dầm rồi còn tốt hắn đã sớm dự kiến trước tuy nhiên lấy thủ công của hắn còn tạo không ra nước tiểu không ở m ướt loại này công nghệ cao nhưng vừa rồi buổi chiều dâng lên hỏa diễm có thể không đơn giản vì tinh luyện dầu thấp hắn đồng thời còn tại bên cạnh đống lửa phơi nắng không ít yêu thú r a lông tại hai cái tiểu r a hỏa cái kia vừa ngượng ngùng lại ánh mắt khiếp sợ bên trong lý mục dùng sói trưởng đem hai cái tiểu r a hỏa nâng lên gọi tới hai cái sói cái đem t r o n g tạ lót da thú thay đổi liên đối lấy đem tô thanh tuyết cùng lạc gan phi mặc giấy tệ g a quần cũng cùng nhau vứt bỏ tô thanh tuyết cùng Lăng ba dù sao dù c hai ỉ là mà một thôi, t cái sói ự hồ cũng không cũng có c á gì tốt thẹt người Hai n g rất nhanh liền thuyết phục chính mình lý mục dùng g i a thú đem tã l ó t đệm lên về sau lại đem săn giết được tuyết dương dương lông đệm một tầng lại trải lên g i a thú dạng này hai cái tiểu g i a hỏa tã l ó t trong nháy mắt liền bị lý mục cải tạo vì một cái hào hoa bạn trẻ con dường sói trên lòng bàn tay nhìn lấy lang ba thao tác tô thanh tuyết cùng l à c gan phi một cái so một cái c h ấ n kinh lang ba vậy mà sớm thì vì chúng ta chuẩn bị cái đệm hai người tuy nhiên uống sữa sói không lo lắng bị chết đói nhưng tại các nàng cái tuổi này Cần t hai i ế t q u n tỉnh xa không chỉ bú sữa mẹ. Bất quá nhìn thân lang Thanh cùng gan tâm Bất trước mắt thân mật lang ba. Tô thanh Tuyết mẹ. sự sữa chỉ h xa ba. bú quá lạc p không khỏi lướt nhau. liếm Xem mảy ra, may cái này lang ba tiểu h phụ trách bộ dáng. Không chỉ có phụ trách, ậ t vô cùng có dáng. bộ mà l ạ Chuyên cái nghiệp. Hai i t gia hỏa suy nghĩ lung tung thời điểm lý mục có thể chưa quên chính sự nga ô rất nhanh hai cái sói cái một trái một phải úp sấp hai cái tiểu gia hỏa bên cạnh làm bú em mà lý mục thì là thay đổi ánh mắt nhìn về phía nhà trên cây bên ngoài màu băng lam thú đồng đột nhiên biến đến thâm thúy lên hai tiểu gia hỏa này sức ăn to đến dọn người nhất định phải phải nghĩ biện pháp làm điểm cái khác thu sữa một đêm không ngủ ngay kế tiếp chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc thời điểm lý mục đã triệt để tỉnh lại nên đi săn thời điểm hắn nhờ vào ngọn đèn ánh đèn nhìn hướng trong tã lót hai cái tiểu ra hỏa có ra thu giữ ấm hai cái tiểu ra hỏa ngược lại là ngủ say sưa d u n g đốt sói nhẹ nhàng dẫn ra ra thú đem hai cái tiểu ra hỏa thân thể che lại về sau lý mục đứng dậy đi ra nhà trên cây nga ô lần này hắn gào âm thanh bị tận lực giảm thấp xuống âm lượng mục đích chính là không phải dậy ngủ say hai cái tiểu ra hỏa thật tình không biết giờ phút này nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc a n phi đã cùng nhau tỉnh lại lan g ba đi đi sắp rồi tô thanh tuyết nhẹ nhàng lầm bầm một câu sau đó lại ngủ thật say mà lạc a n phi thì là không khỏi suy nghĩ nhiều một số từng có lúc cho dù là đã từng phong h ả o mà c u n nàng cũng chưa từng hưởng thụ qua như thế an bình không nghĩ tới sau khi trọng sinh bị một cái tuyết lang vương thu dưỡng nàng ngược lại cảm nhận được trước nay chưa có bình tĩnh nàng khỏe môi n ế t lên một v ệ c mỉm cười ngọt ngào ý cũng ngủ dậy hồi cảm giác n ô n g lung, lung thiên sơn xâm lâm gió lạnh lôi cuốn lấy băng tinh lướt qua thương nguyên Lý mục cặp k i ế t như là băng lam hổ p h é c giống như xương sắc con người lạnh lùng quét mắt mảnh này khu vực săn bắn hắn màu bạc trắng bầm sói tại tảng sáng nắng sớm phía dưới hiện ra băng x ư ơ n g giống như lộng l â y hình giọt nước lưng tràn ngập dị đoan mỹ cảm hắn chân trước thật sâu khảm vào tuyết đọng cùng còn lại tuyết lang kết thành hình quạt vòng lây phô ra một tấm đẩy trời lưới lớn mặt ngoài tuyết lang yêu thú là từng người tự chiến nhưng chỉ cần phát hiện con n mồi tuyết lang nhóm liền sẽ theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới bác phong lôi cuốn lấy tuyết hồ đặc hữu xả hương chui vào lỗ mũi lý mục màu băng lam đồng tử bỗng nhi lý mục sau gân bắp thịt trong nháy mắt buộc phát ra thiên quân chi lực bàn chân vụn băng nổ tung thành sương mù hình giọt nước thân thể đem ưu thế tốc độ phát vung tới cực hạn tại tốc độ cường hóa dòng da trì dưới lý mục hóa thành một đạo cắt đứt tảng sáng ngân điện rốt cục lý mục gặp được hắn con mồi một cái hình thể hoàn toàn vượt qua lẽ thường to lớn hóa tuyết hồ yêu thú nó cái k i a cổng kềnh thân thể giống như là một đầu nghẽ con nhỏ đồng dạng phần lưng bắp thịt hiện ra lấy quỷ dị dạy đặc cùng cường tráng kinh ngạc về sau chính là kinh hỉ hôm qua hắn đi săn cái tia biến dị lộc thú về sau liền thu hoạch một cái màu xanh d ò n trước m phải chăng lại sẽ mang đến cho hắn không giống nhau kinh hỷ đâu ô lý mục thấp gào một tiếng một giây sau bốn phía tuyết lang yêu thú liền giống như nước thủy triều nhào tới biến dị tuyết hồ yêu thú rất mạnh nhưng lý mục trong tộc bảy này lang thú đồng dạng cũng đi theo hắn trải qua vô số đ ạ i chiến trong khoảnh khắc liền đem tuyết hồ bao vây lại bốn cái tuyết lang hiện lên kìm hình nhào về phía tuyết hồ t ả hữu hai cánh lại có ba cái lang thú đã s ở đến tuyết lang sau lưng cong móng đuốc cùng răng nanh và chạm giòn vang bên trong cái tiêu biến dị tuyết hồ đột nhiên đứng thẳng người lên ẩn chứa khủng bố cự lực chân trước quét ngang mạ qua giang g i c cái tiêu tuyết h ồ móng n u ố t không biết là từ làm bằng vật liệu gì cấu thành nửa người to lạc diệp tùng lên tiếng đứt gãy thấy thế lý mục nhất thời hai mắt tỏa sáng hắn đ ỗ n g nhiên đạp một cái sau c h ả o dấm nát đất đông cứng lăng không v ọ t lên hình giọt nước thân thể trên không trung kéo căng thành trăng tròn mọc r a giữ tợn răng nhanh răng nhanh răng nhanh tinh chuẩn đâm vào cái tiêu biến dị tuyết h ồ phần cổ động mạch theo xương cổ đ ứ t gãy dòn vang t r u y ề n r a tuyết h ồ yêu thú như vậy bỏ mình hệ thống nhắc nhở người đã săn diết chuẩn tinh anh cấp yêu thú đao phong tuyết hổ trước mắt đã lên tới mười hai cấp tuôn da màu trắng dòng đao phong mó đao phong m ó n g u ố t bạch ngân cấp tiên phú d ỏ n g đem móng u ố t lấy linh khí thối luyện cường hóa có thể trên diện rộng để cao tốc chủ công kích lực cùng phá giáp năng lực bạch ngân cấp d ỏ n g lý mục đương nhiên sẽ không do dự lúc này liền lựa chọn lá sau đó lý mục liền cảm nhận được có một cỗ khí tức như có như không tại tuyết hồ trên thi thể ngưng tụ sau đó thẳng đến chính mình vớt sói phía trên bám vào mà đi một t r ậ n yếu ớt tê dại chi ý quyết tán không bao lâu lý mục băng làm trong hai con ngươi trong nháy mắt lộ ra mấy phần mừng rỡ hắn thử nghiệm vung động trong tay t â n sinh đao phong nóng vớt bên cạnh một cái ước chừng nửa mét đường k í n h cổ thụ bị một chảo này trực tiếp chặn ngang chặn đứt phát đạt chứ ư bảy hát lang vương vs tuyết lang vương một chảo miểu sát chứ ư bảy hát lang vương vs tuyết lang vương một chảo miểu sát cảm nhận được đao phong móng nuốt tần chứa uy năng về sau lý mục vẫn chưa đắc ý v o n g hình chỉ là chỉ huy bầy sói tiếp tục đi săn một bên khác tuyết lang lánh địa bên trong ngủ hồi cảm giác mông lung tỉnh lại tô thanh tuyết cùng l à c cắt vi giờ phút này chính ghé vào tã lót biên giới phía trên thông qua cái tia bị gió nhẹ mang theo màn cửa nhìn lấy nhà trên cây bên ngoài thế giới đã từng vừa mới trọng sinh thời điểm hai người còn tại lo lắng một giây sau liền sẽ tán g thân yêu thú trong miệng có thể a i có thể nghĩ tới tạo hóa chơi người vẹn vẹn một ngày thời gian về sau lạc an phi cùng tô thanh tuyết không chỉ có không cần lại lo lắng an nguy của mình phản mà đã sinh ra mấy phần vượt bực n g á n ngẩm thì m ị c h thông tục tới nói cũng là nhàn lạc an phi giờ phút này ngay tại đếm lấy trong tã l ó t nào đó khối ra thú phía trên lông bạc số lượng lúc này nhà trên cây bên ngoài đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đám chính đang chơi bừa sói con vì hai người không thú vị một ngày tăng thêm mấy phần sắc thái ồ tô thanh tuyết trợt phát hiện cái gì vội vàng nhìn hướng bên cạnh lạc an phi người có hay không cảm thấy chi này tuyết lang nhóm tựa hồ cũng rất thông minh d á n g vẻ ngươi nhìn đám kia sói con ánh mắt của bọn nó rất kỳ quái a ngay vậy lạc an phi ánh mắt cũng thông qua theo gió lật qua lật lại m à n cửa nhìn thấy tại nhà trên cây cửa đồng dạng quăng tới tầm mắt một đám ấu niên tuyết lang bọn chúng con ngươi tất cả đều là chính thống màu băng lam nhưng trong mắt ngoại trừ giã tính bên ngoài tựa hồ còn lộ ra hơi hơi yêu kỳ kinh ngạc có một cái ấu lang tựa hồ muốn tiếp cận nhà trên cây nhưng lại bị sói cái ngăn cản tô thanh tuyết cùng lạc an p i toàn đều có chút l ê người hai người đã ý thức được một việc những thứ này lang thú có trí tuệ đã hoàn toàn siêu việt phổ thông giả thú giờ phút này đột nhiên xảy ra d i biến nga ô lưu thủ tộc q u ầ n một cái sói cái bỗng nhiên phát ra một đạo gấp rút mà trầm thấp gạt ghét tô thanh tuyết cùng lạc gan phi không h i ể u l a ngữ nhưng cũng nghe ra cái này gào trong tiếng kêu ẩn chứa uy hiếp cùng t h ậ n trương cái gì tình huống nữ đế cùng ma quân đồng tử đồng thời trường lớn vào thời khắc này gió nhẹ lại lần nữa c u ố n lên nhà trên cây ra trồn mặc cửa tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi cũng tất cả đều nhìn thấy ngoài cửa cái tia đen n h ị t một mảnh màu đen xám lang thú nhóm ánh mắt đại khái nhìn lướt qua hai người chính là không sai đã phát hiện không sai biệt lắm ba mươi con hắc lang lang thú tung tích lộ buộc tô thanh tuyết cùng l à c a n phi đều luống cuống hai người cũng không dám trông cậy vào đám tia hôi lang bên trong cũng có một nguyện ý thu dưỡng các nàng lang vương nhìn tình hình này đem nàng hai làm thành đồ ăn một miệng nuốt sát xuất tựa hồ muốn càng lợi chút ngao một giây sau theo một trận bao hàm sát cơ trường hào thanh v ă n g lên bốn phía trong rừng lại đi ra mười mấy con hình thể cường tráng hắc lang quả thật những thứ này lang thú không cách nào cùng lang ba hình thể so sánh có thể hiện nay tuyết lang tỏa q u n bên trong chỉ để lại hai cái trưởng thành giống được tuyết lang cùng chín cái sói cái lại như thế nào có thể ngăn cản mấy lần tại chính mình hắc lang nhóm đâu vũ thảo chẳng lẽ bản quân trọng sinh chưa nửa liền muốn nửa đường chết sao lạc an phi sợ ngây người nghe nói như thế tô thanh tuyết thì là nhịn không được khoe miệng có chút co lại nói chút gì không tốt không nên nói cái này hối tất giận nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận tuyết lang nhóm còn lại những thứ này lang thú căn bản không thể nào là hắc lang nhóm đối thủ à. trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngoài rừng rậm bỗng nhiên vang lên một đạo to rõ vô cùng sói chu thanh â m ô một luồng thương nguyên đặc hữu băng hẳn chi ý thông qua cái tia gạo âm thanh theo nơi cực xa khuyết tán mà đến là lang ba tô thanh tuyết hơi kinh hãi mà một bên lạc an phi thì là vội vàng vô vô không tồn tại bộ ngực nguy hiểm thật lang ba nhanh cứu mạng a lạc an phi như chút được gánh nặng đồng dạng tô thanh tuyết cũng đồng dạng thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng tô thanh tuyết lại là nghĩ đến cái gì đồng dạng chân mày hơi n h í u lại lại nói dù là tăng thêm lang ba toàn bộ tuyết lang nhóm hữu hiệu chiến đấu lực tựa hồ cũng liền hơn hai mươi cái đi nhưng đối diện hắc lang nhóm nói ít cũng có năm mươi cái lăng thú Cứ việc lang ba là ba trong i giả, có thể những cái kia linh n anh không những lang cũng Thanh ánh bên h thú thể hắc khí thú. cấp có cấp Gặp. yêu yêu Tuyết đều Tô mắt t là t rừng o Trong n nháy hiện hiện mấy phần Lang không lang g hồ phải thú thủ đám mấy mắt tựa bối rối. Lang ba tựa hồ không phải đám kia lang thú đối ba r ha. rậm nhận được sói cái cảnh báo lý mục giờ phút này trực tiếp phát huy ra toàn bộ tốc độ rốt cục hắn đi tới bầy sói trụ sở trước một màn trước mắt trực tiếp để lý mục trong thân thể thú tính rất t ỉ n h giống cái kia s o n g màu băng lam thú đồng bên trong tràn đầy phẫn nộ trước mắt bọn này hát lan cũng dám mạo phạm hắn khu vực sàn bắn thậm chí dết tới tuyết lang nhóm trụ sở thiên sát muốn không phải hắn hôm nay tâm huyết dân trào sớm kết thúc đi săn chỉ sợ vừa nghĩ tới tuyết trong bầy sói khả năng phát sinh thảm kịch lý mục hổ phách băng xương thú con ngươi bên trong lại có tức giận hỏa quan g lấp lóe các ngươi đều đáng chết ta nhất là giờ phút này ở đấy lòng hắn càng quan trọng hơn là kêu hai cái nhân loại tiểu g i a hỏa chỉ là một đêm tiếp xúc nhưng lý mục trong lòng đã đem tô thanh tuyết cùng lạc an phi trở thành thân nhân đồng dạng tồn tại không thể sai sót nương theo lấy hắn độ hống hát lang nhóm cũng phát hiện lý mục tung tích ô liên tiếp tiếng sói chu văng lên có một cái thân hình rõ ràng cao lớn hơn rất nhiều hắc lang vương theo trong bầy sói hiện thân nhìn qua cái k i a hắc lang vương hiện thân tô thanh tuyết cùng lạc can phi toàn đều cùng nhau s ư n g sở thinh anh cấp yêu thú tô thanh tuyết đồng tử đã coi lại thành một đầu khe hẹp xem ra truyền n g ô n quả nhiên không sai yêu tộc quả nhiên là thiên địa sùng nhi tại linh khí còn chưa khôi phục thời điểm cũng đã bắt đầu tiến hóa nhưng giờ phút này tô thanh tuyết cũng không bởi vì chính mình phát hiện chân tướng mà kích động ngược lại thân xác trên mặt chỉ còn lại có khẩn trương đồng dạng là tinh anh cấp yêu thú nhưng hắc lang nhóm số lượng lại hoàn toàn nghiền ép tuyết là nhóm bất kể thế nào mở tựa hồ trận đại chiến này thắng bại đều đã đã đ ị trước một bên l à c gan phi đồng dạng hô hấp một gấp rút trong con mắt nổi lên mắt trần có thể thấy kinh hoàng song cái k i a hắc lang vương vậy mà cũng là tinh anh cấp yêu thú lang ba chưa chắc là đối thủ a ngay tại hai cái tiểu gia hỏa bồi dối thất thố thời điểm lý mục đã dẫn đầu phát động tiến công nga ô theo hắn ra lệnh một tiếng thời khắc này tuyết lang nhóm tất cả đều vứt bỏ đi săn đến con mồi chuyển m à tiến vào chiến đấu tư thái mà lý mục càng là s u n g phong đi đầu sông vào hắc lang trong b ấ y l à c gan phi không dám nhìn nữa đi xuống đưa tay bưng kín ánh mắt của mình mà tô thanh tuyết thì là khẩn trương quan sát đến hiện trường cũng thế vào thời khắc này đao phong móng đ u ố t rỏng hiện lộ ra tài năng lý mục vung vẩy vớt sói trở thành thu hoạch sinh mệnh tuyệt thế hữu khí giết hắn màu băng lam hổ phách thú đồng tách ra trước nay chưa có lạnh leo sắc cơ trong tay vớt sói mỗi lần huy động đều sẽ mang theo vẩy ra huyết quang mà cái kia hắc lang vương vừa muốn cùng nó tiến hành vương cùng vương ở giữa chiến tranh lý mục liền trong nháy mắt g ặ p còn kéo căng bắp thịt đao phong móng đ u ố t lướt qua hóa thân màu bạc lưu quang nó móng luốt lên xuống ở giữa liền thu hoạch mấy cái hắc lang yêu thú sinh mệnh trong đó liền bao quát cái kia hắc lang vương chiến đấu tại lúc này nhất thời đạt đến cao trào. Tại lý mục đi đầu tiến công nguyên bản ở vào hạ phong tuyết lang nhóm rốt cục vẫn là thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng tuyết lang nhất tộc cái kia hưng phân tiếng sói chu c h ấ n kinh cánh đồng bát n á t mà giờ khắc này nhà trên t â y bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cái cằm đồng thời kinh rơi trên mặt đất tô thanh tuyết có chút không dám tin vào hai mắt của mình tay n h ỏ khinh n u một bên ma quân lạc gan phi càng là nhìn lấy trong bầy sói cái kia đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh nhịn không được tự lẩm bẩm lên t a đây là chưa t ỉ n h n g ủ sao trong giọng nói của nàng tràn ngập rung động cùng giật mình lang ba hắn mở đi đây chính là hắc lang vương a một chào thì miễu sắt rồi nữ đế đậu dung lang ba thụ thương rồi chương tám huyết chiến nữ đế đậu dung lang ba thụ thương rồi đại chiến vẫn còn tiếp tục lý mục chiến đấu lực hoàn toàn chính xác rất mạnh có thể đối mặt một đám không sợ chết lang thú thời điểm lưới đ a o của hắn móng nuốt cuối cùng cũng sẽ bị lang thú xương cốt n g ă n trở vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ đồng dạng sẽ bị dòng máu trì hoãn tại lang vương sau khi chết liền lâm vào cồn u g bạo rất nhiều hất lang dường như như thủy c h i ề u hướng về lý mục mãnh liệt mà đến suy lại một đạo huyết quang phóng lên tận trời khác biệt chính là thụ thương đội thành lý mục cái t i ê màu bạc da lông phía trên rốt cục dính vào máu của mình tô thanh tuyết trong nháy mắt chỉ trệ lòng sinh động dung lang ba thu thương rồi v a n h rõ ràng nàng chỉ là một cái bé gái nhưng thân là nữ đế linh hồn lại tại tức giận một bên lạc gan phi cũng ngây ngẩn cả người tiêu nộn như hoa hai cái nắm tay nhỏ chết x i ế t chặt đáng chết hát lang đem so sánh với tô thanh tuyết lạc gan phi t r o n g con mắt tràn ngập thì là không che giấu chút nào sắc ý lang ba đối bọn hắn quan tâm nàng tự nhiên có thể cảm nhận được giờ phút này cái kia duy nhất cho nàng quan tâm người thụ thường có thể nàng lại bất lực l ạ gan phi đều nhanh muốn tất yên hai nữ tính cách khác biệt đối với lý mục cái này lang ba lại đều m ư ờ i phần tán thành nhà trên cây bên trong tiếp trước nữ đế cùng mạ quân đồng thời dâng lên kinh khủng sắc cơ còn tốt đám kia hắc lang tiến công tuy nhiên s ắ p bén nhưng lý mục cũng không phải ăn chay c h à o phong lại nổi lên hàn quang trật hiện như là đã thụ thường lý mục ngược lại triệt để bông tay bông chân ô giết đạo này sói gào bên trong chỉ còn lại có thuần túy nhất sắc cơ khiếu n g u y ệ t kỹ năng phát động đây là thân là vương tộc yêu thú mới có thể sử dụng kỹ năng tại giới đêm trăng phát động lúc mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất nhưng giờ phút này vẫn ảnh hưởng đến bao quát lý mục ở bên trong vô số tuyết lang yêu thú trong rừng rậm phảng phất có một đạo xa xăm chi gào âm thanh q u a n quẩn ngay sau đó tuyết lang nhất tộc yêu thú khi nghe thấy sói gào về sau hào hào bị cổ vũ lý mục cũng tốt còn lại phổ thông lang thú cũng được đều tại khiếu nguyện chi gào cổ vũ dưới chiến lược tăng vọt thắng lợi cân bằng dần dần hướng về tuyết lang nhóm như vậy nghiêng nga xuống đại cục đã định cho tới giờ khắc này là gan phi mới thở dài nhẹ nhõm lang ba quả nhiên lợi hại tháng lúc nói lời này lạc an phi não hải bên trong tất cả đều lóe ra lang ba cùng h ắ c lang lúc tác chiến hậu hình ảnh cái kia ánh mắt lạnh lùng cùng quả quyết sắc bén sắc chiêu quả thực liền như là sách giáo khoa đầu dạng mà trong đó càng làm cho nàng kinh ngạc vẫn là lang ba chiến lược rõ ràng đã bị thương nhưng đứng trước mấy lần tại chính mình bậy sói lúc lại không chút nào rơi vào hạ phong cái này chiến lược cha cha quái v ậ ta lạc an phi từ đáy lòng cảm khái một tiếng cùng lúc đó so với lạc an phi tô thanh tuyết tuy nhiên chấn kinh lang ba chiến lược có thể nàng càng để ý lại là lang ba cái kia thỉnh thoảng hướng về nhà trên cây quăng tới ánh mắt không sai tô thanh tuyết có thể vững tin nàng cảm nhận được lang ba trong con mắt phẫn nộ không chỉ là bởi vì quyền uy bị khiêu khích lãnh địa bị s â m l ớ n càng quan trọng hơn là bởi vì nàng và lạc gan phi an h uy nói cách khác lang ba là thật đem các nàng làm thân nhân vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết trong con ngươi nổi lên trước nay chưa có rung động ngươi lai đây chính là bị nhân quan yêu cảm giác sao tô thanh tuyết b ỗ n g n h i ê n cười rõ ràng chỉ là cái hài nhi mà thôi có thể nụ cười của nàng lại sâu như vậy thúy mà trầm trọng t i ế p trước thân là nữ đế nàng cảm thụ qua nhân tâm vĩ vực kinh lịch qua vô số phản bội nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua dạng này thuần túy sử ụ ái bên trong chiến trường toàn thân đ ấ m máu lý mục thì là đem tâm thần chìm vào sâu trong thức hải hệ thống nhắc nhở người đã săn g i ế t linh khí cấp y ê u t h ú h ắ c bối lang tôn r a màu xanh dòng h ắ c lan t r ả o phải t r ă n g hát thu hệ thống nhắc nhở người đã săn g i ế t linh khí cấp y ê u t h ú h ắ c bối lang tôn r a màu xanh dòng h ắ c lan huyết mạch phải t r ă n g hát thu hệ thống nhắc nhở người đã săn g i ế t tinh anh cấp y ê u t h ú h ắ c lan v ư ơ n g trước mắt đã lên tới mười bốn cấp tôn da màu trắng dòng hát lan huy áp phải chăng hát thu hát lan huy áp bạch ngân cấp thiên phú dòng chỉ có h á c lang vương tộc mới có thể lĩnh nộ dòng có thể tăng lên trên diện rộng đối với h á c lang tộc lực k h ô n g chế lý mục nhỏ hơi trần trờ trong lòng đã có dự định cái kia liên tiếp màu xanh dòng đều không tính toán vật gì tốt mà lại cùng hắn thể nội tuyết lang huyết mạch có chỗ xung đột tất cả đều bị hắn xem như chất dinh dưỡng dùng để cường hóa chính mình có được còn lại dòng đến mức h á c lang huy áp hệ thống nhắc nhở bạch ngân cấp dòng tuyết lang huyết mạch đã hấp thu bạch ngân cấp dòng hát lang u y ế t c thuế biến vì bạch ngân cấp dòng tuyết lang huy áp hấp thu rất nhiều dòng về sau hắn nắm giữ kỹ năng tuyết lang chảo cũng tấn thăng đến bạch nâng cấp trở thành màu trắng dòng tăng thêm biến dị tuyết hồ tôn giá đao phong móng đ u ố t cùng hắn nguyên bản thì nắm giữ hai cái màu trắng dòng hiện nay lý mục đã nắm giữ bốn cái màu trắng dòng tuy nhiên đẳng cấp chỉ lên tới m ộ ư ơ i bốn cấp nhưng lý mục thời khắc này chiến lược đã hoàn toàn siêu v i ệ t phổ thông tinh anh cấp yêu thú trong lúc vô tình đại chiến lạng yên kết thúc đến đây mạ o phạm năm mươi mấy chỉ hắc lang yêu thú bị tuyết lang nhóm cơ hồ toàn bộ tiêu diệt nhưng tuyết lang nhóm cũng có thương vong hai cái tuyết lang chế i n tử có khác ba cái tuyết lang bị thương trong đó một cái càng là đã hấp hối tuy nhiên thu được thắng lợi có thể tuyết lang trụ sở bên trong bầu không khí lại là ẩn ẩn lộ ra n g ư n trọng nhà trên cây bên trong thấy tận mắt một trận lang tộc huyết chiến về sau tô thanh tuyết cùng là can phi trong con người tất cả đều lộ ra không hiểu đặc dung những thứ này tuyết lang cũng là vì bản đế mà chế tử tô thanh tuyết lẩm bẩm nói nàng g á i kia song thanh tịnh dường như có thể nhìn tấu h thế gian hết thể hiệu lầm đấy không linh trong con người lần đầu hiện lên từng trận che lấp thân là nữ đế kiếp trước nàng thấy qua sinh tử số lượng cũng không ít đừng nói chỉ là hai cái lang thú chân chính đại chiến mở ra lúc t h a y nằm trăm vạn tràng cảnh nàng cũng đã gặp nhưng khi đó nàng là nhân tộc trí tôn nữ đế nhân tộc cũng tốt yêu tộc cũng được những cái kia chiến tử thi thể đối với tô thanh tuyết mà nói cho tới bây giờ cũng chỉ là một con số bây giờ lại hoàn toàn khác biệt những thứ này tuyết lang cũng không phải là không có ý nghĩa chết đi mà là vì bảo hộ nàng và lạc gan phi mà chết kể từ đó tính chất hoàn toàn khác biệt dù là có nữ đế c h i hồn tô thanh tuyết vẫn cảm thấy mình t ự hồ không thể thừa nhận cái này hai cái tuyết lang chiến tử ngưng trọng một bên lạc gan phi đồng dạng lựa chọn trầm mặc có thể nàng m u ố n là tính cách yêu chiến trầm mặc sau một hồi rốt cục m ở m i ệ n g cái này hai cái tuyết lang là vì bản quân mà chiến tử bản tọa đời này định sẽ không quên ma quân nhất nặc trọng so thiên quân tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi trong lòng tất cả đều sinh ra cảm động chương chín lan ba bạo đổi lao đông y tuy ế t l a nhiên g c ư ơ n lang g ba bạo đ ổ lao đông y hề. Nấu đông dược, tuyết lang. đông đông đề nấu này thực tế hơn vấn n giờ y tuyết bảy tại trước mắt. Tuy hề, phút thực Bất cứu quả, dược, trước tế tại mắt. i chiến tử tuyết lang chỉ có hai cái nhưng rất hiển nhiên cái kia nằm trên mặt đất hấp hối lang thú đại khái cũng sống không được bao lâu không chỉ có như thế còn lại mấy cái bị thương nhẹ lang thú nếu là cảm nhiễm chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa dù sao hiện tại linh khí còn chưa chính thức khôi phục đối với bảy này lang thú mà nói tại giã ngoại dù là chỉ là bị thương nhẹ cũng đều là trí mạng gào thét trong rừng gió nhẹ bất chi bất giác sen lẫn mấy phần hàn ý may mắn còn sống sót tuyết lang yêu thù nhóm đem nguyên bản bị ném hạ con n g ồ i từng cái mang theo trở về đây là một trận thảm liệt thắng lợi tuyết lang nhất tộc tuy nhiên thắng được hắc lang tộc nhưng trả ra đại giới cũng không thể bảo là không nặng nhất làm cho tô thanh tuyết cùng l à c an phi lo lắng chính là lang ba tựa hồ cũng bị thương muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng l à c an phi hai người toàn đều có chút luôn cuống làm sao bây giờ xem ra lang ba bị thương cũng không nhẹ a đáng chết muốn là chúng ta đều giác tỉnh linh khí liền tốt có lẽ còn có thể giúp điểm bận h i ệ nhưng hôm nay ai bất lực tô thanh tuyết cùng lạc an phi đột nhiên liền thần sắc cảm đạp xuống lan g ba bị thương mặc dù không có đến trọng thương cấp độ có thể vẫn có thể x ư n g trí mạng không cẩn thận có lẽ bọn hắn lan g ba đợi không được linh k h í hoàn toàn khôi phục liền sẽ chết mà hai người tình cảnh hiển nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào vừa nghĩ đến đây nhà trên cây bên trong tâm thần của hai người trong nháy mắt chìm vào đại cốc nhưng vào thời khắc này lan g ba trường hào thanh lại lần nữa văng lên nhà trên cây bên ngoài bỗng nhiên ồn ào lên xảy ra chuyện gì tô thanh tuyết cùng lạc an phi cùng thì lộ ra thần sắc nghi hoặc ngay sau đó nhà trên cây cửa hai người liền nhìn qua một bên liếm láp vết thương một bên hướng về bên này q u ẳ n g tới ôn n u tầm mắt la ba cái kia sền sệt vô cùng hết u y dịch đem hắn nguyên bản hoa lệ cao quý màu bạc da lông che đậy trong lúc nhất thời toàn bộ sói khí chất trên người đều nhiễm phải không hiểu ngưng trọng có thể duy nhất không b i ế n là cái kia sáng trói như ngân hạ thâm t h ủ y như thiên n g u y ê n màu băng làm con người cùng cái kia trong mắt dường như vạn cổ cũng sẽ không tiêu tán nhàn nhạt, nhạt cương triều cùng lý mục đối mặt tô thanh tuyết cùng lạc an phi đồng thời sửng sốt vung vào trong rừng yếu ớt ánh sáng mặt trời bỗng nhiên để nguyên bản trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tiêu tán rất nhiều hai người không rõ ràng cho lắm lúc cái kia hôm qua đã đ lại thêm vào mới tuổi liệt diễm hừng hực dấy lên thoáng xua tán đi trong gió lạnh lôi cuốn lanh ý mà h ỏ a quang chiếu dọi tại rất nhiều tuyết lang trong con mắt tựa h ồ cũng nổi lên một loại nào đó tên là hy vọng sát thái tô thanh tuyết cùng l à c an phi có chút chân trở lang ba đây là đang làm cái gì hỏa diễm cứ việc hai người đều là phong đế cấp cường giả có thể hai người vẫn không nghĩ ra lang ba cử động lần này ý nghĩa ở đâu nhưng ngay sau đó đến đón lấy phát sinh một màn cơ hồ làm vỡ nát tô thanh tuyết cùng l à c an phi tam quan liệt họa bên trong có hai cái lang thú từ đằng xa chuyển đến một nửa hình tròn hình thiên nhiên thách cứu sau đó bị gác ở trên đống lửa xem ra t h ư ờ n h ư là bị trở thành nồi đá đồng dạng mà lại cái kia nồi đá nghiêng người đen như m ư a khói đã chứng minh tình cảnh này cũng không phải là lần đầu phát sinh liên hòa phân thạch phát ra đùng đùng không dứt bạo liệt thanh âm cái này tính là gì lang ba nổi lên lửa lại lên nổi chẳng lẽ lại là muốn khai tiệc lạc an phi thanh âm hơi hơi cất cao vài lần có thể cái này cũng không có thể hoàn toàn triển lãm nàng đấy lòng rung động lang ba mọi cử động lộ ra quỵ dị cùng không thuộc về yêu thú trí tuệ một bên khác lạc an phi thì là đã rơi vào trầm tư lửa nồi đá chẳng lẽ lại chúng ta hiểu lầm lang ba hắn không phải muốn thu dưỡng chúng ta là muốn đem chúng ta hầm đến ăn tô thanh tuyết chính mình cũng bị phân tích của mình im lặng đến nhưng sự thật tựa hồ hoàn toàn chính xác hướng về cái này phương hướng đang phát triển những cái kia sói cái lấy linh trúc v ì vật chứa rất nhanh liền từ nguồn nước chỗ v ậ n tới khe suối sau đó ngã xuống thạch trong nổi là gan phi cũng tê không phải đâu bản quân muốn bị nấu đang lúc hai người chấn kinh thời khắc lại có mấy cái sói cái theo lý mục nguyên bản ở lại động huyện bên trong ngập ra một chút khô cằn nhánh cây cùng có khô xem ra thường thường không có gì lạ có thể trong không khí lại không hiểu nổi lên một trận dị hương một giây sau lý mục đem nhánh cây có khô vứt xuống thạch trong nồi bắt đầu nấu chín nương theo lấy cái kia hơi có vẻ đắng chát m ù i vị theo thạch trong nồi sôi trào về sau trận tướng rõ ràng tại thế là gan phi người tròn váng xong xứng đ ồ ăn đều nấu xong lang ba thật là muốn đem ta hầm đến ăn ngay vậy tô thanh tuyết thì là khỏe miệng có q u ó c một trận đần độn người không có nhìn ra sao lang ba đây là tại nấu đông dược t là gan phi đồng tử trì trệ như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng ánh mắt của nàng trong nháy mắt nổi lên trước nay chưa có rung động bên trong đông dược nàng tình nguyện tin tưởng lang ba là muốn đem nàng n ấ u cũng khó mà tin được phát sinh trước mắt hết thảy chính mình lang ba một cái tinh anh cấp lang thú lại còn hiểu được đông dược cái này cái này không đúng sao ảo giác đây nhất định là ảo giác là gan phi vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình hy vọng chính mình còn chưa t ỉ n h ngủ có thể cái kia tràn vào chóp mũi tanh đắng vị đạo sẽ không nói dối thậm chí là gan phi còn lờ mờ có thể gửi ra trong đó mấy cái loại dược liệu tên giờ khác này mà quân trận tròn mắt cái này không khoa học tô h thanh tuyết càng là kém chút hóa đá tại chỗ cái này lang ba h i ể u được cũng quá là nhiều giờ phút này nhà trên cây trước đó làm lý mục đem nấu chín tốt dược dịch cầm đi ra thả lạnh về sau liền đút cho cái kia mấy cái thụ thương lang thú cơ h ộ i trong nháy mắt phục d ụ n g đông dược mấy cái tuyết lang thú khí tức tất cả đều có hơi hơi chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu nhất là cái kia đã trọng thương rủ xuống sói bị chết thú càng là tại ăn vào dược dịch sau chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh ban đầu vốn đã tan g ã đồng tử dần dần ngưng tụ thở hào hẹn cũng dần dần bình tĩnh tô thanh tuyết thấy tình cảnh này trong nháy mắt trợn tròn mắt không thích hợp cái kia một nồi dược dịch tuyệt đối không chỉ là đông dược mà thôi mà là can phi đã ngửi được một loại nào đó mùi vị quen thuộc ngưng sương hoa trắng tiết trúc sôi huyết thảo ông trời ơi những cái kia bị nấu chín không chỉ là đông dược vậy mà còn có một số thiên địa linh vật thân cảnh cái này một s á t na hắn có thể tô thanh tuyết rốt cuộc minh bạch vì sao cái kia dược dịch hiệu quả tốt như vậy mà làm gì chính mình lang ba có thể tại linh khí còn chưa khôi phục thời điểm thi tiến hóa đến tinh anh cấp yêu thú cảnh giới i Hiện h n nhưng không thể nghi ngờ để lang ba sớm một bước dắt t ỉ n h cũng mở linh trí muốn đến nơi này ma quân nhất thời mắt t r ợ n tròn đã lang ba đã khai trí vậy hắn càng cần phải minh bạch những cái kia thiên địa linh vật đối với hắn trọng yếu bao nhiêu hắn làm sao như thế lãng phí dù sao l à c an phi thế nhưng là tận mắt nhìn đến lang ba cho thụ thương lang thú đều cho ăn qua dược dịch về sau mới bắt đầu phục d ụ n g dược dịch loại này khiêm l ư ợ n g b ả n không nên xuất hiện tại yêu thú trên thân nhất là một cái tuyết lang vương trên thân nhưng bây giờ sự thật như thế lạc an phi không nghĩ ra tô thanh tuyết lại là trong mắt hiện hiện mọi loại kinh hỷ cùng chờ mong Có lẽ đây chính lẽ là lang đây ba theo ạ i sao muốn t u nguyên nhân? Bởi vì, lang ba cùng còn yêu thú, không giống nhau, 10, tuyết chi tăng lễ, lang vương đau tuyết đau dưỡng chương vương thường, chương 10, tuyết chi tăng lễ, lang vương đau thường. nàng nhân. lang cùng còn không giống lang tăng lang lang tăng lang các chi chi thú, h Bởi ba lại vì, lễ, lễ, t lấy hỏa quang thiêu đốt theo những thuốc nước kia bắt đầu phát huy tác dụng rất nhanh thu thương rất nhiều lang thú tất cả đều khôi phục sinh long hoạt hổ lên tiêu h đốt hỏa quang hoàn toàn chính xác cho bọn này tuyết lang mang đến hy vọng tô thanh tuyết nhìn hướng lý mục trong con mắt tràn ngập càng ngày càng nhiều hiếu kỳ cùng càng ngày càng nhiều rung động lúc này mới qua một đêm a nhưng lang ba cho nàng còn nhỏ tâm linh mang tới t r ù n g kích lại là để bé gái trong thân thể nữ đế chi hồn đều có chút rung động không thôi thậm chí cho tới giờ khác này tô thanh tuyết não hải bên trong còn có thể thời khắc nhớ lại vừa rồi tuyết lang tộc cùng hắc lang tộc đại chiến c h ẳ n g c ạ n h không h i ể u thổn thức cùng cảm khái theo đ ấ y lòng b ắ n ra so sánh với cùng hàm xúc tô thanh tuyết là gan phi ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể ước chế rung động vũ thảo lang ba quá đỉnh lấy một địch nhiều coi như xong sau đại chiến lại còn có thể lấy đông dược cứu chữa tuyết lang nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi trong con người tràn đầy thổn、thức. mà tuyết lang tộc lãnh địa bên trong l à người bị thương toàn đều phải đến cứu chữa về sau không khí hiện trường không chỉ có không có khôi phục bình thường ngược lại càng phát ra nghiêm túc lên mà tô thanh tuyết thì là khiếp sợ phát hiện lang ba không thấy tại tuyết lang tộc khu quần cư đến ngoài trăm thước một chỗ dốc rách trong khe nước lý mục kéo lấy cái kia tràn đầy máu tươi sói thân thể trực tiếp nhảy vào trên thân những thứ này lang huyết muốn là lại không thanh lý nói không chừng liền sẽ dẫn phát vết thương cảm nhiễm tuy nhiên lý mục đối với mình thể p h á c rất tự tin nhưng cũng không nguyện ý cầm sinh mệnh mở trò đùa v ă n g lanh thấu xương khe suối rất nhanh liền đem trên người hắn vết máu quét sạch chống không lại trở lại tuyết lang trụ sở thời điểm trên thân thương bộ lông màu bạc đã lại lần nữa khôi phục lúc trước cao quý cùng hoa lệ mắt thấy lang ba không biết từ chỗ nào lại xuất hiện tô thanh tuyết ngược lại là thở dài nhẹ nhõm còn tốt không phải vậy nàng còn tưởng rằng lang ba là phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n nhưng lang ba tuy nhiên trở về có thể trong rừng đám kia tuyết lang tản ra không khí quỷ quái lại làm cho tô thanh tuyết chăm muối vẫn không có cách giải trực giác nói cho nàng trước mắt sự tỉnh tựa hồ không có đơn giản như vậy bóng cây nhẹ lây động gió nhẹ vừa vặn nhưng thủy trung không thể xua tan quanh quần tuyết lang thú quần đầu đỉnh loại kia dường như thâm nhập cốt tủy đ a o thương lý mục đi vào nhà trên cây bên trong đầu tiên là kiểm tra một chút hai cái tiểu g i a hỏa có hay không đái dầm sau đó thì là nhẹ nhàng đem hai người liên tiếp tá lóc ngậm thông qua cặp kia xương sắc băng lanh con ngươi tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng thời cảm nhận được lang ba trong lòng bi ý v â n loại này vốn nên chỉ tồn tại nhân loại trên thân tình cảm vậy mà tại lang ba trên thân xuất hiện tô thanh tuyết đầu ông một chút nổ tung l ạ gan phi thì phải cảm tính được nhiều cảm nhận được lang ba trong lòng bi ý về sau tâm tình của nàng cũng không khỏi đến xa suốt lên dường như bị bầu không khí như thế này lây đồng dạng rất nhanh nàng và tô thanh tuyết đều bị lý mục ngậm ra nhà trên cây đi tới một chỗ trong rừng trên đất trống tô thanh tuyết cùng lạc an phi trở nên thất thần nơi này khoảng cách tuyết lang tộc khu quần cư không tính xa xem ra tựa hồ cùng bình thường rừng rậm cũng không có gì khác biệt có thể vì sao lang ba muốn đưa các nàng mang đến lạc an phi cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải nhưng nàng lại nhạy cảm phát giác được chỗ này cánh rừng bên trong nhô lên rất nhiều đồi nhỏ cùng mười mấy đầu dọc theo vùi sâu vào đại địa khô cạn thân cây chẳng biết tại sao chỗ này trên đất bằng sẹt qua trong g i đều mang theo vài phần nghiêm túc cùng trầm mặc đây rốt cuộc là chỗ nào chẳng lẽ nơi này còn ẩn giấu đi cái gì thiên địa linh vật không có bất kỳ cái gì tin tức là gan phi duy nhất có thể nghĩ tới khả năng cũng chỉ còn lại có cái này bất quá nói đi thì nói lại tuy nhiên nàng thực lực không có khôi phục nhưng đối với linh giác lại cực kỳ tự tin nàng cẩn thận cảm ứng phía dưới cái này bốn phía căn bản thì không có cái gì sóng linh khí dáng vẻ xem ra cũng chỉ là một chỗ thường thường không có gì lạ đất chống mà thôi hai nữ nhìn thoáng qua nhau song song lắc đầu vào thời khắc này sau lưng chuyển đến một trận trình tể tiếng xào xạc Tô Thanh Tuyết cùng là Gan cùng Lạc p ối lạc an phi không khỏi trong lòng giật mình vũ thảo lang ba chẳng lẽ lại là muốn đem cái này hai cái tuyết lang ăn đồng loại tương t à n đối với yêu thú mà nói tựa hồ không thể bình thường hơn được nhưng đối với tô thanh tuyết cùng lạc g an phi mà nói nếu là lang ba thật ă n đồng loại như vậy chỉ có thể chứng minh một việc lang ba lại thế nào không giống bình thường cuối cùng chị là sói hai cỗ tuyết lang thi thể bị nhẹ nhàng đặt lên mặt đất đang lúc tô thanh tuyết cùng lạc an phi tâm loạn như ma thời điểm lý mục động thân hắn tiến lên mấy bước đi tới cái kia một đống đồi núi nhỏ trước mặt sau đó vớt sói tại trên mặt đất phi tốc động tác không bao lâu liền trên mặt đất đảo ra hai cái hố nhỏ màu băng l a m hai mắt mở ra lý mục giăng lanh đem hai cái đồng tộc thi thể cắn nhưng vẫn chưa sử dụng lực sau đó tại tô thanh tuyết cùng lạc an phi ánh mắt khiếp sợ bên trong tiếp tục dùng móng luốt đem hai vị đồng tộc trôn giấu đ ư ờ n g vớt sói quét ngang chung quanh một viên c â nhỏ trong nháy mắt liền đem cắt đứt ra hai đoạn gỗ trọn lý mục chân trước nhẹ nhàng dùng lực liền đem hai đoạn gỗ trọn vùi sâu vào trong đất. giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cùng l à c an phi minh bạch cái này tuyết lang vương thu dưỡng các nàng lang ba vậy mà vì cái kia hai cái tuyết lang chuẩn bị tăng lễ không sai cũng là tăng lễ đông tô thanh tuyết chỉ cảm giác lòng của mình nhảy âm thanh bất chi bất giác gia tốc loại sự tình này nếu không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng cái gì gọi là yêu thú công nhận n h ụ c thân cường hãn mà linh trí thiếu thốn nhưng lang ba xuất hiện để tô thanh tuyết không khỏi hoài nghi lên cái này cái gọi là tiết luận sâu như vậy chìm mà cẩn trọng tình cảm cho dù là nhân loại cũng chưa chắc có thể rõ ràng minh mộ cảm thụ nhưng bây giờ nàng nhưng từ một cái tuyết lang vương yêu thú trên thân cảm nhận được tô thanh tuyết trong con mắt chỉ còn lại có khó nói lên lời kinh hãi mà một bên l à c gan phi càng là đồng tử bỗng nhiên thất thần lan g ba đây là thành tinh sao l à c gan phi dường như đang ngạo báng thực tế lại là đang cực lực á p lực trong lòng mình loại kia dường như thân ở cảm giác không chân thực mà như mơ rốt cục l à c gan phi bình tĩnh trở lại nàng ngước mắt vừa vặn đối mặt tô thanh tuyết ánh mắt nhìn nhau không nói gì trước mắt cái này cực kỳ trùng kích lực trắng cảnh trực tiếp để nữ đế cùng ma quân đồng thời trầm ập tuy nhiên trận này tăng lễ quá trình cực kỳ ngắn gọn nhưng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tuyệt không có sự hiểu lầm cái này không chỉ có là bởi vì giờ khắp này đám kia tuyết lang t r o n g con mắt tập thể thoát ra bi a i càng bắt nguồn từ cái kia đến nguy nga vĩ n ạ n thân ảnh chỗ tản ra trang trọng tuy nhiên lang ba đưa lưng về phía hai nữ có thể hai cái tiểu gia hỏa đều có thể tưởng tượng ra giờ phút này lang ba cái kia xương sắc t r o n g con ngươi hẩn chứa như thế nào bi ý tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều bị loại tâm tình này triệt để cảm nhiễm không tự chủ được nín hơi mà đối đãi một giây sau lý mục bỗng nhiên g ầ m đầu phát ra một đạo trầm trọng mà du dương không xa tiêu gạo nga ô loại này bi thương cùng tình trực tiếp để tô thanh tuyết trong mắt nhất thời nổi lên mấy phần đau lòng chương mười một tuyết lang huy áp uy hiếp toàn trường chương mười một tuyết lang huy áp uy hiếp toàn trường gió nhẹ qua rừng mà qua hiện trường trang nghiêm nghiêm túc dần dần bị gió mát thổi tan trận này đặc thù tăng lễ kết thúc tô thanh tuyết cùng lạc gan phi từ lúc mới bắt đầu t r ấ n kinh đọc dung đến sau cùng song song gục đầu xuống a t ĩ n h cùng tuyết lang nhóm cùng một chỗ mặc nghiệm lý mục còn lại chỉ nhìn hai cái phảng phất tại tưởng niệm vòng tộc tiểu gia hỏa không khỏi sừng sốt một chút hai tiểu gia hỏa này xem ra rất thông minh dáng vẻ a tăng lễ kết thúc Lý m ụ cùng n h phơi phơi lúc đó nương theo lấy lý mục trong c t nhóc nô gầm nhẹ rất nhiều tuyết lang cùng nhau có động tác bắt đầu quét dọn lên chiến trường bọn này hắc lang tuy nhiên cùng thuộc lang tộc, nhưng đối với tuyết lang tộc mà nói thi thể của bọn nó đồng dạng là đồ ăn đông đảo tuyết lang đem khắp nơi trên đất hắc lang thi thể ngậm sau đó hướng về khu quần cư trước kia lang vương động miệt bên cạnh đi đến tô thanh tuyết cùng lạc gan phi bị một màn trước mắt đưa tới lòng hiếu kỳ đây là tại làm gì hiếu kỳ thời khắc lạc gan phi ánh mắt rốt cục thấy rõ thì tại nguyên lai lang vương động h u y ệ t bên cạnh còn ẩn giấu đi một cái huy ệ t động không chỉ có như thế thỉnh thoảng có từng tia từng sợi thăm thẳm hàn khí theo cửa huy ệ t động tràn ra đây là lạc gan phi có chút trận tròn mắt đây là tại mai táng hắc lang tộc thi thể xem ra tựa hồ cũng không giống đi đang lúc nàng hoảng hốt thời khắc tô thanh tuyết rốt cục kịm phản ứng ta hiểu được đây là tuyết lang tộc chuyên môn chữ dấu thức ăn hầm、ngầm. tô thanh tuyết thắt khẽ trong thần sắc lộ ra hiếu kỳ cùng c h ầ n kinh quả thật cùng trước đây nàng kinh lịch qua tuyết lang tộc tang lễ so r a cái này hầm ngầm xuất hiện tựa hồ cũng không tính là gì tuyết lang vốn là có chữ dấu thức ăn tập tính chỉ bất quá bọn này tuyết lang dùng để chữ dấu thức ăn hầm ngầm xem ra có chút bất phàm d á n g vẻ những cái kia h à n g khí tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ yếu ớt băng xương linh khí là gan phi tùy tiện không có có ý thức đến quá nhiều rung động giờ phút này chẳng qua là nhịn không ngừng thăm thẳm thở dài lan ba thật đúng là không có chút nào lãng phí a nghe nói như thế tô thanh tuyết thì là lắc đầu liên tục trong mắt nổi lên một chút dị sắc. đơn thuần động huyệt không tính là gì nhưng chỗ kia động huyệt tràn ra băng hàn linh khí xem xét thì không đơn giản ngươi nhìn nhìn lại những cái kia tuyết lang tại an trí hết hắc lang thi thể về sau vậy mà dùng r a thú đem chọn cái động huyệt ngăn trở tô thanh tuyết dừng một chút ánh mắt trong lúc lơ đ n g hướng về lang ba l ư ớ t tới sau đó lại tùy tùng lấy rất nhiều tuyết lang yêu t h ú hành động từ chiến trường chậm dai chuyển rời đến chỗ kia động quật trên chiến trường trước kia khắp nơi đều có hắc lang thi thể đã có hơn p â n nửa đều bị vận chuyển về chỗ kia tuyết lang tộc trong hầm hầm không tô thanh tuyết ánh mắt tại huyện động cửa vào dừng lại rất lâu cái kia thật lâu không có tiêu tán hạt khí lối vào như ẩn như hiện băng tinh cùng mặc dù cách nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được thâm thúy băng lãnh chỗ này động huyện h i ệ n nhiên là một cái băng khố a a l ặ c lạc an phi não tử có chút không có chuyển tới băng khố không băng khố không phải liền là một cái thương khố nha có thể một giây sau lạc an phi cũng xứng sở ngay tại chỗ băng khố những cái kia tuyết lang não tử cần phải còn không có tiến hóa đến có thể làm cho bọn chúng sử dụng băng khố chứa dấu thức ăn cấp độ a nói cách khác đây hết thệ cũng đều là lang ba thú bút muốn đến nơi này lạc an phi trong mắt cũng lộ ra mấy phần hiếm thấy ngưng trọng mà trọng yếu nhất chính là chỗ kia cái gọi là băng khố đến tột cùng là thiên nhiên sinh thành hay là lang ba lợi dụng cái gì thủ đoạn khác chế tạo thành tô thanh tuyết sớm nàng một bước nhìn thấu hắn bên trong mấu chốt mập p h ì khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên giờ phút này lại toát ra mấy phần ông cụ non thổ thức lang ba trí tuệ quả nhiên siêu việt phổ thông lang thú thậm chí những thứ này tuyết lang cũng đều là nhận lấy lang ba ảnh hưởng đối với lang ba trí tuệ cho dù là kiếp trước thân là nữ đế tô thanh tuyết giờ phút này cũng có chút bội phục hai vị nữ đế trong lòng cảm nỗ rất nhiều thân xác trên mặt cũng không ngừng biến hóa chỉ bất quá đây hết thẻ thu vào lý mục trong mắt lại chỉ bị hắn coi như là hai cái tiểu gia hỏa đ ố i mới mẹ sự vật hiếu kỳ lý mục có chút cưng triệu nhìn về phía trong tã lót hai cái tiểu gia hỏa trong lòng càng kiên định muốn bảo hộ hai tiểu gia hỏa này suy nghĩ tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lâm vào trong lúc khiếp sợ thật tình không biết làm cho các nàng khiếp sợ sự tình còn có không ít quét dọn chiến trường tuyết lang kết thúc nhiệm vụ mà đổi thành một đám tuyết lang cũng tương tự theo rừng rậm bên trong chạy về mang về lúc trước vứt xuống con mồi có tuyết hồ thi thể có mi l ộ huyết đ ụ nhưng cái này đều không tính là gì bebe tại mấy cái tuyết lang xua đổi phía dưới một đám toàn thân mọc đầy m ị n lông tóc tuyết dương xuất hiện ở tuyết lang nhất tộc khu quần cư bên trong như tuyết trắng l o ã n lông dê tại ánh mặt trời chiều xuống tỏa ra mấy phần có thể xương hào quang trói mắt cái này một s á t na tô h thanh tuyết tại chỗ đường máy một đám tuyết dương lạc an phi cũng là nhìn qua những cái kia sao động bất an tuyết dương rơi vào trầm tư lang ba ngươi đây là làm cái gì lạc hai nữ giờ phút này là t h ậ t mộng lạc an phi m è o lại con ngươi tuy nhiên nàng còn chưa rất tỉnh nhưng thân là phong hào mà quân nhãn lực độc đáo còn có nàng liếc mắt liền nhìn ra trước mắt bọn này tuyết dương trên thân cũng lây dính một chút linh khí bọn chúng đã có biến dị dấu hiệu đợi một thời gian nhất định có thể giáp tình yêu linh thiên phú hoàn toàn lộ t sắc thành yêu thú chỉ bất quá bọn này tuyết dương làm sao đều là thư thú không giống nhau tô thanh tuyết cùng lạc gan phi suy nghĩ nhiều đám k i a tuyết dương giờ phút này có lẽ là phát giác được trong không khí lưu lại mùi máu tươi trong nháy mắt liền táo động bốn phía phụ trách bao vây xua đuổi tuyết lang lại có chút k h ô n g chế không nổi dáng vẻ a cái này sẽ không để cho bọn này dê trốn thoát đi l ạ gan phi chừng to mắt ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cổ quái nhưng một giây sau bên cạnh lan ba trực tiếp thẳng đứng lên cái tia bắp thịt quần, quần tứ chi. đưa nó cái kia vĩ n ạ n mà nguy nga thân thể vững vàng ngăn chặn nga ô đột nhiên xuất hiện sói gào đánh vỡ yên tĩnh đồng dạng cũng hoàn toàn đệ xuống đám kia tuyết dương sao động bất an cao vút mà ẩn chứa nhàn nhạt uy áp tiếng sói c h u tràn ngập những cái kia tuyết dương nào hảo bị trấn nhiếp giờ khắc này lý mục chắc thí lên vừa mới thu hoạch tuyết lang uy áp r ộ n g hiệu quả so hắn tưởng tượng bên trong còn cường hãn hơn mấy lần chỉ một thoáng bọn này tuyết dương liền hô hấp â m thanh đều giảm thấp xuống rất nhiều t h ư ợ n như là thần phục đồng dạng lý mục câm thầm gật đầu lúc này tiến lên mấy bước đi tới đám kia tuyết dương trước mặt giờ phú tên r g tã lạc lan phi không khỏi hít sâu mở hơi tô thanh tuyết cũng không nhịn được kinh hãi mở miệng chẳng lẽ nói lan g ba đã có yêu vương tri tư yêu vương nghĩa rộng phía trên chỉ là hết thẻ yêu bảy thú tộc bên trong vương tộc nhưng giờ phút này chỉ lại là quân vương cấp yêu thú thinh anh phía trên vì siêu phàm siêu phàm cực hạn vì quân vương vừa nghĩ đến đây nữ đế cùng ma quân trong con mắt đều mang tới thần thái k h á c thưởng quân vương cấp yêu thú tuy nhiên tại tất cả của các nàng đ ư ờ n g thời kỳ quân vương cấp yêu thú cùng ven đường chó hoang không sai biệt lắm một d ạ n g nhiều nhưng phải biết hiện tại linh khi đều còn không có hoàn toàn khôi phục các nàng lang ba vậy mà liền có yêu vương chi tư rồi chương mười hai tuyết hồ váy nữ đế ma quân tề trợ kinh chương mười hai tuyết hồ váy nữ đế ma quân tề trợ kinh hai nữ chấn kinh sau khi đã thấy lang ba đã đi bộ nhàn nhã sắp bén vớt sói s ẹ t qua mặt đất trong khoảnh khắc liền lấy vớt sói vây quanh đám kia tuyết dương tại tuyết lang t ộ c khu quần cư bên trong vẽ ra một khu vực sau đó tại tô thanh tuyết cùng lạc gan phi ánh mắt khiếp sợ bên trong tay nâng trào rơi chém đứt mười mấy viên đại thụ lang ba đang làm gì tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cùng thì lộ ra mộng bức trộn lẫn kinh ngạc thần sắc nhìn hướng trước mắt lang ba h o a h o a địa vi lao l ạ gan phi giống là nghĩ đến chuyện kinh khủng gì đồng dạng thân thể cũng không khỏi đến hơi hơi ngựa g i sau mấy phần không khỏi hiển nhiên Lang ba s ử suất cũng không phải gì đó kinh khủng hoạ địa vi lao một giây sau lý mục huy động vớt sói đao phong móng vớt khủng bố sát phạt r ò n g tại lúc này vậy mà trở thành hắn biểu diễn tợ một sống công cụ bá bá bạch vớt sói bay múa trong nháy mắt liền đem mặt đất kia phía trên rất nhiều thân cây trẻ thành cọc gỗ bộ dáng tô thanh tuyết giống như đoán được lang ba ý nghĩ nhưng nàng lại không thể tin được thằng đến lang ba đứng thẳng người lên đem từng cây cọc gỗ đóng ở trên mặt đất dọc theo hắn vẽ xuống tuyến kiến tạo ra một loạt rào chắn hàng rào vũ thảo lang ba đây là muốn tự dưỡng b i dương là gan phi tự lẩm c hai, hai nữ trong lòng i ế có một o n mươi vạn cái dấu họ hiện hiện mà lại đây chính là tuyết lang nhóm lãnh địa bên trong một đầu lang vương vậy mà tại làng tộc khu quần cư bên trong tự dưỡng lên dê nghĩ như thế nào đều cảm thấy quỷ dị thậm chí đã đến mức nghe nói kinh người tô thanh tuyết cái kia chấp chấp mắt to ủng hộ cục chuyển động nghiêm chỉnh đã rơi vào chầm tư chẳng lẽ lang ba thật là đang phát triển n u ô i dưỡng nghiệp nếu là đứng tại nhân loại góc độ nhìn cái này tựa hồ chẳng có gì ghê gớm có thể mấu chốt của vấn đề là lang ba hắn không phải nhân loại a hai người chăm mối vẫn không có cách giải minh tư từ khổ từng lúc ô lại là một trận thét dài chi tiếng vang lên tuyết lang uy áp lại lần nữa phóng thích ra sau đó tại tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi cái kia tràn đầy ánh mắt khiếp sợ bên trong bầy cứu bên trong có hai cái run dậy thư thú chậm rãi đứng dậy đi tới hai người trước mặt một trái một phải n ằ m xuống cùng lúc đó theo tuyết dương thư thú trên thân ẩn ẩn có dê nhũn nùi sữa khí tức quyết tán b a sa thụ ảnh bên trong ưu ám dưới ánh mặt trời phát sinh trước mắt tình cảnh này không hiểu lộ ra mấy phần q u ỷ dị lý mục băng lam thú đồng bên trong nhìn không ra cái gì thần sắc biến hóa h ắ n chỉ là yên lặng tăng nhanh kiến tạo hàng rào tiến độ mà gửi được cái, kia tinh điểm khí vị về sau. Hai cái tiểu ra hỏa lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng hừ hừ sợ dê tô tần húc cùng lạc an phi l ư ớ nhau rốt c u c kịm phản ứng m i ngay h bạch l a n b cử động lần n à thâm ý. Hảo ý.、Like like、sau hỏa, n g đó nàng lai l ba cho mãnh liệt xoay người nhìn về phía còn đang cố gắng xây dựng bãi nhốt dê lang ba cái kia nhạt con ngươi màu tím bên trong đống nhiên có dị dạng hảo quan toái hiện là vì ta sao lạc an phi nhẹ dọn g mở miệng trong l ò n g ngực tựa hồ có tâm tình gì tại c u ộ n c u ộ n khó tả cảm động theo đáy lòng bạo phát trong khoảnh khắc cơ hồ liền muốn đem nàng viền kia dãi dầu sơn ư gió g khám phá phủ thế thái độ khác nhau trái tim ba phủ thân là ma quân nàng k i ế p t r ư ớ c cả đời không kém a i cũng bởi vậy chưa bao giờ cảm thụ qua loại này quan tâm cứ việc cho đây hết thể chỉ là một cái tuyết lang yêu thú nhưng ở lạc an phi trong lòng vẫn lưu lại một trang nổi bật nàng yên lặng đem loại này cảm động ghi vào đáy lòng xem ra bản tọa thiếu lan ba càng ngày càng nhiều nàng lòng có c à n khái sau đó cái bụng bỗng nhiên vang lên đủ cuộc gọi lại trực tiếp để nàng vừa rồi ấp ủ cảm t h ắ n đều hóa thành trẻ sơ sinh gương mặt bên trên đường đỏ một bên tô thanh tuyết vừa muốn t r e o t r ọ c có thể trợn cái bụng cũng phát ra không hợp thời độc t ĩ n h một giây sau hai cái tiểu ra hỏa không lại rụng rè trực tiếp nào h tới tuyết dương thư thú trên thân miệng lớn mút hút lên dây nhũ rất nhanh lý mục cũng đem bãi nốt dề tu kiến tốt đem tất cả tuyết dương đều giam giữ tốt về sau ngấm hai cái tiểu ra hỏa tạ lót về tới nhà trên cây bên trong một đêm thời gian vội vàng mà qua ngay kế tiếp bởi vì đám kia hắc lang bị d i ệ t sát hầu như không còn lý mục để mấy cái tuyết lang đem hắc lang lánh địa đều đánh dấu ghi một chút khuyết trương chính mình lánh địa cùng lúc đó nhà trên cây bên trong thông qua xích hổ da lông cùng nhà trên cây khẽ hở tô thanh tuyết cùng lạc an phi tất cả đều chú ý tới hôm qua còn bản thân bị trọng thương cái kia mấy cái tuyết lang hiện nay thương thế đã tất cả đều khôi phục xem ra những cái kia đông dược hoàn toàn chính xác hữu dụng a không hổ là lan ba lạc an phi từ đáy lòng cảm khái nghe nói lời này tô thanh tuyết cũng hiếm thấy không cùng hắn cãi nhau chỉ là liên tục gật đầu vào thời khắc này lan g ba đầu sói bỗng nhiên theo nhà trên cây bên ngoài rối vào cái kết như là băng xương hổ phách trong hai con người nhìn lấy hai cái tiểu g i a hỏa thời điểm tràn đầy cương triều mà giờ k h ắ c này nhìn lấy hai cái tiểu g i a hỏa cái kia sạch sẽ bóng bậy thân thể lý mục đ ỗ n g nhiên chỉ trệ là tuy nhiên nhà trên cây bên trong cũng không lạnh nhưng mùa đông sắp tới chính mình còn phải giải quyết hai cái tiểu g i a hỏa y phục nhà đến mức tài liệu lý mục trầm tư một lát sau trong lòng đã có ý nghĩ rất nhanh l i ê n từ trong hầm băng tìm đến mấy cô hát lan thi thể sử dụng đốt sói nhẹ nhõm lột bỏ ra sói đao phong móng nuốt bị hắn trở thành may v á công cụ nhà trên t â y bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn lấy vuốt sói linh động như bay lang ba ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc hai người mở to hai mắt trong lúc vô tình miệng đã vòng thành hình chữ ho lang ba đang làm gì sau đó hai người trơ mắt nhìn lấy lang ba sử dụng vuốt sói đem ra sói cắt thành dài mảnh sau đó đem so sánh mềm mại tuyết hổ ra lông may cùng một chỗ cuối cùng biến thành hai kiện áo lông tròn b á y À, tô thanh tuyết cùng lạc gan phi người cho váng lang ba làm tăng lễ tu hầm băng xây bãi nốt dê cái gì đều còn có thể dùng g i á tình trí tuệ đến giải thích thế nhưng là bây giờ lang ba đây là tại làm gì tuyết lang vương bạo đổi may vá riêng là c h ấ n kinh cái từ này đã không đủ biểu đạt tô thanh tuyết cùng l à c gan phi kích động trong lòng đây quả thực là kỳ tích tô ta b ạ n coi là các nàng trọng sinh sau bị ném tới dã ngoại hoang vu là địa ngục bắt đầu hẳn phải chết không nghi ngờ vạn vạn không nghĩ đến tại bị lang ba thu dưỡng sau lại còn vượt qua ăn mặc không lo cao chất lượng sinh hoạt ta không phải là đang nằm mơ chứ tô thanh tuyết triệt để mộng đầu óc của nàng ông một chút nổ tung lập tức l ạ gan phi thì là yên lặng cầm lên một kiện áo lông trồn tiểu váy cái váy này hoàn toàn chính xác xấu đến có chút khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng nhưng đây chính là xuất từ lang ba t h ủ bút là gan phi trong lòng rung động không lợi nào có thể diễn tả được chỉ có thể yên lặng đem cái kia áo lông trồn váy mặc vào không nói những cái khác tuyết này da trồn thật đúng là giữ ấm mà lại mặc lên người cực kỳ thoải mái dễ chịu thô thanh tuyết cũng học theo đổi lại màu tuyết trắng áo lông trồn thù váy lý mục nhìn lấy mặc vào da trồn váy hai cái tiểu da hỏa trong mắt nhất thời hiện hiện vui mừng xuyên qua tuyết hồ váy về sau hai tiểu da hỏa này tựa như là tuyết sơn phía trên tinh linh đồng dạng không nhìn kỹ tựa như là tuyết lang nhất tộc hai cái sói con đồng dạng hán tử đáy lòng cười mà giờ khắp này tô thanh tuyết cùng l à c an phi càng phát ra rung động h ả o gia hỏa thu dưỡng chúng ta nguyên lai còn là cái toàn năng lan ba chương mười ba đêm trăng tròn linh khí khôi phủ nữ đế kinh ngạc đến ngây người chương mười ba đêm trăng tròn linh khí k h ô i phủ nữ đế kinh ngạc đến ngây người đổi lại tuyết hồ váy về sau tô thanh tuyết cùng l à c an phi lại lần nữa bị lý mục ngậm tã lót đi ra nhà trên cây tại lý mục nhìn tới hai cái tiểu gia hỏa nhiều phơi phơi nắng trung phi không có gì chỗ xấu trong tộc mấy cái sói con nhìn lấy thể sắc cùng mình không kém nhiều hai cái nhân loại tiểu nữ h à i trong nháy mắt cũng cho thấy yêu kỳ mà nhất làm cho tô thanh tuyết cùng lạc an phi khiếp sợ sự t ì n h phát sinh cái kia s á u cái sói con tại các nàng bên cạnh chơi đùa thời điểm vậy mà lại chủ động thu liễm răng nanh móng v ố t nhìn lấy không đang chú ý nhưng tô thanh tuyết lại rất rõ ràng đám học sinh mới này tuyết lang con non có trí tuệ đã hoàn toàn đạt đến linh khí khôi phục sau yêu thú t ầ n g thứ đều là quái vật ta tô thanh tuyết từ đáy lòng cảm thán nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận cuộc sống như vậy cũng rất tốt cứ như vậy tại lý mục đem hai cái tiểu ra hỏa mang về tộc quần về sau các nàng cứ như vậy tại tuyết trong bầy sói an ổn tiếp tục sinh sống đói bụng có sữa dê lạnh đắp da thú b ị n h à g chán thời điểm còn có thể cùng trong bầy sói mấy cái sói con cùng nhau chơi đ ù a thậm chí không cẩn thận cái d ầ m đ á m g kêu mẫu tinh tràn lan sói cái cũng học được vì bọn nàng thay đổi trong tã lót cái đệm vẹn vẹn năm ngày thời gian tô thanh tuyết cùng lạc an phi dường như đã triệt để d u n g nhập tuyết trong bầy sói ngay hôm đó mặt trời chiều ngã về tây một vệ sán kim sắc ánh chiều xuyên thấu rừng rậm bóng cây rơi vào nhà trên cây trước mặt thái dương còn chưa r cái k i ê u mấy cái hình thể rõ ràng đã dài đến á thành thể tuyết lang vẫn thu l i ệ m lấy răng nanh cùng móng vuốt cùng hai cái tiểu gia hỏa vui đ ù a ở mỹ rõ ràng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều đã thành thói quen dạng này chơi đ ù a nhưng lý mục chú ý lực nhưng lại chưa bao giờ rời đi hai cái tiểu gia hỏa xuất hiện để hắn nhàm chán lang sinh nhiều hơn rất nhiều niềm vui thú cũng bởi vậy hắn không hy vọng hai cái tiểu gia hỏa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đột nhiên lý mục đã nhận ra có chút không đúng hắn bỗng nhiên mẩng đầu nhìn lại mới phát hiện chẳng biết lúc nào lên cái t i ê màu xanh thảm bầu trời bên trong bỗng nhiên có một vòng trăng tròn treo lên chiều tà bỗng nhiên rơi vào đường chân trời vào thời khắc này lạc an phi cùng tô thanh tuyết dường như cảm nhận được cái gì đồng dạng cùng nhau n g ầ n đầu trăng tròn c h í n h minh không nghĩ tới hôm nay cũng đã là đêm trăng tròn sao linh khí khôi phục trận đầu linh khí triều tịch muốn hàn g lâm hai nữ trong thần sắc đã có kích động cũng có phân chấn tuy nhiên thời khắc này các nàng chỉ là hài nhi thân thể tuy nhiên các nàng tạm thời không cách nào mở ra tu luyện nhưng hai người dù sao đều là phong đế cường giả đợi linh khí triều tịch hàn lâm hai người chỉ cần phải mượn hô hấp pháp liền có thể theo hài nhi bắt đầu mãi tư chất hấp thu thiên địa linh khí không chỉ có thể thay thế ăn thậm chí còn có thể xúc tiến các nàng phát dụng quả thực cũng là t r ă m lợi mà không có một hại một giây sau nơi cực xa trên đường chân trời đã nhìn không thấy trời chiều tung tích sắc trời đ ố n g nhiên tối xâm lại sau đó toàn bộ rừng cây lá kim đột nhiên lâm vào q u ỷ dị yên tĩnh lý mục băng lang song đồng đống nhiên rút lại kỳ quái chẳng biết tại sao hắn hiện đang hô hấp thời điểm ẩn ẩn có thể cảm nhận được trong không khí nhiều một chút đồ vật mà lại toàn bộ tuyết lang tộc quần t ự hồ cũng lâm vào hơi hơi sao động bên trong lý mục phóng tầm mắt nhìn tới rốt cục chú ý tới trên ánh trăng bỗng nhiên có từng tia từng sợi màu xanh n h ạ t khí tức theo đại địa phun ra ngoài cùng ánh trăng va chạm nổ ra từng đạo từng đạo rất nhỏ linh quang linh khí lý mục như có điều suy nghĩ lên mà tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thì là cùng nhau nhắm lại hai con người cảm thụ được linh khí triều tịch mỗi một lần nhịp đập hô hai cái tiểu g i a hỏa tại lý mục không có chú ý tới thời điểm đã phát sinh một loại nào đó thuế biến như có như không linh l u n bị tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi hấp dẫn dưới ánh trăng hai cái tiểu ra hỏa trên thân bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần thanh khiết chi ý nhưng may ra Các nàng cũng nàng k h ô n g phải lấy à đ lý mục hành. Hoặc hoặc Trên cầm tế tại trăng, t cái dưới ánh này à o đầu vô số tuyết lang yêu thú phụ họa trong nháy mắt liền có một đạo du dương gào tiếng vang hoàn toàn dưới đêm trăng sau đó trong rừng dậm ngàn vạn yêu thú dường như nhận lấy một loại nào đó kích thích cũng nào hào giống kêu lên Về yêu tuy nhiên ế t gạo, p h chỉ ấ bày ra không đến một phần trăm vi năng nhưng cũng để tô thanh tuyết bước vào linh khí cấp cảnh giới là gan phi tương đồng từ nay về sau hai người khoảng cách quay về đỉnh phong liền chỉ thiếu một chút thời gian bất quá tô thanh tuyết đồng dạng vô cùng rõ ràng từ giờ trở đi cái này thế giới cũng triệt để đã mất đi bình tĩnh trận này linh khí triều tịch về sau bên trong vùng rừng rậm này không biết có bao nhiêu thiếu yêu thú hoàn thành thuế biến có lẽ chỉ ít có mười phần trăm yêu thú sẽ hoàn thành lần đầu tiến hóa đi tô thanh tuyết cùng l à c a n phi đồng thời cảm khái cùng lúc đó nhà trên cây trước mặt lý mục lại là sớm đã dẫn đầu mở mắt hệ thống nhắc nhở toàn cầu linh khí khôi phục mở ra linh khí triều tịch hàn lâm ký chủ trước mắt đẳng cấp đã tăng lên đến mười sáu cấp hệ thống nhắc nhở ký chủ thu hoạch được linh khí phản hồi giác tỉnh huyết mạch thiên phú dòng đàn sói cộng minh liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở vang lên lý mục khoe miệng đ ố n g nhiên hiện hiện mấy phần ý cười kinh hỷ luôn luôn đến mức như thế vội vàng không kịp chuẩn bị trận này linh khí khôi phục phía dưới h ắ n vậy mà trực tiếp tăng lên hai cấp bậc đến mức cái kia giác tỉnh dòng đàn sói cộng minh kim huyết mạch hình thiên phú dòng chỉ có lang vương huyết mạch mới có thể giác tỉnh với cùng tộc lang thú sinh ra g i n buộc c ộ minh có vinh cùng vinh trước mắt g i n b u ộ hiệu quả tuyết lang nhóm toàn thuộc tính tăng lên mười lăm phần trăm một cái màu vàng kim dòng không thể không nói cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý mớn làm cái này dòng có hiệu lực về sau toàn bộ tuyết lang nhóm rất nhiều lang thú tựa hồ toàn đều có cảm ứng hướng về lý mục phương hướng ngóc lên đầu sói hú dài lên nga o một giây sau ước chừng hai mươi đạo yếu ớt linh khí khí tức theo tô thanh tuyết cùng lạc an phi bên cạnh bán ra cái này dọa người một màn trực tiếp để vừa rồi đắc chí tô thanh tuyết cùng lạc an phi chân cái kinh hãi mà khi hai người cẩn thận cảm thụ về sau càng là tập thể hóa đá tại chỗ không phải đâu nói đùa cái gì lạc an phi chừng lớn cặp kia con mắt màu tím nhạt chỉ cảm giác có chút không thể tưởng tượng l i n h k h í khôi phục, m à tuyết lang t ộ c tất cả yêu t h ú vậy mà toàn đều hoàn thành lần đầu t i ế n h ó a tập thể bước vào l i n h k h í c ấ p yêu t h ú cảnh giới thậm chí thậm chí đã đạt đến chuẩn tinh anh c ấ p yêu t h ú t ầ n t h ứ tô t h a n h tuyết lam n u ố t một miếng n ư ớ c bọt cái cầm mở lớn t r o n g con mắt c h ỉ còn lại có thật lâu khó có thể bình phục kinh hãi l i n h k h í vừa khôi phục toàn t ộ c c á c người đều t i ế n h ó a chừng mười bốn tuyết lang k i ế u nguyện bay yêu lưu tàn hoàng i h i nhân sinh tuyết lang tập biên cố chực tiếp để tô thành tuyết nhỏ nhỏ trong đầu chăn đầy nghi ngờ thật lớn cái này không khoa hoa a tuy nhiên linh khí khôi phục về sau khoa học sớm đã trở thành trò đùa nhưng cái này tuyết lang bộ tộc biểu hiện đã hoàn toàn đột phá lẽ thường cho dù là nữ đế linh hồn chuyển thế cũng có chút khó có thể chịu đựng không đúng theo một ý nghĩa nào đó tôi nói giả dụ nàng không phải nữ đế chuyển thế ngược lại sẽ không có nhiều như vậy chân kinh có lẽ trên thế giới này những nhân loại còn lại trong mắt linh khí khôi phục về sau một cái bầy sói tiến hóa tựa hồ cũng không phải là việc ghê có gì chỉ có tô thanh tuyết cùng lạc an phi hai người biết rõ lang ba chỗ cái này bộ lạc đến tột cùng có bao nhiều người tiên có lẽ đây chính là lang ba có thể hiểu được như vậy nhiều nguyên nhân không chỉ là lang ba mà chính là toàn bộ tuyết lang bộ lạc tư chất đều rất yêu nghiệt lạc an phi nghĩ như vậy nói dưới cái nhìn của nàng hiện nay tựa hồ cũng chỉ có cái này một loại giải thích chỉ bất quá suy đoán như vậy căn bản chân đứng không vững từ đầu đến cuối nàng và tô thanh tuyết đều rất rõ ràng toàn bộ tuyết lang bộ tộc bên trong đặc thù nhất chính là các nàng lang ba không có gì bất ngờ xảy ra hiện nay tuyết lang bộ lạc biến hóa cần phải đều cùng lang ba có quan hệ nhưng nói đi thì nói lại rõ ràng linh khí mới vừa vặn khôi phục các nàng lang ba đến tột cùng lại như thế nào làm đến để tuyết lang tộc toàn tộc tiến hóa dưới ánh trăng hất lên thánh khiết ánh bạc một đám tuyết lang yêu thú không chỉ có tất cả đều giáp tình yêu linh thiên phú bước vào linh khí cấp yêu thú tầm thứ bọn chúng trí tuệ càng là đạt được như thể hồ quán đính giống như t ẩ y luyện đàn soi trước b ã i nguyện sau đó tập thể hướng về lý mục vị trí để t h ấ p thân thể t ừ n g đôi màu băng lam thú con ngươi bên trong tràn ngập đối thủ lĩnh tuyệt đối trung thành cùng cộng nhiệt nga ô một tiếng này t h é t dài chính là tuyết lang tộc đối lý mục cái này tuyết lang vương đáp lại giờ phút này tô thanh tuyết cùng lạc an phi không khỏi có chút hoài nghi lên nhân sinh thân là trọng sinh giả các nàng rất rõ ràng Căn cứ kiếp trước t h ố n đây tô ư l i ệ thanh tuyết chỗ lấy suy đoán thiên sơn xâm lâm giáp tỉnh yêu thú số lượng ước chừng tại một mươi hoàn toàn là bởi vì nơi này được trời ưu hái điều kiện cùng rừng rậm bên trong nguyên bản thì ẩn chứa yếu ớt linh khí có thể lại có ai có thể nghĩ tới tuyết lang tộc hết thể hai mươi sáu con lang thú ngoại trừ lang ba bên ngoài còn lại hai mươi năm con tuyết lang vậy mà toàn đều tiến hóa nhất là trong này còn có sáu cái á thành thể ấu lang tô thanh tuyết cùng lạc gan phi không hiểu liếc nhau về sau không khỏi đắng chắt cười một tiếng hai người tự xưng là t h i ê n tài không chỉ có lấy kiếp trước ký ức còn lấy lấy vô thượng thủ đoạn đem bản m ệ n h hô hấp pháp đơn giản hóa vì hài nhi có thể tiếp nhận thổ nạp thuật dù là như thế các nàng cũng chỉ theo đợt thứ nhất linh khí triều tịch bên trong lấy ra đến một tia vi bạc đến cơ hồ có thể không cần tính linh khí thật sao kết quả lang ba chỉ huy bọn này tuyết lang cái gì cũng không làm cái này toàn viên tiến hóa rồi liền giống với các nàng phí đem hết toàn lực mới tại một trận khảo thí bên trong miễn cưỡng học cách nhưng t u y ế t lang tộc tập thể nằm n g ự a ngược lại tất cả đều được ưu tú đồng dạng so sánh dưới các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đế cấp thiên phú chẳng phải là đều trở thành chê cười tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều t r ầ mặc m nguyên bản tại giữ lại cái k i a một luồng linh khí về sau hai nữ còn đã từng lẫn nhau để phòng đối phương sợ đối phương một bước dẫn trước về sau từng bước chiếm hết ti ê n cơ hiện tại tốt được chứng kiến t u y ế t lang n h ó n cùng lang ba thiên phú về sau hai người không hẹn mà cùng từ bỏ cái tia có thể xưng buồn cười kế hoạch thôi cuối cùng vẫn là bộ thân thể này quá mức yếu đới l ạ gan phi nói ra tình hình thực tế tạm thời vẫn là lấy linh khí ôn dưỡng thân thể đi chờ linh khí triệt để khôi phục về sau không được bao lâu bản tọa hẳn là có thể chính thức giác tỉnh thiên phú mở ra tu luyện đến thời điểm mới là hai chúng ta tranh thời điểm ngay vậy tô thanh tuyết chỉ giữ trầm mặc trầm mặc chính là ngầm thừa nhận h i ệ n nhiên nàng cũng rõ ràng nhận thức đến tại chính mình giác tỉnh thiên phú trước đó có thể làm sự t ì n h vẫn là quá ít vào thời khắc này hai người ánh mắt xéo qua bên trong lang ba bỗng nhiên bước chuyển động thân thể hướng về các nàng vị trí chậm rãi đi tới a lang ba tựa hồ tiêu hao không ít lực lượng tô thanh tuyết trong nháy mắt chú ý tới lang ba biến hóa cái kia hơi có vẻ suy yếu k h í thế lúc này minh bạch c h â n tướng cặp kia linh động cùng cực con ngươi thiếu đi mấy phần thất bại nhiều một chút minh ngộ ta hiểu được xem ra tinh anh cấp cũng đã là hiện giai đoạn lang ba mức cực hạ tuy nhiên trận này linh khí triều tịch để lang ba đẳng cấp tăng lên không ít có thể tiềm lực của nó cần phải tiêu hao không ít đi l ạ c a n phi lập tức c a một tiếng thì ra là thế quả nhiên căn cứ hậu thế lý luận tinh anh cấp đã là linh khí tranh thức khôi phục trước mức cực hạ không phải vậy muốn là các nàng lang ba thật tại linh khí khôi phục tiến lên dai đến siêu p h ẳ n cấp vị này ma quân thật muốn hoài nghi nhân sinh ô lý mục tiếng gào thét hơi có vẻ trầm thấp mặc dù là sói g à o nhưng l à c a n phi lại cảm nhận được lang ba lo lắng cái này một cái trước mắt trong nội tâm nàng lại tăng thêm mấy phần động dung ngay tại cái này ôn nhu thời khắc trong rừng rậm làm tuyết lang nhất tộc trường hào thanh dần dần tán đi thời điểm đột nhiên vang lên một trận liên tiếp yêu thú tiếng gào thét trong rừng yêu thú r ụ c dịch trăng tròn phía dưới m ặ t kia ánh trăng màu bạc trong nháy mắt biến đến tốt giết tô thanh tuyết cùng l à c a n phi cơ hồ thuận tiện liền hướng về bốn phía h tám ném đi ánh mắt không nhìn không sao cả cái này liếc nhìn lại trong rừng rậm bất ngờ lóe ra tính ra hàng trăm có lạnh lùng như ung tùm q u ỷ hỏa có đỏ tươi giống như sáng rực huyết quang duy nhất giống nhau là những cái kia yêu thú trong con mắt t à n ra l ấ m liệt sắc cơ số lượng nhiều để người tê cả ra đầu tuy nhiên những thứ này yêu thú nhiều con là linh khí cấp thế nhưng không ngăn nổi số lượng nhiều nha thô sơ giản lược đoán trường phía dưới chỉ sợ cả tòa trời sinh rừng rậm bên trong giác tình yêu thú đều ở nơi này nói ít cũng có cái ba năm trăm l dáng vẻ chẳng lẽ lại tối nay lại là một trận huyết chiến tô thanh tuyết nghĩ đến một loại nào đó khả năng trong nháy mắt chỉ cảm thấy một trận đau dâng lên lang ba rất mạnh không sai có thể đối mặt cái này mấy trăm yêu thú vây công đến thời điểm chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết đi mấy trăm linh khí cấp yêu thú vây công hình ảnh kia quá đẹp tô thanh tuyết có chút không dám nghĩ lạc an phi cũng không khỏi đến nắm chặt trong tay n ắ m đấm thời khác này nàng suy nghĩ nhiều cùng lang ba cùng một chỗ sóng vai chiến đấu có thể nàng h à i nhi thân thể trở thành vương hữu ánh trăng phía dưới lý mục thì là có chút bận tâm tới hai cái tiểu g i a hỏa vừa rồi đàn thú gạo rú về sau hai cái tiểu ra hỏa ánh mắt bên trong trong nháy mắt thì nhiều hơn mấy phần lo lắng rơi vào lý mục trong mắt càng là một trận đau lỏng bọn này không m ặ mắt lý mục mười phần ôn nhu nhìn về phía hai cái tiểu g i a hỏa nhẹ nhàng n ẹ n n à o một tiếng tựa hồ là đang nói ngoan một giây sau hắn bỗng nhiên tứ chi đặt chỗ lôi cuốn lấy vô cùng sát cơm ộ t tiếng sói chu kinh thiên động điện giống đây không phải cái gì t h ư ơ n g lượng mà chính là một phương diện cảnh cáo tại đàn sói cộng minh dòng phía dưới lý mục cái này hống một tiếng không chỉ có sen lẫn tuyết lang uy áp uy năng còn hấp thu còn lại tuyết lang yêu thú khí thế hống một tiếng phía dưới thế giới nhất thời thanh tịnh trước đây còn náo nhiệt vô cùng rừng rậm trong lúc đó liền yêu thú tiếng hít thở đều biến mất không thấy gì nữa trong bóng tối rình m ò rất nhiều y ê u thú cùng nhau bị lý mục sát cơ hủ đến sau đó lý mục thì là ôn nhu mở ra răng nành đem hai cái tiểu ra hỏa tính cả tạ lót cùng một chỗ ngậm trở về nhà trên cây bên trong mà hắn lại không có chú ý tới trong tạ lót tô thanh tuyết cùng lạc can phi miệng đã đã trương thành hình chữ ho chưng mười lăm hổ đ ộ t k í c h lang ba cứu mạng a chưng mười lăm hổ đ ộ t k í c h lang ba cứu mạng a dưới đêm trăng hoàn toàn t ĩ n h mịch vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng rừng rậm dường như trong nháy mắt liền rơi vào tuyệt đối tính mịch trong địa ngục Lang ba trên thân còn sót lại uy áp tỏ rõ lấy vừa rồi cái kia hết thể đều là thật sự phát sinh tại trong tã lót lung la lung lay ma quân lạc các vi đột nhiên một đôi đồng tử đều co lại thành một đầu khe hẹp giờ phút này nàng đã có chút hoài nghi lên nhân sinh lang ba cảnh giới chỉ là tinh anh cấp không giả nhưng vừa rồi cái kia hống một tiếng bên trong g ậ n chứa lang vương uy áp đã ép thẳng tới siêu phẳng cấp vừa nghĩ đến đây là gan phi càng là đầy mắt đều là c h ấ n kinh cùng sùng bái nhìn hướng lang ba thời điểm con mắt màu tím nhạt t ỏ ra trước nay chưa có dị sắc lúc này mới qua vài ngày nữa lang ba lang vương uy áp thì lại mạnh mẽ gấp đôi linh khí triều tịch có lẽ lan g ba tại linh khí triều tịch bên trong lấy được cơ duyên viện siêu ta tưởng tượng là gan phi tự lẩm bẩm đã thất thần một bên tô thanh tuyết thì là ngơ ngác nhìn lấy trước mắt cái kia gần trong gang tấp lan g ba hô hấp trong lúc vô tình tăng thêm rất nhiều cái này không khoa học lan g ba ngươi tại sao lại vụ n trộm có lấy chúng ta đột phá đem hai cái tiểu gia hỏa mang về nhà trên cây về sau lý mục cái này mới rốt cục chậm thở ra một hơi tối nay cũng không quá bình muốn là hai tiểu gia hỏa này đã xảy ra chuyện gì hắn chỉ sợ hối hận cũng không kịp a nhưng dù là ngập trời ám lưu dục dịch ở trước mặt đối trước mắt hai cái tiểu g i a hỏa thời điểm lý mục trong con mắt vẫn không có toát ra nửa điểm bồi dối mặc kệ phát sinh cái gì hắn cũng sẽ không để hai cái tiểu g i a hỏa bị uy hiếp nhà trên cây bên ngoài tuyết lang nhóm tập thể sau khi thức tỉnh tất cả đều tự phát thủ hộ tại nhà trên cây t r u n g quanh cho dù là cái kia mấy cái á thành thể hậu lang cũng đều dường như đem lý mục cái kia nhất định phải bảo hộ hai cái tiểu g i a hỏa lý niệm thông suốt xuống tới trăng tròn phía dưới tuyết lang khu quần cư bên trong nhất thời xuất hiện hiếm thấy một mảnh ăn lành chỉ tiếc tối nay đã định trước không ngủ hiếm thấy bình tĩnh cũng rất nhanh liền bị đánh phá đây cũng là chuyện không có cách nào khác lý mục sói gào âm thanh hoàn toàn chính xác chấn áp không ít nhỏ yếu linh khí cấp yêu thú nhưng cùng lúc cũng đưa tới một số tinh anh cấp yêu thú rình mò so như lúc này nơi cực xa rừng rậm bên trong đ ố n g nhiên có một đạo bá khí mười phần tiếng giống giận dữ đáp lại lên trước đây lý mục thú giải giống thân thể chưa từng hiện hiện n h ư n g tô thanh tuyết cùng l à c gan phi liền đã theo cái này trong tiếng hô cảm nhận được nguy cơ đây là tô thanh tuyết rơi vào t r ầ m tư mà l à c gan phi lại là đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì trong n h y mắt l ạ gan phi thần tình trên mặt trì trệ vũ thảo hổ khiếu sơ lâm đây là hổ thú tiếng gạo lúc ạ c sức chính xác. Còn chưa cây cửa có cực An xa hai quang. đoán ngăn nhà trên cây ngoài cửa lớn, có thể trông thấy nơi cực xa rừng bên trong bước lên Phi hết thể thấy suy ưu đạo trở bị bước rậm lờ l mờ đầu cực xa dường như còn tại ngàn mét có hơn có thể một giây sau một đạo hắc ảnh tự bạch hoa lầm chỗ sâu cắt đứt cảnh ban đêm triển lộ ra toàn bộ thân thể vang đen giao nhau pha tạp ra thú dưới ánh trăng lóe ra khi có khi không yêu gì con mang nó chân đạp sơn áo người khoác nguyệt mang ở dưới ánh trăng dần dần hiện hình đó là một cái vai cao gần hai mét thân dài vượt qua bốn mét to lớn tự thú cẩn trọng ra lông dưới ánh trăng hiện ra u lam lộng lẫy trên trán vương chữ văn như lao khắc giống như thâm thúy màu hổ phách trong con mắt càng là tràn ngập băng lanh cùng túc s á t sàn sạt cái kia hổ thú chậm rãi đi tới hổ trưởng đem lá mục giấm nát phát ra khiến người ta ghê răng tiếng vang đông bắc hổ thấy do cái kia cự thú thân hình về sau tô thanh tuyết cùng l à c a n phi đồng thời trợn tròn mắt thiên sơn xâm lâm bên trong lại còn có đông bắc hổ phải biết tại linh khí khôi phục trước đó đông bắc hổ chính là trên thế giới đứng đầu nhất l o à i săn mồi một trong chớ nói chi là hiện tại cái kia cự hổ thân hình tựa như là một tòa nguy nga như ngọn núi chỉ nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng thinh anh cấp hổ tộc yêu thú là can phi hê a một tiếng phá vỡ bình tĩnh lý mục chỉ coi là hai cái tiểu gia hỏa bị kinh hại đến vẫn chưa suy nghĩ sâu xa quay người đi ra nhà trên cây mà giờ k h ắ c này nhà trên cây bên ngoài tuyết lang tộc rất nhiều tuyết lang yêu thú cùng nhau đứng dậy đàn sói lấy thú khu đem nhà trên cây bao bọc vây quanh mà liên t ạ i đối diện với của bọn nó chính là cái kia dường như mang đến khí tức tử vong khủng bố hổ thú giống hổ thú gào rú một tiếng châm thấp thanh tuyến trong nháy mắt chấn động tới trong rừng vô số yêu cầm lý mục trần trờ trung tộc đông bắc hồ đẳng cấp mười tám cấp t i n h anh cấp y ê u thú thiên phú r ò n g hổ hổ sinh phong ngân lực lượng cường hóa ngân sắc bén chi c h ả o xanh kỹ năng hổ khiếu sân lâm ngân liệt hổ c h ả o ngân trước mắt đầu này y ê u thú không đơn giản a 18 cấp tinh anh cấp y ê u thú vậy mà còn cao hơn hắn hai cấp mà lại ba cái thiên phú cùng hai cái kỹ năng xem ra đều rất không tầm thường dáng vẻ là cái kình địch cái này một cái trước mắt lý mục trong hai con ngươi xuất hiện một vệ chiến ý nhưng nghĩ tới nhà trên cây sau hai cái tiểu g i a hỏa cuối cùng vẫn là khắc chế trong lòng sao động mà nhà trên cây bên trong rõ ràng cảm nhận được cái k i a đông bắc hổ tràn ra h uy áp về sau nữ đế cùng ma quân đều luôn cuống sẽ không sai đây chính là tinh anh cấp hổ thú v ũ thảo bản tọa sẽ không hôm nay liền muốn tán g thân miệng gặp đi là gan phi chấp lấy mắt to ánh mắt tại lang ba cùng cái k i a hổ thân ảnh phía trên không ngừng c h ấ p động tuy nhiên lang ba đã từng cho các nàng mang đến rất nhiều kinh hỷ có thể hai người trong lòng rõ ràng hổ tộc yêu thú cùng lang tộc yêu thú trời sinh thì tồn tại một đầu khó có thể vượt qua khe ránh tại linh khí khôi phục về sau hai loại yêu thú ở giữa chiến lực trên lệnh cách càng là sẽ tiến một bước mở rộng lang ba cứu mạng a bản đế có thể không muốn trở thành cái kia hổ thú đồ ăn a tô thanh tuyết giờ phút này cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo có thể l à c an phi lại chỉ là lắc đầu liên tục cái kia nguyên bản linh động cùng cực dường như ẩn chứa vô cùng linh khí n h ạ t con mắt màu tím đã thất thần vô dụng đây chính là một cái đông bắc hổ a lang ba cũng cứu không được chúng ta thanh âm của nàng rất là bình tĩnh lại không phải xuất từ đối lang ba tự tin mà là bởi vì tuyệt vọng trước mắt cái này hổ thế nhưng là một cái đông bắc hổ hiện nay càng là tại linh khí triều tịch phía dưới một bước lên trời tiến hóa đến tinh anh cấp yêu thú cùng gia chiến đấu lan g ba mặc dù là tuyết lang vương nhưng cũng không thể nào là cái kêu hổ thú đối thủ thậm chí cho dù là toàn bộ tuyết lang nhóm đồng loạt ra tay cũng chưa chắc có phần thắng ai hai cái tiểu gia hỏa đột nhiên thở dài dường như đã đoán được tiếp xuống kết cục trong mắt đồng thời hiện hiện c h á lấp loại này bất lực cảm thụ trực tiếp để hai vị nữ đế đều lâm vào tự mình trong hoài nghi rõ ràng các nàng trọng sinh mà đến nhất định lịch thiên c ả i m ệ n h ai có thể nghĩ địa ngục bắt đầu coi như xong thật vất vả có lan ba thu dưỡng vậy mà lại gặp dạng này một cái hổ đột kích một giây sau cái k á i hổ thú đ ỗ n g nhiên đạp xuống đất sau liền từ đằng xa chạy như bay đến sau đó lại dừng ở nhà trên cây trước mặt cùng lý mục cùng rất nhiều tuyết lang yêu thú thì như vậy rằng co hổ thú rủ xuống đầu h ổ r ă n g lanh khánh đ ế t khoe miệng còn có thể trông thấy một chút trộn lẫn dòng máu tiên dịch nhỏ xuống hiển nhiên trước đó đã tạo phía dưới xác nghiệp nhưng tuyết lang nhất tộc tại lý mục chỉ huy phía dưới không chút nào hoảng thì như vậy nhìn chăm chú hổ thú chỉ một thoáng song phương vậy mà lâm vào q u ỷ dị trong rằng co c h ư n g mười sáu nữ đế chân kinh lang ba cũng quá mạnh đi c h ư n g mười sáu nữ đế chân kinh lang ba cũng quá mạnh đi một giây sau cái kia hổ thú rốt cục vẫn là khó có thể ước chế trong lòng sắc cơ đông nhiên thay đổi phương hướng hổ vào bề dê đại khai sát giới thinh anh cấp hổ thú cường đại tại lúc này triển lộ không bỏ sót mười mấy con tuyết dương trong khoảnh khắc liền đã toàn bộ mất đi sức sống thoáng chốc tô thanh tuyết ánh mắt lại là trầm xuống cái này hổ thú chiến đấu lực quả nhiên không phải đùa dỡn trong nội tâm nàng nhất thời thêm ra mấy phần lo lắng mà một bên l à c a n phi lại là không hiểu hạ to miệng song vú bà của ta tô thanh tuyết trong nháy mắt k h ỏ miệng điên cùng run dậy đến lúc nào rồi ngươi còn chú ý cái kia mấy con dê cái kia hổ thú hung tàn lý mục để ở trong mắt trong mắt trong nháy mắt dấy lên ngập trời tức giận nhưng bây giờ quan trọng hơn lại là bảo vệ tiểu gia hỏa an toàn muốn đến nơi này đối mặt cái kia hổ thú khiêu khích hắn tạm thời nhìn xuống có thể ai có thể nghĩ tới cái kia nghiệt hổ lại là đ ắ c thế không thang người nó chân đạp rất nhiều tuyết dương thi thể miệng lớn thôn vệ lấy vết đ ủ sau đó liếm môi một cái đột nhiên thay đổi h ổ khu ánh mắt t h a m thẳm nhìn về phía lý mục giống gia hỏa này rốt cục kìm nén không được sắc cơ giờ phút này vậy mà hướng về tuyết lang nhóm trực tiếp đánh tới、Ôi. tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trực tiếp bị cái này cực kỳ trùng kích lực một màn cả kinh hô hấp dồn dập càng l à không bị khống chế neo lại con người sự t ì n h lớn rồi mà nhà trên cây bên trong những cái tia á thành thể tuyết lang cũng là cả đám đều bị hổ uy c h ấ n n yếp run lẩy bẩy lên nhưng vào lúc này sáu cái sói con bên trong nào đó một cái rốt cục khắt chế sợ hãi trong lòng nga ô thanh â m này tuy nhiên hoàn toàn bị nhà trên cây bên ngoài h ổ gầm ba phủ nhưng lại tại tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng hóa thành lôi minh văng lên chỉ thấy nhà trên cây bên trong cái tia sáu cái thân hình đã cùng nông thôn chó đất không sai biệt lắm đồng dạng lớn nhỏ nhưng rõ ràng khoảng cách trưởng thành còn cách một đoạn sói con cùng nhau thét dài lên phảng phất là tại đáp lại cái kia hổ gào rú đồng dạng bọn chúng chỉ là một đám sói con a tô thanh tuyết hai mắt chừng lớn lạc an phi càng là tâm thần r u n g mạnh kiếp trước nàng thân là phong h ả o ma quân phong đế cờ ư n giả g cả đ ờ i hành sự không cố kỵ gì cũng có nữ võ thần xương hảo giờ phút này động dung văn phần không nghĩ tới bọn này sói con cho thấy vốn không thuộc về dũng khí của bọn nó tình cảnh này đối với lạc an phi rung động không thua kém một chút nào mới mới nhìn rõ lang ba ngắm trăng vượt ê ờ và yêu tránh lùi tràng cảnh cùng lúc đó chiến đấu hết sức căng thẳng tại lý mục không c h ế giới đàn sói đối hổ thú phát động với rết nguyên bản tại tô thanh tuyết trong tính toán lang ba không có nửa điểm phần thắng nhưng bây giờ làng toàn bộ tuyết lang nhóm đồng thời phát động tiến công về sau song phương vậy mà ẩn ẩn b ả y biện ra thế lực ngang nhau dáng vẻ tô thanh tuyết đồng từ động đất chậm nhất thời thoải mái tuyết lang vốn là lấy đoàn đội hợp tác mà nổi tiếng yêu thú nàng làm sao đem việc này quên rồi một cái lang ba có lẽ không phải hổ đối thủ có thể nếu là lại tăng thêm toàn bộ tuyết lang tập đâu giờ phút này nghiệt hổ động sắc cơ tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi trong lòng đồng thời siết chặt theo cái kia hổ thú biểu hiện đến xem hắn chiến đấu lực tựa hồ so với các nàng trước đây theo dự liệu còn mạnh hơn mấy phần lạc an phi không khỏi lòng sinh tuyệt vọng xong chẳng lẽ bản tọa hôm nay muốn bị l a o h ồ ăn trời sập cảm nhận được tử vong tức sắp giáng lâm tô thanh tuyết cùng lạc an phi trái tim nhỏ không khỏi bịch bịch nhảy dựng lên mà vào thời khắc này lý mục động nga ô hắn bỗng nhiên t h é t dài một tiếng lưng cong lên tứ chi bắp thịt bỗng nhiên co vào hóa thành r ồ i r à o lực lượng giờ khắc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi vậy mà rõ ràng trông thấy tại lan ba cái kia rộng lớn khỏe mạnh lưng phía trên lại có như ẩn như hiện linh ẩ n bốc lên cùng ánh trăng va chạm hóa thành khói khí tiêu tán lan g ba chẳng lẽ còn có át chủ bài tô h thanh tuyết sợ ngây người nhưng nàng trợn cũng bắt đầu mong đợi một giây sau lý mục thân thể đã xuất hiện nghiệt h ổ đại trùng trước mặt hắn chân trước lây xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về h ổ bên bụng yếu hại chỗ tới một kích liền xé toang h ổ ra thịt giống đông bắc h ổ bị đau đ ỗ n g nhiên phát ra gầm lên giận dữ lý mục thân hình hơi chầm xuống tốc độ cường hóa dòng kích hoạt hắn sói thân thể như điện ma xui quỷ khiến giống như tránh thoát cái tia tiếng hồ gầm xâm nhập sau đó phát ra một đạo đồng dạng trầm thấp có lực sói gạo、Ô. khác biệt chính là cái này sói gào bên trong không có bất kỳ cái gì trực tiếp sát thương lực thế nhưng về sau nghe được lang vương chỉ lệnh tuyết lang nhóm động cái kia đông bắc h ổ còn không có theo bị đánh lén trong lúc khiếp sợ khôi phục một giây sau liền tao nộ mười mấy con tuyết lang yêu thú tập kích song đồng cái cổ bên bụng lưng tuyết lang nhóm tại lý mục chỉ dẫn dưới trong nháy mắt biến thành một cái hiệu suất cực cao c ố máy dết chóc móng đ u ố t cùng răng nanh tại bản năng điều khiển bắn ra có thể so với đao kiếm sát thương lực vẹn vẹn chỉ là một vòng liên hợp tiến công liền tại cái kia hồ trên thân thể lưu lại vô số vết thương đông bắc hồ đứng thẳng người lên quyết chiến hết sức căng thẳng. có thể lý mục thân hình đã động đao phong móng nuốt dòng có hiệu lực dưới ánh trăng lý mục vớt sói lóe ra khiến người ta kinh hồn táng đ ạ m hàn mang thì như vậy nhắm ngay cái kia hổ thú yếu hại xoay tâm thanh đông bắc h ổ còn đang ngẩn người thời điểm đao phong k i a giống như vớt sói đã đâm nhập trái tim cùng lúc đó lý mục răng nanh mở lớn trực tiếp khóa lại đông bắc h ổ cái cổ yếu hại một k í c h mất mạng tô thanh tuyết đồng tử đ ô n g nhiên t r ợ t to mọi loại cảm khái chỉ còn lại có tràn đầy trần kinh lang ba mạnh như vậy đông bắc hồ cũng trực tiếp làm thế c h ư n g mười bảy đã định trước vẫn lạc trong lịch sử lan ba thật đáng thương c h ư n g mười bảy đã định trước vẫn l thật đáng thương c ù n g tô thanh tuyết so sánh l à c an phi đối với một kích kia cảm xúc càng sâu nàng có thể là ma quân là nhân tộc công nhận nữ võ thần tự nhiên càng có thể minh bạch chính mình lang ba một kích kia ẩn chứa lựa đạo không nói khoa trương chút nào cái kia rượu đến đỉnh phong một kích cho dù là để l à c an phi tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể như thế tinh chuẩn đem đông bắc hồ xử lý lang ba quá mạnh l à c an phi cảm khái hoàn toàn xuất từ nội tâm lang ba biểu hiện ra chiến đấu lực quả thực vượt ra khỏi tinh anh cấp yêu thú cần phải có trình độ quả thật thân là kiếp trước ma quân nàng vốn không nên bị dạng này hai cái tinh anh cấp yêu thú chiến đấu hấp dẫn có thể không ngăn nổi lang ba biểu hiện thật là làm cho người ta rung động đồng dạng đều là tinh anh cấp yếu thú mà lại rõ ràng lang ba chiến lược so cái k i a đông bắc h ổ yếu đi không chỉ một bậc có thể làm chiến đấu chân chính mở ra về sau lang ba biểu hiện cơ hồ đến khiến người ta nhìn mà than t h ở cấp độ đầu tiên là một kích đem cái k i a đông bắc h ổ kích thương sau đó lại hiệu lệnh bầy sói phát động vây công đợi đến đông bắc h ổ chuẩn bị phản kích thời điểm tinh chuẩn xuất thủ một kích mất mạng cái này chiến đấu trí tuệ thậm chí đã vượt qua không ít nhân loại cái này khiến nàng làm sao không kinh ánh trăng phía dưới theo đông bắc h ổ chết đi trong bóng tối một mực rình mò rất nhiều tinh anh cấp yêu thú hào hào tan tác như chim ông lý mục biểu hiện không thể nghi ngờ c h ấ n nhiếp rồi tại chỗ b ề yêu lãnh nguyệt túc sắt vẫn như cũ có thể tô thanh tuyết cùng lạc an phi lại là không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm các nàng rõ ràng theo giờ phút này lan g ba thể hiện ra thực lực về sau những cái k i a t r o n g bóng tối rình mò đàn thú nhóm sẽ không bao giờ lại đi tìm cái chết nói cách khác cái này tràn ngập nguy hiểm một đêm cũng coi là vượt qua ngân nguyệt giữa trời lý mục thì là trầm rãi buông lỏng ra giữ chặt lấy hổ thú cái cổ giang nhanh hệ thống nhắc nhở người đã săn g i ế t chuẩn tinh anh cấp yêu thú đông bắc hồ trước mắt đã lên tới mười bảy cấp tuôn ra dòng lực lượng cường hóa hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ nắm giữ đồng loại hình dòng thiên phú dòng lực lượng cường hóa đã tiến ra vì bạch n g â n cấp cơ sở lực lượng tăng lên năm mươi lại là một cái màu bạc dòng cùng lúc đó hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể lại đạt được cường hóa theo hắn một tiếng sói gạo rất nhanh còn lại tuyết lang yêu thú liền tất cả đều xông tới không bao lâu liền đem cái kia đông bắc hồ thi thể gặm ăn sạch sẽ lý mục rất rõ ràng yêu thú ở giữa tiến hóa dựa vào là cũng là lẫn nhau thốn cái kia tinh anh cấp hổ thú thi thể chính mình đã ăn không hết vừa vặn có thể dùng để cường hóa tuyết lang tộc quần chiến l ư ợ c dù sao có đàn sói cộng minh cái này dòng tuyết lang nhóm cường đại cũng giống như là bản thân hắn chiến l ư ợ c thu hoạch được cường hóa thiên sơn xâm lâm bên trong sao động dần dần lắng lại x u ố n g dưới lý mục canh giữ ở nhà trên cây trước rất nhanh liền ngủ thật say mà nhà trên cây bên trong hai cái tiểu gia hỏa thần sắc đều có chút đặc sắc nữ đế tô thanh tuyết cùng ma quân lạc gan phi nhìn qua dưới ánh trăng chỗ kia còn sót lại đại chiến dấu vết chiến trường ánh mắt không ngừng lấp lóe lang ba hào cương a hiện nay tô thanh tuyết não hải bên trong tràn ngập rất nhiều rung động chỉ có một cái mạnh chữ có thể diễn tả trong nội tâm nàng đối tối nay đủ loại ngoại ý muốn kinh ngạc nhà trên cây bên trong từ nhựa thông cùng yêu thú thi dầu hỗn hợp mà thành dầu thắp c h ậ m dai t h i ê u đốt phóng thích ra hơi hơi ấm áp tại nhà trên cây mặt đất r a thú trên mặt thảm sáu cái sói con giờ phút này cũng một cái đều ngủ xuống dù sao đêm đã khuya có thể tô thanh tuyết cùng lạc a n phi lại là ngủ không được lan g ba trí tuệ cùng chiến lực vượt quá tưởng tượng nhưng vì sao kiếp trước trong trí nhớ của các nàng không có chút nào như thế một cái yêu tộc cường già ấn tượng kỳ quái đến cùng xảy là gan phi mút vào ngón t r ỏ chấp chấp n h ạ t con mắt màu tím bên trong lóe r a kinh nghi lấy lang ba giờ phút này biểu hiện ra trí tuệ cùng tiềm lực yêu vương thậm chí bá chủ cũng đều là dư s à i a nhưng ta ký ức bên trong vậy mà không có chút nào ký ức tại nàng bên cạnh tô thanh tuyết não hải bên trong cũng đầy là hỏi số trên thực tế đừng nói lang ba tại nàng ký ức bên trong từ khi g i á c tỉnh cũng bắt đầu tu luyện về sau mãi cho đến nàng phong đế não hải bên trong đều không có nửa đ i ể m cùng tuyết lang yêu thú có liên quan đối tượng liên phản vất cái này tọc quần căn bản lại không tồn tại đ ồ n dạng nhưng cái này không khoa học ca có lẽ bởi vì ta kiếp trước giác t ỉ n h thời điểm là mười tuổi mà lang ba không thể chống đến linh khí khôi phục thứ mười năm liền bị giết càng nghĩ tựa hồ cũng chỉ còn lại có như thế một loại khả năng muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng lạc an phi thân sắc cũng thay đổi một thế này lang ba cùng các nàng tuy nhiên chỉ trải qua mấy ngày ngắn ngủi có thể lang ba đối bọn hắn quan tâm không thể nghi ngờ kiếp trước không biết còn chưa tính đã một thế này bị lang ba thu dưỡng hai người tự nhiên không thể tiếp nhận lang ba sẽ ra chuyện gì ngoài ý m u ố n hai cái tiểu ra hỏa rõ ràng là đối hoan ra nhưng giờ phút này lại không hiệu sinh ra ăn ý nào đó lang ba chờ bản đế bản tọa sau khi g ắ á c tỉnh thì để ta tới bảo hộ người đi một đêm an bình c h ư ớ c mắt liền đi tới ngày thứ hai lý mục sớm liền tỉnh lại bốn phía rừng rậm bên trong lộ ra một loại quỷ dị bình tĩnh đương nhiên đây tuyệt đối không có nghĩa là an toàn linh khí khôi phục nha lý mục cặp t i ế t như là sương sắc hổ phách thú đồng đột nhiên đảo qua tuyết làng tộc bốn phía hiện nay hắn nhất định phải cân nhắc một chuyện khác thiên sơn xâm lâm bên trong đêm qua g i á tỉnh tinh anh cấp yêu thú tất nhiên không ngừng cái kia đông bắc hồ một cái mà chỉ dựa vào nhà trên cây cũng không có cách nào hoàn toàn cam đoan hai cái tiểu ra hỏa an toàn lúc này nhất định phải cân nhắc tu kiến một số công sự phòng ngự lý mục không có nói đùa đêm qua cái kia mấy trăm con yêu thú tất cả đều trong bóng tối rình m ò cảm giác có thể không tính là mỹ rượu ô lý mục một tiếng thét dài về sau toàn bộ tuyết lang nhóm đều có động tác tại hắn mệnh lệnh dưới b ệ y này lang thú các ti kỳ trước bọn chúng lấy móng đ u ố t đem lang tộc khu quần cư bên trong rất nhiều đại thụ phạt ngược lại sau đó bị cắt chém thành các loại gỗ t r ò n bị đánh thức tô thanh tuyết cùng là cát p i tất cả đều bị nhà trên cây bên ngoài vang động kính đến đây là xảy ra chuyện gì hai nữ trừng to mắt trong con mắt tràn đầy mở mịt cùng kinh hãi lạc an phi mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh giờ phút này nắm tay nhỏ vớt vớt cái kia nhập nhèm mắt buồn ngủ cả người dường như đứng máy đồng dạng ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì rốt cục nhà trên cây bên ngoài những cái kia tuyết lang d ị động bị phát hiện tô thanh tuyết cùng lạc an phi đem tuyết lang nhóm chặt cây cây cối động tác toàn đều thấy rõ a lạc lang ba đây cũng là muốn làm cái gì đi qua linh khí tẩy luyện về sau hai cái tiểu g i a hỏa thân thể tuy nhiên vẫn là hài nhi bộ dáng nhưng đã có thể tạo ra thú lót đường trên giường n ú c đ í c sau đó hai người cuối cùng từ nhà trên cây ngoài cửa lớn nhìn thấy có huy động đốt sói lang ba lạc an phi hơi s ữ n g sở chẳng lẽ lang ba lại muốn làm lên thợ m ộ t việc rồi có điều cái này nhà trên cây không phải rất tốt sao lang ba lại muốn làm cái gì kinh lịch một đêm phong ba về sau kiếp trước kiệt ngao lạc an phi sớm đã thành thói quen lang ba không giống bình thường rất tự nhiên liền tiếp nhận lang ba là cái thợ m ộ t mang sư thiết lập đối với cái này tô thanh tuyết chỉ cảm thấy không còn gì để nói mặc kệ lang ba muốn làm cái gì rất hiển nhiên sự kiện này tuyệt đối không thể tầm thường so sánh tô thanh tuyết tần l n cảm nhận được chính mình tam quan đem lại lần nữa bị trúng kích quả nhiên chỉ là hai người ngây người một lúc công phu nhà trên cây cửa lớn ra bên ngoài ước chừng mấy chục mét địa phương liền đã có tận mấy cái gỗ tròn bị lang ba đánh vào trong đất sau đó liền liên tiếp gỗ tròn cái cọc ngang liệt kê một loạt cái này tạo hình tựa như là cổ đại thời điểm mọi người tu kiến hàng rào đ ồ n g dạng nhưng những thứ này gỗ tròn thuần một sắc có một tầng lầu cao như vậy xem ra càng giống là một đạo chất gỗ thành t ư ờ n g quả thật hiện tại tường gỗ xem ra có chút yếu đuối r á n g vẻ nhưng tô thanh tuyết cùng l à c gan phi tam quan trực tiếp nát đầy đất mệnh ngắn lang ba sẽ không còn muốn xê cái lang bảo đi chương mười tám tuyết lang thôn sơ h i ể n manh mối chương mười tám tuyết lang thôn sơ h i ể n manh mối đậu đen rau muốn g về đậu đen rau muống lang bảo cái gì chỉ là hai người kiếp trước một bộ phim hoạt hình bên trong danh tử nhưng tô thanh tuyết cũng tốt là gan phi cũng được hai người là thật sự rõ ràng cảm nhận được lang ba dụ ý rất hiển nhiên nó là thật dự định muốn k e n n ì triệt tòa tường đ l y à không hiểu kinh hãi theo hai người cuộc sống sinh sôi thẳng q u a n thiên linh nói đùa cái gì lang ba cái này trong đầu đến cùng chứa những gì muốn không phải bận tâm lang ba ân tình nếu không phải là bởi vì hiện tại chính mình vẫn chỉ là một cái đứa bé lạc gan phi thật có chút muốn xé ra lang ba nao t ử nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống xin nhờ ngươi là đầu sói a ngươi cũng không phải đầu kia xanh mượn trên thảo nguyên đại hồi lang xây cái gì lang bảo a tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cứ như vậy mắt to chừng lấy đôi mắt nhỏ nhìn qua nhà trên cây bên ngoài vất vả công tác lang ba b ó n g lưng từ lúc mới bắt đầu rung động đến đằng sau đã gần như tại chết lặng rốt cục lang ba tựa hầu nghe gặp các nàng lẩm bẩm đói bụng thanh â m lập tức mệnh lệnh h a i cái sói cái đi vào nhà trên cây bên trong cho hai cái tiểu ra hỏa cho bũ còn hắn thì một bên tính toán tòa này phòng tuyến kết cấu một bên huy động vớt sói không thể không nói tại linh khí triều tịch đến đến về sau lý mục mặt ngoài chỉ thăng lên hai cấp nhưng trên thực tế hắn nắm trong tay rất nhiều dòng đều nhất nhất đạt được cường hóa đồng dạng là bạch ngân cấp đào phong m g ó n g ướt lý mục có thể rõ ràng cảm nhận được tại đi qua linh khí tẩy lễ về sau chính mình u ố t sói lại sắc bén mấy phần giờ phút này làm lên thợ mộc sống càng là cực kỳ nhạy n h õ m cứ như vậy tại hai cái tiểu g i a hỏa nhìn chăm chú bên trong lý mục trực tiếp hóa thân thành lỗ ban tuyết lang tộc hạ định bản nửa ngày thời gian về sau tại tuyết lang tộc quần khu quần cư bốn phía đã dựng lên một đạo xung quanh dài gần tám trăm m chất gỗ thành tường mà đại giới chính là tuyết lang nhất tộc khu quần cư bên trong đã chỉ còn lại có tô thanh tuyết các nàng chỗ cây to này không chỉ có như thế khu quần cư bốn phía cây tối cũng là bị chặt đến không sai bị lắm giữa trưa lý mục tạm thời dừng động tắt lại lại đem hai cái tiểu g i a hỏa theo nhà trên cây bên trong ngậm đi ra phơi lên thái dương ngày mùa thu dần dần thầm trời đông giá rét sắp tới có thể nhiều phơi phơi nắng đối hai cái tiểu g i a hỏa chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu mà giờ khác này tuy nhiên thân ở trong tá lót nhưng tô thanh tuyết cùng lạc a n phi tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt triệt để trần kinh theo buổi sáng đến bây giờ mới qua mấy giờ có thể hai người mục đích chỗ cùng cảnh tượng lại đã hoàn toàn cải biến trên mặt đất còn thừa lại vô số lá cây cành khô mà đỉnh đầu thì là một mảnh xanh thẳm vô cùng thương không không phải lang bảo nhưng lang ba đây là xây cái tuyết lang thôn tô thanh tuyết tự lẩm bẩm khoe miệng hơi hơi run dày trên mặt có thể thấy được cái kia rung động thân sắc một bên l à c gan phi cũng nhìn hướng bốn phương tám hướng cây kia đứng lên đem chọn cái khu quần cư cơ hồ hoàn toàn bao khỏa gỗ tròn thành tường h ả o gia hỏa vẫn là hai tầng l ạ gan phi mắt sắc trực tiếp trông thấy góc tường dựng lấy cái thang có mấy cái lang thú theo cái thang bỏ tới trên tường thành xem ra còn thật có mấy phần trạm gác bộ dáng cùng lúc đó tô thanh tuyết cũng nhìn thấy trên tường rào tuần tra tuyết lang a cái này tô thanh tuyết chỉ cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng không nhìn lầm đi lang ba không chỉ tu tưởng hơn nữa còn ở phía trên trở lại hành tàu không gian không phải lang bảo hơn hẳn lang bảo tuy nhiên đứng tại nhân loại góc độ đến xem tòa này thành không chỉ có không có chút nào mỹ cảm mà lại các loại chi tiết đều cực kỳ thô giác có thể cái này dù sao xuất từ lang ba t h ủ hút quản tri tô thanh tuyết kiếp trước thân là nữ đế giờ phút này vậy mà cũng không khỏi hoài nghi lang ba ngươi sợ không phải thật thanh tinh Vào thế ờ người i hai liền đi tới i khắc k theo nhanh các Mục tác, Mục này, nàng lần nữa lang ngầm lên, động vị bị trí tã lót rất tu Lý Lý ba n trên tường thành. ra Lý mà ụ c l đến khi i ể m một tra c ú t tường thế Thuận t bức lực như này phòng ngự năng nào. ệ n đi ể h a cái tới i gia hỏa thật tốt phơi phơi nắng. Thế mà. khi đi ể u nắng. hỏa thật Thế tốt t mà, trên tường thành về sau tô thanh tuyết cùng l à c an phi lúc này mới chú ý tới tại thành tường bên ngoài xéo xuống bên ngoài dối ra vô số bén nhọn gỗ lớn đ ư ợ có r ồ thể nhìn gặp những cái kia ngăn tại trước tường thành sắc bén vô cùng gỗ tròn về sau hai người cùng nhau hít sâu một hơi tuy nhiên cái này chắn thành tường xem ra có chút nguyên thủy lại có thể hữu hiệu ngăn cản còn lại y ê u thú xâm lấn mà lại rất hiển nhiên đây hết thệ cũng là vì hai người bọn họ tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng nhất thời lại là một hồi cảm động cao lạnh như nữ đế kiệt ngao như ma quân toàn đều tại đây khắc cảm nhận được hoang đường cùng rung động muốn không phải tận mắt nhìn thấy lại có ai dám tin tưởng tại cái này thiên sơn xâm lâm bên trong lại có một tòa từ yêu thú thành lập tướng đ â y càng q u ỷ dị chính là cái này lại là một đám tuyết lang vì bảo hộ hai cái nhân loại bé gái mà kiến tạo hiếu kỳ tùy theo mà đến đây rốt cuộc là làm sao làm được tuy nhiên toàn bộ tuyết lang tộc hoàn toàn chính xác đều đã n ê n đ ó n thể biến nhưng muốn muốn kiến tạo dạng này một tòa thành t ư ờ n g cho dù là để hai mươi mấy người loại giác tỉnh giả cũng không cách nào nhẹ nhàng như vậy à kinh ngạc lúc hai người lại trông thấy cách đó không xa chỗ rẽ còn có mấy cái tuyết lang chính đang làm việc cầm đầu cái kia tuyết lang chính là hiện nay tuyết lang tộc còn bên trong ba cái chuẩn tinh anh cấp lang thú một trong giờ phút này nó móng đ u ớ t huy động không bao lâu liền đem trước mặt một cái gỗ tròn v ó p nhọn sau đó tại sau lưng nó mấy cái lang thú đồng thời phát lực trong miệng cắn một chuôi từ dây leo cùng vỏ cây vỏ thành dây thừng cái này không nhìn không sao cả nhìn kỹ tô thanh tuyết nhất thời liền bị kinh điệu cái cằm đám kia lang thú bên cạnh đứng vững vàng một cái t ử gỗ tròn ghép lại mà thành giá ba chân mà giá ba chân đỉnh đầu cái kia dây leo dây thường dài xuyên qua một loại nào đó cực kỳ đơn sơ dòng dọc kết cấu cứ như vậy bốn cái tuyết lang cắn dây leo chậm rãi tiến lên mà viên kia bị v ó t nhọn gỗ tròn thì như vậy bị treo lên tới vũ thảo lạc an phi không kèm được móc nhà trên cây xây thành trì tường nằm nhịp nhưng bây giờ lang bà cho nàng biểu diễn ra đồ vật hoàn toàn vượt ra khỏi thú loại cần phải có trí tuệ cái này không khoa học ca ngay sau đó hai người liền thấy tận mắt lại một viên gỗ tròn bị đính tại trong đất trở thành này tòa thành tường nhất hoàn tô thanh tuyết hai con ngươi thất thần ngơ ngác nhìn lấy phát sinh trước mắt hết thảy t r o ngôi m vẫn không có c á c h giải có thể dần dần nàng tự hầu nghĩ tới điều gì đợi lát nữa ta hiểu được là bởi vì tối hôm qua linh khí triều tịch lan g ba tại linh khí khôi phục trước thì rất thông minh đi qua linh khí tẩy lễ về sau chủ muốn tiến hóa phương hướng hẳn là lấy trí tuệ là chủ tô thanh tuyết trong nháy mắt để l ạ gan phi rơi vào trầm tư chiếu nói như vậy lan ba lập tức liền muốn trở thành tuyết lang tộc sói n ề mỹ h rồi cứ như vậy Đến tại r n g văn t ố cuối cùng tuyết ạ i một đám t lang yêu thôn ú cùng lực lang lang ba hợp lực phía hợp h dưới, tuyết t đơn giản hình thức bên a n Không phòng ngựa đầu. chỉ có là y u thú t h à h trong ư ờ n lang thôn bên g Tại tuyết t còn lại tuyết lang yêu thú cũng đều học theo sử dụng da thú nhanh cây lá cây dựng ra nguyên một đám cực kỳ nguyên thủy gian phòng xem ra cực kỳ nguyên thủy gia tính nhưng lại không h i ể u tràn ngập một loại nào đó tên là văn minh khí tức nhà trên cây bên ngoài tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn thoáng qua nhau đồng thời trầm mặc lang ba đây là mướn nghịch thiên nha đồng thời hai người trong lòng cũng không hẹn mà cùng xuất hiện một cái nghi vấn đã lang ba trí tuệ cao như vậy làm sao ở kiếp t r ư ớ c thì b ừ a bãi vô danh đâu chưng mười chín lần thứ hai linh khí triệu tịch hàn g lâm ma quân giáp tỉnh chưng mười chín lần thứ hai linh khí triệu tịch hàn g lâm ma quân giáp tỉnh nữ đế cũng tốt ma quân cũng được hai người nghi ngờ trong lòng theo lang ba thiên phú tiến một bước bày ra cũng càng phát r a tăng nhiều tuy nhiên lúc này hai cái tiểu gia hỏa còn không có giáp tỉnh có thể trí tuệ của các nàng là nguồn gốc từ kiếp t r ư ớ c phong đế linh hồn nhãn lực không có sai đến tột cùng xảy ra chuyện gì rõ ràng lấy lang ba như thế thế tư chí ít cũng có thể tiến hóa đến quân vương cấp m ộ i đông a thô thanh tuyết rơi vào trầm tư bất quá ở cái này linh khí khôi phục thế giới phát sinh cái gì tựa hồ cũng không sẽ khiến người ngợi o ý c h ầ n c h ơ một lát sau tô thanh tuyết cùng lạc an phi tất cả đều từ bỏ không có ý nghĩa suy nghĩ có đạo này thành tường sau tuyết lang nhóm an uy đạt được bảo hộ trong mấy ngày kế tiếp thời gian hết thể lại lại lần nữa bình tĩnh trở lại mấy ngày sau toàn bộ tuyết lang tộc đều đã thành thói quen thành tường tồn tại đợt thứ hai linh khí triều tịch hàn g lâm kinh lịch qua lần thứ nhất linh khí triều tịch tẩy lễ về sau cái này lần thứ hai linh khí triều tịch hàn lâm vẫn chưa cho lý mục mang đến quá nhiều kinh hỉ đừng nói rác t ỉ n h cái k h á c dòng thậm chí ngay cả đẳng cấp cũng không có đề kỳ có thể cái này đợt thứ hai linh khí triều tịch hàn g lâm lại làm cho còn lại tuyết lang đều nên đón một trận thuế biến liệt dương giữa trời tựa hồ chỉ là một cái bình thường ngày mùa thu nhưng rừng d ầ m bên trong h u y ê n áo cùng cái kia sao động vô cùng linh khí triều dâng lại tỏ rõ lấy một loại quần quận sóng ngầm nóng nảy loạn trận thứ hai linh khí triều tịch hàn g lâm nhà trên cây bên trong vừa mới ăn hết sữa thậm chí còn chưa kịp lau đi k h ỏ miệng sữa nước động tô thanh tuyết trong hai con người dần dần hiện ra chờ mong tuy nhiên hắn kiếp trước tại linh khí vừa mới khôi phục thời điểm c ũ nàng g chỉ l cái c ù giống dạng là n nhỏ h nghĩ n lại đến cái gì trong nháy mắt chừng to mắt nhìn hướng bên cạnh là can phi vũ thảo người, người sớm ra tỉnh nhà trên cây bên trong là gan phi cái kia hải nhi trên thân thể bất ngờ có sâu kín màu tím nhạt khí tức theo thân thể trung lưu lộ nghe được tô thanh tuyết mà nói về sau là gan phi thăm thẳm mở t o m ắ t cái kia con mắt màu tím nhạt bên trong lần chứa mấy phần không h i ể u rào hoạt cùng thâm thúy hh ắ c ắ c tô nữ đế không nghĩ tới đi bản tọa mấy ngày nay thế nhưng là đã đem tử ngục hô hấp pháp hoàn thiện lấy hải nhi thân thể liền có thể bắt đầu tu luyện tuy nhiên bỏ ra chút đại giới có thể một bước nhanh từng bước nhanh một thế này bản tọa nhất định phải đưa ngươi dẫm tại dưới chân ha ha ha ha. l ạ c a n phi cái kia m ũ c mĩm hồng hồng trên gương mặt hiện ra một vệ không thuộc về nàng cái tuổi này kiệt nao nàng vốn là nhân tộc thiên tiêu đi qua hoàn thiện sau tử ngục hô hấp pháp càng làm cho nàng dẫn trước tô thanh tuyết một bước hoàn thành g i á c t ỉ n h cái này một s á t na l ạ c a n phi dường như đã tiên đoán được nhiều năm về sau chính mình đem tô thanh tuyết cái này cùng t r u n g trí hướng đại địch triệt để áp chế hình ảnh ngay sau đó nàng liền cảm giác được có đại lượng tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu của mình bên trong thiên phú giác tỉnh rồi vừa nghĩ đến đây là gan phi trong mắt đều tràn đầy hưng phấn loại cảm giác này nàng không thể quen thuộc hơn nữa lúc này không tiếp tục để ý tô thanh tuyết ánh mắt tâm thần chìm vào thức hải truyền thuyết cấp thiên phú thời lưu c h i kiển quen thuộc thời gian pháp tắc khí tức tại nàng bên cạnh quanh quẩn là gan phi mi đầu cao lại một bên tô thanh tuyết thì là thần sắc lộ ra mấy phần giật mình quả thật đúng là không sai tuy nhiên trọng sinh một thế tuy nhiên trước thời hạn rất lâu liền giáp tỉnh thiên phú nhưng là gan phi cuối cùng giáp tỉnh vẫn là cái k i a kinh khủng thời gian hệ thiên phú sao thời lưu c h i kiển cùng là gan phi tương ái tương sát mấy năm tô thanh tuyết tự nhiên minh bạch cái này trong lúc nhất thời hệ thiên phú cường đại đầu tiên nàng hấp thu linh khí tốc độ tại thời gian thiên phú ra chỉ dưới tương đương với tất cả đồng cấp giác tỉnh đương đồng lần. giác giả với cấp cả ba mà lại thời lưu tri kiện tại phong đế về sau sẽ còn giao phó lạc an phi tải hữu toàn bộ chiến trường năng lực không chỉ có thể để cho nàng bốn phía thời gian lâm vào đỉnh trệ trạng thái thậm chí còn có thể tự do khống chế một khu vực nào đó thời gian lưu tốc không nói khoa trương chút nào loại thiên phú này quả thực cũng là nghịch thiên tới cực điểm kiếp trước lạc an phi cũng chính là nương tựa theo cái này cường đại thiên phú cuối cùng một đường thuế biến phong đế trở thành nhân tộc phong hào mạ quân không nghĩ tới a gia hỏa này một thế này vậy mà sớm ta giác tỉnh linh khí thiên phú tô thanh tuyết trong lòng nhất thời hiện hiện mấy phần cảm giác bị thất bại bất quá rất nhanh lạc gan phi liền mở mắt thân xác trên mặt khá khó xử nhìn vũ thảo biến cố đột nhiên xuất hiện để tô thanh tuyết cũng không khỏi đến thay đổi ánh mắt a kỳ quái lạc gan phi trên thân thời gian khí tức đột nhiên thì ẩn nặc đi xuống cái gì tình huống nhìn lấy tô thanh tuyết ném tới tốt lắm kỳ ánh mắt lạc gan phi liếc mắt sau tức giận mở miệng linh khí còn chưa giác tỉnh bản tọa giác tỉnh thời lưu c h i kiện thiên phú vậy mà không thể sử dụng l ạ gan phi không có chút nào ẩn tàng ý tứ nàng rất rõ ràng dù là chính mình không nói tô thanh tuyết rất nhanh cũng sẽ nghĩ tới chẳng bằng bằng phẳng một số dù sao nàng và tô thanh tuyết cũng coi là vừa là địch vừa là bạn cùng trung trí hướng c h í kỷ ngay vậy tô thanh tuyết trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ hoàn toàn chính xác lạc an phi thời lưu c h i kiện cùng mình không linh tuyệt cảnh đồng dạng cùng thuộc tại truyền thuyết cấp thiên phú chỉ bất quá chính mình trưởng không chính là không gian tính thiên phú giác tỉnh truyền thuyết cấp thiên phú đích thật là chuyện tốt có thể mấu chốt của vấn đề là nàng và lạc an phi bây giờ cũng chỉ là hài nhi mà lại linh khí còn chưa chính thức khôi phục không nói đến hai người thân thể có thể hay không tiếp nhận năng lực thiên phú phát động giờ phút này hai nhân thân thể nội linh khí căn bản không đủ để hai người vận dụng năng lực thiên phú quả thật đúng là không sai cước ép cải biến tử n g ụ c hô hấp pháp mà sớm rác tỉnh thiên phú lạc an phi rất nhanh liền bị phản vệ nàng chỉ l à n đến thử phát đông núc nhích thời lưu c h i kiện thiên phú liền cả người đều nhanh muốn hư thoát còn tốt nàng kinh nghiệm của kiếp trước tại lúc này có tác dụng lạc an phi rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ say bắt đầu khôi phục tinh khí thần mà giờ k h ắ c này tô thanh tuyết không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nhà trên cây bên ngoài trong lúc bất chi bất giác nàng cùng lang ba đã ở chung gần nửa tháng cái này thời gian nửa tháng bên trong tô thanh tuyết cảm nhận được kiếp trước thân là nữ đế lúc chưa bao giờ có quan tâm hiện nay nữ đế tô thanh tuyết sớm đã ở trong lòng đem lang ba trở thành chân chính người nhà lang ba ngươi yên tâm đi chờ linh khí khôi phục về sau chờ bản đế không linh t u y ệ t cảnh thiên phú r ấ t tỉnh một thế này bản đế nhất định sẽ không để cho ngươi v ỡ n lạc ngay tại nàng lúc cảm khái đột nhiên nhà trên cây bên ngoài truyền đến một trận để cho nàng tâm thần rung động linh ẩn bà đ ộ n g a tuy nhiên tô thanh tuyết không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng loại này từng trận g i à u có tiết tấu vận luật linh ẩn lưu truyền lúc tán phát khí t ứ c nàng cũng không xa lạ gì chính là đám kia tuyết lang đợi lát nữa tô thanh tuyết trong đầu đống nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng không thể nào loại này linh l u n khí tức tựa hồ là tinh anh cấp y ê u thú cường độ a so lang ba hơi yếu chẳng lẽ nói tô thanh tuyết chấn kinh thời khắc nhà trên cây bên ngoài đ ỗ n g nhiên vang lên một trận liên tiếp sói gào thanh âm nga ô lang ba cái kia trầm thấp mà tràn ngập uy áp gào âm thanh cầm đầu tiếp theo liền có mấy đạo trung khí mười phần tiếng giống theo sát phía sau thằng đến sau cùng tô thanh tuyết còn nghe thấy được cái kia mấy cái sói con cao vút chú lên tiếng gào thét càng ngày càng gần cuối cùng tại tô thanh tuyết trước mặt nhà trên cây cửa lớn xuất hiện sáu cái hình thể hơi nhỏ một chút tuyết lang yếu thú chính là cái kia sáu cái cùng tô thanh tuyết rất có giao tình sói con nhưng khác biệt chính là thời khắc này cái này sau cái sói con toàn đều đã hoàn thành thuế biến chuẩn tinh anh cấp yêu thú chương hai mươi linh nguyên quả xuất hiện nữ đế t h è m khóc chương hai mươi linh nguyên quả xuất hiện nữ đế t h è m khóc nhìn lấy cái kia sáu cái á thành thể tuyết lang yêu thú tô thanh tuyết nhịn không được tự lẩm bẩm lên cái này xảy ra chuyện gì mà lạc gan phi cũng cảm nhận được lục đạo quen thuộc vừa xa lạ khí tức tiếp cận cưỡng ép theo trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h vừa mở mắt liền nhìn thấy sáu cái mọc da băng làm con ngươi tuyết lang yêu thú trên tại nhà trên tay cửa lạc gan phi người tê nhớ mang、máng. nàng vừa bị lang ba thu dưỡng thời điểm những thứ này sói con không so nàng lớn hơn bao nhiêu đi có thể lúc này mới qua gần nửa tháng kinh lịch hai lần linh khí triều tịch về sau bọn sói này thẳng ngãi con vậy mà liền đã tiến hóa đến chuẩn tinh anh cấp yêu thú tầm thứ loại này kinh khủng tốc độ tiến hóa cho dù là so với lang ba cũng không thua bao nhiêu đi ta nhớ không lầm lần trước linh khí triều tịch hàng lâm thời điểm bọn chúng mới chỉ là linh khí cấp a chẳng lẽ cái này sáu cái tuyết lang thiên phú cũng không tầm thường là gan phi rõ ràng trong lòng đã có suy đoán nhưng vẫn là nghiêng đi đầu nhìn về phía một bên tô thanh tuyết quả nhiên theo tô thanh tuyết vẻ mặt nàng đạt được đáp án nguyên bản tô thanh tuyết đối với mình sớm giác tỉnh thiên phú sự kiện này là hết sức kích động tuy nhiên trước mắt nàng vẫn chỉ là hài nhi thân thể nhưng so với kiếp trước đã là vô cùng lớn tiến bộ đợi một thời gian đợi nàng trưởng thành ma quân l à c an phi danh tiếng có lẽ muốn sách m ộ ư ơ i năm trước vang vọng giới này nhưng nhìn đến trước mắt cái này sau cái thiên phú không hiểu tuyết lang yêu thú về sau nàng bất ngờ nhận rõ sự thật chính mình là ma quân trọng sinh không giả nắm giữ thiên phú kinh khủng không sai nhưng chính mình thiên phú cũng không thể chuyển hóa làm tức thời c h i lực Chỉ ít cho đến trước mắt cái kia sau cái tiếp trước chính mình chẳng thèm nó tới tuyết lang yêu thú chính là ngang ở trước mặt nàng khó có thể vượt qua đại sơn ai là gan phi không khỏi thở dài mà tô thanh tuyết cũng đồng dạng lòng có cảm khái t h ư n thức không thôi giờ phút này sừng sững ở trên tường thành lý mục tâm tình cũng như là cái này bích không không mây đồng dạng mười phần sáng sủa hệ thống nhắc nhở tuyết lang nhóm hoàn thành tập thể thuế biến đàn sói cộng minh kim đạt được cường hóa trước mắt giang b ộ c hiệu quả tuyết lang nhóm toàn thuộc tính tăng lên hai mươi lý mục vạn không nghĩ tới cái này màu vàng kim dòng hiệu quả lại còn sẽ theo bảy sói cường đại mà mạnh lên vừa rồi cái kia một đợt mãnh liệt linh khí triều tịch hàng lâm sau tuyết trong bầy sói tất cả tuyết lang tất cả đều đạt đến chuẩn tinh anh cấp t ầ n g thứ thậm chí có một cái tuyết lang đã lên tới mười cấp tấn thăng làm tinh anh cấp yêu thú lý mục không biết khu rừng rậm này bên trong yêu thú tại lần thứ hai linh khí triều tịch sau thu được như thế nào tiến hóa nhưng hắn trong lòng minh bạch dưới t r ư ờ n g hắn tuyết lang nhóm tại toàn bộ thiên sơn xâm lâm tuy nhiên không gọi được vô địch nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh cấp yêu thú thế lực thống chi hiện nay hắn còn có một đạo thành tường thủ hộ tựa hồ cái kia bắt tay vào làm mở rộ bầy sói lánh đ i ệ lý mục ánh mắt nhìn về phía đám k một đạo sói chu về sau lý mục quyết định để cái tiêu tinh anh cấp tuyết lang yêu thú thay thế chính mình dẫn đội ra ngoài đi săn vào thời khắc này cái tiêu tuyết lang đ ố n g nhiên cực kỳ cung k í n h rủ xuống đầu sói ngao tuân m ệ n h nô vương lý mục xương sắc h ổ phách thú con người bên trong nhất thời lộ ra mấy phần kinh hỷ cái này tuyết lang yêu thú vậy mà cũng khai linh trí rồi tuy nhiên xem ra có chút không quá thông minh á tử có thể đem so sánh với còn lại lan thú cái này tuyết lang rõ ràng thông minh được nhiều lý mục ánh mắt tại nó trên thân lướt qua bỗng nhiên chú ý tới hắn trên chán có một đạo lúc trước bị hắc lang yêu thú lưu lại vết thương theo h cái c á nga vạch h đến p ô là ngô vương rất nhanh nhẫn nha liền dẫn ba cái trưởng thành tuyết lang thêm sáu cái vừa thành niên sói con đi ra tuyết lang thôn tình cảnh này bị tô thanh tuyết cùng lạc an phi trông thấy trong nháy mắt tò mò bên ngoài xảy ra chuyện gì mà lý mục cũng không có quên đem hai cái tiểu gia hỏa n g ầ m ra nhà trên cây bên ngoài ấn thông lệ hiện tại cái kia phơi nắng tại hoàn thiện sau tử ngục hô hấp pháp trợ r ú t giới lạc gan phi khí tức bị ẩn t à n g lý mục vẫn chưa cảm nhận được hai cái tiểu gia hỏa trên người có gì biến hóa nhưng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đi vào nhà trên cây bên ngoài về sau lại là trong nháy mắt liền cảm nhận được toàn bộ tuyết lang nhất tộc phát sinh t h về biến đầu tiên là tất cả tuyết lang tộc đẳng cấp đều tăng lên tới chuẩn tinh anh cấp yêu thú tầm thứ tiếp theo trừ bỏ ra ngoài đi săn mười cái tuyết lang còn lại mười mấy con chuẩn tinh anh cấp tuyết lang khí thế lẫn nhau dây dưa lại ẩn ẩn cùng thân là tuyết lang vương lang ba phát sinh cộng minh cảnh tượng như thế này tô thanh tuyết cùng l à c an phi cũng không xa l ạ gì khí thế cùng nhiều lần tộc quần cộng minh tuy nhiên có thể lĩnh nộ loại này t i ê n phú yêu vương tại tô thanh tuyết các nàng thời đại kia chỗ nào cũng có nhưng hiện tại mới chỉ là lần thứ hai linh khí t r i ề u tịch hàng lâm thời điểm a tô thanh tuyết cùng l à c an phi đã có chút t ê còn tốt lang ba cho các nàng mang tới c h ấ n kinh đủ nhiều loại trình độ này rung động hai người đã có thể tiếp nhận thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại nào đó ảo giác liền phản phất lang ba thân là tuyết lang vương muốn là không có g i á tỉnh loại này tộc quần cộng minh t i ê n phú ngược lại có chút kỳ quái có thể chuyện phát sinh kế tiếp liền để hai cái tiểu g i a hỏa mở to hai mắt nhìn tại lang ba hiệu lệnh dưới những cái kia tuyết lang vậy mà không h i ể u lại chia làm hai cái đội ngũ một chi lang thú đi tới trên tường thành phản phất là đang đi tuần một cái khác đội thì là theo tuyết lang thôn một cái cửa khác rời đi một đầu đâm vào rừng rậm bên trong phân công hợp tác đối với lang thú mà nói tựa hồ tính không được cái gì có thể mấu chốt nhất là bọn này tuyết lang là lý giải ra sao tuần tra cái này khái niệm trong giới tự nhiên bầy sói mặc dù sẽ có chuyên môn lang thú phụ trách cảnh giới lại chưa từng nghe nói qua loại này ngồi trở tại trên tường thành p h ẳ n g phất là tại đứng gác đồng dạng cảnh giới phương thức đối với sao tô thanh tuyết cùng lạc gan phi không khỏi nuốt một miếng nước bọt chẳng biết tại sao hai người trong lòng đều sinh ra một loại nào đó không khỏi tâm huyết dâng trào rất nhanh đám t i a đâm vào rừng d ậ m sói cái đội n g ũ quay trở về tuyết l a n g trong thôn xem ra các nàng cũng không phải là đi đi săn nhưng thẳng đến đi vào về sau tô thanh tuyết cùng lạc gan phi mới cùng nhau mở to hai mắt nhìn a cái này bọn này sói cái trong miệng bất ngờ đều ngậm một loại nào đó thực vật dễ cây hoặc là dây leo xem ra cùng trước đây lang ba dùng để nấu chín hình sói đông dược nguyên vật liệu không sai bị lắm nhưng còn có mấy cái sói cái bọn chúng hàm trở về thực vật dây leo lên không vẹn vẹn kết lấy quả thực hơn nữa còn ẩn chứa không tầm thường linh khí linh quả tô thanh tuyết sợ ngây người b â y này lang thú lại là bị lang ba phân phó đi ngắt lấy linh quả đối với sao tuy nhiên tại hai lần linh khí triều tịch hàng lâm về sau thiên sơn xâm lâm bên trong tất nhiên sẽ có đại lượng linh quả xuất hiện có thể tô thanh tuyết làm sao cũng không nghĩ đến lang ba vẫn chưa xuất thủ mà tuyết trong bảy sói bảy này lang thú vậy mà liền theo trong rừng rậm siêu tập không ít linh quả trở về những thứ này linh quả bên trong có còn chưa thành thục ó chỉ ẩn chưa yêu ớt linh khí nhưng đối với giai đoạn này nhân loại hoặc là y ê u thú mà nói vậy cũng là có thể xưng vô giá chi bảo tồn tại a nhất là đám kia sói cái mang về một gốc đỏ rực màu đỏ linh quả đó là danh xưng khải linh trí bảo linh n g u y ê n quả đối với phổ thông người hoặc là y ê u thú mà nói ăn được một viên liền có khả năng để bọn hắn giáp tỉnh nếu là ăn được ba viên liền có thể một trăm linh giáp tỉnh thiên phú dạng này công hiệu nghị tiên quả thực để lạc an phi đều có chút thèm khóc nếu là có cái quả này nàng cần gì phải phí hết tâm tư cải thiện cái tia tử ngục hô hấp pháp đến giúp đỡ chính mình sớm giáp lấy thiên phú của nàng chỉ cần một cái linh nguyên quả liền có thể trực tiếp hoàn thành sớm giác tỉnh mà tô thanh tuyết trong con người càng là bỗng nhiên hiện hiện mấy phần dị sắc l ạ c a n phi đã sớm nàng một bước giác tỉnh thiên phú mình nếu là có thể mượn cơ hội này lấy linh nguyên quả sớm giác tỉnh thiên phú ia ba m ư ba muốn tô thanh tuyết nỗ lực vung vẩy chính mình tay nhỏ ia i a thanh âm trong nháy mắt dẫn tới lý mục chú ý hả ba ba nghe được tiểu ra hỏa kia một miệng không rõ hết âm thanh về sau lý mục xương sắc con người trong nháy mắt sáng lên ô về sau các ngươi chính là ta nữ nhi chương hai mươi mốt giả ngây thơ đáng xấu hổ tiểu gia hỏa nhận ta làm ba ba rồi chương hai mươi mốt giả ngây thơ đáng xấu hổ tiểu gia hỏa nhận ta làm ba ba rồi nói thật nghe thấy tô thanh tuyết cái kia non nớt ghê á âm thanh lúc kinh hại nhất cũng không phải là lý mục mà chính là là c a n phi n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà hô lang ba gọi ba ba là c a n phi c h ầ n kinh phải biết tuy nhiên trong nội tâm nàng cũng đem lý mục coi là lang ba nhưng linh hồn của nàng lại là ma quân lạc gan phi kiếp trước vẫn lạc thời điểm cũng đã là hai mươi tuổi thật muốn luận linh hồn tuổi tác nàng so lang ba còn muốn đại mười mấy tuổi tâm lý hô hô lang ba còn chưa tính thật nếu để cho nàng hô ra miệng lấy nàng cái này kiệt ngao tính cách lại như thế nào có thể làm được đến nhưng tô thanh tuyết lại là sớm thì đã thành thói quen lang ba thường xuyên cấp cho quan tâm một tiếng này ba ba chính là biểu lộ cảm xúc thẹn thùng cái gì dù sao thời khắc này nàng chỉ là một cái đứa bé tuy nhiên gương mặt có chút nóng lên có thể nghĩ đến cái kia linh nguyên quả đối tại tầm quan trọng của mình nữ đế tô thanh tuyết dứt khoát dứt khoát quyết định giả ngây thơ ý a ý a nàng một bên nói anh ngữ một vừa đưa tay chỉ hướng gốc kia linh nguyên quả cái này đáng yêu một màn trực tiếp để lý mục tâm đều nhanh manh hóa. Ô. lý mục thấp gào một tiếng về sau cái kia ngậm lấy linh nguyên quả dây leo sói cái liền nhu thuận đem linh nguyên quả ngậm đến tiểu gia hỏa tã lót trước mặt sau đó lý mục liền trông thấy cái kia tóc vàng tiểu gia hỏa r ố i ra trẻ sơ sinh bàn tay nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt phát hạ một cái đỏ rực trái cây sau đó nàng đem nó ăn ối lý mục quả nhiên là bị hù dọa tuy nhiên đ ờ i t r ư ớ c của hắn không có cái gì mang tệ kinh nghiệm nhưng hắn cũng đã được nghe nói không ít tiểu hài t ử bị nện đến tin tức lúc này liền luôn cuống chỉ bất quá tiểu gia hỏa kia không chỉ có không có việc gì tựa hồ trên thân còn xuất hiện từng sợi cực kỳ nhẹ nhàng sóng linh khí a cái này lý mục trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế xem ra nhân loại của thế giới này tựa hồ theo hải nhi thời điểm liền có thể hấp thu linh khí dù sao hắn cũng không tiếp xúc qua những nhân loại khác trong nháy mắt liền đem hai cái tiểu gia hỏa dị thường biểu hiện quy kết làm cái này thế giới nhân loại thể chất đặc thù mà trong ta lót c h ơ mắt nhìn lấy tô thanh t u y ế t định nọt cầu được linh nguyên quả về sau là can phi cũng trợn tròn mắt vụ thảo một bên là chính mình kiêu ngạo một bên là đúng hiện giai đoạn chính mình rất có ích lợi cơ duyên ta mà quân lạc a n phi làm sao có thể là một viên linh quả mà không lưng s ư ơ n g cốt cứng rắn lạc gan phi trong nháy mắt tay nhỏ một chống lạnh liền nhắm mắt lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ bất quá lý mục lại là lấy sắc bén vớt sói lấy xuống một cái linh n g u y ê n quả cẩn thận đưa tới lạc gan phi trước mặt ô đã tóc vàng tiểu gia hỏa cũng có thể ăn cái t i a tóc tím tiểu gia hỏa cần phải cũng không sao chứ lý mục nghĩ như vậy mà người được linh n g u y ê n quả mùi vị lạc căn phi vừa vừa mở mắt liền nhìn thấy gần trong gang t ứ c linh n g u y ê n quả ngươi ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm ta mà quân lạc an phi lạc an phi lúc này cũng nói đến anh ngữ I -a -a. dù sao tô thanh tuyết đều có thể để x u ố n g ra mặt nàng ma quân lạc gan phi lại như thế nào không thể nằm gai nếm mật không đúng là giả ngây thơ cầu linh quả đâu muốn đến nơi này lạc gan phi càng là trực tiếp nũng nịu đồng dạng không có chút nào lo lắng cái kia sắc bén b vớt sói cả người đều dán vào lý mục sói trên lòng bàn tay v â anh lý mục trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt lên một loại chưa từng có kỳ diệu nỗi lòng theo trong l ò n g n g ư ợ c bạo phát t a đây là nhiều hai cái nữ nhi lý mục tâm thần đại trấn cùng lần đầu gặp mặt liền quyết định thu dưỡng hai tiểu gia hỏa này lúc tâm cảnh so sánh lúc trước càng nhiều hơn chính là bởi vì thương hại mà giờ k h ắ c này lý mục trong lòng thì cảm nhận được một loại nào đó trách nhiệm hắn rủ xuống lên đầu sói b ă n g xương con ngươi đem hai cái tiểu ra hỏa hình tượng in dấu thật sâu khắc ở thất hải bên trong nhìn trước mắt hai cái phảng phất muốn đem hắn manh hóa nữ nhi lý mục trái tim bên trong nhất thời sinh ra một loại tên vì bảo vệ dục vọng thứ này về sau ba ba ta nhất định sẽ bảo hộ hảo các ngươi mà giờ k h ắ c này nhìn lấy một màn này tô thanh tuyết cuối cùng vẫn là không kèm được ngươi vô sĩ a giả ngây thơ hô ba ba coi như xong lại còn đúng điệu lạc an phi tiếp tục giả ngây thơ sau đó lấy anh ngữ đáp lại tô thanh tuyết ngươi không hiểu bản tọa cái này gọi cảm ơn không vung cái mềm mại làm sao xứng đáng lang ba cho ta linh nguyên quả nghe vậy tô thanh tuyết khỏe miệng nhịn không được hơi hơi run dày nhưng cuối cùng vẫn là đẻ xuống trong lòng sao động tôi h động chính mình tiếp t r ư ớ c băng linh hô hấp pháp toàn thân tâm đầu nhập vào hấp thu linh nguyên quả đại sự phía trên lạc an phi cũng là học theo lấy t ử ngục hô hấp pháp luyện hóa lên linh nguyên quả tại lý mục trong mắt hai cái tiểu g i a hỏa phảng phất như là ăn no rồi liền ngủ thiếp đi đồng dạng nhất là thông qua hệ thống xác nhận hai cái tiểu ra hỏa không có vấn đề gì lớn về sau liền e m ánh mắt dừng lại ở tuyết lang đồng tộc nhóm mang về rất nhiều linh thực phía trên tuy nhiên trong này có không ít thiên địa linh quả nhưng thông qua hệ thống phân biệt về sau đối với hắn một chút có thể tạo được tác dụng lại là không có này cũng cũng bình thường ký chủ lý m ụ t r u n g tộc tuyết lang vương tộc đẳng cấp mười bảy cấp tinh anh cấp yêu thú thiên phú r ò n g đàn sói cộng minh kim tuyết lang u y áp ngân lực lượng cường hóa ngân tốc độ cường hóa xanh đao phong ngọn ướt ngân kỹ năng tuyết lang trào ngân khiếu nguyện ngân đẳng cấp mười bảy cấp mà lại đã nắm giữ năm cái bạch ngân cấp dòng cùng một cái hoàng kim cấp dòng hắn hắn chiến đấu lực đã tại tinh anh cấp bên trong vô địch những thứ này linh quả tuy tốt nhưng đối với hắn hoàn toàn không có ý nghĩa lập tức đem nơi này linh quả phân cho đàn sói nhất thời lưu thủ tuyết lang trong thôn tuyết lang yêu t h ú hào hào lại mạnh lên một chút đây cũng không phải là, là lãng phí lý mục rất rõ ràng có đàn sói cộng mình cái này dòng về sau hắn bồi dưỡng còn lại tuyết lang tộc đạt được k ích lợi lớn xa hơn chính mình độc chiếm toàn bộ tư nguyên linh khí cũng tỷ như vừa mới những cái kia linh quả hắn dù là toàn bộ nuốt vào cũng chưa chắc có thể để chính mình đẳng cấp tăng lên một cấp nhưng bởi vì bầy sói lớn mạnh hắn theo đàn sói cộng m ì n h cái này dòng lấy được tăng thêm lại nhiều một phần trăm đem còn lại linh quả đều lưu trữ băng khố về sau lý mục lại đi tới hai cái nữ nhi bên người nằm xuống và hôm nay hai cái tiểu g i a hỏa gọi hắn ba ba về sau lý mục đối với hai cái này tiểu nữ nhi ý muốn bảo hộ cọ cọ dâng đi lên thoáng trước mắt không sai biệt lắm gần nửa giờ đi qua lạc an phi dẫn đầu mở mắt linh nguyên quả không hổ là khải linh thánh quả không chỉ có đem nàng bởi vì sớm giác tỉnh thời l i u tri kiển sinh ra h a i hỏa ngầm triệt để tiêu trừ hơn nữa còn để lạc an phi giác tỉnh thứ hai thiên phú bất quá nguyên nhân chính là như thế lạc gan phi đang nhìn hướng tô thanh tuyết thời điểm có chút phức tạp có lẽ là cảm nhận được lạc gan phi ánh mắt tô thanh tuyết cũng mở mắt rõ ràng còn là một cái bé gái có thể cái kia hơi có vẻ trẻ sơ sinh gương mặt bên trên lại có ba phần ngày xưa nữ đế b i n g h i ê m nàng răng môi không động lại tại lạc gan phi đấy lòng phát ra một đạo thanh thúy lạnh leo thanh âm quả nhiên ngươi cũng g ắ á c tỉnh thứ hai thiên phú lạc gan phi khẽ gật đầu nàng và tô thanh tuyết giờ phút này mặc dù không có lại dùng anh ngữ giao lưu nhưng lẫn nhau lại đều có thể nghe gặp thanh âm của đối phương không khác hai người đồng thời g i á tỉnh thứ hai thiên phú thời không đồng、tận. nhưng lạc an phi lại dĩ nhiên minh bạch một việc không khỏi nhẹ giọng mở miệng xem ra ngươi giáp tỉnh cũng là kiếp trước thiên phú không linh t i ệ t cảnh lạc an phi cái kia hơi có vẻ kiệt ngao thanh nhâm đồng dạng tại tô thanh tuyết đáy lòng quanh quần hai nữ gần như đồng thời trì trệ lại tuần tự lộ ra thoải mái thân sắc lạc an phi trong ánh mắt tràn đầy không nói ra thổ thức chính như nàng giác tỉnh truyền thuyết cấp thiên phú thời liêu tri kiện đồng dạng tô thanh tuyết một thế này giác tỉnh vẫn là nàng tiếp t r ư ớ c trưởng k h ô n g truyền thuyết cấp thiên phú không linh tuyệt cảnh mượn nhờ không gian chi lực tô thanh tuyết linh lực tổng lượng cơ hội là đồng cấp giác tỉnh giả ba lần mà lại nàng đã có thể vung suất thế gian sắc bén nhất nhận không gian chạm cũng có thể mượn nhờ tầng tầng lớp lớp không gian tạo thành thế gian kiên cố nhất thuận không gian bích không chỉ có như thế bởi vì tự thành không gian lạc an p i thời gian quy tắc chi lực đối với tô thanh tuyết hoàn toàn không có hiệu quả may ra bởi vì thời gian quy tắc thủ hộ tô thanh tuyết không gian chi lực đối với lạc an phi đồng dạng không cách nào có hiệu lực kiếp trước hai người đã là đồng đội cũng là cùng trung trí hướng đối thủ lại không nghĩ rằng sau khi trọng sinh hai người đã lấy được cùng kiếp trước một dạng kịch bản lạc an phi bản đế đương thời nhất định phải để ngươi minh bạch không linh tuyệt cảnh mạnh bao nhiêu tô thanh tuyết bản tọa cũng sẽ cho ngươi biết thời lưu c h i kiện mới là vô địch hai nữ đồng thời ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm sau đó từ tại thân thể của các nàng chỉ là hài nhi thân thể vì phát động thời không đồng tần cái này một thiên phú trong cơ thể hai người cái kia vi bạc cùng cực linh lực tiêu hao tốc độ cực nhanh trong khoảnh khắc tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều cảm nhận được thể nội linh khí xói mòn sau đó gần như đồng thời lâm vào trạng thái h ư n h ư ợ c không có biện pháp hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên ghé vào lý mục ba ba đói hả nghe được hai cái nữ nhi kêu gọi về sau lý mục đông nhiên mở ra con người bên hai trong nháy mắt vang lên hai người cái b ụ n g hụ cục kêu thanh âm a cái này lại nói hai cái tiểu gia hỏa không phải mới ăn rồi xưa sao đợi lắm nữa hai tiểu gia hỏa này mới vừa rồi là làm sao gọi mình lý mục là người lúc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi đồng thời sử dụng thời không đồng tần thiên phú tại lý mục não hải bên trong m ở m i ệ n g ba ba muốn uống mãi mãi đây là tâm linh cảm ứng lý mục ngược lại không cảm thấy chân kinh chỉ là kinh hỷ không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này ăn viên trái cây về sau vậy mà liền có thể nói chuyện rồi đáng tiếc chính mình tuy nhiên nghe hiểu được nhưng lại không có cách nào cùng các nàng giao lưu nhưng lý mục vẫn là lập tức gọi tới hai cái sói cái hiện tại cái k i a sáu cái sói con đã lớn lên không cần bú sữa mẹ ngược lại là không cần lo lắng hai cái tiểu gia hỏa sữa vấn đề nhìn lấy ghé vào sói cái trên thân bú sữa mẹ hai cái nữ nhi lý mục tâm tình trong nháy mắt lại tốt hơn nhiều rất nhanh tuyết lang tộc đi săn tiểu phân đội cũng quay về rồi màu tái nhợt bờm sói theo rừng rậm trong bóng tối chậm rãi hiện hiện tuy nhiên chỉ có thưa thất m ư ờ i cái lang thú nhưng chúng nó mang về con n mồi lại làm cho cả tuyết lang trong thôn đóng giữ lang thú đều phát ra chầm thấp ô ô thành â m cầm đầu nhận nhà trong miệng ngậm một cái c o nó n nửa cái sói thân thể lớn nhỏ lộc thú đầu vết máu theo hiệu cái cổ chỗ đứt tí tách rơi xuống mà sau lưng đám kia tuyết lang cũng là toàn thân đấm máu nhưng rất hiển nhiên cái này gây mũi mùi máu tươi tất cả đều bắt nguồn từ bọn chúng con mồi sáu cái sói con kéo lấy một cái thân dài gần bốn mét to lớn lộc thú thi thể xuất hiện sau đó m ặ t k h á c ba cái tuyết lang thì là xua đổi lấy mười mấy con lộc cái cùng đấu hiệu xuất hiện tại tuyết lang ngoài thôn lý mục trước mắt thét dài một tiếng nhận nha thay đổi lộc thú đầu đi tới lý mục trước mặt sau đó cung kính nằm phục người xuống ô n ô vương cái này là chúng ta đi săn đến con mồi lý mục nhàn nhạt gật đầu chất đi tới cái kia lộc thú thi thể phía trước hào ra hỏa mặc dù nhưng đã tử vong nhưng lý mục vẫn có thể cảm nhận được trong thi thể ẩn chứa dồi rào linh khí rất hiển nhiên cái này mi lộc đầu hiệu tại hai lần linh khí triều tịch bên trong cũng thu được không ít tạo hóa trong thân thể ẩn chứa linh khí có chút khủng bố lý mục lúc này chạy thân là lang vương quyền lợi cùng nghĩa vụ cắn một cái vào cái kia lộc thú lưng chỗ thịt nạc phía trên g i a g nhanh nhẹ nhõm cắt xuống một khối lớn huyết n h ụ sau đó nguyên lành n u ố t vào mi lộc trên lưng thịt tươi cực kỳ mỹ vị đồng thời ẩn chứa linh khí cũng rất nhiều mấy ngụm vào trong bụng lý mục cũng có chút đã no đầy đủ hệ thống nhắc nhở ký chủ nuốt mi lộc vương huyết n h trước mắt đẳng cấp đã tăng lên tới mười tám cấp nhìn lấy chính mình lại thăng lên một cấp lý mục giữ tợn lập tức tránh ra thân vị để còn lại tuyết lang bắt đầu ăn còn hắn thì đem những cái kia mi lộc mẫu thu cùng đấu hiệu chạy tới tuyết lang góc thôn rơi hàng rào bên trong giờ phút này trong tã lót vừa mới uống xong sữa tô t h à n h tuyết cùng lạc an phi nhìn trên mặt đất mi lộc thi thể cùng nhau bị cả kinh hã to miệng mi lộc vương theo thi thể kia phía trên tản gia khí tức liền có thể cảm nhận được trước mắt cái này mi lộc không chỉ có đã tiến hóa đến tinh anh cấp yêu thú mà còn đẳng cấp không thua kém mười lăm cấp nếu là lang ba xuất thủ đi săn đến như thế một cái lộc vương cái kia thì cũng thôi đi lang ba thực lực g i như ban ngày có thể cái này hiệu vương vậy mà là đám kia tuyết lang bên trong đi săn tiểu phân đội mang về nhớ không lầm cái kia đi săn tiểu phân đội bên trong còn có sáu cái sói c o n đi lộ buộc tô thanh tuyết lạc an phi lại lần nữa trấn kinh giờ phút này hai người cuối cùng t ạ i ý thức đến cái kia một mực bị các nàng tận lực không nhìn quan trọng cái này tuyết lang t ỏ quần dù là không có lang ba cũng cực kỳ đáng sợ một cái từ tinh anh cấp tuyết lang dẫn đội đi săn tiểu đội thời gian ba tiếng vậy mà liền mang về gần hai mươi con con mồi mà lại bọn chúng không chỉ có xử lý mi là vương còn đem hiệu trong đám mẫu thú tất cả đều mang theo trở về sức chiến đấu cỡ này cùng trí tuệ dù là cùng lang ba so sánh tựa hồ cũng chỉ kém một bậc chật chật chật tô thanh tuyết cùng lạc a n phi đồng thời lắc đầu nhưng tranh thức làm cho các nàng khiếp sợ còn ở phía sau chính mình lang ba vừa mới xử lý tốt các nàng sau này vu em liền lại đi tới cái kia lộc thú đầu trước mặt lạc a n phi cùng tô thanh tuyết đều biết cái kia mi lộc vương sừng hiệu tuyệt đối là không tệ yêu thú tài liệu dựa theo lang ba tính cách quả nhiên lý mục t â y n â n g trào rơi liền đem hai đôi sừng hiệu đánh xuống sau đó giao cho nhận nha trở về băng khố bên trong cùng lúc trước tìm tới rất nhiều bên trong dự tải thả đến cùng một chỗ cái này cũng chưa tính ngay tại tô thanh tuyết cùng l à c a n phi đều tại c ả m k h á i lang ba quả nhiên biết lộc nhung có thể làm thuốc thời điểm một giây sau lý mục đao phong móng n u ố c trực tiếp đem mi lộc vương đầu mở ra sau đó một cái dính đ ầ y huyết dịch hình thoi tinh hạch theo mi lộc vương trong nao lơ lửng mà ra tản ra màu xanh cùng đỏ tươi sen lẫn dị dạng quan g hoa t h ư ợ n h ư là tự nhiên bảo thạch đồng dạng nhưng đây cũng không phải là bảo thạch yêu thú tinh hạch ngoa tạo lang ba cái này cái gì vận khí a hai cái tiểu ra hỏa trong con mắt tràn đầy chấn kinh hai người đều biết, tất cái yêu thú t tiểu ra hỏa xứng sở ngay tại chỗ sau đó nhìn qua cái viên kia yêu thú tinh hạch tất cả đều lộ ra khát vọng thân sắc các nàng đều biết linh khí khôi phục mang tới chính là toàn cầu tiến hóa cái n khí khí gì cho ế tới đằng sau nhân loại còn lái phát ra gen dược thể cùng phụ trợ nhân loại g i á c tỉnh cường hóa chiến lược hô hấp pháp căn cứ linh kỷ phía trên lưu lại tư liệu tại linh khí khôi phục tiền kỳ giai đoạn đem gần thời gian một mươi năm bên trong toàn cầu có vượt qua chín mươi năm t nhân loại diệt tuyệt ngược lại yêu thú thì là trở thành cái này thế giới hoàn toàn xứng đáng c h ỗ a tệ nhưng thịnh cực tất suy yêu tộc tiến hóa phương thức đã chú định bọn chúng sinh ra thì cùng còn lại tất cả yêu tộc đều là định nhân yêu tộc đỉnh tiêm yêu thú tại tiến hóa mà đại giới chính là yêu tộc số lượng trên diện rộng giảm bớt nhân loại thừa cơ của thời rốt cục thành công cải biến bị diện t ộ c vận mệnh tô thanh tuyết cùng lạc gan phi ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn hướng cái viên kia tinh hạch nếu là các nàng có thể hấp thu cái viên kia tinh hạch được rồi do dự một chút về sau hai người vẫn là từ bỏ thật sự là có lòng không đủ lực yêu thú tinh h ạ c h bên trong lẩn chứa linh khí có thể so sánh thiên địa linh quả ẩn chứa quần bạo không ít không c ẩ n t h ậ n liền có khả năng bị nó、no、bạo hai người cũng không hy vọng chính mình trọng sinh chưa nữa cũng bởi vì tham ăn đem chính mình một thế này thành đế con đường c h ô n bụi mà lý mục nhìn lấy trước mắt cái viên kia pha trộn tinh thạch đồng dạng lộ ra mấy phần n g h i hoặc trên thực tế hắn chỉ là đơn p h ầ n phát rác được cái này viên đầu hiệu huyết hai con mắt màu đỏ có chút x ố i q u ẩ y lại không nghĩ rằng còn có loại này kinh hỉ yêu thú tinh h ạ c h tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh h ạ c h sau khi phục dụng có tỷ Lực l ư ợ ngay cường h ó xanh, xanh, hóa, cường n h tốc độ v từ đầu lý mục còn cảm thấy có chút kinh hỉ có thể nhìn hết cái này tinh hạch hiệu quả về sau lúc này liền nhễm mày cái này viên tinh hạch tan vào vô vị bỏ thì lại t i ế t ca dù sao ba cái tia dòng hắn đã nắm giữ trong đó hai cái mà lại trong đó lực lượng cường hóa dòng đã được cường hóa đến b ạ c h nâng cấp cái này viên lộc vương tinh hạch đối lý mục cường hóa lấy thực có hạn đúng rồi lý mục đông nhiên nghĩ tới điều gì ô một đạo trầm thấp sói gào vang lên vừa mới ăn hoàn tất ngay tại liếm lắp lông tóc nhận nha đột nhiên liền nguyên địa nổi lên chạy vội đi tới lý mục trước mặt ô nô vương lý mục nhìn lấy nhận nha trong lòng đã có dự định bọn này tuyết lang đối với mình t r u n g thành độ tự nhiên không cần phải lo lắng như thế tinh hạch o không bằng thì ban thưởng cho nhận nha nhận nha thực lực mạnh lên cũng có thể càng tốt hơn thay thế chính mình hoàn thành đi săn nhiệm vụ để cho mình có thể nhiều hầu ở hai cái tiểu gia h ỏ a bên cạnh dù sao cái này viên tinh hạch o đối với mình ý nghĩa vốn cũng không lớn hắn có được dòng cấp đoạn thiên phú căn bản không thiếu dòng đương nhiên càng quan trọng hơn thì là đàn sói cộng minh cái này một thiên phú dòng làm tuyết lang n h ó m càng mạnh lý mục bản thân có thể thu được tăng thêm cũng càng nhiều đủ loại nguyên nhân phía dưới lý mục dứt khoát đem cái viên kia lộc vương yêu thú tinh hạch ném tới nhận nha trước mặt nhận nha trên mặt cái kia đạo mặt xẻo đột nhiên có chút có lại thân l à yêu thú bản năng để nó rất rõ ràng cái viên kia tinh hạch đối với mình mà nói là trọng yếu c ỡ nào nhưng nó trung thành để nó không cách nào phản bội mình vương cho dù là tinh hạch cơ duyên như vậy hắn cũng không có từng sinh ra nhúng c h à m ý nghĩ nhưng bây giờ vương vậy mà đem ban cho nó không chỉ có là nhận nha tuyết trong bầy sói tất cả lang thú toàn đều kinh hãi sau đó loại này chấn kinh trong nháy mắt hóa thành cổng nhiệt nga ô tại hai cái tiểu gia hỏa còn không có kịp phản ứng thời điểm tuyết lang thôn bên trong đã vang lên liên tiếp k ê u gào bọn này tuyết lang tại đối bọn hàn vương biểu đạt cao thượng kính ý cùng trung thành nhận nha trong nháy mắt đem như vậy tinh hạch một miệng n ư ớ t vào chỉ một thoáng nó sói thân thể một phía nhất thời hiện ra từng trận linh ẩn bà đậu tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng thời trường lớn con người cái cảm kém chút kinh ngạc n g o ắ đến mang h a i ăn ăn lan ba vậy mà đem như vậy tinh hạch ban cho cái khác tuyết làm thú tô thanh tuyết ánh mắt bên trong chị còn lại có mờ mịt mà lạc gan phi càng là trường tó mắt lộ ra mấy phần không biết làm sao không phải lang ba ngươi không phải thật thông minh sao làm sao lại đem cơ duyên như vậy thì như vậy đưa cho còn lại tuyết lang lạc an phi thân là ma quân tính cách tự nhiên là không cố kỵ gì vừa chính vừa tà nàng thực sự không thể nào hiểu được chính mình lang ba cách làm tại hai người xem ra cái viên kia yêu thú tinh hạch kém nhất cũng có thể để chính mình lang ba đẳng cấp tăng lên một cấp thậm chí còn có thể l ĩ n h nộ g một số đặc thù thiên phú nhưng hôm nay cơ duyên như vậy liền bị lang ba nhường cho cái k i a mặt sẹo tuyết lang lang ba thật là ngang tàng a sự tính đã phát sinh không thể vẫn n ồ i lạc an phi nhìn qua chính tại phát sinh lấy một loại nào đó thuế biến nhận nha n h ị n không được thở dài tô h thanh tuyết cũng cực kỳ thổn thức mở miệng không nghĩ tới a luôn luôn tinh minh lan g ba vậy mà a tô h thanh tuyết nói được một nửa đ ố n g nhiên dừng lại chỉ vì rõ ràng cái kia tuyết lan g đã là thu được thiên đại cơ duyên nhưng làm nàng nhìn hướng lan g ba thời điểm cái kết như là xương sắc hổ phách giống như trong con người từ đầu đến cuối đều chỉ có bình tĩnh không đúng thậm chí còn có mấy phần sớm biết như thế là nhạc chẳng lẽ lại lan ba nhưng thật ra là cố ý giờ phút này nhận nha thuế biến đã hoàn thành hình thể của nó không có phát sinh cải biến nhưng mắt trần có thể thấy tư chi lưng bắp thịt đem so với t r ư ớ c tráng kiện không ít tựa hồ là giác tỉnh lực lượng cường hóa hình thiên phú l à c gan phi tự lẩm bẩm mà tô thanh tuyết thì là đã thất thố cái mông nhỏ đôn trực tiếp ngồi ở trong tá lót thân xác chấn động vô cùng cái này chẳng lẽ lang ba kỳ thật đã biết như vậy yêu thú tinh hạch có thể trợ giúp cường hóa lực lượng mà hắn không cần cho nên hắn mới đưa cái này viên tinh hạch ban cho cái kề mặt xẻo tuyết lang tô thanh tuyết trực tiếp để l ạ gan phi tại chỗ đ ư n g máy không không thể nào yêu thú tinh hạch bên trong linh l u n lộn xộn h lan toàn không l nói, nói ba. Ba, ba, ba trên có t người ngươi đến tột cùng còn lẩn giấu đi bao nhiêu bí mật thời khắc này lý mục cũng đem ánh mắt nhìn về phía nhận nha chủng tộc tuyết lang đảng cấp mười một cấp thinh anh cấp yêu thú thiên phú dòng tuyết lang huyết mạch xanh thể phách cường hóa xanh lực lượng cường hóa xanh kỹ năng tuyết lang t r ả o xanh không thể không nói nhẫn nha vận khí cũng không tệ vậy mà giác tỉnh lực lượng cường hóa thiên phú dòng coi như lý mục còn đang c ả m thán chính mình không ă n cái viên kia tinh hạch là lựa chọn chính xác lúc tuyết lang thôn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận không hợp thời gạo thét không đúng đây là sói gạo lý mục ngóc lên đầu sói bỗng nhiên nhảy đến trên tường thành xương s ắ c con ngươi trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần lạch leo tuyết lang thôn bên ngoài chẳng biết lúc nào lên vậy mà xuất hiện một đoàn hắc mạch hôi sen lẫn bể sói có đi tập chương hai mươi b ố song đầu lang vương hiện thân cựu tử nhất sinh quyết chiến chương hai mươi b ố song đầu lang vương hiện thân cựu tử nhất sinh quyết chiến không chỉ có là lý mục tuyết lang trong bảy vô số lang thú đều ngửi được lạ lẫm lang tộc vị đạo nhưng bọn chúng vẫn chưa b ồ i d ố i mà chính là dường như đi qua trước đó diễn luyện giống như mấy cái sói cái vô ý thức muốn đi bảo hộ sói con sau đó mới phản ứng được cái kia sau cái sói con sớm đã lớn lên sau đó sói cái nhóm thủ hộ mục tiêu thì biến thành tô t h a n h tuyết cùng lạc an phi hai cái tiểu ra hỏa bọn chúng học lý mục động tác đem hai cái tiểu ra hỏa ngậm về nhà trên cây bên trong sau đó liền cấp tốc về tới trong bầy sói mà lý mục đối mặt đem gần trăm con lang thú bầy sói trên mặt nhìn không ra nửa điểm bồi dối nga ô nương theo lấy tuyết lang uy áp dòng có hiệu lực lý mục cái này hống một tiếng phía dưới bên ngoài tường rào cái k i a gần trăm con lang thú toàn đều không hẹn mà cùng trì trệ tuần tự dừng bước dù sao tuyết lang uy áp đối với tất cả lang tộc yêu thú đều có hiệu quả chỉ một thoáng trận này nhìn như lửa xém lông mày tình thế nguy hiểm đã tiêu trừ hơn phân nửa có thể lý mục cũng tương tự không có p h t lờ lúc này chỉ huy nhận nhà mang lên cái kia sáu cái sói con tiến về tuyết lang thôn cửa sau giữ vững lấy phòng ngựa vặt nhất mà còn lại lang thú thì là trong nháy mắt các ti kỳ trước bốn cái sói cái nhảy vào tường vây phía trên quan sát bốn phía địch tỉnh còn lại tuyết lang đi theo lý mục sau lưng ngăn tại tuyết lang thôn trước cửa lớn nhà trên cây bên trong nhìn trước mắt cái này một cảnh tượng tô thanh tuyết cùng lạc an phi đồng thời kinh hại không thôi các nàng không biết bên ngoài đến tột cùng là cái gì tình huống nhưng thông qua nhà trên cây cùng tuyết lang thôn cửa lớn lờ mờ có thể trông thấy cái kia đầy khắp núi đồi đ à thú đây là cái gì tình huống những cái kia tựa hồ cũng là một đám sói tô thanh tuyết mắt sắc nhận ra đám kia lang thú mà l à c a n phi lúc này kịp phản ứng đây là bầy sói ở giữa lãnh địa chi tranh vũ thảo không nghĩ tới thiên sơn xâm lâm bên trong lại còn có dạng này một chi kinh khủng bầy sói l à c a n phi ngữ khí tràn đầy rung động rơi xuống tô thanh tuyết mà thôi về sau nhất thời để cho nàng mí mắt một trận cùng đoạn không phải đâu cái này phía ngoài yêu thú khí tức nói ít cũng có một trăm tám mươi nói cái này muốn là đánh lên lang ba bọn chúng làm sao bây giờ tô thanh tuyết dường như đã tiên đoán được hai cái bầy sói đại chiến thời điểm vanh liệt trầng cảnh nhưng lạc a n phi lại nghĩ đến càng sâu ta cảm thấy chúng ta là không phải càng cần phải cân nhắc chúng ta hai cái nên làm cái gì lang ba bọn chúng không ngăn nổi đến thời điểm song chết chắc giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cùng nhau tiên đoán được một cái đáng sợ tương lai tuyết lang thôn lý mục thì là mang theo mười mấy con tuyết lang ngăn tại nơi cửa đối với tuyết lang thôn tòa này tường lây hắn vẫn là rất có lòng tin có lẽ đối với một số cường đại yêu thú mà nói không có cái gì thực chất tính tác dụng nhưng thì trước mắt những thứ này tạm ngư chỉ là đạo này gỗ chọn vạn lý trường thành liền đầy đủ dù sao tại những thứ này thành tường bên ngoài hắn còn bố trí không ít gai nhọn ngăn cản những thứ này lang thú muốn đột phá cái này phòng tuyến quả thực cũng là si tầm v ọ n g t ư ở n g mà lại những con sói kia thú đã bị hắn uy áp chấn n h ế p giờ phút này nguyên một đám tất cả đều định tại nguyên chỗ không dám gì động bất kể thế nào nhìn trận chiến đấu này đều không có gì lo lắng n g à y mùa thu ánh chiều phía dưới trong rừng bầu không khí cũng nhất thời hiện hiện mấy phần túc s á c đối với bọn này ngấp nghẽ hắn khu vực săn bắn lang thú lý mục há lại nương tay giống khiếu nguyệt kỹ năng phát động cứ việc hiện tại là ban ngày nhưng lý mục một tiếng này kêu gạo vẫn là để t u y ế t lang nhất tộc rất nhiều yêu thú dâng lên chiến ý chiến lược tăng vọn xem xét lại đám kia xâm phạm bầy sói thì là bị lý mục tuyết lang vương u y áp chấn n hiếp cái này vừa tăng vừa rơi xuống sau lại thêm tuyết lang tộc những con sói kia thú vốn là chuẩn tinh anh cấp bậc trận chiến đấu này trong nháy mắt biến thành một phương diện đổ sát chỉ là mấy hơi thở về sau mặt đất liền đã lưu lại mười mấy con lang thú thi thể chỉ một thoáng c h i ế n cục đại loạn nhà trên cây bên trong tuyết lang thôn bên ngoài cái kia vô số lang thú dây r ù a hoảng sợ gào rú rơi vào hai cái tiểu ra hỏa trong hai lại nhất thời biến thành khản cả giọng không chết không thôi trùng phong số song song đám kia lang thú nội điên tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều rất hoảng cũng vào thời khắc này trong rừng rậm vang lên hai đạo du dương mà lạnh leo thét dài trong n g a y mắt l i ề n có không hiểu y áp theo nơi cực xa chậm rãi t ả n ra trực tiếp cả kinh nhà trên cây bên trong l à c an phi tay nhỏ siết chặt trồng tã lót g i a thú đây là cao giai tinh anh cấp yêu thú khí t ứ c tạ thiên chẳng lẽ đây chính là đám tia lang thú lang vương sao xem ra tựa hồ so lang ba còn mạnh hơn một số a giờ phút này tô thanh tuyết thì là cực kỳ ngưng trọng mở miệng có lẽ đã tiếp cận chuẩn siêu p h ẳ n cấp tên địch nhân này căn bản không phải lang ba có thể đối phó đó a nói xong hai người lên nhau lẫn nhau đồng tử bên trong c h ấ n kinh cùng bối rối cũng không còn cách nào che giấu là gan phi thở dài một tiếng trực tiếp đặt mông ngồi ở trong tà lót hết con b ê không nghĩ tới bị lang ba thu dưỡng về sau vậy mà cũng trốn không thoát táng thân trong bụng sói vận mệnh sao thật không cam lòng a tuyết lang thôn bên ngoài lý mục triệu hồi tuyết lang nhóm đừng nhìn bọn chúng trên thân dính đầy huyết dịch trên thực tế tất cả đều là bắt nguồn từ những cái kia bị giết chết l à g thú chuẩn tinh anh cấp tuyết lang đối mặt đám kia vừa mới rác tỉnh linh khí cấp yêu thú lại có lý mục khiếu nguyệt g a trì giết những con sói kia thú quả thực cũng là chém dưa thái g i à giống như nhẹ nhóm có thể toàn thân nhuốm máu b ầ y sói rơi vào lạc gan phi cùng tô thanh tuyết trong mắt chính là nhưng đã thay đổi vị ngoa tạo đây là tại đấm máu tử chiến a dù là thường thấy tử vong danh s ư n g ma quân lạc gan phi giờ phút này đều cảm nhận được mấy phần rung động mà tô thanh tuyết càng là lòng sinh vô số cảm động không nghĩ tới sau cùng lại là một bầy sói đang vì ta tử chiến không lùi không đợi các nàng suy nghĩ nhiều trong tầm mắt lan g ba thân hình đ ỗ n g nhiên đi ra tuyết lang thôn cửa lớn biến mất tại hai người trong tầm mắt cái này một sắt na tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi tất cả đều không hiểu trái tim siết chặt thật giống như trong lòng đã mất đi thứ gì trọng yếu đồng、dạng. lan g ba cố lên a hai nữ đồng thời ở trong lòng vì lan g ba cổ vũ sĩ khí cứ việc tại các nàng trong mắt trận chiến này lan g ba giữ nhiều lãnh ít nhưng hai người vẫn đang mong đợi kỳ tích phát sinh tuyết lang thôn bên ngoài một cái song đầu lan g đ ố n g nhiên xâm nhập lý mục ánh mắt đây chính là đám k i a lang thú lang vương lý mục trong con mắt phản chiếu ra một cái đen trắng x e n lẫn mọc ra một đen một trắng hai cái đầu quái dị yêu thú tuy nhiên trong nội tâm đã sớm biết cái này linh khí khôi phục thế giới hội xuất hiện rất nhiều cái sự nhưng trước mắt cái này đen trắng song đầu lan quả thực có chút quá tải kinh dị chủng tộc biến dị hai đầu sói vương tộc đẳng cấp mười chín cấp t i n h anh cấp yêu thú thiên phú r ò n g song trọng u y áp ngân thể phách cường hóa ngân lực lượng cường hóa ngân kỹ năng địa ngục căn xé ngân băng đạn trùng k h ngân á c nghiệm ngưng thị ngân không chỉ có tạo hình kinh dị h ắ n đẳng cấp c à n g là đạt đến kinh người mười chín cấp mà lại ba cái thiên phú cùng ba cái kỹ năng r ò n g vậy mà tất cả đều là bạch ngân cấp lý mục nhìn qua dò xét điều tra ra t h u tính không khỏi m e o lại con người gia h ỏ a này tựa hồ còn thật có chút mạnh a nhưng sau lưng cũng là tuyết lang tập quần hơn nữa còn có cái kia hai cái tiểu gia hòa vương đối vương chiến đấu h á nga k h ô n cho phép chính phép mình h t u Giống. nguyệt năng động, hướng song Khiếu lại cái kia lần nữa Lan Vương hạ chiến kỹ phát thì hạ thư. đầu Lý là Nga mà Mục về ô hai đạo dường như đã trồng lên đến cùng nhau tiếng gầm g ừ đáp lại lý mục khiêu chiến một giây sau hai cái lang vương thân hình cấp tốc tiếp cận chương 25, kỳ tích tay k é o dọn ra s o n g đầu lang vương quá hung tản chương 25, kỳ tích tay k é o dọn ra s o n g đầu lang vương quá hung tản tốc độ cường hóa dòng có hiệu lực lý mục tại đàn sói nhìn chăm chú bên trong hóa thành một đạo tia chớp màu bạc trong khoảnh khắc liền kéo gần lại khoảng cách sau đó vớt sói bắn ra tại đao phong móng u ố t ra chỉ phía dưới dường như bị thối luyện qua vớt sói mang theo một trận bén nhọn g à o thét trong nháy mắt vang vọng sơn giã lý mục lưng bắp thịt kéo căng thứ chi lực lượng bạo phát một vòng ngân nguyệt móng u ố t nhọn hoắt trong khoảnh khắc liền vượt qua không gian hạn chế lao thẳng về phía cái kia s o n g đầu lang vương nhưng cái kia s o n g đầu lang vương bên trong màu đen cái đầu kia lại là không nhanh không chậm nâng lên con người trong chốc lát c ặ p kia một mảnh đèn kịp thú đồng bên trong chuyển đến một trận khủng bố áp nghiệm lý mục gửi được nguy cơ quả quyết từ bỏ tiến công yếu hại ngược lại bỗng nhiên đem vớt sói phía Giống. trắng gan kêu rên. Trật cái kia đầu sói trong miệng băng giây song trắng trong miệng liền ngưng kết ra một cái ước chừng nửa mét đường kính băng cái kia sói tim cái kia sói thời linh kia sói sói liền cái rên. nhất nửa kính Bị đau, đầu đau đầu đầu đầu ra sau, ra màu thấu kêu màu cầu. có tức ước phát khí kết một một mét Trật lấp lẻ, ẩm lý mục né tránh không kịp trực tiếp bị cái kia băng đạn trùng kích trúng đích khôi ngô sói thân thể trực tiếp bị đụng trở về tuyết lang thôn trước cửa lớn giờ khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi rốt cuộc không kèm được hào g i a hỏa lan g ba quả nhiên cũng không phải là đối thủ sao Có theo ể khi lang tức phía trên thì có thể cảm nhận được lang ba địch nhân cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản tám mươi chín phần mười cũng là một cái chuẩn siêu phàm cấp yếu thú dù là không phải cái kia yếu thú tất nhiên cũng là tinh ánh cấp yếu thú bên trong đỉnh tiêm tồn tại cái này không khoa học ga là g a n phi có chút hoài nghi lên nhân sinh tuy nhiên kiếp trước các nàng không có liên quan tới linh khí khôi phục thời điểm ký ức nhưng căn cứ nhân loại biên soạn linh kỷ tại linh khí chính thức khôi phục trước đó thế giới trên lý luận có thể xuất hiện tối cường đại yêu thú chính là siêu phàm cấp mà hiện nay lần thứ hai linh khí triều tịch vừa mới qua đi vậy mà liền làm cho các nàng gặp một cái chuẩn siêu phàm chiến lược khủng bố yêu thú đối với sao rõ ràng các nàng trọng sinh một thế lý nên là từ các nàng khai mở một cái thời đại hoàn toàn mới mới đúng a nhưng theo bị lang ba thu dưỡng bắt đầu hai người tuy nhiên ăn mặc không lo nhưng tao ngộ nguy cơ lại là một lần s、so、a một lần khủng bố tô thanh tuyết không có giống là can phi như vậy bày nát nhưng trong thần sắc vẫn lộ ra mấy phần bị quan ai ta rốt cuộc minh bạch vì sao kiếp trước yêu tộc có thể tại linh khí khôi phục sau trong vài năm liền đem nhân loại kém chút làm diệt tuyệt những n à y linh khí đối với yêu tộc mà nói quả thực cũng là đại bổ chi dược ca tô thanh tuyết nhẹ g i ọ n g c ả m khái nhớ không lầm căn cứ linh kỷ ghi chép tại lần thứ hai linh kỷ ghi chép tại lần thứ hai linh kỷ ghi chép tại lần thứ hai linh kỷ ghi chép t i l n ba nghìn ra mặt trong đó đạt tới tinh anh cấp càng là không đủ trang ị nhưng mà chỉ là cái này thiên sơn xâm lâm bên trong các nàng mấy ngày nay nhìn thấy tinh anh cấp yêu thú cùng nhau cũng đã gần đến t r ẳ m đếm ngay tại tô thanh tuyết thổn thức lúc một giây sau tuyết lang thôn bên ngoài đ ố n g nhiên vang lên một tiếng lang ba thét dài đáng chết chẳng lẽ tô thanh tuyết cùng lạc an phi đồng thời lòng sinh không ổn một loại đáng sợ kết quả đ ố n g nhiên hiện lên ở hai người trái tim chẳng lẽ lang ba thật thua tô thanh tuyết đ ề u lúc này bản tọa cũng không cùng ngươi cùng một chỗ so đo ta nhớ được ngươi cũng dắt tình thời không đồng tần thiên phú đi lạc an phi bỗng nhiên mở miệng mặt đôi trước mắt cái này vừa là địch vừa là bạn tô thanh tuyết trong giọng nói của nàng lần thứ nhất xuất hiện mấy phần thương lượng không đúng thậm chí có mấy phần nhàn nhạt tỉnh h cầu chi ý mà tô thanh tuyết trong nháy mắt liền kịp phản ứng ý của ngươi là tô thanh tuyết dù sao cũng là nữ đế nàng tự nhiên biết thời không đồng tần cái này một thiên phú ngoại trừ có thể cho trưởng không giống nhau thiên phú hai người tiến hành tâm linh giao lưu bên ngoài vẫn còn có hiệu quả t ỷ như hai cái đồng thời nắm giữ thời không đồng tần g i á tỉnh giả liên thủ nhưng mình tiếp trước phong hào bằng đế mà là can phi phong hào mạ quân giữa hai người tranh chấp từ xưa đến nay hiện tại lạc a n phi lại muốn mình cùng nàng liên thủ người n a o tử bị hư phạt tô thanh tuyết phản ứng đầu tiên chính là lạc a n phi n a o tử hỏng có thể trận tô thanh tuyết liền không cười được nếu như lang ba thật thua loại kia lợi hai người chỉ có một con đường chết tựa hồ liên thủ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình tô thanh tuyết tâm niệm cấp chuyện lúc này gật đầu đồng ý hai cái tiểu ra hỏa thì như vậy tay nhỏ dựng tay nhỏ sử dụng thể nội cái kia ít đ ò i linh khí cưỡ ép thôi động lên thời không đồng tần thiên phú một cỗ tâm linh ba động khuyết tán mà ra sau đó hai người liền đều nhìn đến tuyết lang thôn bên ngoài lang ba thở hồng hộc đứng nạo nghệ sơn giã bên trong sau đó phát ra một tiếng kinh thiên động địa sói chu mà tại lang ba vớt sói phía dưới thì là một lần hành động bị móng vuốt triệt để xé thành hai nửa huyết tinh thi thể vũ thảo tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cùng nhau phát nổ xuất khẩu khí t ứ c bất ổn về sau thời không đồng tần thiên phú tự nhiên mất đi hiệu lực có thể hai cái tiểu g i a hỏa lại đã h i ể u phía ngoài tình hình chiến đấu lang ba thắng không thích hợp rõ ràng vừa mới lang ba còn bị k i a s o n g đầu sói đập bay dường như không hề có lực hoàn thủ đồng dạng kết quả cái này thắng tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt nhỏ cùng nhau rơi vào trầm t ư bên trong kỳ tích phát sinh rồi tuy nhiên cảnh tượng trước mắt rất là rung động nhưng đối với hai người mà nói kết quả này lại là vô cùng tốt cuối cùng cũng chỉ có thể đem thắng lợi về là kỳ tích hai chữ phía trên hồi tưởng lại cặp kia thủ lang vương bị xé sắt c h ẳ n g cảnh là gan phi không khỏi thăm thẳm cảm khái m ộ t câu lang ba đây cũng quá hung tàn đi sơn giã bên trong giải quyết song song đầu lang vương về sau còn lại đám kia lang thú cũng bị lý mục lấy đáng sợ uy áp chấn nhiếp tại chỗ đại đồ sắt bắt đầu tại lý mục mệnh lệnh phía dưới nhận nha mang theo tuyết lang nhất tộc rất nhiều tinh nhuệ mở ra giết hại nhưng lại tận lực lưu lại một số cùng thuộc tại tuyết lang tộc s ó i cái cùng hai đầu lang vương tộc quần một trận chiến này để lý mục đông nhiên ý thức được tuyết lang tộc quần lớn mạnh có lẽ còn cần một chút những phương pháp khác thì như hợp nhất còn lại tuyết lang tộc quần đương nhiên vì để tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý mớn lý mục chỉ tuyển chọn lưu lại dễ dàng nhất k h ô n g chế sói cái hệ thống nhắc nhở người đã săn giết tinh anh cấp yêu thú biến dị hai đầu sói trước mắt đã lên tới mười tám cấp Thôn ra dòng thể phách trước mắt tăng lên biên độ 10%. lý mục lúc này vui vẻ tại hai đầu sói có sáu cái dòng bên trong lý mục hy vọng nhất cướp đoạt đến chính là trước mắt thể phách cường hóa dù sao lý mục rất rõ ràng chính mình trước mắt không thiếu hụt năng lực tiến công ngược lại muốn tại cái này linh khí khôi phục thế giới bên trong sinh tồn được thể phách tất nhiên không thể xem nhẹ mà lại đừng nhìn cái này bạch ngân cấp thể phách cường hóa dòng mang tới tăng phúc chỉ có 10%, n h ư n g cái này 10% lại là toàn thuộc tính tăng phúc đội chiến lược nói ít tăng lên năm thành chiến l ư c chương h a cái thứ hai màu vàng kim dòng hoài nghi nhân sinh nữ đế chương h a Cái theo linh khí nhập thể lý mục cảm nhận được chính mình bộ này thân thể đã phát sinh biến hóa lúc này nhịn không được hú dài một tiếng ánh triều đem sơn giã nhụn thành huyết vị sắc lý mục lông tóc ở giữa đỏ sầm huyết dịch tí tách rơi trên mặt đất dưới chân hắn hai đầu làng vương thi thể còn đủ cục bước lên nhiệt huyết m ộ t t r ậ nhiên c ế n này hắn là y x u v i ệ thân cao y lớn h thân nhất d h i n không có h n thay đổi ư ợ c thu gì nhưng t ơ toàn h e thể phách ư g hóa b g sói u lực, quanh thân dài không có thay đổi gì nhưng toàn bộ sói thân thể lại biến đến càng phát ra giàu có sức mạnh mỹ cảm sau đó thương bộ lông màu bạc x i n h x ô i đem cái kia từng cục bắp thịt che giấu trong nháy mắt lý mục sói thân thể lại lần nữa trở về vì đồng thời gồm cả lực lượng cùng tốc độ hình dòng nước cũng vào thời khắc này một đạo hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên tại trong thức h ả i của hắn vang lên hệ thống nhắc nhở ký chủ đã g i á c tỉnh thể phách cường hóa tốc độ cường hóa lực lượng cường hóa tam đại cơ sở đục thân cường hóa rọng. dòng, dòng t u y ế t lang uy áp đã tiến dài thành đặc thù thiên phú dòng thương lang di huyết thương lang di huyết kim huyết mạch hình dòng chỉ có nhục thân bị khai phát sau tuyết lang vương tộc mới có thể rác tỉnh cái kia một tia thương lao huyết mạch Ký chủ thể phách tăng lên 20 có thể lên áp áp A dưới yêu thú, đột ố i lang t c càng hiệu quả ố t đột nhiên xuất hiện kinh hỷ để lý mục không khỏi mở mắt cái thứ hai màu vàng kim r ò n g lý mục trong thần sắc nhất thời lộ ra mấy phần mừng rỡ không đợi hắn suy nghĩ nhiều thiên sơn xâm lâm bên trong linh khí dường như nhận lấy cái gì hấp dẫn đồng dạng điên cuồng hướng về lý mục chỗ vọt tới Gió núi đột nhiên đ ứ n g im bốn phía cây cối tất cả đều bị không h i ể u uy áp chấn hiếp cành lá của bảy sau đó lý mục chỉ cảm giác buồng tim của mình bên trong huyết dịch dường như sôi trào tỏa ra làm người ta kinh ngạc run dày nhiệt độ cao đùng đùng không dứt thanh âm theo hắn thể nội các nơi cốt cách v ă n g lên giống như là sấm xét giữa trời quang mà lý mục khí tức càng là đang hấp thu hết ngưng kết đỉnh đầu những cái kia linh khí về sau đ ỗ n g nhiên m ạ n h lên t h ă n g cấp thì cái này một trong nháy mắt lý mục liền lên tới mười chín cấp ủy dị chính là rõ ràng hắn khí tức không ngừng m ạ n h lên nhưng nục h thân lại ngược lại biến đến tu lớn lên những cái kia từng cục bắt thịt không lại nô h lên mặt ngoài tựa hồ là đã mất đi lực lượng nhưng trên thực tế lại là sợi cơ nhục hoàn toàn thuế biến cái kia nhìn như gậy gò thân thể bên trong chỗ có thể phát huy lực lượng không giảm n ư ợ c lại tăng nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cảm thụ được thiên sơn xâm lâm bên trong linh khí sao động không hẹn mà cùng lộ ra mở mịn thần sắc cái này lại xảy ra chuyện gì kỳ quái lang ba khí tức làm sao lúc mạnh lúc yếu rất nhanh hai người lại lần nữa đạt thành c h u n g nhận thức thời không đồng tần lại lần nữa phát động các nàng sử dụng tâm linh cảm ứng có một lần nhìn gặp phía ngoài tràng cảnh chỉ thấy lang ba ngửa mặt lên trời nhắm mắt chính có vô số khí tức bị hắn nuốt nhập trong thân thể tiến hóa rồi tô thanh tuyết cùng lạc gan phi chăm miệng một lời ai có thể nghĩ tới trước một giây mới khó khăn xử lý một cái đại địch một giây sau lang ba thì tiến hóa rồi cho dù là hai người trong lòng đã sớm rõ ràng yêu thú so với nhân loại càng có hơn giác tình y ê u thế có thể lang ba đột nhiên tiến hóa thật sự là để tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều kinh ngạc một chút hai người trong lòng c h ấ n kinh có thể tùy theo mà đến thì là mỗi người thở một hơi dài nhẹ nhõm tiến hóa tốt đối với hai người mà nói các nàng ước gì lang ba tiến hóa đến càng lợi hại càng tốt dạng này các nàng cũng sẽ không cần lại lo lắng bị cái khác yêu thú ăn rốt cuộc thuế biến kết thúc lý mục hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra sau đó trực tiếp tâm thần chìm vào thất hải nhìn hướng chính mình thuộc tính mặt bản Ký chủ, lý mục. Trung tộc. t u y ế t lang vương thương lang di mạch đảng cấp mười chín cấp thinh anh cấp yêu thú thiên phú dòng đàn sói cộng minh kim thương lang di huyết kim đao phong nóng ướt ngân kỹ năng t u y ế t lang t r ả o ngân khiếu nguyệt ngân ba cái bạch ngân cấp dòng cùng một cái thanh đồng cấp dòng đổi một cái hoàng kim cấp dòng đây quả thực là huyết kiếm lời t ố t ta mà lại cái này thương lang di huyết hiệu quả cực kỳ bá đạo lý mục có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đạt được chỗ tốt tuyệt không chỉ là một cái màu vàng kim dòng đơn giản như vậy quả thật đúng là không sai lý mục lúc này mới chú ý tới chủng tộc của mình chẳng biết lúc nào đã biến thành tuyết lang vương thương lang di mạch nói một cách khác lý mục vừa rồi kinh lịch rõ ràng là huyết mạch tầng thứ thuế biến phát hiện này trong nháy mắt để lý mục cao hứng trở lại chính mình chiến lược càng mạnh như vậy tại cái này linh khí khôi phục trong loạn thế sống tiếp sát xuất tự nhiên cũng lại càng lớn mà lại lý mục trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra mấy phần hiếu kỳ thương lang di huyết dòng là từ tuyết lang uy áp thăng cấp mà đến hấp thu mặt khác ba cái cơ sở cường hóa hình dòng đối với còn lại yêu thú mà nói những cái kia thiên phú dòng biến mất cũng chính là biến mất nhưng hắn không giống nhau a hắn có thể thông qua dòng cướp đoạt hệ thống không ngừng cướp đoạt dòng đến thời điểm ô nô vương nhận nha thanh âm để lý mục từ trong trầm tư bừng tỉnh đồ sát đã kết thúc mà nhận nha cùng rất nhiều tuyết lang yêu thú cũng vây quanh một đám hình thể rõ ràng so với chúng nó nhỏ nửa cái đầu tuyết lang thư thú xuất hiện hết thẻ năm cái những thứ này sói cái trước đó hôn tạp tại cái kia hai đầu lang vương trong bầy sói đã khai linh trí bọn chúng giờ phút này đối mặt toàn thân phát ra khủng bố uy áp tuyết lang vương lúc này nước nợ nằm túi người biểu thị thần phục lý mục màu băng làm xương mắt đỏ qua chật dội ra móng đốt bổ ra cặp kia thủ sói hai cái đầu đáng tiếc may mắn dừng ở đây hắn cũng không phải là phát hiện yêu thú tinh hoạch tung tích lúc này liền chấm thấp gào thét một tiếng mang theo tuyết lang nhóm quay trở về tới tuyết lang thôn bên trong từ đó về sau tô thanh tuyết cùng lạc an phi lại nhiều năm cái vũ em mà lý mục thiết t ư ở n g tuyết lang tộc mở rộng kế hoạch cũng tại một ngày này chính thức khởi động một đêm này lý mục canh giữ ở nhà trên cây bên trong mà nhà trên cây bên ngoài nhận nha chở lang thú đã nhận được lý mục mệnh lệnh một đêm sói chu không ngừng thông qua thời không đồng tần thiên phú cảm nhận được ngoại giới động tính tô thanh tuyết cùng lạc an phi thì là cùng nhau xấu hổ đỏ bừng cả mặt ngay kế tiếp làm lý mục đi ra nhà trên cây thời điểm nhận nha chờ sói được đã hoàn thành thần thánh nhiệm vụ cũng mở ra một ngày mới đi săn thời gian ngày lại ngày trôi qua bởi vì thiên sơn xâm lâm bên trong lần chứa dồi dào linh khí đám tia sói cái mới qua một tuần liền vì tuyết lang thôn tăng lên mười cái sói con mà khoảng cách linh khí triệt để khôi phục thời gian cũng tại mỗi một ngày tới gần chương hai mươi bảy tuyết lang tộc đại l u y ệ n binh ma quân c h â n kinh chương hai mươi bảy tuyết lang tộc đại l u y ệ n binh ma quân c h â n kinh thiên sơn xâm lâm tuyết lang thôn nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi mỗi người đều đang hấp thu lấy trong không khí linh khí mấy ngày nay tuyết lang nhóm phát sinh biến hóa đều các nàng để ở trong mắt hai người trong lòng tràn đầy thổn thức linh khí khôi phục cuộc sống ngày ngày tới gần xem chừng cũng chính là hai ngày này trước thế tại linh khí khôi phục về sau nhân loại thế giới trật tự trong nháy mắt vốn nhờ vì siêu phàm năng lực tràn lan mà pha xấu mà làm nội bộ nhân loại tranh đấu dần dần lắng lại thời khắc yêu tộc rất nhiều đại yêu c u ộ thời trong nháy mắt liền để nhân loại xã hội lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong tại yêu tộc sao động sơ kỳ tất cả mọi người lấy vì nhân loại trí tuệ có thể nhẹ nhõm áp chế bởi yêu thú kia có thể ai có thể nghĩ tới tại linh khí khôi phục về sau nhân tộc nội loạn thời gian một năm bên trong toàn cầu thú loại sớm đã phát sinh tiến hóa cùng biến dị tại bất ngờ không đề phòng nhân tộc thành thị từng tòa luân hãm vô số nhân loại trở thành yêu tộc đồ ăn đương nhiên hai người càng rõ ràng một việc yêu tộc xã hội xa so nhân loại xã hội còn muốn nguyên thủy cùng tán khốc bọn chúng duy nhất tuân theo chỉ có không sống ngống chết tự nhiên phát tắc mà đừng xem lang ba giờ phút này đã đạt đến tinh anh cấp yêu thú tiêu chuẩn nhưng khi linh khí triệt để khôi phục về sau ở cái này toàn cầu tiến hóa thế giới vẫn chỉ có thể dãy r i lấy cầu sinh hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng、Ai? Tô t h a ngay h t từ vậy tô thanh tuyết chỉ là yên lặng lắc đầu nàng lại làm sao không biết lạc gan phi nói những thứ này chỉ bất quá khi ánh mắt xuyên qua nhà trên cây cửa lớn trông thấy ngoài phòng cái tiêu đạo nguy nga cự thú bóng lương thời điểm đồng tử bên trong nhất thời nổi lên mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được dị xác linh khí khôi phục so sánh cùng chờ mong trong nội tâm nàng càng nhiều vẫn là lo lắng dù sao giờ phút này lang ba thực lực tại cái này thiên sơn xâm lâm bên trong còn tính là tối đỉnh cấp tồn tại tuyết lang thôn cũng còn có thể bảo trì mấy phần an bình có thể đợi đến linh khí triệt để khôi phục về sau cái kia hết thể đều sẽ cải biến thinh anh cấp yêu thú làm linh khí triệt để khôi phục về sau trên thế giới không thiếu có ngắn ngủi một tháng liền trực tiếp tiến hóa làm siêu phạm cấp thậm chí quân vương cấp tồn tại đến lúc đó hiện tại những thứ này an bình tất cả đều sẽ biến mất không thấy gì nữa vừa nghĩ tới đó tô thanh tuyết trong mắt ngưng trọng càng phát ra thâm thúy mấy phần nàng ánh mắt không thôi theo lang ba bóng lưng phía trên dịch c h u y ể n khỏi sau khi hít sâu một hơi nhắm lại con người tiếp tục cảm nộ lên chính mình băng linh hô hấp pháp theo trong không khí cái kia không ngừng lên cao nồng độ linh khí không khó coi ra linh khí khôi phục thời gian cũng chính là mấy ngày nay một bên khác lạc an phi nguyên bản còn không có gì cảm giác nguy cơ có thể nghe thấy tô thanh tuyết cái kia vài tiếng than nhẹ về sau ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía nhà trên cây bên ngoài lăng ba trong khoảnh khắc nàng liền đã hiểu tô thanh tuyết cái kia trầm trọng cùng cực thở dài đến tột cùng vì sao linh khí khôi phục sắp đến đến thời điểm thế gian nước vạn vạn yêu thú tất cả đều sẽ nên đón trước nay chưa có tiến hóa triều dâng lan g ba tuy nhiên trí tuệ kỳ cao nhưng theo kiếp trước ký ức liền có thể biết được lan g ba cuối cùng chỉ là bên trong dòng sông thời gian cái kia không có ý nghĩa một giọt tiểu bọn sóng nhỏ húng chi một thế này lan g ba còn nhiều thêm hai người bọn họ vương hữu vừa nghĩ đến đây là gan phi bỗng nhiên cũng cảm thụ một loại như có như không áp lực cùng trầm trọng rõ ràng bên người nguy cơ từ phía có thể lan g ba vẫn tại tận chính mình có khả năng mà bảo chứng lấy các nàng t r ở thành không chỉ có áo cơm không lo mà lại chưa bao giờ làm cho các nàng nhận qua nửa điểm t ư ơ n g muốn nói không cảm động vậy dĩ nhiên là giả linh khí khôi phục về sau nhân loại ở bên trong loạn thời điểm đã sớm đem nhân tâm khó lường cái từ này ý nghĩa sinh động diễn dịch đi ra không cách nào tự kiềm chế cường đại năng lực cùng tràn ngập nguy hiểm sinh tồn hoàn cảnh hai tướng tác dụng dưới linh khí khôi phục về sau nhân đ ộ c xã hội chính là nhưng đã biến thành tràn ngập ngươi l ừ a t a g ạ t nhân tâm q u ỷ vực thế giới giết hại hoa ngôn n l ừ a gạt cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh nhân tính âm u mặt tại cái kia tận thế bên trong đạt được đầy đủ bày ra thậm chí biết một thế này là gan phi đều còn nhớ rõ tiếp trước nếu không phải là mình tại mười tuổi thời điểm ngoại ý muốn giác tỉnh tiên phú chỉ sợ sớm đã trở thành đồ chơi hoặc là đồ ăn ngược lại là tại cái này tuyết lang trong đám là gan phi theo lang ba trên thân cảm nhận được trước nay chưa có một phương diện không cầu hồi báo quan tâm đ ố n g dưng là gan phi bỗng nhiên trung tình lên tô thanh tuyết thế nhưng sợ trong lòng tràn đầy cảm động là gan phi vẫn đem loại này tình cảm chết áp lực dưới đáy l ò n g không muốn hợp với mặt ngoài ta là gan phi phong hào ma quân đế cấp cường giả mới không phải một cảm động liền sẽ khóc nhẹ tiểu hải tử nhà trên cây bên ngoài thời khác này lý mục không có chút nào ý thức được hai cái tiểu g i a hỏa tâm tính biến hóa hắn giờ phút này chính hết sức chuyên chú mà nhìn trước mắt mười sáu con trưởng thành giống được tuyết lang ô theo hắn ra lệnh một tiếng bọn này tuyết lang trong nháy mắt hai hai làm tám tổ sau đó tại tuyết lang thôn bên trong trên đ ấ t trống chém dết lên đương nhiên cái này cũng không phải gì đó náo động mà chính là lý mục đang cố ý huấn luyện trong tộc tuyết lang lý mục trong lòng cũng rất rõ ràng thiên sơn xâm lâm bên trong nồng độ linh khí càng ngày càng cao kế tiếp tuyết lang tộc gặp phải nguy hiểm cũng đem càng ngày càng kinh khủng mà những thứ này tuyết lang đồng tộc vốn là cầm giữ có trời sinh đi săn bản năng nếu có thể thật tốt khai phát cũng là chính mình một sự giúp đỡ lớn đến mức sẽ có hay không có tuyết lang thụ thương băng khố bên trong còn chứa đựng sung túc đồ ăn cùng giàu có linh khí đông dược mà nhà trên cây bên ngoài d ị động rất nhanh liền kinh động đến đang tu luyện lạc gan phi cùng tô thanh tuyết hai người liếc nhau về sau lúc này đạt thành c h u n g nhận thức song phương lại lần nữa liên thủ phát động thời không đồng tần thiên phú anh, theo cái kia cố tâm linh ba đ ậ quyết tán hai người tất cả đều nhìn gặp nhà trên cây bên ngoài chuyện phát sinh đây là xảy ra chuyện gì trời sập tỉnh lại sau giấc ngủ tuyết lang thôn nội l o ạ n rồi không đúng lang ba tựa hồ rất bình tĩnh dáng vẻ đây không phải nội l o ạ n đi hai cái tiểu gia hỏa nhắm mắt lại ngươi một lời ta một câu thảo luận rốt cục mười phút sau trận đầu huấn luyện kết thúc mười sáu con tuyết lang toàn thân bị thương giờ phút này liên lặng liếm láp lấy vết thương trên người lý mục thì là trực tiếp nguyên địa k h u n g lửa làm lên chính mình tuyết lang tộc đồng y hệ nghề cũ nuốt vào dược dịch về sau đám tiêu tuyết lang lại lần nữa sinh long h o à n hồ rất nhanh lại lần nữa tìm tới đối thủ chém giết lẫn nhau lên tình cảnh này hai cái tiểu gia hỏa cuối cùng là kịp phản ứng đây không phải nội luận mà chính là lang ba đang luyện binh tô thanh tuyết cùng l à c an phi liếc nhau về sau đều cảm nhận được song phương đáy lòng rung động trước đây các nàng còn không biết bọn này tuyết lang đang làm gì thẳng đến trông thấy lang ba nấu chín dược dịch về sau hai người trong nháy mắt mình ngộ tới đây cũng không phải là nội l o ạ n mà chính là lang ba đang cố ý huấn luyện bảy này lang thú chiến đấu lực tô thanh tuyết có chút hoảng hốt mà giờ khắp này l à c an phi càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái không nghĩ tới a nguyên lai lang ba vẫn là quân sư chương hai t linh khí khôi phục toàn cầu tiến hóa mở ra chương 2 a i linh khí khôi phục toàn cầu tiến hóa mở ra thời gian cuối mùa thu thời k h ắ c này thiên sơn xâm lâm bên trong đã hơi có chút vạn vật túc s á t khí tượng tuyết lang thôn lý mục sừng sững tại chất gỗ trên tường thành nhìn qua dưới tường thành rất nhiều lang thú ánh mắt t h a m thẳm ô liên tiếp tiếng sói chu cùng tinh khổ đông dược khí tức x é lẫn lộ ra mấy phần quỷ dị nhưng bọn này tuyết lang tạ i đi qua lý mục một lần lại một lần huấn luyện về sau đã sớm hoàn thành thuế biến hiện nay bọn chúng không chỉ có hoàn toàn kích hoạt lên thể nội đi săn bản năng mà lại lại còn học xong như là kiềm chế hiểm hộ giao nhau tiến lên tam tam chế tiến công chờ chiến thuật nhà trên cây bên trong nhìn lấy tuyết lang nhóm đang tiến hành huấn luyện cùng cái kêu mắt trần có thể thấy tốc độ tiến bộ về sau tô thanh tuyết cùng l à c an phi tất cả đều kinh điệu cái cảm mệnh ngắn lan g ba ngươi tại cán thần ma yêu thu trọng thể phách nhân tộc thiện trí tuệ đây là tất cả linh khí khôi phục thời đại siêu p h à m sinh mệnh trung nhận thức thế mà thời khắc này tuyết lang tộc lại phá vỡ cái này một thường quy bọn này tuyết lang biểu hiện ra chiến đấu trí tuệ đã vượt ra khỏi đồng dạng trên ý nghĩa thông minh mà chính là đạt đến khiến người ta run sợ trình độ nói đùa cái gì a một tri chi hiệu chiến thuật tuyết lang nhóm có thể tưởng tượng làm dạng này một đám tuyết lang yêu thú tụ q u ầ n đi sát lúc sẽ là như thế nào thịnh đại c h ẳ n g cảnh rất nhanh ngày chìm tây sơn lý mục cuối cùng là ngừng hôm nay huấn luyện giờ phút này cái kia song x ư ơ n g sắc hổ phách thú con ngươi bên trong tràn đầy rung động cùng mừng rỡ nói thật hắn cũng chưa từng nghĩ tới lúc còn sống vậy mà có thể trông thấy một đám tuyết lang sử dụng tam tam hạn chế phong chiến thuật kinh ngạc sau khi lý mục trong lòng càng nhiều vẫn là kinh h ỉ linh khí khôi phục về sau thế giới nên đón k ị biến nếu là bảo thủ không chịu thay đổi không chủ động đi thích hướng lời nói tuyết lang tộc tất nhiên đi không được quá xa bây giờ đi qua lý mục chỉ đạo về sau bọn này tuyết lang chiến lược có thể nói trong nháy mắt tăng lên rất nhiều dựa theo lý mục đoán sơ qua đừng nhìn bây giờ tuyết lang trong bảy trừ mình ra chỉ có một cái mười hai cấp nhận nha là t i n h anh cấp yêu thú nhưng nhận nha chỉ cần mang lên sáu cái chuẩn tinh anh cấp tuyết lang chi tiểu đội này tuyệt đối có thể săn g i ế t tất cả đẳng cấp không cao hơn mười tám cấp tinh anh cấp yêu thú có câu nói là tuyết lang học chiến thuật ai có thể ngăn được húng chi bọn này tuyết lang học vẫn là tam tam hạn chế phong không bao lâu mà nêm đ dần dần bao phủ đại địa mà chân trời chẳng biết lúc nào lên bỗng nhiên xuất hiện một vòng màu da cam trắng huyết lúc đầu lý mục chỉ cảm thấy cái này trăng khuyết xem ra có chút q u ỷ dị sáng lời nhưng rất nhanh vầng trăng kia liền dường như bốc cháy lên đồng dạng nhan sắc dần dần thâm thúy cuối cùng đỏ tươi như máu linh khí khôi phục toàn cầu tiến hóa thời đại hàng lâm nhà trên tây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi đồng thời cảm nhận được linh khí sao động trong nháy mắt cùng nhau mở ra con người đến rồi linh khí khôi phục ngay tại tối nay lạc an phi nhớ đến rất rõ ràng làm lần thứ ba linh khí triều tịch hàng lâm thời điểm liền là linh khí kỷ nguyên mở ra thời điểm cái này một đợt thủy triều đem về hoàn toàn thay đổi địa cầu sinh thái càng là trực tiếp ảnh hưởng đến cái này thế giới ước vạn vạn sinh mệnh vận mệnh tô thanh tuyết mi tâm dần dần hiện hiện một đạo màu băng lam huyền ảo đường vân đây là nàng sở học băng linh hô hấp pháp ngay tại vận chuyển biểu hiện vây anh một cỗ yếu ớt nhưng lại dường như hư không sấm xét di động đông nhiên quyết tán là gan phi mày nhân lại nhưng lại rất nhanh lắng lại mà nàng mi tâm cũng đồng d ạ n g hiện hiện một đạo màu tím n h ạ t thần dị đường vân chính là t ử ngục hô hấp pháp hiện hiện linh khí triệt để khôi phục về sau hai người đoán trước quả nhiên trở thành sự thật đồng thời lên tới một cấp chính thức trở thành một cái linh khí cấp giác tình giả chỉ bất quá đáng chết bộ thân thể này quả nhiên vẫn là quá yếu đối s a o rõ ràng một trận tuyệt hảo kỳ ngộ ngay tại bản đế trước mặt bản đế vậy mà không cách nào tiếp tục thu nạp càng nhiều linh khí tô thanh tuyết khỏe miệng hơi hơi run dày tại nàng kế hoạch ban đầu bên trong linh khí khôi phục hàng lâm một đêm này nàng vốn nên có thể một bước lên trời nói ít cũng có thể thăng liền cái mười mấy cấp mới đúng có thể tô thanh tuyết lại là không để ý đến một việc kiếp trước nàng giáp tỉnh tiên phú thời điểm một ư ơ i một tuổi mà bây giờ nàng chỉ là một cái hê a học nói đứa bé thậm chí ngay cả lời nói cũng còn nói không rõ ràng có thể lên tới một cấp thậm chí đã có thể xương kỳ tích hoàn toàn nhờ vào nàng cái kia cường đại thần hồn cùng lang ba đút cho nàng cái viên kia linh nguyên quả lạc gan phi tình huống cùng nàng cùng loại cũng đều chỉ lên tới nhất cấp nhưng không linh t u y ệ t cảnh thiên phú cùng thời l ư u c h i kiện thiên phú khác biệt tại lúc này dần dần phân ra khác nhau đồng dạng là một cấp tô thanh tuyết t h ể nội vận hàm linh lực cơ h ộ i là lạc gan phi ba lần có thừa một giây sau hai người liền cảm nhận được tại cái này tuyết lang trong thôn có mấy chục đạo sóng linh khí quyết tán tuyết lang tộc lần thứ hai thuế biến đến rồi tuyết nguyệt phía dưới lý mục mang theo một đám tuyết lang yêu thú đứng sừng x u n g dưới ánh trăng sau đó lấy yêu thú bản năng điên cùng thôn phệ lấy bốn phía linh khí trong n á y mắt tuyết lang tộc trong đám đó đám kia chuẩn tinh anh cấp giống được lang thú tất cả đều bước ra một bước kia không chỉ có như thế n h ậ n nha càng là khí tức xoạt xoạt xoạt tăng vọt trong chớp mắt thăng liền ba cấp nhưng dù là như thế n h ậ n nha cùng một đám lang thú đang nhìn hướng lý mục thời điểm ánh mắt bên trong vẫn chỉ có đối với vương cùng nhiệt nga o lý mục cảm nhận được vô số linh khí chính chui vào trong cơ thể mình cải thiện lấy hắn nụ thân không tự chủ được thấp gạo một tiếng một giây sau một đạo không linh thanh em vang vọng t h hải hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn phệ đại lượng linh khí đã tiến hóa làm chuẩn siêu phảm cấp yêu thú chương 29, t u y ế t lang tộc toàn viên tiến hóa cương địch xâm phạm chương 29, t u y ế t lang tộc toàn viên tiến hóa cương địch xâm phạm mặt ngoài lý mục đẳng cấp cũng chưa đề thăng chỉ là theo phẩm cấp theo tinh anh cấp tăng lên tới chuẩn siêu phảm cấp nhưng chỉ có lý mục trong lòng rõ ràng chính mình thu được như thế nào cơ duyên tạo hóa phản phất là sinh mệnh t ầ n g thứ nhảy vọt đồng dạng mà hết thể này căn nguyên đã bắt nguồn từ giờ phút này trong không khí cái kia nồng đậm như thực chất linh khí cũng bắt nguồn từ trái tim của hắn bên trong cái kia một tia thương lang tộc huyết mạch sau đó còn lại kinh hỉ theo nhau mà tới hệ thống nhắc nhở tuyết l thể thể a ký, ký chủ huyết h h n thống t ể thuế nồng độ tăng lên giáp tỉnh kỹ năng dòng thương ngân tri động thương ngân tri động ngân chỉ có chính thống thương lang yêu thú mới có thể giáp tỉnh cường đại kỹ năng trên diện rộng cường hóa thị giác cảm quan cũng có thể đem tự thân lang vương uy áp gia trì lấy ánh mắt chấn nhất bệnh nhân Theo thể nguyễn ộ i t h ư ơ n lang h ế t m ạ c xác cùng nhà trên cây bên trong ngọn đèn chiếu rọi xuống lý mục liếc một chút thì chú ý tới hai cái tiểu ra hỏa trên thân xuất hiện biến cố linh khí ba động nhất cấp linh khí cấp giác tỉnh giả đối với chưa có tiếp xúc qua cái này thế giới những nhân loại còn lại lý mục mà nói chỉ coi là linh khí khôi phục về sau hai cái tiểu gia hỏa cũng thu được không ít tạo hóa mà thôi cũng vào thời khắc này lý mục nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa đỉnh đầu đ ẩn ký xem ra hơi có chút huyền diệu ở bên trong lúc này lý mục não h ả i bên trong trong nháy mắt có một vệ linh quang loại qua đã như vậy về sau các ngươi một cái gọi tiểu tuyết một cái gọi tiểu t ử đi lý mục trong lòng mặc niệm một tiếng thật tình không biết giờ phút này nhìn lấy quen thuộc mà xa lạ lang ba về sau tô thanh tuyết cùng lạc a n phi toàn đều có chút ngây mẩn cả người đối với sao lan g ba vậy mà theo tinh anh lột s á t thành chuẩn siêu phảm cấp yêu thú phải biết đối với yêu t ộ c mà nói tinh anh cấp cùng siêu phảm cấp ở giữa khoảng cách cơ hồ là một trời một vực rất nhiều yêu thú dù là thôn vệ lại nhiều linh khí cũng vô pháp đột phá cái này một dàn g buộc trừ phi là có cái gì đặc thù cơ duyên tỉ như linh khí khôi phục một đêm này tại bất thình lình linh khí trùng kích phía dưới liền có một chút khả năng Hiện nhiên, lang ba vận khí thật là không tệ. Đem đối ứng, hai không hẹn th đối người tệ. Lăng vận ứng, trong lòng cũng đều không hẹn mà cùng là Ba mà Đem đều thiên sơn xâm lâm bên trong vang lên liên tiếp gào thét đồng thời còn trộn lẫn lấy không ít tiếng kêu thảm thiết đỏ tươi huyết n g u y ệ t chiếu dọi xuống thu gió thổi qua trong không khí vậy mà mang đến một chút gây mũi huyết tinh vị đạo tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tâm lại lần nữa treo lên mà lý mục cũng phát giác được một đêm này khả năng ẩn chứa nguy hiểm trong nháy mắt đi ra nhà trên cây bên ngoài ô du dương tiếng sói chu vang lên sau đó tuyết lang trong bầy sói cái lúc này đem sói con tất cả đều ngậm đến nhà trên cây chung quanh đàn sói bảo vệ nhật nha chờ giống được tuyết lang cũng ào h o đi lên thành tường đề phòng lên bốn phía khả năng xuất hiện nguy cơ Quả nhiên, vài phút về sau tuyết lang thôn ngoài cửa lớn đến ngoài t r ă m thức trong rừng rậm đông nhiên l ó e lên một đạo huyết sắc ám ảnh lý mục lúc này ngưng mắt nhìn kỹ tại thương ngân chi đồng ra chỉ dưới hắn nhìn thấy cái kia huyết ảnh mơ hồ bộ dáng đó là một cái mọc ra hai cái cái đôi u hồ hình yêu thú nhưng đỉnh đầu chỗ lại thiêu đốt lên một luồng mỏ ưu lam quái dị lửa p h ư ớ pho xem ra cực kỳ quý dị lý mục lúc này minh bạch đây cũng là linh khí khôi phục về sau triệt để phát sinh tiến hóa biến dị yêu thú mặc dù có thương ngân chi đồng phụ trợ nhưng cái kia yêu thú tốc độ m ư ơ i phần khủng bố cơ hồ trong nháy mắt liền từ lý mục trong tầm mắt đi ngang qua Muốn một tối không phải nơi cực xa trong bóng tối còn có thể trông thấy một đạo như ẩn như hiện phải thể thấy cực có xa đạo dù sao phổ thông tinh anh cấp y ê u thú tuyệt đối không có khả năng nắm giữ loại này tốc độ k h ủ n g k h i ế p chẳng lẽ đó cũng là chỉ cho siêu phàm cấp y ê u thú đáng tiếc cách nhau q u á xa lý mục thậm chí ngay cả cái kia y ê u thú giao diện thuộc tính đều đọc không ra mà hắn cũng không có khả năng tại loại này thời điểm then chốt rời đi tuyết lan h ô n nếu không nếu như bị cái gì thừa lúc vắng mà vào hai cái tiểu ra hỏa an u y nhưng là không còn biện pháp bảo đảm cũng vào thời khắc này Tại cái kia yêu hồ rời đơn i nhiên đến một tiếng kinh thiên cái lại tại đại đảo đồng đến động địa được đ gào tạo ngược, truyền nghe nguyệt hàng lâm về sau, thu được cực khét, hổ thú. huyết thu hóa. một một sau, về Mà lâm là thuần khí t ứ c so với lúc trước lý mục gặp phải cái kia s o n g đầu làng vườn chỉ mạnh không yếu rất hiển nhiên hai con yêu thú đụng phải còn không đợi lý mục suy tư có cần phải tới một chiêu bọn g ự a bắt ve chim sẻ nút đằng sau lúc tiếng hổ gầm im bặt mà rừng trong rừng rậm yên tĩnh như cũ mà lý mục tâm thần trong nháy mắt chìm vào đáy cốc tuy nhiên không thể tận mắt nhìn thấy nhưng rất hiển nhiên kết cục chỉ có một cái cái kia yêu hồ miệu sát một cái tinh anh cấp đ ỉ n h phong thậm chí có thể là chuẩn siêu p h à m cấp hổ thú quái vật đi lý mục thu hồi ánh mắt đông cảm giác lòng còn sợ hãi ai có thể nghĩ tới hắn phía trên một giây còn muốn c h ờ hai con yêu thú lưỡng bại câu thương thời điểm ngư ông đắc lợi một giây sau cái kia yêu hồ vậy mà trong nháy mắt liền đem hổ thú miệu sát tin tức tốt là cái kia yêu hồ tựa hồ cũng kiên kỵ lý mục không có tiếp cận nhưng tin tức xấu là đầu này yêu thú lúc nào cũng có thể tiến công tuyết lang tộc đại bản doanh sau khi xuyên việt lý mục lần thứ nhất ở trong lòng cảm nhận được mấy phần bất đắc、dĩ. xem ra huyết nguyệt về sau những thứ này yêu thú tốc độ tiến hóa đã vượt qua chính mình lúc trước tưởng tượng nhưng những thứ này vẫn chưa đ ả kích đến hắn chỉ là để lý mục trong lòng càng quyết định nhất định phải tăng tốc chính mình tiến hóa tốc độ mà lại tuyết lang tộc đại bản doanh thủ vệ không cho lời biếng còn tốt tuyết lang tộc đại gia tộc bên trong hiện tại lại có mười mấy con sói con xuất sinh toàn cầu linh khí khôi phục những thứ này sói con phát dục tốc độ cũng đề cao không ít không được bao lâu liền có thể dài đến thành thể mà theo tuyết lang nhóm tiến một bước mở rộng tuyết lang tộc đại bản doanh sẽ chỉ càng ngày càng an toàn một đêm này lý mục không ngủ nhưng là cùng ngày một bên hiện hiện một vệ màu trắng bạc thời điểm biến cố vẫn là xuất hiện giống nơi xa núi rừng bên trong vang lên một tiếng tràn ngập vô tận điên cuồng gào t h é t thanh âm kêu bên trong giường như ẩn chứa căm dẫn n g ú t trời lại dường như tràn đầy thống khổ cùng hỗn loạn không bao lâu một đạo khôi ngô như tiểu sơn thân ảnh liền xuất hiện tại lý mục trước mặt nó bốn vo t r ắ n g kiện giống như mi lọc lại toàn thân lộ ra hùng s á t chi khí liếc nhìn lại thân dài đã vượt qua năm mét vai cao gần ba mét cường tráng thân thể bao trùm lấy màu đỏ thâm dày đặc lơm ẩm mà lại còn có linh tinh đỏ thấm hỏ quang lấp lóe vừa vừa hệ i thân liền có kinh khủng sóng nhiệt từ đằng xa khuyết tán mà đến mà không giống nhau lý mục ra hiệu nhận nha trong nháy mắt mang theo một chi lục lang tiểu đội xông ra tuyết lang thôn hoàn toàn chính xác trước mắt cái kia lộc thú là không hơn không kém cao đẳng tinh anh cấp yêu thú nhưng ở tuyết lang nhóm hoàn toàn thuế biến về sau định nhân như vậy đã không cần lý mục lại tự mình đ ộ u thủ chương ba mươi ba ba chế tuyết lang tiểu đội hoàn mỹ đi săn chương ba mươi ba ba chế tuyết lang tiểu đội hoàn mỹ đi săn tuyết lang thôn bên ngoài mà nêm theo cực nơi chân trời xa phá hiệu chậm rãi tiêu trừ nương theo lấy dường như thanh thế to lớn chấn động về sau rừng d ậ m biên giới cái tia toàn thân thiêu đốt lên hỏa d i ễ m cự thú đ n g nhiên ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng sau đó đ n g nhiên phát động trùng phong đỏ tươi trong hai con ngươi nhìn không thấy nửa điểm lý trí dường như đã triệt để mất đi ý thức đồng dạng mạnh mẽ đâm tới mà đến ẩm ẩm trong rừng rất nhiều đại thụ bị va chạm phát ra rợn người diễn dị mà cái tia cự lộc thì dường như đã đã mất đi toàn bộ cảm giác đau đồng dạng dù là trên thân thể c h ả y ra vô số nóng hởi như dung nham dịch. Tộc, xích huyết dịch xích viêm c h i lực ngân kỹ năng t r ả đạp xanh mạnh mẽ đâm tới ngân viêm rác độc thứ ngân xem hết giao diện thuộc tính lý mục không khỏi ánh mắt l ấ m liệt trạng thái bùng nổ nguyên lai、like、cái này l ậ c thú đã mất lý trí rồi lúc đầu lý mục còn có chút mờ mịt có thể nghĩ lại tựa hồ cũng bình thường dù sao lượng lớn linh khí nhập thể đã là cơ duyên nhưng muốn là thân thể không thể thừa nhận linh khí trước mắt cái này l ậ c thú chính là vết xe đổ có thể tưởng tượng g i a hỏa này hẳn là bị linh khí trùng kích mà đã mất đi lý trí Nhà tại r trong, ê bên n tiếng vang đồng cây ấm ấm d n g đ tô thanh tuyết cùng lạc gan, gan phi trong nhận thức biết cái kia mặt xẻo tuyết lang đẳng cấp tuy nhiên tăng lên tới một mươi năm cấp lại vẫn không cách nào cùng cái kia mười chín cấp cao dài tinh anh cấp lộc thú đánh đồng nó điên rồi chỉ thấy cái kia lộc thú một đường mạnh mẽ đ â m tới đỏ tươi như máu trong hai con ngươi tràn đầy đến cuồng tô thanh tuyết kém chút thét lên ra tiếng cái kia lộc thú nguyên bản thì rất mạnh mà tại triệt để phát cuồng về sau càng là mảy may không cảm giác được t h ố n g khổ địch nhân như vậy quản c h i là để cùng đẳng cấp tô thanh tuyết cũng không nguyện ý đối mặt mà l à c a n phi thì là lộ ra mấy phần nóng lòng muốn thử cái kia cự lộc rất mạnh có thể lạc a n phi đã ở trong lòng tính toán giả dụ song phương đồng cấp nàng có ba thành năm chắc có thể đem chém giết đây chính là dòng g ã ba thành a bốn bỏ năm lên phía dưới không phải liền là nhẹ nhõm nắm cũng vào thời khắc này đại chiến hết sức căng thẳng nhận nha sau lưng sáu cái tuyết lang trong nháy mắt hóa thành hai chi chiến thuật tiểu đội một trái một phải giao nhau lấy theo cái kia cự lộc hai cánh phát động tập kích nhìn như hơi có chút lộn xộn nhưng lại lấy được hiệu quả kinh người cái k i a thế c ô n g khí thế to lớn cự lộc tại đối mặt nhận nha chờ tuyết lang vây công thời điểm dường như đại nào đứng máy đồng dạng trong lúc nhất thời trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ thàng đến đàn sói tiến công rơi xuống trên thân tuy nhiên nó đã phát c u n g có thể đang đau nhức phía dưới bản năng hướng về nhận nha chạy như bay đến đỉnh đầu màu đỏ t h ắ m sừng hiệu đ ố n g nhiên nhảy một chút giấy lên hòa diễm mà cự lộc giữa mũi miệng phun ra bạch khí cũng đều tại đây khắc hóa thành hai đạo hòa long nó phì m ũ i ra một hơi một giây sau cái kia giường như núi nhỏ đồng dạng thân thể liền đụng phải nhận nha trên thân vây anh không có nửa điểm ngoài ý m u ố nhận n nha sói thân thể trực tiếp bị đụng bay có thể cơ hồ ở phía sau chi chạm đất một khắc này nhận nha liền đột nhiên lóe ra như là loại băng hàn lang liệt khí thế lý mục lúc này mưng mắt xem ra cái này xương hàn trào chính là tuyết lang trào tiến hóa sau kỹ năng dòng rồi lý mục như có điều suy nghĩ bắt đầu tra nhìn lên còn lại tuyết lang yêu thú giao diện thuộc tính nhưng rất đáng tiếc toàn bộ tuyết lang trong bầy chỉ có nhận nha lĩnh ngộ cái này một kỹ năng mà theo xương hàn móng vớt huy động cái tiêu cự lộc bên bụng lúc này bị dạch ra một đường dài chừng một mét về sâu chừng m ộ ư ơ i cm khủng bố vết thương bị đau cái tiêu cự lộc càng điên cuồng lên nhưng cũng càng phát ra không có trình tự quy tắc mà tại nhận nha chủ công còn lại sáu cái tuyết lang phụ trợ tiến công chiến thuật phía dưới cự lộc sinh mệnh đã bước lên đến ngược tảng sáng lúc á c chiến nửa giờ về sau nhận n h a cùng sáu cái tuyết lang tất cả đều bắt đầu thở h ư n g hộp mà bọn hắn trước mặt cái kia đã triệt để lâm vào trạng thái bùng nổ cự lộc cũng không lại đ i n cuồng cuối cùng Cái cẩn kia đạo giống như núi đạo như nhỏ t r ọ n g tô h thể, chấm đổ mặt đất. Dù là cách nhau xa. Nhà thời khắc â cây n trên bên trong, này mặt đất. t em mờ rãi đổ Dù là xa. thanh tuyết cùng là Can Phi đều cảm nhận được mặt đất chuyển đến là Phi đều được đất mặt không ủ n rung động. g bố T. t t h a h h Tuyết k ô n khỏi hít sâu một hơi cái này cự lộc quả nhiên cường đại nhưng rất trọng yếu chính là đối mặt dạng này địch nhân cường đại lang ba vậy mà đều không có xuất thủ chỉ là để cái k i a đao ba lang mang theo mấy cái tuyết lang ra ngoài cái này giải quyết dù sao nàng biết rõ cái tia cự lộc khó chơi giờ phút này chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút họ nguyễn một bên khác l à g an phi lại chỉ là nheo lại cái kia thâm thúy vô cùng n con mắt màu tím mặt ngoài nàng mười phần bình tĩnh nhưng đ ấ y lòng lại sớm đã kinh khởi vạn trượng biển động cái kia cự lộc thế nhưng là một cái đường đường chính chính cao dài tinh anh cấp yêu thụ a quảng tri là kiếp t r ư ớ c nàng tại đẳng cấp này cũng chỉ có ba thành sát xuất có thể cầm xuống đây cũng không phải là khiêm tốn yêu thú thể phách trời sinh mạnh hơn nhân tộc mà cái kia lộc thú thân thể lại cực kỳ to lớn không chỉ có như thế cái kia lộc thú còn lâm vào bạo tàu trạng thái điên cường đối với lạc an phi mà nói nàng chính mình trưởng không thời lưu chi kiện thiên phú là càng đến hậu kỳ mới càng có thể thể hiện ra sát thương lực tại quân vương cấp trước đó thời lưu chi kiện tác dụng lớn nhất cũng là gia tốc tu luyện nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể rõ ràng biết mình đối mặt cái kia lộc thú phần thắng chỉ có ước trường bá thành có thể nhận nha chờ lang thú biểu hiện trực tiếp sợ ngây người nàng đột nhiên đám kia lang thú tại chiến đấu thời điểm hình ảnh đoạn ngắn không ngừng thoáng hiện là gan phi trong đầu ông một cái là gan phi hô hấp nhất thời trì trệ đợi lát nữa ngươi có chú ý đến hay không đám kia lang thú thời điểm tiến công đó là ba bà, bà chế tiến công là gan phi nói xong cả người đều tê mà một bên tô thanh tuyết cũng như bị xét đánh đồng dạng đông nhiên meo lại con người hai người trao đổi một chút ánh mắt đồng thời chấn kinh nguyên địa. không phải lan g ba n g ư ờ i muốn nghịch thiên sao làm sao ba ba chế tiến công đều làm ra tới thật sự là chiến thuật đại sư đúng không nhà trên cây bên ngoài lý mục cũng đồng dạng nhỏ n h ư mày sâu trong t h ứ t hải một đạo hệ thống bổ bụt xuất hiện hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng tuyết lan g tộc nhóm đi săn tinh anh cấp yêu thú xích huyết linh l ộ ô n ra dòng đốt hồn chi huyết phải trăng hấp thu đốt hồn chi huyết ngân đặc hóa hình t i ê n phú dòng làm ký chủ sinh mệnh lực giảm xuống đến một nửa lúc b tuy nhiên không biết nguyên nhân cụ thể nhưng hiển nhiên cùng tối nay trận này linh khí khôi phục thoát không khỏi liên quan chẳng lẽ đây là bởi vì ta tiến hóa đến chuẩn siêu phàm cấp nguyên nhân lý mục thầm nghĩ trong lòng một câu chật rơi vào trong chầm tư nói cách khác từ nay về sau hắn liền có thể tọa chấn tổ sói để nhận nha chở lang thú vì hắn đi săn cướp đoạt dòng rồi cái này không chỉ là vì ngồi mát ăn b ắ t vàng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lo lắng cái kia trong đêm tối lóe lên một cái rồi biến mất huyết ảnh nếu là có một ngày tên kia đến đây tổ sói toàn bộ bầy sói cũng chỉ có lý mục mới có thể đem hắn ngăn lại nhưng vô luận như thế nào chỉ cần tuyết lang nhóm đi săn có thể làm cho mình thu hoạch d ò n cái kia tại cái này linh khí khôi phục trong đoạn thế hắn lại tăng thêm mấy phần đi đến hy vọng cuối cùng muốn đến nơi này lý mục tâm tình trong nháy mắt rất tốt ô bình minh phá hiểu một khắc này hắn lấy một tiếng xa xăm mà thâm thúy sói chu đáp lại hệ thống mà nghe được câu này kêu gọi về sau nhận nha chở lang thú cũng đồng thời phụ h o ạ n không bao lâu bọn chúng liền đem cái k i a to lớn linh lộc thi thể kéo về tới tuyết lang tộc lãnh địa bên trong dựa theo thông lệ tối nay bọn hắn lại sẽ có một trận bữa t h ệ t lớn tuyết lang trong bầy còn lại lang thú tất cả đều hướng về cái k i a cự lộc thi thể quăng tới thèm nhỏ dài ánh mắt có thể cứ việc trong lòng dục vọng sao động bọn chúng vẫn chết khắc chế chính mình bọn chúng vương còn chưa ăn hoàn tất cho dù là nhận nha cũng không dám v đây cũng là khắc vào bọn chúng huyết dịch cùng trong xương tùy trung thành giờ phút này lý mục đi tới cái kia cự lộc thi thể trước mặt đao phong móng nuốt đ ô n g dưng bắn ra trực tiếp đem cái này cự lộc đầu bộ ra quả nhiên vật h í rốt c ụ c đứng ở lý mục bên này một cái thâm thúy vô cùng màu đỏ thâm tinh hạch theo cự lộc trên thi thể nổi lên nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng l à c gan phi tất cả đều thấy tận mắt cái kia cự lộc thi thể bị kéo về rung động tràn cảnh không giống với tâm linh cảm ứng la mắt thường chạm đến cái kia dồi dào như đại sơn to lớn thi thể lúc hai người mới càng phát ra rung động tại bầy sói b ằ n kết ai có thể nghĩ tới một đám tinh anh cấp lang thú vậy mà liên thủ đi săn một cái cao dài tinh anh cấp đồng thời lâm vào trạng thái bùng nổ yêu thú không thể tưởng tượng tô thanh tuyết tiến lặng c ả m khái t r ò n t r ị a trong hai con ngươi vẫn phản chiếu lấy cỗ kia lộc thú thi thể hình tượng bên cạnh l à c a n phi càng là không hiểu cổ họng một đám ánh mắt bên trong ngoại trừ c h ấ n kinh vẫn là c h ấ n kinh đại khủng bố cho dù là nàng là ma quân chuyển thế l à c a n phi cũng thực tại không tưởng tượng nổi b ầ y này lang thú vì sao có thể săn giết cái này cự lộc mà kinh ngạc sau khi trông thấy lang ba theo cái kia lộc thú trên thi thể phát hiện yêu thú tình hình lúc lạc a n phi ánh mắt trong nháy mắt sáng lên、à. lang ba không hổ là âu ba nha vậy mà lại được một cái y ê u thú tinh hạch thô thanh tuyết nghe vậy ánh mắt trực tiếp chừng lớn y ê u thú tinh hạch sao mà hy hi hữu tinh anh cấp y ê u thú tuân ra tinh hạch sát xuất tuyệt đối không cao hơn một nhưng lang ba mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong vậy mà liên tiếp thu hoạch hai cái cự lộc thi thể trước đó lý mục nhìn lấy cái viên kia y ê u thú tinh hạch thuộc tính màu lang bạc trong mắt lóe ra mấy phần kích động y ê u thú tinh hạch tại y ê u thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có tỷ lệ g i á tỉnh phía dưới d ò n một trong đ ố tuy hồn chi h ế t nhiên g â n t ể phách hóa, xích cường ngân, v m chi lử, g â n c h thôn t chật. cái dòng. nhiên vệ yêu thú tinh hạch sau không nhất định liền có thể giác tỉnh những thư này dòng nhưng lý mục vẫn là việc nhân đức không nhường ai đem cái viên k i a tinh hạch nuốt vào trong bụng trực giác của hắn nói cho hắn biết cái này viên tinh hạch đối với hắn có đại tạo hóa quả nhiên yêu thú tinh hạch theo cổ họng trượt và ổ bụng một khắc này lý mục liền cảm nhận được yêu thú tinh hạch chỗ khác thường cái này viên bắt nguồn từ xích huyết linh lộc tinh hạch dường như có một loại nào đó sinh mệnh lực đồng dạng vậy mà ở trong thân thể hắn hơi hơi dùng động, động. một giây sau một cô nóng rực khí tức tại hắn trong bụng sôi trào nhưng kỳ quái là loại này nóng rực cũng không có mang đến thống khổ mà chính là dường như một loại nào đó pha trộn dòng nước cấm dường như mang theo sinh mệnh nhịp đập đ ồ n g dạng sau đó lý mục cái kia thương bộ lông màu bạc từng chiếc dựng thẳng một cô vô hình khí l ã n g theo thân thể của hắn bên ngoài bỗng nhiên khuếch tán ra đến lý mục rõ ràng cảm nhận được cái viên kia tinh hạch đã hóa thành từng đạo từng đạo đỏ như máu linh khí dung nhập của mình tứ chi bất hải trong mơ hồ hắn thể phách dường như lại lấy được hơi hơi cường hóa cuối cùng cái kia vô số đạo huyết hồng linh khí theo trăng mạch chạch chạy tr g i a n g giác, g i a n g giác. từng đợt khớp xương vang động thanh âm theo lý mục trong thân thể chuyên r a giống như là tiếng sấm đồng dạng dày đặc trong xương tùy chỗ sâu chuyển đến kỳ dị nhịp đập lý mục minh m ạ c h đạo này tinh hạch bên trong lẩn chứa lực lượng vậy mà tại ảnh hưởng hắn tủy sống bên trong chạy sôi lấy huyết mạch chi lực kịch liệt đau nhức tại lúc này hàn lâm lý mục cái tia thương mái tóc dài màu bạc bên trong chẳng biết lúc nào nổi lên hơi hơi đỏ đúng lúc giờ phút này lê mặt trời mọc chân trời mây hồng hiện ra khiến người ta nhìn thấy mà giật mình đựng đỏ sắc thái vừa vặn che khuất lý mục trên thân phát sinh biến lý mục yên lặng cảm thụ được thể nội biến hóa trong lòng ẩn ẩn đã sinh ra một loại nào đó minh ngộ hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn vệ xích huyết linh lộc yêu thú tinh hoạch giác tỉnh thiên phú dòng đốt hồn chi huyết ai đốt hồn chi huyết lý mục đống nhiên khoe miệng có chút co lại cái gì quỷ cái này dòng chính mình không phải đã cướp đoạt sao hảo g i a hỏa chính mình v ậ n khí nguyên lai như thế suy ngay tại lý mục á n tầm h lúc đột nhiên lại có mấy nói không linh chi tiếng vang lên hệ thống nhắc nhở kiểm c h ắ đến ký chủ đã sớm giác tỉnh cái kia thiên phú dòng huyết chi bạo tẩu huyết chi bạo tẩu kim chủ động kích hoạt sau k ý chủ sẽ tiến vào trạng thái bùng nổ cái kia trạng thái dưới che đậy cảm giác đau đồng thời trên diện rộng đề cao công kích lực tốc độ cùng lực phản ứng trông thấy đầu này nhắc nhở trong nháy mắt lý mục trong lòng lúc này liền là chấn động h ả o gia hỏa không chỉ có theo bạch ngân cấp trực tiếp tăng lên tới hoàng kim cấp dòng mà lại biến thành chủ động kích hoạt thiên phú trực tiếp đem cái này thiên phú hạn mức cao nhất kéo cao một mảng lớn đây chính là một cái không hơn không kém kinh hỷ lý mục tâm tình thật tốt nhưng vào thời khắc này hắn đồng thời cũng đã nhận ra cái này cự lộc thi thể dị thường rõ ràng đã chết đi rất lâu có thể l ọ c thú trên thi thể vẫn tản ra nhiệt khí đây là lý mục ánh mắt rơi vào cự lộc cái tiên một thân hiệu trên da viêm lộc da lông sơ cấp yêu thú tài liệu bởi vì hấp thu đại lượng hỏa nguyên tố linh khí hiện đã nắm giữ tiếp tục phát nhiệt năng lực là vô cùng thực dụng yêu thú tài liệu a cái này nguyên lai、like、là cái t i ê n nhiên thảm điện đến rất đúng lúc mùa đông liền m u ố n đến cái k i a hai cái tiểu ra hỏa hoàn toàn chính xác cũng cần một t ấ m thảm điện lý mục hai con người sáng lên dội da đao phong móng đốt trực tiếp đối lộc thú thi thể mở ngược một bụng、Xoẹt. lạnh t ấ u xương đao phong tại lý mục trong tay nhất thời múa ra một trận màu bạc tàn ảnh rất nhanh cái kia lọc thú da lông liền bị lý mục hoàn chỉnh gỡ xuống tuy nhiên phía trên trải rộng không ít vết thương nhưng cũng không ảnh hưởng hắn yêu linh bài thảm điện công hiệu chương ba mươi hai may vá lang ba hạn định thời gian diễn tiếp yêu linh bài thảm điện chương ba mươi hai may vá lang ba hạn định thời gian diễn tiếp yêu linh bài thảm điện sau đó lý mục mới mở ra cái kia thon dài mục sói răng nhanh mở ra đem lọc thú phía sau lưng cái kia lớn nhất ngon l ư n g thịt miệng lớn vào ăn hoàn tất về sau lý mục nhẹ gào một tiếng một giây sau từng đạo từng đạo móng đốt nhọn hoắt l o i qua còn lại lọc thú thi thể đã bị lý mục chia làm lớn nhỏ không đều khối thịt ô cái kia xích huyết linh lộc hiệu thịt không chỉ có vị đạo ngon hơn nữa còn ẩn chứa không ít linh khí ăn vào hiệu thịt rất nhiều lang thú tất cả đều hưng phấn đến thét dài lên lý mục cũng không phải là để ý tới chỉ là mang theo tấm kia ra hiệu đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh rửa sạch sẽ phía trên vết máu về sau đem trực tiếp kéo tới tuyết lang thôn trên tường thành phơi nắng lên tuy nhiên thời gian cuối mùa thu thời khắc nhưng thái dương vẫn như cũng được gắt giữa trưa thời điểm giá hiệu cũng đã phơi khô nhà trên tây bên trong.、Tô、thanh tuyết cùng gan phi uống xong sữa về sau, không hẹn cũng nhắm mắt thổ nạp lên linh khí. Linh người không không biếng thân luyện, ngược càng lên. phi thổ khí. khí khôi phục hai chỉ phát khắc khổ mà tây Tô Tuyết trưa mắt tự tu ra bữa sữa sau, sau đều lạc có có lười lại về về dù sao các nàng rất rõ ràng tuy nhiên hiện nay các nàng chỉ là hài nhi thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn đái dầm nhưng giờ phút này đã nên đón toàn cầu tiến hóa thời khắc so với yêu thú mà nói các nàng tốc độ tiến hóa tính không được cái gì nhưng muốn là đặt ở nhân loại xã hội hai người bọn họ đã không thể lấy thiên kêu con chi mà chính là từ đầu đến nuôi quái vật mượn nhờ thời lưu c h i k i ệ n lạc gan phi thân thể ngoại ẩn ẩn có thời gian pháp tác chi lực lấp l o e không yên tại thời gian quy tắc vĩ lực tác dụng dưới lạc gan phi tu luyện thời gian một ngày tương đương với những nhân loại còn lại tu luyện ba ngày nếu là tỉ mỉ quan sát kỹ có thể rõ ràng phát hiện giờ phút này lạc gan phi thân thể giữa bất chi bất giác đã bị tô thành tuyết một chút cao như vậy hai cm hô lại là một cái thổ nạp chu kỳ kết thúc lạc gan phi bỗng nhiên mở mắt hai cấp lúc này mới một ngày thời gian nàng liền từ nhất cấp lên tới hai cấp đối với l ạ gan phi mà nói đây tuyệt đối là một cái không tệ bắt đầu tiểu tuyết, tuyết ngươi chờ không được bao lâu b ả n tọa liền có thể đem ngươi dẫm tại b ả n tọa dưới chân lạc an phi dường như đã đoán được chính mình triệt để nghiền ép tô thanh tuyết cái kia một ngày nhưng làm hắn cùng tô thanh tuyết ánh mắt đối mặt thời điểm đ ỗ n g nhiên sửng sốt ngươi ngươi làm sao cũng hai cấp rồi lạc an phi người t ê sau đó mới đột nhiên ý thức được tô thanh tuyết cái tên điên này vậy mà không sợ no bạo chính mình lấy không linh tuyệt cảnh hai mươi bốn giờ thôn vệ lấy trong không khí linh khí tốc độ tu luyện của mình tuy nhiên so với thường nhân nhanh mấy lần nhưng tô thanh tuyết rõ ràng không phải thường nhân càng quan trọng hơn là tô thanh tuyết bởi vì không linh tuyệt cảnh tồn tại nàng linh khí tổng lượng viễn siêu lạc c á phi dù là lạc a n phi có thể mượn nhờ thời lưu c h i kiện trong thân thể phong tồn bộ phận linh khí cũng kém xa t í c tắp nói một cách khác thời k h ắ c này tô thanh tuyết không chỉ có tu luyện tốc độ cùng hắn ngang hàng mà đồng cấp chiến l ự c càng là viễn siêu chính mình muốn đến nơi này lạc a n phi mặt đều nhanh xanh rồi nhưng lại vừa vặn đối mặt tô thanh tuyết cặp kia tràn đầy t r e o tức con người sau đó tô thanh tuyết khỏe miệng nổi lên như có như không cười khẽ t i ể u phi phi nghe nói ngươi muốn đem bản đế dẫm tại dưới chân trà đạp nói tô thanh tuyết không linh tuyệt cảnh đã phát động lạc gan phản ứng chính mình đã bị không gian chi lực trói buộc người thờ mở điên rồi ngươi cũng dám vận dụng không gian thiên phú thì không sợ bị hút khô linh khí sao lạc an phi người t ê vốn cho là mình đã đầy đủ điên cuồng không nghĩ tới vị này kiếp trước phong hào băng đế tô thanh tuyết càng là cái từ đầu đến đôi tiên điên nhưng lạc an phi tuyệt đối không ngờ rằng không phải tô thanh tuyết quá điên cuồng mà chính là tô thanh tuyết thôn vệ linh khí quá nhiều lại không nghĩ biện pháp tiêu hao mà nói liền muốn bạo thể mà chết mà động dùng không linh tuyệt cảnh tiến hành công kích về sau tô thanh tuyết trong thân thể linh khí cơ hồ một g â y đồng hồ không đến liền biến mất hầu như không còn hô tô thanh tuyết cũng không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm hào gia hỏa xem ra loại sự tình này lần sau có thể ngàn vạn không thể làm lúc này bộ này hài nhi nhục thân quá yếu đuối muốn là hơi không chú ý bị linh khí no bạo cái kia thật đúng là chết oan lạc an phi nhận thức muộn nhất thời khoe miệng nhịn không được điên cuồng có c ắ p r ờ i cái đại phộ không phải nghe nói băng đế tô thanh tuyết là một cái chớ đến tình cảm b ă n g tâm nữ u đế mà người quản trước mắt cái này tên điên gọi băng tâm nữ u đế trong lúc nhất thời nhà trên cây bên trong chỉ còn lại có trở mặt cùng hai cái tiểu ra hỏa đôi mắt nhỏ trừng đôi mắt nhỏ lúc này lý mục kéo lấy da hiệu đi tới nhà trên cây bên trong t ô thanh tuyết cùng lạc gan phi đồng thời rời đi ánh mắt nhìn qua đi vào nhà trên cây lang ba sớm có đón trước các nàng đã sớm biết đạo này ra thú có phải là vì các nàng chuẩn bị chỉ bất quá khi thật sự cảm nhận được g i a hiệu bên trên truyền đến loại kia ấm áp cùng ấm áp về sau hai cái tiểu g i a hỏa đều ngây ngẩn cả người cái này g i a hiệu lại còn là cực kỳ hiếm thấy y ê u thú tài liệu tuy nhiên tại lý mục hệ thống ước định bên trong đạo này ra thú chỉ là sơ cấp y ê u thú tài liệu nhưng hiện tại mới chỉ là linh khí khôi phục ngày thứ hai không nói khoa trường chút nào trước mắt đạo này yếu thú tài liệu tuyệt đối là giới này bên trong độc nhất vô nhị tồn tại đợi lắc nữa lang ba đây là tại làm gì hai cái tiểu gia hỏa nhìn qua lang ba rất có kỳ sự dỗi ra vớt sói tại nhà trên cây bên trong không ngừng khoa tay lấy sau đó lại tại cái kia thú trên d a lưu lại ẩn ký xem ra phản phất như là nhân loại may và tại tùy cơ ứng biến đồng dạng không hẹn mà cùng đều chừng lớn ánh mắt của mình tuy nhiên trong lòng đã có suy đoán nhưng khi thật sự trông thấy lang ba động thủ thời điểm vẫn là trận tròn mắt như lưới đao móng vuốt tại lang ba trong tay g i ư ờ n g như biến thành một thanh tinh chuẩn vô cùng cây kéo tại tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi tràn ngập ánh mắt khiếp sợ bên trong rất nhanh một tấm phương phương chính chính g a hiệu liền bị cắt xén đi ra sau đó trải ra các nàng dưới thân trên giường gỗ không bao lâu lại có một tấm nhỏ một vòng da hiệu trải ra tã lót thấp nhất dựa vào da dê cùng với khác da thú lại thêm lý mục vì hai cái tiểu da hỏa may tuyết hồ váy hắn thấy hai cái tiểu da hỏa an ổn vượt qua mùa đông này cần phải không có vấn đề gì nào chỉ là không có vấn đề gì lý mục tự động trực tiếp để tô thanh tuyết cùng l à c an phi đều thấy c h ó n g a cái này may vá lang ba hạn định thời gian diễn tiếp mà lại vừa đến đã cứ vậy mà làm cái lớn cái k i a da hiệu tuy nhiên đã theo lập thú trên thân bóc xuống lại vẫn có lấy tự chủ hấp thu linh khí chuyển hóa làm nhiệt lượng đặc thù năng lực nói cách khác đây là một cái đường đường chính chính yêu linh bài thảm điện tô thanh tuyết trong con mắt rõ ràng toát ra chấn kinh cùng hoảng sợ nếu là không nói ai có thể đem trước mắt cái này ôn nhu mà khéo tay lang ba cùng tuyết lang tộc vương liên hệ đến cùng một chỗ đương nhiên trong nội tâm nàng càng nhiều vẫn là cảm động theo lang ba đủ loại chi tiết không khó coi ra lang ba trong lòng đối với bọn hắn hoàn toàn chính xác mười phần quan tâm mà hai nữ trong lòng cũng không hẹn mà cùng kiên định tu luyện nhanh hơn ý nghĩ bọn chúng quá rõ ràng linh khí khôi phục về sau thế giới đem về đến cỡ nào tàn k ố c trước thế lang ba không thể lưu hạ cái gì danhạo hiển nhiên cũng không có tại cái này trong loạn thế chống nổi quá lâu chờ lý mục đi ra nhà trên cây về sau tô thanh tuyết cùng lạc gan phi gần như đồng thời nhắm mắt lại tu luyện của các nàng tốc độ so với thường nhân xác thực đã rất nhanh nhưng còn thiếu rất nhiều làng ba ngươi yên tâm về sau liền từ bản đế bản tọa đến bảo hộ ngươi đi chương ba mươi ba huyết mạch biến dị sói con chương ba mươi ba huyết mạch biến dị sói con tuyết lang thôn trên tường thành lý mục nhìn qua xa xa sơ lâm ánh mắt bên trong đ ỗ n g nhiên nhiều hơn mấy phần sầu lo hắn sầu a sơn giã yên tĩnh vô thanh thật giống như tất cả sinh mệnh đều đã diệt độc dạo cái này cũng không phải gì đó vô ý nghĩa sầu não mà là đối với thức ăn lo lắng lý mục không biết trận này linh khí khôi phục sẽ còn mang đến như thế nào biến cố nhưng hắn biết rõ bây giờ tuyết lang nhóm lại tăng thêm mười mấy tấm muốn m i ệ n g cơm tuy nhiên đám kia sói con chỉ dùng bú sữa mẹ có thể sói cái mỗi ngày cần thiết ăn thịt lại không phải một cái con số nhỏ băng trong kho hoàn toàn chính xác còn có chút ít t ổ lương chỉ bất quá đối với tuyết lang nhóm quy mô mà nói đừng nói chống đỡ bọn chúng vượt qua cái này mùa đông dựa theo trước mắt tiêu hao thậm chí ngay cả trống đến bắt đầu mùa đông đều không đủ lý mục trong con mắt nhất t h ờ i hiện ra mấy phần p h i ê n m u ộ n cũng không biết ra ngoài đi săn nhận nha bọn hắn có thể hay không có thu hoạch vào thời khắc này lý mục cặp kia màu lam bạc con mắt bên trong đ ỗ n g nhiên lóe qua mấy đạo thân ảnh cái kia là một đám hồn thân hất lên lân r ắ p bốn vó yêu thú xem ra phảng phất như là cổ đại người mặc chiến giáp chiến mã đồng dạng khác biệt chính là đỉnh đầu của bọn nó phía trước mọc ra một cái thon dài hình xoắn ốc văn sử dài độc giác thiên mã lý mục t đây không phải chỉ tồn tại ở tây phương thần thoại bên trong thiên mã sao đang lúc hắn trần chờ thời khắc bỗng nhiên nhìn thấy truy đổi tại bọn này thiên mã sau lưng vô số trắng như tuyết bất ngờ chính là nhận nha chỉ huy chi tia đi săn tiểu đội nhận nha cầm đầu mang theo ba cái ba ba chế lang thú tiểu đội trong nháy mắt hoàn thành vây kín mà còn lại sáu cái lang thú thì là kéo lấy một đống lớn con mồi trở về đó là vô số bị linh khí kích thích mà biến dị ra thú mà lý mục vẫn không khỏi đến meo lại con ngươi kỳ quái rõ ràng đi săn đến như vậy nhiều yêu thú vì sao chính mình không có thu đến tuân ra dòng hệ thống nhắc nhở đồng dạng là nhận nha dẫn đội đi săn chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì chính mình không biết nguyên nhân sao nhắc nhở bởi vì đàn sói c ộ n minh kim d ò n ký chủ cùng bảy sói thành viên khoảng cách không cao hơn 2.000 g m ì n lúc có thể theo bảy sói thành viên đi săn bên trong thu hoạch được dòng khen thưởng lý mục giờ mới hiểu được tới nguyên lai đàn sói cộng mình cái này dòng lại còn có loại này ẩn tàng tác dụng nói cách khác theo bảy sói lớn mạnh khoảng cách này hẳn là cũng sẽ gia tăng mới đúng mà tương lai cuối cùng có một ngày hắn liền có thể t ọ a c h ấ n tổ sói bên trong mượn nhờ bảy sói vì chính mình vơ vét ở ngoài ngàn dòng dòng biết rõ ràng trong đó liên quan về sau lý mục tâm tình càng phát ra khá hơn mà giờ khác này xa xa trong núi rừng đám kia độc g i á thiên mã đã bị nhận nha dẫn đội vây lại Hi h i h i h i h i t ộ c quân bên trong cái nào đó thân hình rõ ràng càng thêm to con độc giác thiên mã đứng dậy có thể nên đón nó lại là nhận nha một hàng quần khởi mã công kinh lịch lý mục huấn luyện về sau dung hợp săn giết bản năng cùng chiến thuật thủ đoạn bầy sói biểu hiện ra bầy sói khủng bố chiến lược tuy nhiên một t r ọ i một những thứ này tuyết lang đều không phải là đám kia độc giác thiên mã đối thủ có thể chỉ cần bầy sói đoàn kết lại bầy yêu thú kia chính là không sai đã trở thành cái thất gỗ phía trên thịt cá quả thật những thứ này yêu thú tiến hóa ra lân giáp có thể hoàn mỹ ngăn lại tuyết lang nó vớt nhưng lân giáp cũng không phải là hoàn toàn bao trùn mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại tuyết lang trước mặt càng là không có nửa điểm ý nghĩa tồn tại một hàng mười cái tuyết lang bao bọc vây quanh độc giác thiên mã đàn thú ngang đám kia độc giác thiên mã thủ lĩnh phát ra không cam lòng gào thét nhưng rơi vào lý mục trong thai chính là trước khi chết dãy rủa mà thôi lý mục đã tiên đoán được kết cục quả thật đúng là không sai chỉ dùng ba phút nhận nha bọn chúng thì kết thúc chiến đấu sâu trong thức hải một đạo hệ thống bổ bụt xuất hiện hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng tuyết lang tộc nhóm đi săn tinh anh cấp yêu thú biến dị độc giác thiên mã thôn ra dòng tốc độ cường hóa phải chăng hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng tuyết lang tộc nhóm đi săn tinh anh cấp y ê u thú biến dị độc giác thiên mã tuôn ra dòng lực lượng cường hóa phải t r ă n g hấp thu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng tuyết lang tộc nhóm đi săn tinh anh cấp y ê u thú biến dị độc giác thiên mã tuôn ra dòng độc giác toàn phải t r ă n g hấp thu độc giác toàn ngân mượn nhờ đỉnh đầu độc giác đối với địch nhân phát động đột nhiên tập kích xuyên qua lực mười phần cường hãn liên tiếp lục đạo hệ thống nhắc nhở chỉ tiếp tuôn ra những thứ này dòng toàn cũng chỉ là thanh đồng cấp chỉ có một đạo bạch ngân cấp độc giác toàn đáng tiếc lý mục là tuyết lang không có sừng không có cách lý mục vẫn chưa lựa chọn hấp thu d mà chính là đem những thứ này dòng đều hóa thành còn lại dòng chất dinh dưỡng chỉ một thoáng một loại không h i ể u dị lực tư nhuận toàn thân tuy nhiên nguyên bản nắm giữ mấy cái kia dòng vẫn chưa tiến dài, nhưng lý mục lại cảm nhận được chính mình chiến lược lại có yêu đ ớt để thăng không sợ chiến lược thêm đến chậm chỉ sợ chiến lược không lên tăng rất nhanh nhận nha một hàng liền kéo lấy sáu con yêu thú thi thể đi tới lý mục trước mặt ô nô vương nhận nha vẫn duy trì đối với vương tuyệt đối cùng nhiệt cùng tuyệt đối trung thành lý mục khẽ vất cảm theo trên tường thành n g y xuống thon d à i thân thể trên không trung dường như một đạo ngân sắc loan nguyệt giống như sau đó dạo chơi đi tới đống k i a con n g ồ i thi thể trước mặt đao phong móng đuốt dơ tay chém xuống trong nháy mắt liền đem bảy yêu thú này đều mở bầu tin tức tốt là còn thật lại s i ê u tập đến một cái tinh hạch nhưng yêu thú tinh hạch tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có tỷ lệ giáp tỉnh phía dưới d ò n g một trong tốc độ cường hóa xanh thể phách cường hóa xanh yêu linh chỉ giáp xanh thật sao cái này tinh hạch là theo một cái biến dị độc giáp thiên mã đầu bên trong thu hoạch được lý mục mặt trong nháy mắt lộ ra mấy phần ghét bỏ chi sắc vẫn là ăn và vô vị bỏ thì lại tiếp gà m ở nhưng nghĩ lại chính mình tự a hồ cũng vừa vặn có thể cầm cái này viên tinh hoạch ban thưởng cho tuyết lang tộc bên trong những cái kia yêu thú lý mục ánh mắt trong nháy mắt quét qua tại chỗ vô số lang thú giao diện thuộc tính ngoại trừ nhận nha bên ngoài còn lại tuyết lang tổng thể đẳng cấp tự a hồ cũng chỉ là một mươi một m ư ơ i hai cấp ra mặt mà lại cũng không có cái gì thiên tư đặc biệt tốt xem ra tự a hồ cũng chỉ có ban thưởng cho nhận nha nhưng ngay tại lý mục ngoáy nhìn thời điểm ánh mắt lại tại đám kia tân sinh tuyết lang con non phía trên rừng lại mù sắt na tại mười cái phổ thông đến không thể lại phổ thông giao diện thuộc tính bên trong bất ngờ xuất hiện một cái cực kỳ tồn tại đặc thù t r u n g tộc t u y ế t lang biến dị huyết mạch đẳng cấp bậy cấp linh khí cấp y ê u thú thiên phú dòng t u y ế t lang huyết mạch ngân trời sinh cự lử ngân kỹ năng trùng phong xanh quân hóa xanh y ê u thú biến dị thất cấp vậy mà liền nắm giữ hai cái bạch ngân cấp thiên phú dòng lý mục trước đó không có chút nào chú ý tới mới ra đời bọn này hoắt con bên trong lại còn có dạng này một cái biến dị tuyết lang không đúng là bởi vì đêm qua linh khí khôi phục lý mục đông nhiên kịp phản ứng ngay sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía đám kia sói cái bên trong quả thật đúng là không sai có một cái sói cái cũng tại linh khí khôi phục bên trong hoàn thành biến dị hơn nữa còn r i á c tỉnh một cái có chút thực dụng dòng vận linh l a n g lũ xanh tăng tốc tự thân thôn vệ linh khí tốc độ đồng thời có thể sinh sản g i à u có linh khí l a n g lũ ô theo lý mục một tiếng sói chu cái k i a sói cái cùng biến dị sói con đi tới hắn trước mặt nga ô thứ này về sau ngươi gọi, là bạch tông, mà ngươi, gọi của nga bị gọi là bạch tông sói cái lập tức nằm phục người xuống mà cái tia sói con thì là ra sức ngang cái đầu chóng mắt bay trò chuyện một lát sau rốt cuộc minh bạch cái này cùng nha liền là chính mình tên sói con lập tức hưng phấn lên chương ba mươi b ố cùng nha biến dị tiến hóa nữ đế luôn cuống chương ba mươi b ố cùng nha biến dị tiến hóa nữ đế luôn cuống sói con cùng nha lấy hơi có vẻ non nớt gào âm thanh đáp lại lý mục mà lý mục trong lòng sớm có dự định bạch tông về sau chính là hai cái tiểu gia hỏa tiểu tuyết cùng tiểu tử chuyên trách vũ em mà hắt con cùng nha nếu là có thể biểu hiện ra chân chính thiên phú nói không chừng có thể trở thành cái thứ hai nhận nha muốn đến nơi này lý mục dạo chơi theo băng khố bên trong lấy ra còn lại hai cái linh nguyên quả cùng cái viên kia yêu thú tinh hạch cùng một chỗ đều bị cùng nha cùng một chỗ n u ố t vào cái kia xong màu l a m bạc thú con ngươi bên trong lần đầu xuất hiện mấy phần nhàn nhạt t r ờ mong nhưng linh nguyên quả cũng yêu thú tinh hạch tiêu hóa đối với cái này sói con mà nói cần không ít thời gian lý mục đã thì làm ệ n h lệnh nhận nha đem những thứ này con ngồi để vào bằng khố còn hắn thì ngậm cái này sói con đi tới nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng l à c a n phi sớm thì đã nhận ra lang ba khí thức đã trúng đoạn tu luyện ngược lại nhìn hướng chính mình lang ba không đúng càng chuẩn xác mà nói hai người nhìn hướng chính là bị lang ba ngậm lấy phần gáy một cái ấu niên biết lang nói là sói con tại linh khí khôi phục về sau g i a hỏa này thân dài đã có gần tám mươi cm so sánh tô thanh tuyết cùng lạc an phi đã có thể xương k h á i vật khổng lồ mà hai người càng là liếc mắt liền nhìn ra cái này tuyết lang con non đang ở vào tiến hóa biên giới Ừm, lạc an phi trong lòng lúc này cũng là giật mình nàng thế nhưng là nhớ đến rất rõ ràng tuyết lang tộc cái này một nhóm sói con xuất sinh cũng liền mới mười ngày mà thôi nhưng trước mắt cái kia sói con thể nội ẩ n hàm linh khí lại nhưng đã nhanh muốn đạt tới tập h cấp yêu thú tầm thứ đây là chuẩn tinh anh cấp a tô thanh tuyết trong lòng đồng dạng rung động không thôi cái này một nhóm sói con xuất sinh về sau tuy nhiên bởi vì linh khí khôi phục nguyên nhân sinh trưởng phát dụng tốc độ tăng lên gấp bội nhưng theo lý thuyết thôn vệ linh khí tốc độ cũng sẽ không như thế nhanh m ớ i đúng mà lại càng quan trọng hơn một việc là cái này sói con thể nội có mấy cỗ linh khí n h u n náo tô thanh tuyết hiếu kỳ thời khắc cái kia tuyết lang sói con lại là đang ngủ say bên trong phát ra một tiếng không tự chủ ok phảng phất là thống khổ kêu gen lại như là đang nên tiếp chính mình tân sinh tô thanh tuyết cùng l à c an phi tuy nhiên không hiểu nhưng rất là rung động rất nhanh cái kia sói con trên thân thì xuất hiện một loại nào đó biến hóa ông nhà trên cây bên trong bỗng nhiên hiện hiện từng trận linh khí di động t h ô, ô cái kia sói con đột nhiên đ ộ nghẹn i nào lên đến đến mức lý mục đều có chút hối hận chính mình có phải hay không cần phải chờ một chút chờ tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên lại cường điệu bồi dưỡng hắn hắn cũng không đau lòng cái kia linh nguyên quả cùng cái viên kia có cũng được mà không có cũng không sao yêu thú tinh hạch hắn lo lắng chính là cái này thật vất vả xuất hiện biến dị tuyết lang sẽ bởi vì chính mình một cái thí nghiệm mà chết dù sao tuyết lang nhóm cường đại chứ hắn coi là còn cần còn lại tuyết lang yêu thú cũng biến cường như là nhận nha như vậy cường đại tuyết lang yêu thú tự nhiên là càng nhiều càng tốt lý mục trần c h ờ lúc sói con đ ố n g nhiên phun ra một n g ụ m trọc khí sau đó trong thân thể vang lên một loại nào đó nước toát thanh âm thanh âm này lý mục rất là quen thuộc đó là bắt nguồn từ t ù y sống bởi vì huyết mạch chi lực sao động mới có thể phát ra cũng tức là lý mục trong mắt trong nháy mắt lóe qua mấy phần dĩ sắc trước mắt cái này sói con tựa hồ chịu được lấy hai cái kia linh nguyên quả cùng yêu thu tinh hạch linh lực không bao lâu cái kia đùng đùng không dứt thanh âm dần dần ngừng mà cái kia sói con bốn phía đã bị vô số linh khí bọc thành một đạo hình bầu dục linh vụ chi kén một đạo có mạnh mẽ nhịp tim t ò n g linh xương mù kén bên trong truyền r a đông đông cái này cường kiện trái tim mạch đập không chút nào giống như là một cái sói con có khả năng phát ra lý mục hơi có vẻ trần trở mà tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi sớm đã hóa đá tại chỗ linh khí hoa kén thân là hai vị phong đế cấp cường giả các nàng đối với tình cảnh này quá cực kỳ quen thuộc đây là yêu thú nhất t ộ c đặc hữu biến dị tiến hóa phương thức không như bình thường yêu thú làm từng bước thăng cấp thôn vệ tiến hóa duy có một ít huyết mạch biến dị yêu thú tại nuốt vào đặc thù cường hóa tài nguyên về sau mới có thể dẫn động dạng này dị tượng tuy nhiên theo khí tức phía trên có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt cái kia sói con lần này biến dị tiến hóa chỉ là theo linh khí cấp tiến hóa đến tinh anh cấp mà thôi có thể tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi đồng dạng khiếp sợ không thôi các nàng rất rõ ràng bình thường có thể lấy loại phương thức này tiến hóa yêu thú hắn tư chất cũng sẽ không qu trước mắt cái này sói con chỉ cần làm từng bước tiến hóa nhiều nhất hai tháng liền sẽ tiến ra i đến siêu phàm cấp yêu thú thậm chí đợi một thời gian cái này sói con còn có thể nắm giữ tiến giai quân vương cấp cơ hội mà giờ khắp này chỉ là địa cầu linh khí khôi phục ngày thứ hai a đây chính là yêu t ộ c tại linh khí khôi phục về sau biểu hiện ra thiên phú kinh khủng sao lạc an phi không khỏi nhẹ nhàng thở dài một bên tô thanh tuyết vẫn không khỏi đến nghĩ đến địa phương khác cái này dị bẩm thiên phú sói con có khả năng hay không tại chiến lực vượt qua lang ba về sau thì đâm lưng lang ba trở thành tuyết lang tộc mới lang vương tuy nhiên đây chỉ là nàng một phương diện phỏng đoán nhưng ở tô thanh tuyết xem ra cái này không thể nghi ngờ giải thích vì sao lang ba sẽ vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng dù sao yêu tộc chỉ thờ phụng cường giả vi vương sinh tồn phát tắc tô thanh tuyết càng nghĩ càng là kinh hãi mà cái kia linh khí kén lớn bên trong sói con thuế biến tiến hóa đã hoàn thành linh vụ kén lớn tất cả đều bị hắn hấp thu mà biến thành một lớp mỏng manh trong khi triệt để tiêu trừ về sau cái kia sói con cũng mở ra màu đỏ sậm con mắt cùng lý mục đối mặt lên hoặc tô thanh tuyết trong lòng nhất thời chấn động cái này sói con đến cùng tiến hóa thành cái gì quái vật Ba ba, ý mục cũng thay đổi ánh mắt nhìn về phía trong tã lót hai cái tiểu gia hỏa nhất là cái kia chớp lấy mắt to nhìn lấy chính mình tiểu thuyết tiểu gia hỏa lại gọi ta ba mươi ba rồi l ý mục trong con người nhất thời hiện ra mấy phần cương triều tô thanh tuyết tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình cái kia tràn ngập lo lắng sợ hai ánh mắt kỳ thật rơi vào lý mục trong mắt thì là đơn thuần đang diễn kịch mua vui mà thôi mà nàng càng không nghĩ đến phía trên một giây còn bị nàng coi là trời sinh phản cốt sói con giờ phút này vậy mà cũng bắt đầu bắn manh trực tiếp tại l a n g ba chân trước phía trên trà a trà a lặc tô thanh tuyết hơi kinh hãi xem ra là mình cả nghi quá rồi mà lý mục cũng rủ xuống đầu sói tỉ mỉ đánh giá trước mắt cái này đã triệt để thoát ly sói thân thể sói con c ù n h à thân dài đã đạt đến một m hai tả hưu tuy nhiên so sánh còn lại tuyết làng còn kém một đoạn nhưng toàn thân tan phát khí tức lại không kém chút nào cái khác lan g thú con người của nó hiện ra lấy thâm túy h màu đỏ sậm mà thân phía trên nguyên bản đại biểu tuyết lang huyết thống bộ lông màu trắng cũng nhiễm lên hơi hơi màu đỏ sậm không chỉ có như thế tại nó tứ chi khớp đ ố i trước ngực bên bụng sống lưng trên lưng bất ngờ bao trùm lấy một tầng trong suốt sáng long lanh nhạt l ớ p vảy màu đỏ dường như một tầng thật mỏng màu đỏ b ă n g khối đồng dạng mà cái này đã bị lý mục đặt tên là quần nha tiểu gia hỏa nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng thì làm màu trắng đuôi xói cuối cùng cái tiêm ộ t t ú n phản phất ngọn lửa đỏ bộ lông màu đỏ hiếu kỳ t r ù n g tộc t u y ế t lang biến dị huyết mạch c n g n h a đẳng cấp mười cấp t i n h anh cấp yêu thú thiên phú dòng t u y ế t lang huyết mạch ngân cùng linh sơn giáp ngân chỉ có biến dị t u y ế t lang yêu thú mới có thể lĩnh ngộ đặc thù thiên phú dòng trên diện rộng cường hóa thể phách lấy băng linh hóa giáp nắm giữ cường đại phòng ngự năng lực kỹ năng trung phong xanh cồn g hóa xanh phát động sau dẫn động thể nội biến dị huyết mạch lâm vào cồn hóa cồn hóa trạng thái dưới hình thể công tích lực tốc độ đạt được tăng lên nhìn đến cồn nha tiểu gia hỏa thuộc tính một khắc này lý mục nhất thời liền nhịn không được cảm kháiếm lợi lớn nha hảo g i a hỏa lúc này mới thấp cấp vậy mà liền có hai cái bạch ngân cấp thiên phú mà lại cái kia c u ầ n g linh sơ giáp ngân thiên phú r ò n g để lý mục nhìn lấy đều có chút trông mà thèm mấu chốt nhất là thời khắc này của nga vẫn chỉ là một cái ấu n h n thể có thể tưởng tượng chờ nó triệt để sau khi lớn lên h ắ n chiến lược có lẽ so nhận n h a cũng không kém bao nhiêu chương ba mươi năm đi săn thất bại địch tập trong bóng t ố i thăm dò chương ba mươi năm đi săn thất bại địch tập trong bóng t ố i thăm dò tên sách tuyết lang ư ơ n g bắt đầu kiếm hai hải nhi lại là nữ đế truyền thế tác giả kiếm xuất đông phương số lượng từ 2198 thời gian đổi một ớ i tại khái hiểm siêu giá phi hai cái tiểu gia diễn vui sói 2025 3020, 42, 30. tháng vật trồ trị. trên trong, Tô Thanh Tuyết nhà hỏa nhìn chính kịch nhà, không hẹn mà cùng nhăn nhăn năm bên này còn lần này bên cùng an đang con cũng cùng lông 3 mục cảm Mà mùa mà mày. m Lý lạc lấy là cây của bạo lúc mới bắt đầu hai người chỉ là bị cái này sói con khí tức trên thân rung động ngược lại không để ý đến hình tượng của nó cho tới giờ khắc này tô thanh tuyết cùng lạc an phi nhìn kỹ vị này mọc ra lân giáp trong s u ố t lang thú dần dần rơi vào trầm tư Kỳ quái g i a hỏa này làm sao cùng tiếp t r ư ớ c bản đế ký ức bên trong nào đó con yêu thú có điểm giống đâu tô thanh tuyết nhẹ giọng mở miệng trong thần s ắ c tràn ngập một loại nào đó khó có thể tin rung động giống như sói không phải sói giống như hổ không phải hổ người khoác ngân giáp đôi treo huyết quang một bên khác l à gan phi ngay từ đầu còn có chút không có coi r a gì có thể thẳng đến trông thấy quần g nha tên kia l ư n g phía trên cái kia một chuỗi ẩn chứa về n à o khí tức giáp l ư n g thời điểm vũ thảo bản tọa giống như nhớ ra rồi lạc gan phi bỗng nhiên x ứ sở lúc này nhịn không được phát nổ cái nói t ụ hiển nhiên là đã chấn kinh tới cực điểm em đi g i a hỏa này xem ra làm sao cùng mục thần sơn cái k i a cùng lâm yêu đế giống như vậy ngoại trừ g i a hỏa này hình thể hơi ít đi một chút khí tức hơi yếu một chút cùng trên thân áo giáp có chút không giống bên ngoài lạc an phi nói chuyện tô thanh tuyết cũng là trực tiếp xứng sở tại nguyên chỗ a cái này lạc an phi cái này cái đầu chậm nửa nhịp g i a hỏa vậy mà cũng cảm thấy giống vậy xem ra hẳn là chính mình hiểu lầm tô thanh tuyết nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó lý mục thì là ngậm mắt con cùng nha đi ra nhà trên cây ra hỏa này tiềm lực đã được chứng minh kế tiếp lý mục cần làm chính là thật tốt khai phát tiềm lực của nó đất trống bên trong chính đang nghỉ ngơi nhận nha bọn người nhìn l ấ y vương xuất hiện cái kia một s á t na trong nháy mắt đứng dậy cung nên lý mục sau đó bọn chúng liền cảm nhận được cùng nha tồn tại cái kia khí tức cùng tuyết lang nhất tộc cùng một nhịp thở nhưng b ề ngoài lại một trời một vực đồng tộc đàn sói hơi xứng sở tất cả đều tại hiếu kỳ vương tại sao lại dẫn dạng này một cái kỳ quái đồng loại hiện thân nga ô lý mục trong nháy mắt thét dài một tiếng một giây sau bao quát nhận nha ở bên trong rất nhiều tuyết lang hào hào hiểu ý nguyên lai、like、cái này vừa rồi bị vương ban tên cho tiểu gia hỏa lại là thiên phú không được tân sinh đại tuyết lang theo từng đạo từng đạo tuyết lang ánh mắt n g ư n g thị tới cống nha cũng không ý kỵ tí nào ngóc lên đầu sói nhìn hướng trước mặt rất nhiều đồng loại tại cống nha trên thân lý mục vậy mà thật cảm nhận được mấy phần không có đem còn lại tuyết lang yêu thú để ở trong mắt của ý ba lý mục sao lại nung ô chiều nó nhẹ nhàng một bàn tay trực tiếp đập vào nó cái đầu nhỏ phía trên cống nha bị đau lập tức r ô i ra một đống nuốt sói che đầu đồng thời phát ra thanh â m ô ô lý mục thì là lấy t h é t dài đắp lại cảnh cáo cồng nha không thể tại trong bầy sói như thế làm cản vô luận như thế nào thân là tuyết lang nhất của vương lý mục tuyệt đối không cho phép cồng nha bởi vì vì tính cách của mình mà bị tuyết lang nhóm cô lập hoặc là để hắn cô lập toàn bộ tuyết lang nhóm lý mục rất rõ ràng lang tộc đem so sánh với cái khác yêu thú mà nói ưu thế lớn nhất chính là tụ q u ò n chiến đấu năng lực cùng nha về sau cần phải sẽ trở thành nhận nha như vậy trợ thủ đắc lực tự nhiên không thể để cho hắn đi lên con đường sai trái mà bị giáo hấn cùng nha tự nhiên không dám n g ô nghịch vương Rất tuyết thân thể, phút thể thế nhanh, cùng nha liền cùng còn lại tuyết lang con non vui vừa ở Mỹ lên. Nhờ vào bộ kia được cường hóa qua sói thân thể, cùng hóa hình vừa được giờ lại vui kia sói qua ưu này vào ở Mỹ bộ nó có dù sao chờ một nhóm tia tuyết sói con sau khi lớn lên vừa vặn có thể để quần g nha lãnh đạo trong đó chín cái tân sinh đại giống được tuyết lang trở thành một cái khác chi đi săn tiểu đội đây là hắn đã sớm quy hoạch tốt kế hoạch hiện nay quần g nha xem ra ngược lại là rất bên trên nói dáng vẻ hắn cũng sẽ không cho quá nhiều hạn chế hắn giờ phút này chỉ là nhìn qua cái tia nhìn như bình tĩnh kỳ thực sát cơ tứ phía s â n giã trong thần sắc lộ ra mấy phần ngưng trọng cùng trầm tư người tại linh khí loạn thế lý mục đã nghĩ kỹ chính mình tuy nhiên có hệ thống trợ giút nhưng hai quyền khó địch bốn tay đối với lý mục mà nói chỉ có lang tộc、Bảo、binh lưu mới là trường cựu trí đạo không chỉ có thể khống chế càng nhiều khu vực săn bắn mà lại chính mình có đàn sói cộng minh dòng còn lại không ngừng cường hóa đúng lý mục đ ố n g nhiên đem tâm thần chìm vào thức hại nhớ không lầm tựa hồ đã từng có mấy đạo hệ thống nhắc nhở vang lên qua hệ thống nhắc nhở lang thú cùng nha hoàn thành huyết mạch thuế biến bầy sói thực lực tăng cường đàn sói cộng minh kim đạt được cường hóa trước mắt giảng b u ộ c hiệu quả tuyết lang nhóm toàn thuộc tính tăng lên ba mươi phần trăm hệ thống nhắc nhở làm ký chủ cùng bầy sói thành viên khoảng cách không cao hơn ba nghìn m lúc có thể theo bầy sói thành viên đi săn bên trong thu hoạch được dòng k h e thưởng không nhìn không biết xem xét g i ậ mình cùng nha lần này thuế vậy mà để đàn sói cộng minh dòng cường hóa hiệu quả lại tăng lên tới ba mươi phần trăm toàn thuộc tính lý mục nhịn không được lòng sinh thổn thức chính mình cái này vô ý tiến hành mang đến chỗ tốt quả thực thoải mái lật trời t ố t ta hắn đầu tiên là nhìn một chút tuyết lang thôn bên trong một đám tuyết lang không thể nói là b ì n h cường sói lớn mạnh nhưng cơ hồ cũng có thể để tuyết lang tộc tại linh khí khôi phục sau thiên sơn xâm lâm bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi muốn đến nơi này lý mục nhất thời tâm tình thật tốt k h ô n g qua hắn não hải bên trong không h i ể u lại lóe trở về đêm qua nhớ tới cái kia theo tuyết lang thôn bên ngoài vút qua khủng bố hồng hồ thân ảnh chỉ một thoáng lý mục ngân con mắt màu xanh lam đống nhiên co lại thành một đầu khe hẹp có câu nói là giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ say lý mục đáy lòng nhất thời có sát cơ lấp l ó có lẽ chính mình cũng nên nghĩ biện pháp giải quyết cái kia t h a i h o ạ n chỉ bất quá tên kia chiến lược quá mức khủng bố mặc dù không có thực sự tiếp xúc qua nhưng tên kia dường như quỷ ảnh giống như tốc độ cùng khó lường thực lực trực tiếp để lý mục trong lòng nhiều hơn một khối thủy trung khó có thể tiêu tán che lấp rất nhanh sáu ngày thời gian thoáng một cái đã qua tại linh khí hoàn toàn khôi phục ngày thứ bảy về sau tuyết lang thôn bên trên đất trống hiện nay đã bị lý mục cải tạo ra một chỗ huấn luyện dùng quảng trường mà rất nhiều không có đi săn nhiệm vụ lang thú liền tại trong quảng trường từng đôi chém giết tăng lên chính mình chiến đấu lực tuyết lang gào âm thanh liên tiếp tại sơn giã bên trong không ngừng q u a n quẩn mà đã trưởng thành á thành thể của n h a giờ phút này đã biểu hiện ra chính mình chỗ đặc thù tuy nhiên nó mới có thập tứ cấp có thể toàn bộ tuyết lang tộc trong đám đó ngoại trừ lý mục cùng nhận nga có thể áp nó một đầu bên ngoài còn lại lang thú đều đã không phải là đối thủ của nó lý mục trong lòng còn tại âm thầm suy tư có lẽ đợi ngày mai đi săn lúc liền có thể để c ù n nga tham dự trong đó rồi nga ô đang lúc lý mục suy tư thời khắc sơn giã bên trong trợt nhớ tới liên tiếp t h ê lương sói chu thanh â m địch tập lý mục không nghi ngờ gì trong nháy mắt nâng lên con người chỉ thấy nơi xa sơn giã bên trong lao ra mấy cái máu me khắp người tuyết lang thân ảnh một hai ba bảy thiếu đi ba cái mà lại nhận nha cũng không tại một giây sau nhận nha khôi ngô sói thân thể sau cùng hướng ra núi rừng hiển nhiên là tại hiểm hộ còn lại tuyết lang yêu thú rút lui mà lý mục trong mắt cũng đã khóa chặt một mực như quỷ mị du tẩu tại nhận nha sau l ư n g huyết sắc quỷ ảnh là nó chương ba mươi sáu tiếp trước ký ức kinh khủng huyết ảnh chương ba mươi sáu Kiếp trước ký i trước ức, nga h h k ủ n huyết ảnh. Lý mục trong con mắt nhất thời xuất hiện mấy phần mắt có thể thấy phẫn nộ. Cái này xuất sinh, vậy mà đánh lén Nhận h xuất xuất mấy này vậy trong mắt mắt trần con nộ. lén n Lý Mục mà có Cái chỉ huy tiểu ra Nga ngoài săn đi đội. ô tổn thất hai cái tuyết lang yêu thú đối với lý mục mà nói tạm thời còn thuộc về có thể tiếp nhận cấp độ nhưng nếu là nhận nha ra chuyện vậy coi như là thiên tổn thất lớn lý mục không do dự chút nào khiếu nguyện kỹ năng trực tiếp phát động nghe được cái này âm thanh sói chu về sau nhận nha chở lang thú tốc độ rõ ràng tăng lên một đoạn mà lý mục thì là trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện hóa thành một đạo màu bạc điện qua hướng về nhận nha chạy như bay cái kia màu l a m bạc thú con ngươi bên trong đã phản chiếu ra cái kia huyết sắc yêu hồ hình ảnh còn tốt đ u ổ i kịp tại cái kia yêu hồ chuẩn bị động thủ công kích nhận nha trước một giây lý mục đao phong móng nuốt đã b ắ n ra trực chỉ tên kia trái tim yếu điểm một k í c h này muốn là chứng thực cái kia yêu hồ không chết cũng là cái trọng thương bất quá cái kia huyết sắc yêu hồ thân hình quỷ mị đến cực hạn đối mặt lý mục cái này tình thế bắt buộc một k í c h vậy mà trong nháy mắt rừng thân m i ễ n cưỡng loay qua sau đó rơi trên mặt đất cùng lý mục lẫn nhau lẫn nhau cái kia yêu hồ toàn thân đỏ thâm như máu ám bộ lông màu đỏ theo gió thu sơ sắc không ngừng p h i u riêu xem ra rất có mỹ cảm. nhưng yêu hồ toàn thân tán phát yêu dị khí thức lại giống như cựu h ữ thâm viên trở về đồng dạng tràn ngập băng lãnh mà lại cùng mấy ngày trước đây so sánh cái này yêu hồ sau lưng cái đuôi đã biến thành ba cái ở giữa nhất cái k i a cái đuôi ngược lại là bình thường nhưng một tả một hữu đôi u cáo phía trên lại là phân biệt có sâu t h ẳ m lân hỏa cùng trắng s á m xương lạnh bám vào băng cùng hỏa hai loại tính chất hoàn toàn khác biệt l i n h khí tại yêu hồ đôi cáo chi bên trên giao thoa lấp lóe chất nhìn trái đôi u dường như một đạo từ băng tinh ngưng tụ thành hơi mở đôi cáo mà phải đôi thì là từ nhảy n h ó t h u lam lân hòa cấu thành mà cái kia yêu hồ đầu càng hẹp dài khe hở ở giữa lộ ra hai đôi màu đỏ cùng màu lam hồ phách tròn mặt dọc lạnh lùng cùng lý mục nhìn nhau t r u n g tộc xương hồn huyết t h i ệ m hồ biến dị huyết mạch đảng cấp mười chín cấp chuẩn siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng băng phách yêu hỏa kim bạch cốt thực trang ngân g i í t g à o hồn chi gạo ngân kỹ năng cực ảnh huyết bộ kim băng lân quỷ trảm ngân huyết diệt chi đ ầ u ngân đông dưng lý mục nhìn lấy cái kia yêu hồ thuộc tính về sau đồng tử bên trong xuất hiện trước nay chưa có r u n động đây là hắn lần thứ nhất thật sự đối đầu chuẩn siêu phàm cấp yêu thú mà lại càng là hắn lần thứ nhất theo cái khác yêu thú trên thân nhìn thấy hoàng kim cấp giọng không hề nghi ngờ trước mắt yêu hồ là một cái đại địch ý thức được cái này một điểm không chỉ có là lý m ụ nhà trên tây bên trong mặc dù cách nhau có ước chừng ba trăm em mờ xa nhưng tô thanh tuyết cùng l à c an phi tại vận dụng thời không đồng tần thiên phú về sau vẫn như là thượng đế thị giác đồng dạng trông thấy bên trong chiến trường c h ẳ n g cảnh một bên là lan ba mà một bên khác cái kia yêu hồ đối với tô thanh tuyết mà nói cũng không cái gì lạ thường nhưng lạc an phi lại đối với hắn cũng không xa lạ gì vũ thảo đây là huyết niệm hồ vương ta nhớ được kiếp trước linh khí khôi phục sáu tháng sau lần thứ nhất yêu t ộ c công thành thời điểm cũng là gia hỏa này chỉ huy mấy ngàn yêu thú xông phá ninh thành phòng tuyến lạc an phi nói ninh thành chính là cùng tiên sơn xâm lâm cách nhau gần nhất một chỗ trong thành thị lạc an phi chỗ lấy đối đoạn lịch sử này như thế rõ ràng tất cả đều là bởi vì nàng kiếp trước đang điều tra ninh thành phế tích thời điểm từng phát hiện qua không ít tư liệu mà huyết điểm hồ vương cái này xưng hào thì là nhân loại vì ghi khắc giá hỏa này tạo thành giết hại mà lấy lạc an phi rõ ràng nhờ đến tại linh khí khôi phục thứ mười sáu năm sau cái kêu huyết điểm hồ vương sớm đã trở thành bá chủ cấp yêu thú đồng thời chiến lực kinh người mà cuối cùng cũng bị kiếp trước là gan phi giết chết nguyên nhân chính là như thế là gan phi đối với cái tia yêu h ổ mang tính tiêu chí mặt nạ màu trắng băng hỏa song đồng hết sức quen thuộc lúc này mới biểu hiện ra như vậy kinh hãi đồng dạng đọc thuộc lòng linh kỷ tô thanh tuyết rất nhanh liền từ ký ức bên trong tìm được huyện điểm hồ vương có quan hệ tin tức cùng tư liệu sau đó con mắt của nàng đ n g nhiên thuận tiện chừng lớn đợi lát nữa chẳng lẽ ngươi nói là cái tia tại công phá ninh thành về sau đổ sát mấy vạn dân chúng càng thôn phệ mấy chăm g i á tỉnh giả huyện điểm hồ vương tô thanh tuyết lúc nói xong lời này trái tim đẫu nhiên xếp chặt cái gì quỷ nàng sau khi trọng sinh thật vất vả tại lang ba nơi này cảm nhận được đã lâu bình tĩnh cùng quan tâm chưa từng nghĩ lúc này mới mấy ngày trôi qua cuộc sống yên tĩnh liền muốn cách nàng mà đi sao không đúng không chỉ là cuộc sống yên tĩnh sắp biến mất càng quan trọng chính là song bản đế muốn bị ăn tô thanh t u y ế t muốn đến nơi này trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh một bên khác là can phi cũng tương tự trận tròn mắt ai có thể nghĩ tới lang ba tại cái này tuyết làng trong thôn đã an ổn rất lâu kết quả linh khí khôi phục mới không có mấy ngày gặp phải đệ nhất cái đại địch lại là một cái tương lai yêu vương đây không phải hố cha sao sói cha cũng là cha tuy nhiên hai người mỗi ngày ngoại trừ cơm khâu ngủ chính là tại tu luyện tuy nhiên hai người là tư chất ngút trời lại có kiếp trước ký ức nhưng hải nhi thân thể mang tới cực hạn để hai người tốc độ lên cấp vô hạn chậm dần bảy ngày thời gian trôi qua các nàng cũng mới lên tới ngũ cấp đối với một đứa con nít mà nói đây đã là có thể xưng kỳ tích tốc độ c h ỉ t i ế c dạng này kỳ tích thực sự không có ý nghĩa gì hiện nay các nàng đã chỉ có thể gửi hy vọng ở lang ba dù sao lang ba chiến lược cũng không yếu nói không chừng còn thật có cơ hội có thể thắng cái kia yêu hồ tuyết lang thôn bên ngoài so với trước mắt cái này yêu hồ trên thân tràn ngập h i n h nghiệm lý mục trong lòng càng để ý lại là một chuyện khác chính mình muốn là đem ra h ỏ a này làm thịt có phải hay không có cơ hội tuân ra nó nắm giữ hoàng kim c ấ p r i n g muốn đến nơi này lý mục trong lòng trong nháy mắt chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu xử lý nó thật tình không biết trước mắt cái kia yêu hồ hai đôi yêu đồng bên trong cũng đồng thời hiện hiện một vệ tham lam t h ầ n sắc yêu tộc tiến hóa vốn là dựa vào lẫn nhau ở giữa t h ô n vệ liền như là lý mục muốn muốn xử lý nó đồng dạng nó cũng muốn đem trước mắt cái này lang vương ăn ô ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm rốt cục thở phào nhận nhà lại là đã sừng sững tại lý mục sau lưng mà toàn bộ tuyết lang nhóm rất nhiều lang thú cẳng là không hẹn mà cùng hiện thân đem cái k i a yêu hồ trực tiếp vây ở trong vòng đ â y trong khoảnh khắc đã tạo thành vây kín chi thế lá rụng diệt vang không khí phá lệ túc s á t trong núi rừng quấn lên vô số c ả n h khô l á heo ứa như là màu vàng nóng tuyết lớn bay là tả thì như vậy chiếu nghiêng xuống sau đó đại chiến hết sức căng thẳng nga ô lý mục thét giải triệt để phá vỡ trong rừng tinh mịch cũng biên cáo trận này đi săn bắt đầu quả thật cái tia yêu hồ chiến lược hoàn toàn chính xác không thể khinh thường một đ u i một lời nói hắn thật đúng là chưa chắc có năm chắc tất thắ có thể ra đến lăn lộn giảng chính là thế lực giảng chính là bối cảnh lý mục thế nhưng là t u y ế t lang nhất tộc vương loại thời điểm này không gọi sói sao có thể được chủ yếu cũng là một cái cùng nhau tiến lên loạn quyền đánh tử lao hồ ly chương 3 a m t u y ế t lang vương v s huyết t h i ể m hồ yêu vương bại trốn chương 3 a m t u y ế t lang vương v s huyết t h i ể m hồ yêu vương bại trốn bầy sói chen chúc mà tới lý mục lúc này mới nhận thức muộn chú ý tới cùng nha vậy mà cũng hấp tấp theo tới rồi lý mục nhìn qua cái kia hình thể rõ ràng so phổ thông t u y ế t lang nhỏ một chút đầu c ù n nha trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt nhưng cùng nha cũng không để ý những thứ này ô nó gầm nhẹ một tiếng về sau trên thân lân giáp theo linh khí chú nhập trong nháy mắt lấp lóe băng linh khí tức sau đó toàn bộ sói thì như vậy không cố kỵ gì hướng lấy yêu hồ phát động trùng phong a lý mục cũng nhịn không được s ư ớ n g sốt một chút cùng nha tiểu t ử này không sợ chết sao nhưng t r ậ n lý mục đấy lòng lo lắng liền bị hắn ép xuống cái kia huyết ảnh yêu hồ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhanh tay công đoạn đối mặt cùng nha cái này hất lên khải giáp ra hóa lúc trong nháy mắt lộ ra mấy phần không còn chút sức lực nào cái kia yêu hồ công kích vậy mà bất phá phòng cùng n h a trong nháy mắt hai con n g ư ờ i trở nên đỏ như máu một mảnh đôi sói một màn kia đỏ tươi ánh sáng nhạt bỗng nhiên nở rộ ra đưa nó hơn phân nửa sói thân thể đều nhiễm lên sắc mặt thường đỏ cùng hóa kỹ năng phát động tuy nhiên đẳng cấp so cái kia yêu hồ thấp mấy cấp nhưng nương tựa theo cùng linh xương giáp cùng n h a trong thời gian ngắn tự nhiên là không có nguy hiểm gì mà yêu hồ mắt thấy không cách nào nhẹ nhóm giải quyết trước mặt c ủ a n h a lúc này liền thay đổi mục tiêu thẳng đến lý mục mà đến tuy nhiên bị tuyết lang nhóm vây k h lấy có thể yêu hồ bốn mắt bên trong lộ ra cực kỳ nhân tính hóa tự tin loại này tự tin bắt nguồn từ nó cường đại thực lực lý mục tuy nhiên tâm bên trong bình tĩnh nhưng lại không dám chút nào chủ quan lúc này phóng xuất ra lang vương nguy áp vô hình ba động c h à n ngập đem yêu hồ tiến lên tốc độ thoáng giảm xuống đồng thời cũng để cho lý mục ánh mắt khóa chặt yêu hồ tiến lên lộ tuyến thì ngươi cái tóc đỏ x u ấ t sinh còn muốn bạn quân từ đó lấy ta thủ cấp lý mục cười bắt giặc phải bắt v u a trước đạo lý h ắ n h i ể u có thể cái này yêu hồ h i ệ n nhiên quên một việc hắn lý mục cũng không phải cái gì nũng nịu quân sư hình lang vương hắn có thể trở thành lang vương đầu tiên là bởi vì cái kia chuẩn siêu phảm cấp chiến lực ngươi một chiến vậy liên chiến đây là hai cái chuẩn siêu phảm cấp yêu thú ở giữa chiến、tranh. trong lúc nhất thời n h ậ n nha chở lang thú tất cả đều bị uy áp chấn n hiếp mắt thấy trận chiến đấu này cùng chúng nó không quan hệ n h ậ n nha thì là lúc này để còn lại tuyết lang t à n ra đem cái kia yêu hồ triệt để bao vây lại mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào cái kia yêu hồ đều mơ tưởng lại muốn chạy trốn ra vòng vây của bọn nó vừa nghĩ tới hai cái tuyết lang đồng tộc chết đi n h ậ n nha đao ba lang thú trên mặt vậy mà lộ ra nhân tính hóa cựu hận cùng điên cuồng bên trong chiến trường lý mục ngân hai con mắt màu xanh l a m bên trong đ ô n g dưng lóe qua một chùm thâm thúy thương ngân chi mang theo hắn phóng thích ra lang vương uy áp trong khoảnh khắc hóa chặt cái kia y đúng vào thời khắc này cái kia yêu hồ cũng vận dụng nhãn thuật kỹ năng bốn mắt bên trong bắn ra một đạo lam đỏ sen lẫn quái dị ưu quang rõ ràng chỉ là hai đạo ánh mắt nhưng lại dường như có thực chất đồng dạng tại không trung ngang nhiên đụng nhau cùng một chỗ trong tưởng tượng nổ tung vẫn chưa phát sinh mà lý mục cùng cái kia yêu hồ cơ hồ đều là bị đối phương nhãn thuật kỹ năng k h ô n g chế chỉ bất quá cái kia yêu hồ nhãn thuật là lấy hảo giống như làm chủ cơ hồ ở chính giữa chiêu trong nháy mắt l i ề n bị lý mục lấy cường đại linh hồn lực lượng tranh thoát đồng dạng chỗ lý mục cái kia đạo sen lẫn lang vương uy áp nhãn thuật rơi vào yêu hồ trên thân cũng không có vào tay cái gì thấy hiệu quả. song phương lược hơi tìm tòi đồng thời cảm nhận được lẫn nhau khó chơi nhưng chúng nó làm ra lựa chọn cũng một cách lạ kỳ tương tự một đỏ tươi một thương ngân lượng đạo lưu quang lấy cực kỳ khủng bố đối lập tốc độ tiếp cận sau đó đồng thời vung trào song phương tỏa định mục tiêu đều là cái cổ động mạch cổ yếu hại nhưng lại đều bị tranh thoát lý mục bên bụng bị hồ trào xé mở một nói thâm có thể thấy được xương sườn vết thương mà cái kia yêu hồ đồng dạng không dễ chịu trái chân trước cùng thân thể trôi nối tiếp trực tiếp bị đao phong móng vớt mang theo mảng lớn huyết đ ụ trong n h y mắt song p ư ơ n g đều bị thương không nhẹ nhưng chúng nó làm ra lựa chọn vẫn một cách lạ kỳ nhất trí. yêu hồ phát động kỹ năng về sau thân hình trong nháy mắt lẫn nhau làm nửa thật nửa ảo tưởng hư ảnh lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách một giây sau cái kia yêu hồ toàn thân đ ố n g nhiên dài ra vô số bạch cốt hóa thành thủ hộ các chỗ yếu hại cốt giáp lý mục trong lòng rõ ràng đây chính là cái kia yêu hồ năng lực thiên phú bạch cốt thực trang xem ra phòng ngự lực phải rất khá nhưng vào lúc này yêu hồ thon dài hồ hôn bỗng nhiên mở ra một đạo khàn r ộ n g mà lại thê thảm thảm liệt gào âm thanh theo hắn trong cổ học này ra khiếu hồn chi hảo lý mục bỗng nhiên chỉ bất quá trong tưởng tượng c u ầ n đảo tiến công chưa từng xuất hiện mà cái kia yêu hồ lại là bỗng nhiên quay đầu chạy trốn nga ô lý mục minh bạch cái kia yêu hồ ý nghĩ về sau khắt chỉ là cười lạnh ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi không có đơn giản như vậy khiếu nguyệt kỹ năng phát động mặc dù bây giờ chỉ là lúc xế chiều khiếu nguyệt kỹ năng uy có thể hay không hoàn toàn hiện hiện có thể cái kia sóng âm bên trong ẩ n chứa dị lực lại là trực tiếp để trước đây bị khiếu hồn chi hào c h ấ n nhiếp bầy sói khôi phục chiến lực ô truy đối mặt cường địch như vậy lý mục có thể không dám tùy ý thả hồ về rừng nhất định phải thừa dịp nó bệnh m u ố n nó mệnh không phải vậy chờ lần sau cái kia yêu hồ khôi phục tốt về sau cái kia nhận nha bọn hắn ra ngoài đi săn mạo hiểm thì quá lớn cân nhắc một lát sau lý mục lưu lại nhận nha t o a c h ấ n tuyết lang thôn có bức tường kia chất gỗ thành tường lại thêm lưu thủ mười cái tinh anh cấp yêu thú chỉ cần không gặp lại yêu hồ loại t ầ n g thứ này đối thủ giữ vững tuyết lang thôn dư sải húng chi lý mục trong lòng đã cân nhắc tốt nhiều nhất đuổi theo ra mười hai km khoảng cách đây là tuyết lang t ộ c khu vực săn bắn đại khái biên giới dù là không thể đem hắn đánh rết ít nhất cũng phải đem đuổi ra bầy sói khu vực săn bắn muốn đến n lý mục mang tới c u n g nha cùng mặt khác ba cái kinh nghiệm phong phú giống được tuyết lang trong nháy mắt đuổi theo yêu hồ tung tích mà đi giờ phút này hoàn c h ỉ n h mắt thấy trận đại chiến này tiến trình tô thanh tuyết cùng l à c an phi cùng nhau hóa đá tại chỗ ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì tuy nhiên đại chiến đã kết thúc nhưng tô thanh tuyết cùng l à c an phi khiếp sợ trong lòng lại là thật lâu khó lấy lắng lại cái kia hồ thú thế nhưng là tương lai h u y ễ n nhiệm hồ vương a luận chiến lược luận thiên phú đều tuyệt đối không thua lang ba mới là thậm chí còn cần phải càng hơn một bậc có thể ai có thể nghĩ tới cái kia yêu hồ vậy mà tại cùng lang ba trong chiến đấu còn rơi hạ phong mặt ngoài nhìn lang ba cùng cái kia yêu hồ đều bị thương không nhẹ nhưng tô thanh t u y ế t cùng lạc gan phi đều rõ ràng lang ba bị thương thế cũng sẽ không ảnh hưởng chiến lược thế nhưng yêu hồ bị thương tồn lại là chân trước có câu nói là thương hắn mười ngón không bằng đoạn hắn một chỉ lang ba vung ra cái kia một trào quả thực giống như linh dương móc sừng đồng dạng tự nhiên mà thành đây là chiến đấu trí tuệ cùng săn giết bản năng hoàn mỹ dung hợp cái kia yêu hồ hiển nhiên là ý thức được chính mình đã đã rơi vào hạ phong lúc này mới lựa chọn đào tẩu thật là khủng bố a lang ba lại nhưng đã nắm giữ sức chiến đấu cỡ này rồi l ạ gan phi khé thở dài một hơi trong thần sắc tràn đ thời k h ắ c này nàng đã có thể xác nhận cái kia yêu hồ tám chín phần m ộ ư ơ i chín là hậu thế cái kia chấn kinh toàn nhân loại huyện đ i ể m hồ vương l u â n thiên phú l u â n tâm trí bàn về sức chiến đấu tuyệt đối là hiện giai đoạn số một số hai may là dạng này vậy mà cũng bị lang ba đánh chạy ma quân trực tiếp sợ ngây người chương ba mươi tám đi săn yêu hồ thu hoạch trần đầy chương ba mươi tám đi săn yêu hồ thu hoạch trần đầy nữ đế tô thanh tuyết đồng dạng chấn kinh tại chỗ thật lâu không thể theo vừa rồi cái kia đại chiến vụn m t hình ảnh bên trong đi ra không nghĩ tới a lang ba tại linh khí khôi phục sau lấy được t ạ n hóa vậy mà như thế nhiều cái kia yêu hồ chiến lược cũng không tính toán yếu vậy mà cái này đều bị lang ba đánh chạy sao tô thanh tuyết nhẹ g i ọ n g càng thán c h ậ t nàng trong nháy mắt thở dài nhẹ nhõm cái kia yêu hồ đã bị cưỡng chế di rời vậy hôm nay cái mạng nhỏ của nàng cũng coi là bảo vệ chỉ bất quá đến đón lấy lang ba hành động lại làm cho nàng vừa mới thư giãn tâm tư lại lần nữa c ă n g cứng đợi lắm nữa lang ba hắn đi như thế nào tô thanh tuyết hoảng hốt không thôi một bên l à c an phi theo trong lúc k i ế p sợ khôi phục về sau lập tức minh bạch lang ba ý nghĩ nhà trên cây bên trong hai người đồng thời đều tê lang ba cái này rất không cần phải a hai người thế nhưng là mang theo linh hồn trọng sinh mà đến sớm đã biết tương lai cái kia nguyễn điểm hồ vương h u n g y tuy nhiên bị lang ba tạm thời đánh chạy nhưng t u y ệ t không phải cái gì dễ dàng tới bối lang ba chủ này động xuất kích quá mạo hiểm đáng tiếc các nàng không cách nào ngăn cản lang ba hành động giờ phút này chỉ có thể đem tâm treo ở cổ họng một ngày bằng một năm đồng dạng lợi thiên sơn xâm lâm bên trong nó trốn hắn truy nó mọc cánh khó thoát tại sau khi bị thương cái kia yêu hồ tốc độ hiển nhiên nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng dần dần lý mục đã đuổi theo cái kia yêu hồ đi tới mấy cây số bên ngoài một chỗ trong h ạ p g ố c nguyên lai、like、đây chính là cái kia yêu hồ xào huyệt lý mục việc nhân đức không ngừng a i mang theo nhận nhà cùng ba cái tuyết lang đi vào cái kia trong h ạ p g ố c trực giác nói cho hắn biết cái kia yêu hồ tất nhiên giấu ở tòa này thâm thúy trong h ạ p g ố c một đường lên cái kia yêu hồ lưu lại khí tức chính là tốt nhất biển báo giao thông chỉ bất quá càng là đi vào trong h ạ p g ố c lý mục tâm thần cũng càng phát ra khiếp sợ hắn có thể cảm nhận được cái kia yêu hồ tựa hồ thì tại phía trước nhưng cùng lúc đó dọc theo con đường này cái kia yêu hồ lưu lại vị đạo bên trong mùi máu tươi càng lúc càng mờ nh đến bây giờ đã cơ hồ biến mất nói cách khác không có gì bất ngờ xảy ra cái kia yêu hồ thương thế giống như có lẽ đã khôi phục muốn đến nơi này lý mục đống nhiên dừng bước cái kia yêu hồ giao diện thuộc tính hắn n h ì n qua cũng không có cái gì thể phách cường hóa thiên phú mà chính mình cái kia một trả o uy lực thậm chí có thể đem một cái tinh anh cấp yêu thú miểu sát yêu hồ bị thương có thể so sánh mặt ngoài nhìn còn nghiêm trọng hơn được nhiều nhưng vì sao vậy mà đột nhiên khôi phục rồi chẳng lẽ cái kia yêu hồ lại còn ẩn giấu đi bí mật gì lý mục trần trờ về sau trong nháy mắt để sau lưng bốn cái lang thú tất cả đều để cao cảnh giác dù sao cái kia yêu hồ chiến đấu lực rõ như ban ngày tuy nhiên tại một trận giao thủ thăm dò về sau lý mục có lòng tin có thể giải quyết nó nhưng nếu có thể tận lực tránh cho thương vong tự nhiên là tốt nhất mà lý mục chỗ lấy phải mang theo quần g nha cũng chính bởi vì g i a hỏa này trói sáng biểu hiện nó thật sự vẫn chỉ là á thanh thể nhưng ở linh khí khôi phục về sau vô luận là chiến đấu lực hoặc là chiến đấu trí tuệ đều đã cùng thành thể tuyết lang không khác khác biệt duy nhất là được thiếu chút kinh nghiệm lý mục rất rõ ràng theo bầy sói mở rộng chính mình là không thể nào hoàn toàn tự thân đi làm quản lý bầy sói t u y ế t lang tộc trong đám đó cần một số có thiên phú lang tộc thay hắn quản lý n h ậ n nha là hắn một mà cùng nha chính là hắn tuyển định cái thứ hai bầy sói tiểu đội trưởng tham dự dạng này một trận đi săn đối với cùng nha mà nói tuyệt đối có lợi mà vô hại nghĩ đi nghĩ lại lý mục lại nhịn không được hồi tưởng lại vừa rồi trận kia nhìn như đơn giản trên thực tế nguy cơ tứ phía giao chiến thật sự là hắn chiếm tiện nghi nhưng trong đó hung hiểm chỉ có tự mình biết h i ể u rốt cục lý mục c h ó t mũi người được một vệ tươi mới mang theo tinh điểm khí hơi thở hồ m ư i khai đến rồi ô lý mục không có chút nào ẩn nấp hành tung dự định mà một tiếng này n h ẹ gạo quả nhiên c ũ chỗ một h hoạch n giây sau hắn trực tiếp kéo căng bắp thịt toàn thân thứ chi đạp địa sau nguyên địa vọt lên cao năm sáu mét độ trong n hạt cốc sắc trời ảm đạm nhưng lý mục dối ra đao phong móng vuốt lại lóe ra dọa người thâm thúy phong mang mà liên tại lý mục trước mặt cái kia song sương s ắ c hổ phách trong con người bất ngờ phản chiếu ra một đạo nửa thật nửa ảo tưởng bóng người màu đỏ ngòm chính là yêu hồ bản thể khi nhìn thấy lý mục giơ lên trong tay móng nuốt cái kia một s á t na yêu hồ thân hình rõ ràng chỉ trệ cái kia nhân tính hóa bốn mắt bên trong hiện ra mấy phần hoảng hốt cùng kinh hãi chính là cái này ngắn ngủi ngưng thần trở thành sơ hở trí mạng lý mục hai c h ả o giao nhau n g ợ n nhờ vọt lên sau cái này ngắn ngủi vô cùng trệ không thời gian phối hợp trọng lực đẫu nhiên hướng về cái kia yêu hồ thân thể hung hăng xé ra trong khoảnh khắc huyết quang vang khắp nơi cái kia yêu hồ trước ngực tuy nhiên không thể t r ú n g vào chỗ yếu một k í c h mất mạng nhưng yêu hồ hiển nhiên là bị trọng thương mà vô hột cùng nha cũng đã kịp phản ứng lập tức cùng còn lại mấy cái lang thú tụ hợp theo trước sau trái phải bốn phương tám hướng vây kín mà đi có thể yêu hồ rõ ràng thân ở không trung bốn phía cũng không không có mượn lực địa phương lại là cứ thế mà đôi cáo hất lên thân hình bỗng nhiên trên không trung l ư ớ t ngang mấy mét tránh thoát cùng nha chở lang thú vây kín vừa hạ xuống liền lại thể hiện ra quỷ mỹ tốc độ hiển nhiên là dự định lại lần nữa trốn đi thật xa c ù n nha liên tiếp bị treo đùa hai lần trực tiếp nội giận、cùng、hóa kỹ năng phát động sau hướng thẳng đến cái kia yêu hồ đục tới mà còn lại tuyết lang càng là tam tam thành liệt đan sen phát động tiến công không chút nào cho cái kia yêu hồ nửa điểm cơ hội phản k í c h tại quồng nha cùng ba cái tuyết lang liên thủ tiến công phía dưới cái kia yêu hồ vậy mà trong lúc nhất thời không hề có lực hoàng thủ nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này yêu hồ ba đầu thon d à i đ u ô i cáo t r ợ n b ộ t phát ra xanh thẳm cùng đường đỏ sen lẫn dị sắc vê anh năng lượng ba động khủng bố đ ố n g nhiên đem quồng nha bọn chúng đ ẩ y ra mà yêu hồ thì là thừa này cơ hồ lại lần nữa đào tàu bất quá lần này lý mục lại không lại cho nó cơ hội huyết chi bạo tàu phát động lý mục c u sống bên trong bỗng nhiên vang lên một trận tinh mị nổ đùng ngay sau đó cái kia màu tái nhậm bẩm sói bỗng nhiên theo dễ cây nổi lên như thủy ngân l ộ n l ấ y hắn chỉ cảm giác mình phảng phất là g ặ m mánh r ư ợ c đồng dạng toàn bộ sói thân thể bên trong đều tràn ngập vô tận lực lượng chỉ t i ế t lý mục rất rõ ràng loại trạng thái này chính mình chỉ có thể duy trì ước chừng hai phút dưới tà hưu lại nhiều lúc trước cái kia bạo tẩu lộc thú thì là chính mình kết quả nhưng cái này đã đầy đủ phải biết bản thân hắn thể phách thì cực kỳ khủng bố mà trạng thái bùng nổ dưới tốc độ lực lượng cùng lực phản ứng đều tiến một bước tăng lên trên diện rộng lý mục thân hình hóa thành một đạo màu bạc sáng bóng lưu quang trong khoảnh khắc liền đ ổ i kịp cái kia chuẩn bị đào tàu yêu hồ màu bạc trong mặt dọc bên trong tràn ngập bạo lệ cùng lạnh lùng yêu hồ cảm nhận được nguy cơ hàn g lâm còn muốn dây rủi lấy cá chết rách lưới có thể trạng thái trọng thương hạ nó như thế nào lý mục đối thủ Xoẹt. xuống xuống. đao phong đuốt trên thì thống giết Lý mục móng đem cái chém cái nhắc chuẩn đầu đã kia ph nghiêng hồ như Hệ nhở, người đã săn giết chuẩn siêu yêu siêu vậy Tiếp tục thời gian bên trong i ế p tục t i ấn tượng cái kia yêu hầu nhất làm cho người ký ức sâu hơn chính là cái kia nửa thật nửa ảo tưởng dường như như ưu linh quỷ mỹ tốc độ chẳng lẽ nói trong lòng mặc niệm một câu đúng về sau lý mục lập tức cảm nhận được não hải bên trong giường như bỗng dưng nhiều hơn nhất đoạn tin tức lưu cực ảnh huyết bộ là lấy linh khí vì đặc thù môi giới đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn thân pháp kỹ năng lưu lại tàn ảnh không chỉ có thể mê hoặc nhân mà lại căn cứ não hải bên trong tin tức cái này kỹ năng tựa hồ còn nắm giữ một cái cường đại hơn thượng vị thay thế rốt cục trong đầu tin tức toàn bộ đều bị lý mục tiêu hóa song song cực ảnh huyết bộ phát động lý mục não hải bên trong trong nháy mắt lóe lên một trận minh ngộ từ với mình hình thể nguyên nhân vậy mà không cách nào hoàn bị phát huy cái này kỹ năng toàn bộ huy năng nhưng công hiệu quả vẫn cực kỳ khủng bố tại cống nha đám người trong tầm mắt bọn chúng vương cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ chỉ lưu phía dưới một đạo tàn ảnh lờ mờ mà như vậy trong một chớp mắt lý mục đã nhảy ra xa mười mấy mét đáng tiếc là lý mục hình thể so cái kia yêu hồ lớn mấy lần mà lại cũng không phải gì đó nhanh nhẹn năng khiếu hình yêu thú cái này thân pháp kỹ năng trước mắt tại lý mục trong tay tạm thời chỉ có thể làm làm một cái cực hạn tốc độ bạo phát thủ đoạn đến sử dụng căn bản vô pháp làm đến như cái kia yêu hồ đồng dạng một mực bảo trì nửa thật nửa ảo tưởng quỷ mị trạng thái theo một ý nghĩa nào đó tới nói lý mục chỗ có thể phát huy ra quy năng ước chừng chỉ có ba、thành. dù là như thế cái này vẫn làm cho lý mục cảm thấy kinh hỷ rất nhanh hắn liền đem cái kia yêu hồ đầu b ổ ra không có thu hoạch tinh hạch nhưng cái này yêu hồ thi thể cũng không thể l ã n g phí chuẩn siêu phàm cấp yêu thú huyết n ụ đối với trong bầy sói đám kia sói con có thể nói là đại b ổ c h i vật thế mà thật coi lý mục chuẩn bị mang theo yêu hồ thi thể trở về thời điểm trong hai lại đột nhiên nghe thấy xa xa một trận ồn ào thanh â m đến từ hạp cốc một phương hướng khác lý mục lòng sinh hiếu kỳ lập tức để cùng nha bọn chúng mang theo con mồi thi thể trước tiên rời đi còn hắn thì theo sâu t h ẳ n hạp cốc chậm rãi tiến lên ước chừng lại đi một km không đến dáng vẻ trong hai ổn nào thanh â m càng ngày càng rõ ràng mà hắn cũng nghe thấy liên tiếp thanh â m quen thuộc là nhân loại lý mục tâm thần có chút hoảng hốt nhưng trong chốc lát hai con ngươi lại nổi lên lạnh lẽo đám nhân loại kia vì sao muốn xâm nhập hắn khu vực s ă n bắn là đi săn g i a thú hoặc là vì cái gì cái khác đồ vật tò mò lý mục rốt c ụ c đi tới hạp cốc cuối cùng sau đó mới chú ý tới chính mình vậy mà xuất hiện tại một chỗ trên vách đá dựng đứng mà ở trước mặt hắn vách núi phía dưới thì là một chỗ ba mặt hoàn sơn đất trống một hàng tiểu đội mười người ở chỗ này dựng trại đóng quân giờ phút này chính nướng lựa trại thương lượng thứ gì không cân nhắc cái k i a gần 20 m cao vết núi lý mục cùng bọn hắn thẳng tắp khoảng cách không cao hơn một trăm m gần nhất linh khí khôi phục sự tình huyên náo xôn xao đây chính là chúng ta cơ hội ta thế nhưng là nghe nói cái này thiên sơn xâm lâm bên trong có người từng thấy đại trùng chúng ta nếu có thể làm lên một cái đến thời điểm thêm điểm mánh lưới chẳng phải là bán được đầy bát đầy bồn à. còn có cái này thiên sơn xâm lâm bên trong giã dược mấy ngày nay ninh thành loạn như vậy chúng ta chỉ nên n ắ m chắc cơ hội l i ệ n p h á t theo mấy người nghị l u ậ n bên trong không khó phán đoán ra những người này là một đám thợ săn trộm bất quá bọn hắn mà nói lại làm cho lý mục rơi vào trầm t ư a lặc đám người này thế nào thấy không giống kinh lịch qua linh khí khôi phục ca lý mục đọc được giao diện thuộc tính bên trong những người này đẳng cấp đều không ngoại lệ đều là không cấp kỳ quái cái kia hai cái tiểu g i a hỏa đều rất tỉnh những người này vậy mà không có rất tỉnh lý mục lòng sinh không hiểu nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều đối với hắn mà nói đám nhân loại kia căn bản thì không tạo thành lý hiếp có thể đang lúc lúc sắp đi một trận gió đem theo đáy cốc của lên mang đến một luồng để lý mục trực tiếp tại chỗ rừng bước lại lạ lẫm vị đạo tràn đầy mùi thơ ngát cùng linh khí rõ ràng lý mục chưa bao giờ ăn rồi lại có thể cảm nhận được một loại nguồn gốc từ tại bản năng khát vọng mà mấy cái thợ săn trộm mà nói cũng lại lần nữa vang lên nhắc tới cũng kỳ lao tử trước kia cũng coi là nửa cái thầy thuốc chuyến này lại phát hiện không ít thấy đều chưa thấy qua dự tài cũng không đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi hh ắ c ắ cái c này không phải là cái gì truyền thuyết bên trong ăn một viên thị trường sinh bất lao tiên rực đi thôi đi ngươi cái quả này đỏ rực không có gì bất ngờ xảy ra cần phải có k ị c độc ngươi muốn ăn tà cho ngươi gió núi gà o khét nơi chân trời xa thu dương đã rơi xuống mà lý mục cặp k i ê m màu băng lam thú con n g ư ờ i trong tầm mắt gặp được cổ bên trong cái nào đó tráng hán cầm trong tay một cái hình dáng như táo lại tràn ngập thâm hậu linh ẩn trái cây về sau đ ỗ n g nhiên co lại thành một đầu khe hẹp xích linh quả linh khí khôi phục sau hấp thu thiên địa linh khí mà dị biến thiên địa linh quả sau khi phục dụng có tẩy cốt phạt tùy công hiệu bởi vì dược hiệu bá đạo chuẩn siêu phàm cấp phía dưới không có thể phục dụng tuy nhiên ngăn cách một trăm m nhưng lý mục đôi t r o n g mắt kia sớm đã đạt được cường hóa trong nháy mắt liền nhìn thấy cái kia xích linh quả t h u tính hào gia hỏa đây là cơ duyên a nga ô lý mục thép dài một tiếng một giây sau. toàn bộ sói thân thể trực tiếp theo trên vách đá dựng đứng nhảy xuống một đường dẫm lên vách đá như dẫm trên đất bằng đồng dạng tại mọi người còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thời điểm lý mục sói thân thể đã hạ xuống đáy cốc đám tia thợ săn trộm rốt cục có người gặp được lý mục thân thể trong né mắt ngoa tạo có sói không đúng cái này tờ mờ là cái gì quái vật ta cái này sói cái đầu nhanh so con voi còn lớn hơn ta tờ mờ không phải là chưa t ỉ n h ngủ đi mọi người ồn ào chân kinh có thể lý mục đã phát động cực ảnh n u y ễ n bộ nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh về sau đao phong móng luốt đống nhiên nhảy ra lấp lái hà mang chỉ một chảo liền đem ngăn tại phía trước nhất hai cái thợ săn trộm xé nát linh khí khôi phục về sau bọn này phổ thông người thân thể tại lý mục trước mặt không so một trang giấy cường n g ạ n h bao nhiêu tuy nhiên đã từng là nhân loại thân phận nhưng lý mục giờ phút này lại căn bản không có nửa điểm nhân từ nương t a y dù sao hắn hôm nay là sói rất nhanh lý mục liền do cuốn mây tan giống như đem chọn cái trong danh địa thợ săn trộm giải quyết song song sau đó hắn đem cái viên kia xích linh quả từ dưới đất nhặt lên một miệng bước vào đừng nhìn cái viên kia xích linh quả còn không có lý mục trong mắt lớn có thể ẩn chứa trong đó linh khí lại dường như biện động động dạng trong nháy mắt cọ dựa lên lý mục thể nội vô số kinh mạch cho tới giờ khắp này lý mục rốt cuộc minh bạch vì sao cái kia xích linh quả trong giới thiệu sẽ chuyên môn đánh dấu nó dược hiệu bá đạo nào chỉ là bá đạo cái kia cái gọi là tẩy cốt phạt thủy quả thực tựa như là vô số linh khí chi nhận muốn đem hắn lang trì đồng d ạ n g trăng tròn phía dưới lý mục thì như vậy ngạo nghễ mà đứng yên lặng cảm thụ được trong thân thể phát sinh biến hóa mà giờ khắp này tuyết lang thôn nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi hai cái tiểu ra hòa chậm chạp không có trông thấy lang ba trở về trong lúc nhất thời tất cả đều luôn uống trong sáng nguyệt sắc vung xuống ánh bạc dường như đều biến đến trắng sám mà túc s á t tô thanh tuyết du hỏa một chút cái mông đôn trực tiếp ngồi xuống trong tã lót ra thú phía trên cứ việc tầng dưới chót nhất cái tia ra hiệu còn tại phát huy yêu linh bài thảm điện công hiệu có thể nữ đế trong lòng lãnh ý lại dường như tuyên cổ bất hóa như băng sơn một bên khác là gan phi càng là hai con ngươi ngốc trệ nhịn không được tự lẩm bẩm lên Lang ba, treo. 40, tiến hóa, chương tiến treo, thú. cấp phạm siêu yêu trong lòng cho tới nay suy đoán rốt c ụ c có đáp án nguyên lai、like, lang ba lại chính là bị cái kia tương lai nguyễn đ i ể m hồ vương giết sao quả là thế ta sớm cái kia nghĩ tới tô thanh tuyết càng nghĩ càng thấy đến đây cũng là c h â n tướng lúc này cả người đều triệt để thất thần tuy nhiên nàng kiếp t r ư ớ c là nhân tộc nữ đế tuy nhiên nàng kinh lịch qua vô số mưa gió có thể lang ba cho quan tâm của nàng cùng sủng ái lại là một loại t r ư ớ c này chưa có thể nghiệm đến mức để tô thanh tuyết đều sớm thành thói quen lang ba tồn tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong nàng chứng kiến qua quá nhiều lang ba sáng tạo kỳ tích mà lang ba cũng sớm đã trở thành trong nội tâm nàng một đạo vung không đi thân ảnh vốn cho rằng chính mình sống lại một đời chính là thiên mệnh c h i tử chính là mang theo cải biến vận mệnh thiên mệnh mà đến có ai nghĩ được đừng nói cải biến vận mệnh nàng bây giờ rời đi lang ba phù hộ về sau thậm chí ngay cả cam đoàn tự thân an n g u y đều trở thành hy vọng xa vời tô thanh tuyết mãnh liệt nắm chặt n ắ m đấm trong lòng thầm than một câu tô thanh tuyết a tô thanh tuyết kết quả là ngươi vẫn là cái gì cũng bảo hộ không sao một bên khác là can phi cẳng là sớm đã rơi vào trầm ặ c tuy nhiên nàng và tô thanh tuyết vừa là địch vừa là bạn nhưng đối với lan g ba hai người lại là hiếm thấy lập trường nhất trí đối với cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích lan g ba là gan phi trong lòng cũng sớm đã đem coi là không thể d ú t bỏ thân nhân dù là nhân yêu k h á c đường dù là nàng biết loại ý nghĩ này sẽ bị mọi người coi là dị đoan nhưng phong hào ma quân nàng vốn là không thèm để ý thế nhân cái nhìn có thể lan g ba tin chết quá mức đột nhiên nàng hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm ngoài ý muốn vậy mà liền phát sinh rồi nhìn tới đây chính là kiếp chức lan ba chưa từng lưu lại tên nguyên nhân tô thanh tuyết cũng cuối cùng tại ý thức đến xem ra không phải cái kia sói con có p h ả n cốt mà chính là lang ba đột nhiên bỏ mình nhà trên cây bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngừng trọng vô số lần mà dưới sân gốc thời khắc này lý mục còn tại kinh lịch lấy phạt cốt tẩy t ù y đau đớn cái kia xích linh quả dược hiệu đã trải qua sau ba tiếng vẫn chưa từng xuất hiện biến mất xu thế đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến lý mục đều muốn điên cuồng có thể kịch liệt đau nhức về sau lý mục sâu trong thức h ả i cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có một đầu hoàn toàn mới hệ thống nhắc nhở bán ra hệ thống nhắc nhở ký chủ thôn thực thiên địa linh vật xích linh quả cơ sở thể p h á c tăng lên không. không một hệ thống nhắc nhở Ký chủ thôn thực sích cơ tốc thôn thiên linh linh vật địa quả, cơ sở tốc độ tăng lên không. Không một không. Hệ thời ố n nhắc nhở, thôn thiên linh linh lượng tăng lên không. g chủ thực sích h cơ lực sở ký vật t địa quả, khắc này lý mục quả nhiên là minh bạch cái gì gọi là đau cũng khoái lặt lấy đương nhiên duy nhất để lý mục có chút khó chịu thì là trên thân thể của mình không ngừng thẩm thấu da đen màu đỏ hết u y dịch t ả n ra canh hôi cùng làm cho người buồn nôn c a y đáng vị đạo lý trí nói cho hắn biết cái này là bên trong thân thể của mình bị xích linh quả dược hiệu bài xuất tạp chất bài xuất càng nhiều đối với mình càng tốt nhưng lý mục thân là lang thú khíu rác quá mức nhạy bén đến mức cái này mùi tanh hôi trở thành so kịch liệt đau nhức còn muốn cho nhân nạn lấy tiếp nhận tra tấn đã trải qua sáu giờ tra tấn về sau nửa đêm lý mục cuối cùng kết thúc trận này đau cũng khoái lạc lấy tạo hóa hắn trước tiên liền nhìn về phía chính mình thời khắc này giao diện t h ủ ộ c tính ký chủ lý mục chủng tộc thương lang vương tộc đảng cấp hai mươi cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng đàn sói cộng minh kim thương lang di huyết kim đao phong nóng ướt ngân huyết chi bạo tẩu kim kỹ năng tuyết lang trạo ngân khiếu nguyện ngân thương ngân tri đồng ngân cử ảnh n u y ê n bộ kim hai mươi cấp siêu phàm cấp y ê u thú lý mục chính mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới ở miếng kia xích linh quả trợ giúp phía dưới chính mình vậy mà trực tiếp tiến hóa làm siêu phàm cấp y ê u thú thậm chí ngay cả chủng tộc cũng thay đổi lý mục vội vàng đi tới một chỗ bên đầm nước phía trên giờ phút này n g u y ệ n sắc chính mình thông qua hình chiếu lý mục lại chỉ có thể nhìn thấy một cái toàn thân đều bị màu đen ô m ế bao khỏa chính mình lý mục lúc này vọt vào thủy đ à n nội bộ mấy giây thời gian về sau cái kia gợn sóng vừa mới lắng lại trong đầm nước bỗng nhiên nhảy ra một đạo hồn thân hất lên ngân lông bầm màu trắng thon dài làm thú so với tiến hóa trước đó lý mục hình thể ngược lại thoáng rút lại một đoạn nhưng thay vào đó lại là thể phách tốc độ lực lượng toàn phương diện tăng lên lý mục trong lòng rất rõ ràng bàn tay mình nắm lĩnh n g ộ rất nhiều kỹ năng đều không có phát sinh biến hóa nhưng hắn giờ phút này khách quan lúc ban ngày chiến lược lại là lật ra cơ hồ gấp đôi dẫu ở chính mình bộ này thon dài dưới thân thể lại là đã bị khai phát đến cực hạn yêu thú nhục thân đao phong móng đốt lại lần nữa bắn ra đạo này bạch ngân cấp dòng tại bây giờ lý mục trong tay vậy mà dường như thật hóa thành như là dao cạo giống như sắc bén khủng bố nhật trào mà mấy cái kia kỹ năng để thăng biên độ càng làm cho lý mục đều có chút không dám tin tưởng lý mục nhẹ nhàng vung lên tuyết lang trào phát động trong không khí vậy mà đều có thể nghe thấy âm bạo thương ngân c h i đồng vậy mà có thể bắn ra dường như thực chất màu bạc ánh mắt mà cực ảnh h u y ễ n bộ phát động về sau lý mục rốt cục đ ạ t đến cái kia yêu hồ đã từng độ cao thân thể nửa thật nửa ảo tưởng dường như ưu linh quỷ mị vô thanh nhưng lại như bóng với hình sau cùng lý mục nhịn không được nửa mặt lên trời vừa kề nga ô khiếu nguyệt vừa ra càng là trực tiếp hấp thu vô số ánh trăng dung nhập bản thân không chỉ có như thế đạo này tiếng sói chu trực tiếp để gần mười km bên ngoài tuyết lang tộc nhóm cùng nhau gào t h é ô liên tiếp tiếng sói chu để nhà trên cây bên trong lạc a n phi cùng tô thanh tuyết đều ngây ngẩn cả người xảy ra chuyện gì lang ba một đêm chưa về lạc a n phi cùng tô thanh tuyết hai người vốn là vô ý giấc ngủ hai cái tiểu g i a hỏa đã làm tốt dự tính xấu nhất nếu như lang ba thật treo vậy các nàng nhất định phải cân nhắc một việc cái này bầy sói có phải hay không còn có thể tiếp tục tiếp tục chờ đợi nhưng thời khắc này tuyết l a nhóm g n lại dường như nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng trong lúc nhất thời tô thanh tuyết cùng lạc a n phi tất cả đều rơi vào trầm tư rốt cục Các nhưng à n cũng n g g e thấy tuy rất tinh t nhiên hổ, nơi mơ cái kia lại cực xa đạo đặc Đợi chu. Cái cùng lạc có chút thú tựa hồ là lang bà thanh A. Tô thanh tuyết cùng gan phi có chút không thể tin thải hồ phi không mình. Nhưng sói lặng là làng nữa. này gan A. của bà ấm vào rất nhanh trong lòng suy đoán liền triệt để hóa thành hiện thực、Mười、phút đồng hồ không thời thôn nhiên hình hắn chút hóa nhỏ, thể nhận chúng trở tuyết Tuy rất tuyết tộc tất đồng đến đã đán đều gian, làng bên ngoài. Tuy nhiên ngoại hình của hắn có chút biến làng vẫn là tất cả đều nhận ra bọn chúng vương. Giờ khắc này, đàn sói quay của ra Lý là Mục có có cả về cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc an phi cũng đồng loạt cảm nhận được lang ba khí tức xuất hiện hai nữ đồng thời s ứ n g sở sau đó thời không đồng tần vừa mở tô thanh tuyết cùng lạc an phi tất cả đều nhìn thấy chính chậm dai đón đàn sói quỳ bãi mà trở về lang ba sau đó hai người cùng nhau trừng tó mắt trước mắt cái kia màu bạc lang vương không phải lang ba là ai đâu chỉ bất quá lang ba khí tức trên thân cùng m y áp thế nhưng là so ba ngày thời điểm mạnh mấy lần a hai nữ lòng có cảm giác gần như đồng thời khiếp sợ vũ thảo lang ba lại tiến hóa rồi chương bốn mươi mốt niềm vui ngoại ý mới băng họa linh tinh chương bốn mươi mốt niềm vui ngoại ý mới băng hà a nhanh, linh Lý、mục、liền tinh. đi tới n h Rất Mục trên cây trước mặt. cây Mà lý i tại thi đi tới thi n hắn vừa vặn vén lên trong ngáy mắt, nhận nha thì là ngầm yêu hồ thi thể, đi tới hắn Nô Vương, này dạng. mắt, thì thể, trước mặt. Ô, Vương, thú thi thể tựa hồ có chút hồ hồ Hả? vừa cửa dẻm cô có là l yêu yêu Ô, mục nghe nói như vậy thời điểm mi đầu không khỏi hơi nhũ nhăn chợ ánh mắt dừng lại ở cái kia yêu hồ trên thi thể trái xem phải xem lại là không có phát hiện cái gì dị thường thằng đến lần theo nhận nha ánh mắt lý mục lúc này mới chú ý tới cái kia yêu hồ ba cái đuôi bên trong có hai cái đuôi chính tỏa ra dị dạng linh ẩn l ộ n lẫy tuy nhiên cái này linh luẩn khí tức động tính rất nhỏ nhưng lại không cách nào giấu giếm được giờ phút này đã tiến ra i thành siêu phảm cấp yêu thú lý mục đây là lý mục xương sắc con ngươi dần dần co lại thành một đầu khe hẹp cùng lúc đó nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng l à c a n phi khiếp sợ trong lòng lại là lại cũng khó có thể ức chế huyết n h i ể m hồ vương chết rồi tuy nhiên xác thực tới nói cái kia yêu hồ còn chưa trở thành yêu vương nhưng đối với tô thanh tuyết cùng l à c a n phi mà nói cái kia yêu hồ bị sớm giết chết tận chưa ý nghĩa xa không chỉ mặt ngoài như vậy chí ít các nàng hiện tại rốt cục có thể xác nhận một việc tiếp trước tương lai là có thể bị cải biến đương nhiên hai nữ trong lòng đối với lang ba càng thêm ra hơn mấy phần trần kinh xem ra lang ba có thể so với bình thường lang vương mạnh hơn nhiều a tô thanh tuyết cũng không phải lần đầu tiên cảm khái như thế nhưng hiển nhiên tối nay tại kinh lịch cảm xúc thay đổi rất nhanh về sau thời khắc này nàng cực kỳ đậu dung mà là can phi thì là nhận thức muộn đồng dạng t r ứ n g lớn hai mắt lang ba thật lợi hại a vậy mà đem cái kia tương lai hồ vương trực tiếp làm t h i ệ t c h ắ c không được lang ba có thể thăng cấp làm siêu phạm cấp yêu thú xem ra lang ba lấy được tạo hóa không nhỏ lời này lập tức đạt được tô thanh tuyết tán đồng phải biết gái kia n g ễ n điểm hồ vương thiên tư cùng chiến lực Tại bắt đầu tuyệt toàn linh khôi mới đối lúc là hoàn n khí phục vừa đầu x ứ giờ đáng yêu tộc t h ê tiêu. thiên n như thế, lang ba lại còn niệm vương Như cứng thế, huyết lại cái kia điểm hồ vương xử lý rồi. Dù là là lý lực hồ xưng ba thực đem đầy vậy xử phút này biết được lang ba không có việc gì về sau tô thanh t u y ế t cùng lạc an phi trong lòng không khỏi sinh ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu từ đó về sau bọn chúng rốt c ụ c không cần lại lo lắng còn lại yêu thú uy hiếp nhìn qua lang ba cái kia vĩ nạn bóng lưng tô thanh biết cùng lạc an phi cảm nhận được trước nay chưa có an lòng nhưng hai người lại rất nhanh trầm ặ c tại hai người xem ra Lang ba sở dĩ như vậy muộn mới trở về hẳn là vì đi săn cái kia h u y ế n điểm hồ vương mà hết thẻ này cũng là vì bảo hộ an toàn của các nàng giờ khác này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong lòng tràn đầy cảm động mà giờ khác này lý mục cũng ánh mắt chấn động đao phong móng vuốt bắn ra lý mục đem cái kia yêu hồ trên thi thể hai cái đôi cáo chặt đức sau đó cái kia hai cái đôi cáo vậy mà liền như vậy lơ lửng giữa không trung sau đó hóa thành một băng lam một ấu tử hai đạo hòa diễm làm hỏa quan g biến mất về sau không trung chỉ còn lại có hai cái tản ra ó n g ánh quan mang bà thạch băng linh chi tinh ẩn chứa băng phách linh khí đặc thù cường hóa tài nguyên sử dụng về sau có thể hấp thu trong đó băng thuộc tính linh khí cường hóa tự thân lân hỏa chi tinh ẩn chứa u viêm linh khí đặc thù cường hóa tài nguyên sử dụng về sau có thể hấp thu trong đó hỏa thuộc tính linh khí cường hóa tự thân lý mục nhìn lấy cái này bảo thạch hình tượng ngay từ đầu còn tưởng rằng là yêu thú tinh hạch c h ỉ t i ế c cái này hai cái tinh thạch mặc dù có chút tác dụng nhưng đối với đã siêu phàm cấp hắn mà nói thật sự là gà mở đến t ự c h ạ n mọi người đều biết yêu thú cùng nhân loại vì tăng lên đẳng cấp liền cần không ngừng mà hấp thu linh khí bởi vậy, trước mắt cái này hai cái tinh thạch nói trắng ra là cũng là tăng lên đẳng cấp kinh nghiệm bánh kẹo lý mục có cũng được mà không có cũng không sao nhưng t hay cái mạch suy nghĩ cái này hai cái tinh thạch ngược lại là có thể dùng đến để thăng nhận nha cùng cùng nha đẳng cấp cũng vào thời khắc này lý mục đ ố n g nhiên nghe thấy được nhà trên cây bên trong truyền đến động tĩnh hắn nhìn lại lại vừa vặn nhìn thấy hai cái tiểu ra hỏa cái kia chấp chấp mắt to đồng quang bên trong tràn đấy khát vọng a theo ánh mắt của các nàng lý mục đ ố n g nhiên kịp phản ứng là bởi vì hai cái kia sáng lấp lánh bảo thằng sao lý mục tuy nhiên không sao cả mang qua em bé nhưng cũng biết không ít tiểu hài tử thích nhất cũng là loại này sáng lấp lánh đồ chơi lý mục r ố i ra lan g trưởng trong nháy mắt đem hai cái linh tinh bắt lấy sau đó đi tới nhà trên cây bên trong nhìn tại hai cái tiểu da hỏa trong ánh mắt khát vọng trong nháy mắt tâm đều sắp bị manh hóa ba ba m u ố n ba ba ta m u ố n nhất là giờ phút này hai cái tiểu da hỏa vậy mà cùng nhau a a a mở miệng lý mục làm sao có thể cự t u y ệ t đây không do dự trong nháy mắt liền đem hai cái linh tinh nhẹ nhàng đặt lên tiểu da hỏa trước mặt lý mục vừa rồi đã thăm dò qua cái này hai cái linh tinh bên trong l n chứa linh khí không sai biệt lắm có thể g ú t tinh anh cấp yêu thú tăng lên một cấp giám vẽ cho dù là bây giờ hai cái tiểu gia hoàn ư ớ t vào thời khắc này lý mục mới bỗng nhiên k i ị m phản ứng lúc này mới mấy ngày không có chú ý hai cái tiểu gia hỏa đẳng cấp vậy mà đều đã tăng lên tới thất cấp chẳng lẽ nói tiểu hài t ử so sánh tinh khiết cho nên càng thích hứng linh khí khôi phục thế giới sao lý mục trong lòng có chút y ế u kỳ nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều hai cái tiểu gia hỏa đẳng cấp càng cao đem đối ứng chính mình cũng càng không cần lo lắng hai tiểu gia hỏa này an uy tuy nhiên nhân loại con non tạo thành cần thật lâu thời gian có thể lý mục đã nhìn thấy hy vọng cứ tính toán như thế đến không được bao lâu hai cái tiểu gia hỏa hẳn là có thể đi lại sau đó mở miệng nói chuyện đi bất quá chính mình là con sói nha lý mục trong nháy mắt lại sầu hắn đến cùng nên như thế nào dạy tiểu gia hỏa nói chuyện chẳng lẽ lại muốn dạy hai cái tiểu gia hỏa nói là ngữ lý mục suy tư thời khắc lại không chú ý tới trong tả lót trông thấy hai cái kia linh tinh tô thanh tuyết cùng l à c gan phi đã sợ ngây người đối với lý mục mà nói cái này hai cái linh tinh cũng là gà m ở không có ý nghĩa gì nhưng tô thanh tuyết cùng l à c gan phi lại hết sức rõ ràng tại nhân loại xã hội dạng này linh tinh giá trị thậm chí cùng yêu thú tinh hạch không sai bị lắm thậm chí càng càng ngang đắt một chút dù sao đây chính là có thể trực tiếp trợ giúp nhân loại thăng cấp đặc thù tài nguyên mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng v ụ tô thanh tuyết cùng l à c gan phi biết nuốt vào cái này viên linh tinh về sau các nàng nói ít cũng có thể thăng liền hai cấp thậm chí có khả năng trực tiếp theo linh khí cấp đạt tới chuẩn tinh anh cấp cảnh giới càng quan trọng hơn là hai cái kia linh tinh vừa vặn phù hợp các nàng r i ê n g phần mình tu luyện linh tinh ý thức không đúng muốn ngăn cản thời điểm tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đã đem linh tinh một miệng nuốt vào sau đó bỏ ra ngoài tã lót trực tiếp một trái một phải nhảy tới lang ba đầu vai tuy nhiên thân thể hình thể vẫn là hài nhi nhưng ở các nàng suốt ngày suốt đêm linh khí tư nhuận phía dưới bộ thân thể này thể phách đã sớm được cường hóa mấy lần mà theo hai người đẳng cấp tăng lên các nàng đối với thân thể trưởng khống năng lực càng ngày dự cao hiện nay lại nhưng đã có thể điều khiển thân thể nhảy vọt sau đó tô thanh tuyết cùng l à c an phi không hẹn mà cùng đem đầu trôn vào lang ba cái cổ cũng cực kỳ thân mật cọ sắt lang ba đầu cảm ơn ba ba t h ẳ n g đến hai cái tiểu ra hỏa cái kia thanh tịnh vô cùng thanh â m bên t a i bờ vang lên lý mục mới từ trong lúc hiếp sợ khôi phục lại không nghĩ tới à hai cái nữ nhi vậy mà đều sẽ bước đi rồi chương bốn mươi hai thời không đồng thần tâm linh cảm ứng chương 42, thời không đồng thần tâm linh cảm ứng nhà trên cây bên trong lý mục có chút không dám tin tưởng liếc nhìn hai bên đầu vai bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến hai cái tiểu g i a hỏa hắn lập tức q u a y đầu thời điểm đều là thận trọng thậm chí giờ phút này lý mục còn hơi nghi ngờ chính mình có phải hay không đang nằm mơ hai cái tiểu g i a hỏa đều là chính mình nhìn lấy lớn lên tuy nhiên linh khí khôi phục có thể tính được hai cái tiểu g i a hỏa cũng mới không đến một tuổi vừa học bỏ xong mới đúng chứ làm sao mà bốn cái này liền trực tiếp học sẽ bớt đi đồng thời còn lại chạy lại nhảy đúng không đối với sao chẳng lẽ là bởi vì uống bạch tông sữa sói gia tốc phát dục rồi lý mục như có điều suy nghĩ đem hết thẻ nguyên nhân đều quy kết đến hai cái tiểu gia hỏa vũ em phía trên dù sao tựa hồ cũng chỉ có như thế một loại khả năng tìm được chân tướng về sau lý mục nhất thời trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm không chỉ có như thế giờ phút này lý mục nhìn lấy một tạ một hữu hai cái nữ nhi trong lòng càng là không h i ể u sinh ra một loại không h i ể u cảm giác thành k i ể u lúc này mới qua bao lâu không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa lại nhưng đã có thể lại chạy lại nhảy, hoàn toàn thì có thiên tư thông minh biểu hiện nhìn như vậy đến chính mình cái này lang ba vẫn là tương đối hợp cách nhưng giờ phút này hắn b ắ p thị toàn thân lại là y nguyên căng thẳng không dám chút nào có nửa phần thư giãn sợ bởi vì vì chính mình động tác đem hai cái tiểu gia hỏa h ù đến muốn là tiểu gia hỏa bị thương hắn nhưng là hối hận cũng không kịp nhưng không thể không nói hai cái tiểu gia hỏa nũng nịu thời điểm tràn g cảnh trực tiếp để hắn tâm đều nhanh manh hóa hồi tường một tháng trước chính mình quyết định thu dưỡng hai cái tiểu gia hỏa sự t ì n h lý mục nhất thời cảm thấy mình làm một kiện hết sức chính xác sự t ì n h kinh h ỉ sau khi lý mẫu mồm sói khỏe miệng cũng không nhịn được hơi hơi phía trên hất lên xem ra tựa hồ là răng nành thất có thể tô thanh tuyết cùng lạc gan phi lại tất cả đều cảm nhận được lang ba giờ phút này trong lòng mừng rỡ đây là ý cười tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong nháy mắt trì trệ trong thần sắc nhất thời lại tăng thêm mấy phần động dung nguyên lai lang ba không chỉ có vẫn luôn đang bảo vệ lấy các nàng mà lại một mực cẩn thận từng ly từng tí bên cạnh thương tổn đến chính mình nhà trên cây bên trong hai cái tiểu g i a hỏa đ ố n g nhiên cảm nhận được thả lòng chưa từng có vậy mà tại lý mục đầu vai thì như vậy ngủ thật say sau đó vô số linh khí tràn ngập hai người bột phía lý mục cái kia tràn ngập ánh mắt hiếp sợ bên trong hai cái tiểu g i a hỏa thì như vậy bị linh khí nắm nâng ở không trung c h ậ m r ã i bay xuống bị g i a thú bảy đẩy trên giường lý mục không hiểu nhưng rất là rung động tuy nhiên không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng rất rõ ràng đây đối với hai cái tiểu g i a hỏa mà nói tựa hồ là một trận tạo hóa lý mục lúc này nhẹ nhàng đi ra nhà trên cây bên ngoài hạ lệnh không cho phép bất luận cái gì sói q u á y dày sau đó lý mục nhìn qua đỉnh đầu tinh hà đời trời đáy lòng từ đáy lòng bật cười hắn giờ phút này đã quyết tâm mặc kệ phát sinh cái gì về sau nhất định muốn cam đoan hai cái tiểu ra hỏa khỏe mạnh k h o á lạc t r ư n g thành lũ tiểu gia hỏa sinh tại cái này linh khí khôi phục là thế nếu là thiếu đi chính mình phù hộ chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành còn lại yêu thú đồ ăn lý mục có thể không có chút nào tâm lý chướng ngại xử lý đám kia thợ săn t r ộ n nhưng đối với hai cái tiểu gia hỏa lý mục lại không cách nào ngồi nhìn các nàng bị cái này thế giới cái kia không sống mống chết pháp tắc đào thái lý mục thì như vậy chờ đợi tại nhà trên cây bên ngoài thẳng đến trời sáng rốt cục nhà trên cây bên trong hai cái tiểu gia hỏa đồng thời theo tu luyện bên trong tỉnh lại hai người thôn vệ linh tinh về sau quả nhiên thăng liền hai cấp đồng thời trực tiếp tấn thăng đến chuẩn tinh anh cấp t không nghĩ tới a Cái chứa còn viên kia linh tinh linh lại nhiều vậy. bên trong ẩn chứa linh khí lại còn nhiều như khí đúng á phách n vẫn là nhục thân thể không đủ, đại bộ phận năng lượng thì dùng để tầm bộ nhục thân. g tiếc thể thì tầm đại là để đủ, đ bộ bộ vậy à không phải vậy bằng vào bản tọa thiên phú nuốt chơi cái này viên linh tinh c h í ít cũng có thể lên tới tinh anh cấp tầng thứ hai người ngươi một lời ta một câu mở miệng trong giọng nói c h ấ n kinh không còn che giấu chuẩn tinh anh cấp giác tỉnh giả khái niệm gì tại linh kỷ bên trong có ghi chép nhân loại tại linh khí khôi phục trong một tháng toàn thế giới đạt tới chuẩn tinh anh cấp tầng thứ nhân loại không cao hơn ba vạn người mà tại linh khí khôi phục trong một tuần đạt tới chuẩn tinh anh cấp càng là không cao hơn một trăm người nói cách khác đừng nhìn hai người bọn họ bây giờ chỉ là đứa bé nhưng theo một ý nghĩa nào đó tô thanh tuyết cùng l à c an phi đã là nhân loại xếp hạng trước một trăm cường đại giác tỉnh giả đương nhiên đối cho các nàng mà nói thấn thăng làm chuẩn tinh anh cấp cũng tốt thăng liền hai cấp cũng được kỳ thật cũng không tính cái gì k i n h hỉ tranh thức trọng yếu nhất vẫn là các nàng đem bộ này hài nhi thân thể thể phách triệt để ôn dưỡng hoàn thành tuy nhiên thoạt nhìn vẫn là hài nhi bộ dáng nhưng cũng đã chống đỡ các nàng thời gian dài vận dụng thiên phú mà không bị đến p h ả t hệ không chỉ có như thế theo linh khí cấp bước vào chuẩn tinh anh cấp về sau các nàng thể nội hẩn hàm linh khí lại thêm mỗi người chỗ có được thiên phú hai cái tiểu gia hỏa đã nắm giữ một mình giải quyết một chút phiền p h i năng lực c h ỉ bất quá tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tạ i n ế m thử sử dụng năng lực thiên phú về sau đồng thời khỏe miệng giật một cái tuy nhiên đã tấn thăng làm chuẩn tinh anh cấp nhưng bị quản chế tại hài nhi thân thể các nàng chỗ có thể sử dụng năng lực thiên phú vẫn cực kỳ có hạn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng mượn này dùng tới tu luyện khoảng cách chiến đấu còn rất dài một con đường muốn đi mà giờ khắc này nghe được động tĩnh lý m ụ thì là trong nháy mắt liền đi vào nhà trên cây bên trong hai cái tiểu gia hỏa hấp thu xong linh tinh bên trong linh lực về sau thân hình rõ ràng so đêm qua muốn lớn lên mấy cái c m dán vẻ Tuy nhiên ba i ế n h ó rất nhỏ, n mươi đều ba nhìn buổi sáng tốt lành đột nhiên hai đạo hoàn toàn khác biệt thanh tuyến vang vọng đáy lỏng một cái ôn nhuận như tuyết lại mang theo vài phần nhu ngọt nghe cực kỳ mê miễn một cái khác thì là do tan thanh âm thanh tịnh vô cùng phảng phất là trong núi thanh t u y ể n đồng dạng lý mục trong nháy mắt liệt mở chính mình m ồ m sói lộ ra một vệt ý cười không nghĩ tới a nữ nhi vậy mà cũng biết nói chuyện rồi muốn đến nơi này lý mục nhất thời tâm tình thật tốt hai nàng này nhi thật đúng là thu dưỡng đúng ngươi nghe một chút cái này gọi ba bà thanh âm nhiều rõ ràng a không chút nào giống như là đợi lát nữa lý mục khoe miệng ý cười im bặt mà dừng h ắ n giờ phút này đ ỗ n g nhiên ý thức được một việc hảo ra hỏa vừa rồi thanh âm tựa hồ là theo thức hải của mình chỗ sâu vang lên hệ thống nhắc nhở ký chủ bị tâm linh cảm ứng ảnh hưởng giác tỉnh đặc thù năng lực tâm linh cảm ứng a cái này tâm linh cảm ứng lý mục đ ố n g nhiên ý thức được cái gì trong nháy mắt cái kia hổ phách thú con ngươi liền mở to chẳng lẽ hai tiểu gia hỏa này cũng giác tỉnh thiên phú rồi hoặc phải biết hai tiểu gia hỏa này xuất sinh cần phải bao nhiêu tháng đi phía trước lũ tiểu gia hỏa ấy a học nói thời điểm lý mục còn chỉ coi là cái này thế giới hài từ đại não phát dục nhanh nhưng hiện tại xem ra h i ệ n nhiên không phải a chương bốn mươi ba bảy sói cải cách tam vị nhất thể phát triển toàn diện chương bốn mươi ba bảy sói cải cách t a m vị nhất thể phát triển toàn diện mà lý mục giờ phút này cũng không kịp nghĩ nhiều chỉ là trong nháy mắt đem tâm thần chìm vào thức hải bên trong yên lặng lĩnh ngộ lên tên kia vì tâm linh cảm ứng đặc thù thiên phú thì ra là thế lý mục trong lòng lõe qua mấy phần minh ngộ rất nhanh liền thử nghiệm nhìn hướng hai cái nữ nhi rõ ràng linh hồn của mình vốn là nhân loại có thể lần thứ nhất nếm thử lấy tâm linh cảm ứng phát ra tiếng thời điểm hắn vẫn biểu hiện ra mấy phần không lưu loát lũ tiểu ra hỏa b u ổ sáng tốt lành lý mục đầu sói hơi hơi chuyển động tràn đầy mong đợi nhìn hướng trên giường hai cái tiểu ra hỏa một giây sau hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trước mặt hai cái tiểu gia hỏa hơi chậm lại tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì lại như là bị hành vi của mình làm chân kinh trong lúc nhất thời lý mục đều luôn cuống sợ là chính mình đối với tâm linh cảm ứng năng lực còn không thuần thục ảnh hưởng đến hai cái tiểu gia hỏa thật tình không biết thời khắc này tô thanh tuyết cùng là can phi đã mắt trở tròn a cái này cái gì quỷ a lang ba vậy mà cái này liền học được tâm linh cảm ứng sao tuy nhiên hai người bọn họ vừa mới vô ý thức ở giữa vận dụng tâm linh cảm ứng năng lực cùng lang ba trực tiếp giao lưu không giả tuy nhiên kiếp trước cũng không ít người bởi vì tiếp nhận tâm linh cảm ứng mà giáp tỉnh năng lực này nhưng khi thật sự phát sinh ở trước mặt mình thời điểm hai người hào hào khiếp sợ không thôi lang ba thiên phú quả nhiên không tầm tường a mà một giây sau hai cái tiểu ra hỏa thì là tất cả đều hai mắt tỏa sáng lang ba giác t ỉ n h tâm linh cảm ứng năng lực về sau như vậy các nàng chẳng phải là liền có thể cùng lang ba không chướng ngại trao đổi nếu là có lang ba trợ giúp như vậy các nàng tốc độ tiến hóa chẳng phải là sẽ như tên lửa vừa nghĩ đến đây hai người cùng nhau hai mắt tỏa sáng sau đó không lo được chính mình kiếp trước thân là nữ đế mà quân rủ rẻ không hẹn mà cùng trên giường dỗi ra mập phỉ tay nhỏ ba ba ôm. ai h ú hai cái này manh người chết tiểu gia hỏa nha lý mục tâm trong nháy mắt bị manh hóa đồng thời trực tiếp tới gần đầu giường chỉ thấy tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhẹ nhàng nhảy lên cái kia đi qua vô số linh khí tẩm bổ nhục thân thì như vậy nào h tới lý mục đầu vai một trái một phải lý mục cái kia rộng lớn phía sau lưng trong nháy mắt trở thành hai cái tiểu gia hỏa trẻ con giường mà khoảng cách gần như vậy tiếp xúc về sau lý mục nhất thời cảm ứng được hai cái tiểu gia hỏa trong thân thể tản ra vô số linh khí nói thực ra cái này hai tiểu g a hỏa mặc dù chỉ là bé gái nhưng biểu hiện ra tiềm lực cùng t i ê n tư lại làm cho lý mục cũng kinh hại không thôi chuẩn tinh anh cấp tuy nhiên lý mục biết nhân tộc cùng yêu thú chiến lược cũng không phải là một trăm phần trăm ngang nhau nhưng hắn trong lòng vẫn tràn đầy rung động cái này kêu là ta nữ nhi có đại đế chi tư hơn nữa còn là hai cái ngồi xong tiểu tuyết tiểu tử lý mục ôn nhu chuyển tới một đạo thân nhiệm sau đó cẩn thận từng ly từng tí mang theo trên lưng hai cái tiểu gia hỏa đi ra nhà trên cây thu ý chính ổng nhà trên cây bên ngoài điệu hữu gió thu mang đến một chút hàn ý nhưng trong nháy mắt liền bị lý mục phóng thích ra h uy áp che đậy tại lý mục trong mắt hai tiểu gia hỏa này tuy nhiên đều có thiên tư t h ư n g mình nhưng tiểu gia hỏa thân thể dù sao vẫn là hải nhi Muốn là không cẩn là tiểu h ậ n cảm g á cái bốc lên cái c bốc thời i lên hắn đến gì, đ m dám hối hận cũng không Thự nhiên không dám kinh thường. thanh cũng Cùng lúc đó, trên lưng lúc kịp. tô t đó, y ế tuyết cùng là can phi thì là còn đắm chìm trong lang là là ba vừa phi thì rồi đắm â kia tiếng kêu tiếng Tiểu trong. t bên u tiểu tử hai người ngầm h i ể u lẫn nhau lẫn nhau đột nhiên liền minh bạch lang ba lấy tên là làm sao tới quả thật cái tên này có thể nói là đất không thể lại đất nhưng nữ đế cũng tốt ma quân cũng được vậy mà đồng thời đều từ đ ấ y lòng cười một tiếng tiếp nhận lang ba b à n cho tên của các nàng tiểu tuyết tiểu tử cảm ơn ba ba hai cái tiểu ra hỏa cái kêu hoàn toàn khác biệt tâm linh ba động rơi vào lý mục thất hại giờ khác này trong con mắt của hắn cũng có mấy phần động dung cùng vẻ cảm khái loay qua đối với hai cái tiểu gia hỏa mà nói lan g ba là các nàng cứu rỗi nhưng đối với lý mục tiểu gia hỏa xuất hiện sao lại không phải một loại khác cứu rỗi đâu nguyên bản hắn lấy vì mình đ ờ i này đều chỉ có thể trở thành một cái ngơ ngơ ngác ngác chỉ biết giết hại lan g thú nhưng tiểu gia hỏa xuất hiện lại làm cho hắn hiểu được trong lòng mình nhân tính vẫn tồn tại hắn là sói lại không phải hoàn toàn không có lý trí h u n g thú cuối mùa thu thời gian thiên sơn xâm lâm sau cùng một tia nắng thì như vậy vẩy vào lý mục cùng hai cái tiểu gia hỏa trên thân sau đó đầu mùa đông đến Bảy ngày sau, nhất g à y sau, s trời i n rừng rậm r là cùng nha hiện nay hình thể chiến lược đều đã cùng bảy sói người đứng thứ hai nhận nhà không khác trở thành hiện nay toàn bộ tuyết lang trong b ầ y đệ tam cường giả mà giờ khác này lý mục thì là ghé vào nhà trên cây bên ngoài rơi vào trầm tư bầy sói chính đang phát triển lớn mạnh có thể một cái cực kỳ bức thiết vấn đề b ả y tại trước mặt bầy sói quản lý quá khó khăn phải biết bọn này tuyết lang trí tuệ tuy nhiên viễn siêu còn lại yêu thú nhưng hắn bản chất vẫn là thú để chúng nó đi săn thời điểm các loại chỉ lệnh đều có thể hiểu được chỉ khi nào trở về tổ sói bên trong liền phảng phát tát quy bông dưng giảm xuống mấy thành đồng dạng nếu là trước đây lý mục cũng sẽ không quá mức để ý có thể từ khi đêm hôm đó cùng nhân loại ngắn ngủi tiếp xúc qua về sau lý mục trong lòng cảm giác nguy cơ liền càng phát ra mánh liệt h mạnh mạnh vì mở rộng địa bàn đề cao tuyết lang nhóm tập thể c h í ế n lược lý mục không thể không bắt đầu suy tư một việc tuyết lang nhóm giác tỉnh trí tuệ quá trình không phải hắn có thể ảnh hưởng đó là phép tắc tự nhiên diễn hóa mà hắn có thể làm chỉ có hai chuyện một là chọn lựa một số đầy đủ thông minh tuyết lang gia tốc bọn chúng tiến hóa đề cao bọn chúng trí tuệ để chúng nó thành vì chính mình không chế bầy sói công cụ thứ hai hắn còn có thể hoàn thiện tuyết lang b ầ y bên trong các hạng quy tắc thậm chí có thể hệ thống tính đem trong bầy sói lang thú căn cứ bọn chúng g ắ á c tỉnh tiên phú tiến hành nhiệm vụ phân phối có thể sự kiện này đừng nói áp dụng chỉ là suy nghĩ một chút liền để lý mục đau cả đầu hắn chỉ là một cái động vật học gia không có nghiên cứu qua quản lý học đợi lát nữa lý mục não hải bên trong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cái kia màu làm bạc thú con ngươi bên trong đ ỗ n g nhiên tỏa ra mấy phần dị sắc hoàn toàn chính xác để hắn đ ô n g dưng sáng tạo một cái bầy sói quản lý cơ cấu quá mức nói mơ giữa ban ngày nhưng hắn tiếp trước nghiên cứu động vật cũng không chỉ sói những cái kia g i ã thú bên trong thì có mấy cái có s á n t ộ c quần cơ cấu a trong lúc nhất thời lý mục rơi vào trầm tư côn trùng trong xã hội lưu hành nhất chính là trùng hậu cùng trùng quần phố i trí nhưng điều này hiển nhiên không thích hợp bản thân thế nhưng trùng xào bên trong khác biệt các loại công việc phân chia lại là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa phương hướng nếu là tại này cơ sở phía trên kết hợp bảy sói nguyên bản lang vương chế độ lại thêm nhân loại xã hội bên trong phân cấp hệ thống hảo gia hỏa tuy nhiên lý mục não hải bên trong kết cấu tựa như một cái khâu lại quái đồng dạng nhưng tốt liền tốt tại cái k i a khâu lại đều may nga ô làm lý mục một tiếng sói chu về sau toàn bộ tuyết lang thôn bên trong vô số lang thú toàn đều cùng nhau bừng tỉnh cùng lúc đó nhà trên cây bên trong thông qua tâm linh cảm ứng phiên dịch lang nữ về sau tô thanh tuyết trực tiếp người tê phân công hợp tác tam đại bộ môn thế nào lang ba ngươi làm u ố n khai sáng một cái lang tộc đế quốc ca chương bốn mươi bốn ữ đế ma quân cùng tiến gia nữ nhi muốn ăn thì rồi chương bốn mươi tư, n ữ đế ma quân cùng tiến giai nữ nhi muốn ăn thì rồi đầu mùa đông bốn phía trong rừng rậm cây cao đều đã khắp nơi trồi r ủ i mà lý mục thì là sừng sững tại tuyết lang thôn trên tường thành nhìn lên trước mặt cái kia trắng bóng một mảnh bầy sói gió giặc diễn giản lấy ô đông tộc nhóm linh khí khôi phục đã đến ta tộc cũng đã không thể như là trước đó như vậy ngơ ngơ ngác ngác nga ô ta đã quyết định từ nay về sau ta tộc tất cả lang thú chia làm tam đại bộ nhóm sau đó lý mục gọi ra trong bầy sói nhậm nhà cùng nhà bạch tông ba cái lang thú sau đó b ầ y sói giờ mới hiểu được tới từ nay về sau tuyết lang tộc bên trong từ bạch tông thay lang vương quản lý hết thẻ hậu cần sự vụ nhận nha thì là làm đại nội tổng quản phụ trách lang tộc nội bộ đồ ăn quy hoạch b ầ y sói h u ấ n luyện trở sự vụ đến mức cùng nha trở thành thú liệu đội ngũ đội trưởng phụ trách đi săn ba cái lang thú đi đầu cùng nhau đáp lại lên vương chỗ phân phối nhiệm vụ mặt ngoài nhìn b ầ y sói tựa hồ vẫn chưa xuất hiện biến hóa gì chẳng qua là đem bảy sói đại khái phân chia thành ba cái nhiệm vụ lẫn nhau không liên quan bộ nhóm nhưng trong đó ý nghĩa lại làm cho nữ đế chấn kinh rất lâu nàng dù sao cũng là phong hào băng đế cường giả tự nhiên minh bạch lang ba cử động lần này sẽ mang đến như thế nào ảnh hưởng tuy nhiên trước mắt bảy sói cơ cấu còn cực kỳ nguyên thủy nhưng lang ba lại chỉ dùng nửa ngày thời gian liền để bảy sói sớm vô số t u y ế nguyện xuất hiện phân công hợp tác cái này mỗi khái niệm đồng thời trực tiếp lấy tam đại bộ nhóm phương thức đem cái này mỗi khái niệm triệt để cố hóa cũng truyền thừa tiếp có thể tưởng tượng đ ư ợ c đợi một thời gian làm t u y ế t lang nhóm tránh thức đã có thành tựu thời điểm tất nhiên sẽ thành vì yêu tộc bên trong số một số hai khủng bố thế lực chỉ bất quá con đường này mặc dù nói lên đơn giản nhưng khó khăn kia lại là không thua gì thành tựu yêu đế chi vị không đúng thậm chí so để lang ba chính mình trở thành yêu đế còn muốn khó khăn vô số lần lang ba lý niệm rất tiên tiến có thể rất hiển nhiên lang ba k i ế p t r ư ớ c tất nhiên là thất bại không phải vậy dạng này hành động vĩ đại tuyệt đối có thể tại linh kỷ bên trong lưu danh tô thanh tuyết chấn kinh sau khi lại là không khỏi thở dài một tiếng ai cùng lúc đó là gan phi lại là không hiểu n h ư mày ta nói tiểu tuyết ta là gan phi lấy một loại ông cụ non tư thái gọi ra lang ba cho tô thanh tuyết lấy tên sau đó cả tiếng m ở m miệng ngươi tại cái này sầu cái gì đâu lang ba nơi này niệm trực tiếp vô địch tốt ta đợi một thời gian lang ba định có thể trở thành cái này toàn bộ thiên sơn xâm lâm thậm chí là trường bạch sơn mạch bá chủ chúng ta về sau đều không cần lại lo lắng an nguy ngươi đây còn có cái gì không cao hứng lạc an phi trong giọng nói tràn đầy trêu chọc nàng tuy nhiên cùng tô thanh tuyết đồng dạng là phong đế cấp cờ ư n giả g nhưng căn bản không nghĩ quá nhiều giờ phút này chỉ coi là tô thanh tuyết còn tại khiếp sợ tại lang ba trí tuệ nhịn không được liền trêu tức lên thật tình không biết tô thanh tuyết sớm đã nhìn ra lạc an phi ý tưởng chân thật nhất thời quăng tới mấy phần p h i muộn mà mang theo ánh mắt thương hại xem ra ngươi là thật không nhìn ra a ngay vậy lạc gan phi lúc đó cũng là giật mình nàng có thể là ma quân có cái gì không nhìn ra có thể một giây sau tô thanh tuyết thanh â m trong trẻo lạnh lùng trong nháy mắt vang vọng lạc gan phi đáy lòng ngươi cũng không suy nghĩ kỹ một chút nếu như lang ba đơn giản như vậy liền có thể xưng bá thiên sơn s â m lâm xưng bá trường bạch sơn bạch hai người chúng ta làm thế nào có thể không biết lang ba danh hảo lạc gan phi tâm trong nháy mắt chìm vào đ á y cốc tô thanh tuyết lập tức để cho nàng tỉnh táo lại mặc kệ lang ba giờ phút này biểu hiện được như thế nào cường đại trí tuệ có thể kiếp trước vận mệnh đã đã định trước lang ba không có tại trong lịch sử lưu danh hiển nhiên chỉ có vẫn l ạ cái này một khả năng lạc a n phi cuối cùng t ạ i ý thức đến sau chuyện này trong n g á y mắt cái kia con mắt màu tím nhạt bên trong lóe qua vô số dị sắc nhà trên cây bên trong hai người tất cả đều trầm mặc nhưng tô thanh tuyết cùng lạc a n phi lại không hẹn mà cùng hạ quyết tâm một thế này vô luận như thế nào cũng nhất định phải cải biến lang ba vận mệnh đúng rồi nhớ không lầm tại linh kỷ bên trong tựa hồ từng có ghi chép linh k h í khôi phục sơ kỳ thiên sơn xâm lâm bên trong tựa hồ xuất hiện qua không ít thiên địa linh vật có lẽ có thể mượn nhờ trí nhớ của các nàng đến giúp đỡ lang ba lạc a n phi cùng ô thanh tuyết dần dần lâm vào trầm tư áp lực vô hình bao phủ mà đến hai người thì là trong lúc chầm tư không hẹn mà c ũ n g phát sinh thuế biến lý mục phát giác được linh khí biến hóa sau khi lập tức chạy tới nhà trên cây bên ngoài giờ phút này lý mục mắt thường bên trong ẩn ẩn có thể trông thấy tại nhà trên cây ngay phía trên vô số linh khí dường ẩn thì như vậy thông qua vòng xoáy linh khí bị hai cái tiểu ra hòa hấp thu đây là muốn tiến giai đến tinh anh cấp sao lý mục như có điều suy nghĩ trong thần sắc trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần mừng rỡ vạn vạn không nghĩ đến hai cái nữ như vậy mà cái này muốn đột phá đến tinh anh cấp tầng thứ rồi tuy nhiên tại lý mục xem ra hai cái tiểu gia hỏa chiến lược tăng lên cơ hồ có thể không cần tính có thể cái này cũng mang ý nghĩa hai cái tiểu gia hỏa thân thể sẽ càng ngày càng thích đứng cái này thế giới tối thiểu nhất sẽ không dễ dàng xuất hiện cái gì nửa đường chết yểu ngoài ý mớn lúc này lý mục trước mặt nhà trên cây toàn thân tựa hồ cũng bởi vì linh khí trùng kích mà rung động cái này g ố c tại thiên sơn xâm lâm sống mấy trăm năm đại thụ tuy nhiên bị lý mục móc thành nhà trên cây lại vẫn có cường đại sinh mệnh lực mà mượn nhờ hai cái tiểu gia hỏa đột phá thời điểm dẫn tới linh khí đại thụ trên thân vậy mà cũng nổi lên mấy phần linh quang lý mục lúc đó thì ngây mẩn cả người không khác cái này gốc đại thụ phía trên vậy mà chẳng biết lúc nào lên xuất hiện một cái mặt bảng t r u n g tộc thông linh g ô lớn đẳng cấp trí cấp chuẩn tinh anh cấp yêu thú thiên phú dòng cổ m ụ c trường xuân ngân linh mục ngân kỹ năng không a cái này không phải đâu liền thực vật cũng có thể tiến hóa tuy nhiên lý mục trước đây từng có tương quan tưởng tượng lại không nghĩ rằng sự kiện này vậy mà trực tiếp ở trước mặt mình cứ như vậy phát sinh rồi mà lại cây này rõ ràng đã bị chính mình móc sạch thân cây lại còn có thể bảo t r ì sinh mệnh lực không chỉ có như thế bởi vì cái kia linh mục dòng tác dụng tại đại thụ b ố nhà p í a ước trên n lòng g giác kinh cây bên trong hai cái tiểu gia hỏa đột phá rốt cục đến đến cuối cùng thời khắc hai đạo hoàn toàn khác biệt lại lại đồng thời ẩn chứa sinh cơ bừng bừng linh ẩn chật l o ạ lên lý mục lập tức vọt tới trong phòng Quả nhiên, hai cái tiểu đều nhiên, hiện nay đều đã lên hai hỏa thập cái gia tới cấp. đã B chỉ có cái kia hai cặp hoặc băng lam hoặc gũ t ử linh động con người tuyên cáo hai cái tiểu gia hỏa không giống bình thường lý mục trong lòng nhất thời kích động lên sau đó lại có hai đạo n ạ i thanh mãi khí thanh âm vang vọng đáy lòng ba ba đ ó i lý mục lúc này gọi tới bạch tông để hai cái tiểu gia hỏa ngự dụng vũ em cho các nàng cho bú chỉ bất quá sau ba phút bạch tông cái bụng đều x ẹ m xuống dưới mà hai cái tiểu gia hỏa nhưng vẫn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng a cái này xem ra hai cái nữ nhi tiến giai về sau sức ăn cũng biến lớn thêm không b t đang lúc lý mục chuẩn bị lại an bài mấy cái lang tộc vũ em thời điểm tiểu tử lạc an phi bỗng nhiên mở miệng ba ba muốn ăn thịt lý mục đầu tiên là chỉ trệ nhưng trợn cái k i ê u băng con mắt màu xanh lam bên trong liền bắn ra trước nay chưa có kiên định tuy nhiên hai tiểu gia hỏa này mới không đến một tuổi ăn thịt cái gì rõ ràng không phù hợp lẽ thường có thể cái này linh khí khôi phục thế đạo vốn là không khoa học ta ố đừng nói y ê u thú thì liền chân hắn giống cây này đều có thể tiến hóa y ê u thú hai cái tiểu gia hỏa muốn ăn chút thịt thế nào hắn nhất định phải thỏa mãn chương bốn mươi lăm đi săn siêu phảm cấp yếu thú ma quân chân kinh chương bốn mươi lăm đi săn siêu phảm cấp yếu thú ma quân chân kinh muốn đến nơi này lý mục lúc này thét dài một tiếng gọi tới cùng nha đây chính là hai cái tiểu g i a hỏa hô hắn lâu như vậy ba ba về sau cho hắn sách điều yêu cầu thứ nhất lý mục lại có thể không vừa lòng chỉ bất quá đạn nữ nhi muốn ăn thịt hắn há có thể để nữ nhi ăn trong hầm băng những cái kia ướp lạnh thịt nhất định phải a n bài tơi ư mới cứ như vậy cùng nha trong nháy mắt triệu tập đi săn tiểu đội chuẩn bị xuất phát có thể lúc này là can phi lại là lại lần nữa nhảy tới l a n g ba trên lưng đem cái đầu nhỏ trôn ở l a n g ba giữa cổ lung lay ba ba tiểu tử muốn đi xem một chút lý mục bản năng thì muốn cự tuyệt thế giới bên ngoài quá nguy hiểm dù là chỉ có một phần trăm mạo hiểm hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy có thể đang lúc hắn nghiêng đầu đi chuẩn bị khuyên t i ể u từ thời điểm tô thanh tuyết cũng theo một bên khác nhảy tới trên lưng hắn đồng thời trực tiếp nũng n ị u lên ba ba tiểu tuyết cũng muốn đi ra ngoài tiểu tuyết muốn cùng ba ba cùng đi ra mặt ngoài nhìn hai cái tiểu ra hỏa thanh â m mềm mại đ h ánh mắt sáng rực trực tiếp để lý mục tâm đều nhanh manh hóa nhưng trên thực tế tô thanh tuyết cùng lạc an phi tất cả đều mang không h i ể u xấu hổ ta tô thanh tuyết lạc an phi kiếp trước băng đế ma quân làm sao lại luân lạc tới cần nhở giả ngây thơ mà sống rồi hai cái tiểu g i a hỏa chỗ lấy muốn đem khuôn mặt vùi sâu vào lý mục cái cổ chính là vì che giấu cái kia đã phát hồng gương mặt mà các nàng chỗ lấy nguyện ý kéo xuống tư thái thứ nhất là vì có thể theo yêu thú huyết mục bên trong thu hoạch được càng nhiều dinh dưỡng đồng thời cũng là vì có thể cùng lang ba cùng một chỗ ra ngoài nghĩ biện pháp vì lang ba nghịch thiên cải bệnh các nàng tuy nhiên kiếp trước là tại mười năm về sau mới chính thức giác tỉnh nhưng nao hải bên trong đã sớm đem linh kỷ hoàn toàn n h ớ kỹ chỉ cần có thể cùng lang ba cùng một chỗ ra ngoài liền có cơ hội vì lang ba vì chính mình tìm kiếm được càng nhiều cơ duyên Hiện nhiên, Tô Thanh Tuyết cùng lý mục mặc dù biết ngoại giới có mạo hiểm nhưng lại vẫn ngăn cản không nổi hai cái nữ nhi manh đồng tử nhìn chăm chú rất nhanh lý mục để nhận nha cùng cùng nha triệu tập tuyết lang tộc bên trong cơ hồ hơn phân nửa thanh niên trai tráng sói đ ư ợ c còn hắn thì làm lên nghề cũ sau mười phút làm tô thanh tuyết cùng lạc gan phi bị lý mục ngậm đến một cái hoàn toàn mới chất gỗ trong tã lót về sau còn không nhận thấy được cái gì nhưng một cái toàn m ộ c kết cấu liễn không xuất hiện tại trước mặt lúc tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều choáng a cái này lang ba đây là chuyên môn cho các nàng an bài ngồi xe có thể cái đồ chơi này thật có thể tại giữa rừng núi tiến lên sao tô thanh tuyết cùng l à gan phi rơi vào c h ầ m tư nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng là ba quả nhiên cái k i a đồ chơi tuy nhiên nhìn lấy đơn sơ nhưng làm tô thanh tuyết cùng l à gan phi ngồi lên về sau lúc này mới chú ý tới đây thật ra là một đỉnh quốc kiệu tại lang ba bày mưu đ ặ t k ế d ư ớ i bốn cái thân hình khôi ngô lang thú thì như vậy đi đến một kiệu tả h ư u nhẹ n h ó m đem trang lấy tiểu gia hỏa cố kiệu nâng lên mà lại tương đương với tự mang giám sóc lại thêm cái kia trong kiệu phủ lên rất nhiều yêu thú g a lông tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi vậy mà chưa phát giác nửa phần sóc này theo lang tộc đội ngũ xuất phát tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi thì là mượn nhờ hai bên cửa sổ. nhìn hướng cái này đồng thời nên đón khôi phục cùng hủy diệt rừng rậm linh khí khôi phục là một trận trước nay chưa có cơ duyên nhưng cũng sáng tạo ra chưa bao giờ có l o ạ i thế nhân loại xã hội như thế mà đã thoát thai hoán cốt thành vì yêu tộc rất nhiều y ê u thú càng là hôn loạn vô cùng hai nữ giờ phút này chỉ là tùy tiện thoáng nhìn liền thỉnh thoảng nhìn thấy trên mặt yêu thú h ả i cốt mà theo mùa đông đến đồ ăn thiếu thốn khu rừng rậm này bên trong lẩn chứa nguy cơ cũng đã định trước sẽ càng ngày càng nhiều trước kia tô thanh tuyết cùng lạc a n phi hai người còn coi là các nàng một bên tình nguyện t i nhưng bây giờ linh khí khôi phục mới vừa mới bắt đầu nửa tháng tô thanh tuyết cùng lạc an phi cơ hồ liền là nhân loại giác tỉnh giả đệ nhất thê đội cấp bậc giờ phút này toàn thế giới có thể đạt tới tô thanh tuyết cùng l à c a n phi cái này đẳng cấp nhân loại thiên tiêu không cao hơn một trăm người bất kể thế nào nhìn các nàng hai đều đã có thể xưng là cờ ư n giả g chỉ bất quá bị giới hạn hài nhi thân thể hai người có thể phát huy ra chiến đấu lực đến gần vô hạn bằng không nguyên nhân chính là như thế cảm nhận được giờ phút này thiên sơn xâm lâm bên trong túc sát bầu không khí về sau tô thanh tuyết cùng l à c a n phi đều có chút không bình tĩnh không nghĩ tới à cái này thế giới bên ngoài vậy mà xa so với ta tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn may mắn mà có lang ba thủ hộ bằng không lạc a n phi bỗng nhiên hít sâu một hơi dường như tiên đoán được chính mình không có gặp phải làng ba thế giới tuyến bên trong bị b ầ y yêu thôn phệ tràng cảnh t là gan phi không khỏi hít sâu m ộ t hơi còn tốt các nàng lang ba tại thời điểm mấu chốt nhất thu dưỡng các nàng mà bây giờ tuy nhiên công kích của các nàng l ự c theo không kịp nhưng lại không thiếu khuyết tự vệ thủ đoạn tại hai cái tiểu g i a hỏa lúc c ả m khái lý mục đã mang theo bảy sói đi tới tuyết lang nhóm khu vực săn bắn biên giới nơi này khoảng cách tuyết lang thôn vị trí có chừng mười mấy cây số cùng nhà đã mang tới sáu cái lang thu tiến về càng xa xôi khu vực săn bắn tiến hành đi săn mà nhận nha thì là một mực theo lý mục bên cạnh Bầy s một g i đầu y sau đại rừng điệu phía t trên t bỗng nhiên chuyển đến liên tiếp chấn động giống chấn thiên động đ ị ệ u tiếng giống giận dữ vang vọng sơn giã sau đó răng rác cấm thanh lý mục ánh mắt nơi cực xa bỗng nhiên có vài chục khoảng nửa người phẩm chất thanh tùng thụ ngang eo chặt đứt i n vô hình khí lãng lôi c u ố n lấy hàn khí của tới lý mục lưng trong nháy mắt cung thành trăng t r ọ n cái k i a con n g ồ i tựa hồ có chút khó chơi a màu lang bạc hổ phách chi mắt bỗng nhiên rút lại chỉ thấy xa như vậy chỗ mặt đất bỗng nhiên nô lên một tòa tiểu sơn đây không phải là tiểu sơn mà chính là một cái bắp thịt quần c u ộ n cự thú thanh thế to lớn đầu kia hung thú trong nháy mắt liền khóa chặt lý mục làm làm mục tiêu sau đó chạy như bay đến lý mục trong mắt phản chiếu lấy cái k i a cự thú thân hình từng cục sợi cơ n ụ c như là dễ cây già nhọt giống như tại da lông phía dưới núc n í c màu đen nhánh t é p tông từng chiếp dựng thẳng mà một đôi cự trào càng là dường như bộ phiến đồng dạng còn không có tiến công cũng đã mang theo gió tanh vạn trượng đây là một cái thân cao gần năm mét khủng bố biến dị hùng thú t r u n g tộc thái sơn hùng đảng cấp hai mươi cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng hùng bá thiên hạ kim thái thản thể phách ngân địa mạch c h i lực ngân kỹ năng nặng cân xông vào ngân tồi sơn trảo ngân thượng cổ c h i hồn kim lý mục trông thấy cái này cự thú thuộc tính một khắc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hai mươi cấp siêu phàm cấp yêu thú vừa văn thích hợp làm hai cái tiểu gia hỏa khẩu phần lương từ ca thật tình không biết trông thấy cái k i a cự thú thân hình trong nháy mắt là gan phi cùng tô thanh tuyết trực tiếp bị sợ choáng váng siêu siêu phăng cấp lan g ba đây là mang bọn ta đi săn vẫn là bắt chúng ta đánh ổ đâu chương 46, n cực ảnh h u y ế n bộ một t r à o miễu s á t rồi chương 46, n cực ảnh h u y ế n bộ một t r à o miễu s á t rồi là gan phi người t ê cái k i a hùng thú khí tức trên thân tuy nhiên còn ngăn cách đem gần trăm mét cũng đã bị nàng bắt được cái k i a thẳng tới thiên linh bạo lệ khí tức trong nháy mắt liền để là gan phi trái tim phổ thông phổ thông c ù n l u ậ lên yêu thú cùng nhân loại giác tỉnh giả ở giữa khác biệt tại lúc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế nếu là đối mặt siêu phàm cấp nhân loại giáp t ị n h giả là gan phi tuy nhiên đồng dạng sẽ lo lắng nhưng tuyệt sẽ không sinh ra bực này dường như chính mình một giây sau liền sẽ bị ăn sạch ảo giác nhưng đối mặt cái kia siêu phàm cấp hùng thú thời điểm là gan phi hô hấp cũng không khỏi đến thả chậm nàng k i ế p t r ư ớ c là vì chiến mà thành ma quân không giả nhưng cái này hài nhi nhục thân run dày bản năng lại không phải nàng có thể khống chế còn tốt lan g ba cái kia thân thể khôi nô cơ hồ trong nháy mắt liền đứng dậy ngăn tại các nàng trước mặt thái sơn hùng tản ra khi tức bị lý mục cơ hồ toàn bộ ngăn lại nga ô nhận nha ngươi mang theo tiểu tử tiểu tuyết rút lùi xa một chút lý mục phản ứng đầu tiên chính là cam đoan tiểu gia hòa an uy giờ khắc này tô thanh tuyết trong lòng nhất thời nổi lên trận hồi cảm động lang ba quả nhiên trong lòng vẫn là nhớ lấy các nàng nhưng một giây sau lang ba tâm linh truyền âm vang lên thời điểm là gan phi cùng tô thanh tuyết lại là không khỏi l ư ớ t nhau khỏe miệng ngăn không được có cắp tiểu tuyết tiểu t ử n g o a n ba ba đợi lát nữa cho các ngươi ăn hấp tay gấu là gan phi không khỏi thân hình hơi hơi ngựa ra sau khắp khuôn mặt là khó có thể tin lang ba ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì con búp hơi tay gấu không nói đến lang ba ngươi là cái gì học nhiều như vậy loẹ loẹ tự nhi Người đối m ặ tuy thế nhưng là một nhưng hùng là cái cự y ê thú à? Phải biết hùng thú từ trước Phải hùng à. đến n a là t r o nhiên g rừng n rậm đ ỉ cấp thợ、săn. Tuy h săn. n dân gian một mực có một heo nhị hùng tam l á o hổ xếp hạng nhưng tại linh khí khôi phục về sau hùng thú cùng hổ thú đã triệt để trở thành yêu tộc bên trong công nhận cường đại nhất hai tộc yêu thú trong đó hùng thú lấy sự tráng kiện thể phách kinh khủng công kích lực mà nổi tiếng tại vô số lần nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến bên trong hùng tộc yêu thú từ trước đến nay đều là chủng phong tại phía trước nhất có thể xưng yêu tộc ta mà lan ba tuy nhiên thông minh là thông minh một điểm nhưng muốn muốn đối với khán giả này một cái hùng mình tạ trong lòng đã có dự định nếu là lang ba không địch nội lời nói dù là liệu mạng nỗ lực vô cùng lớn đại giới cũng muốn xuất thủ can thiệp một trận chiến này thậm chí tô thanh tuyết còn sinh ra từng trận tự trách dù sao lang ba tại tuyết lang thôn bên trong có thể nói là một trăm phần trăm an toàn nếu không phải là bởi vì nàng nũng điệu cũng sẽ không để lang ba lâm vào loại này hiểm địa trong nói không chừng nguyên bản lang ba hắn đã cải biến vận mệnh nhưng bởi vì nàng và l à c an phi mà cuối cùng vẫn lạc tại cái này hùng thú trên tay kiềm chế thế giới tuyến vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết đồng tử bên trong lần lần có nước mắt đọc quanh thân là kiếp trước băng đế thời khắc này nàng tránh thức cảm nhận được cái gì gọi là khẩn trương luôn cuống cái gì gọi là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hết thẻ mà bất lực không tô thanh tuyết càng nghĩ càng là lo lắng nhưng cái kia sơn lâm trong chiến trường chuyện phát sinh tựa hồ có chút không đúng vũ thảo lạc an phi triệt để đánh gây tô thanh tuyết suy nghĩ thông qua cái kia một c ấ kiệu cửa sổ tô thanh tuyết cùng lạc lan g ba cái kia tráng kiện phần lưng bắp thịt đ ố n g nhiên thích chặt kéo căng tứ chi bạo phát ra trước nay chưa có kinh khủng lực lượng rõ ràng xem ra cái kia hùng thú cơ hồ so hai cái lang ba cùng nhau còn muốn lớn mạnh nhưng làm lang trưởng cùng tay gấu giao phong một k h ắ c này trong núi rừng đ ố n g nhiên thì an t ĩ n h lại nháy mắt về sau một đạo khủng bố tiếng gầm trong nháy mắt tung t á y ra bất quá lúc này lại có một đạo khôi ngô lang thú ngăn tại hai cái tiểu g i a hỏa trước mặt nhận nha dường như một đạo màu trắng vạn lý trường thành đồng dạng yên lặng đỡ được hai cái siêu phảm cấp yêu thú khí thế bán ra hoàn toàn chính xác tuy nhiên nó cũng không hiểu vì sao vương muốn thu dưỡ hai cái, đến từ cái khác bộ lạc. xem ra cùng chúng nó hoàn toàn khác biệt sói nhưng nếu là tuyết lang t ộ c một viên nếu là vương xem trọng đồ vật nhận nha tự nhiên cũng sẽ thủ hộ nga ô theo nó cái này gầm lên giận dữ cách đó không xa cùng nha chở lang thú hào hào lấy thét dài đ á p lại cùng nha trước mặt là một đám đã bị vây đến ngõ cụt đà lộc nhưng nó lại căn bản không có nửa điểm do dự vương gặp phải nguy hiểm cùng nha hai con mắt bên trong đống nhiên nổi lên đỏ tươi chi ý ô theo ta rút lui tiến về trợ rút một giây sau bảy đạo màu tuyết trắng lưu quan qua rừng mà qua thẳng đến lấy chiến trường tiền đến mà giờ khắp này lý mục tại vừa rồi giao thủ về sau cũng ý thức được cái này hùng thú khó chơi hoàn toàn chính xác nương tựa theo ưu thế của mình lý mục cơ hồ không cần phải lo lắng sẽ bị cái này hùng thú đ ổ i kịp có thể da hỏa này ra dày thịt béo chính mình muốn giải quyết nó cũng phải bỏ ra không ít công sức được rồi lý mục ánh mắt quét về phía hai cái tiểu da hỏa chỗ chính mình mấu chốt nhất nhiệm vụ vẫn là cam đoan hai cái tiểu da hỏa an uy đúng vào thời khắc này cùng n h a mang theo sáu cái lang thú chạy tới nơi này lý mục lúc này ngửa mặt lên trời vượt ê khiếu nguyện kỹ năng không một tiếng động ở giữa phát động mà nhận nha cùng cùng nha cũng trong nháy mắt đã đ ạ t thành hợp tác mỗi người mang theo một chi tam lang tiểu đội hướng về cái kia hùng thú giao nhau cực nhanh tiến tới mà đi hùng thú nơi nào thấy qua loại chiến trận này trong nháy mắt thì đại nao đ ứ n g máy nhưng bản năng vẫn khu xử nó huy động tay gấu cường kiện thể phách tại lúc này phát huy ra tác dụng cực lớn cùng nha cùng nhận nha tiến công tuy nhiên có thể tại cái kia hùng thú trên thân lưu lại vết thương nhưng hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng song xem ra bầy sói cũng không đối phó được cái này hùng thú là gan phi chiến đấu kinh nghiệm trong nháy mắt để cho nàng đã nhận ra giờ phút này bầy sói khốn cảnh mặt ngoài nhìn cái k i a hùng thú đã bị triệt để áp chế nhưng trên thực tế đâu bầy sói công kích hoàn toàn không có đủ sát thương lực không được bao lâu liền sẽ công thủ chi thế người chuyển mà khi đó bầy sói kết quả chỉ có một cái đó chính là hủy diệt nghĩ đến cái này thời điểm l ạ c a n phi thân thể đều cứng ngắt lại vốn cho rằng linh khí khôi phục sau nhân loại xã hội đã đầy đủ hỗn loạn lại không nghĩ rằng thiên nhiên mới là thật từng bước mạo hiểm a thời khác này nàng cũng có chút hối hận sớm biết như thế thì không nên nhất định phải kéo lấy lang ba đi ra cùng với hiện tại tốt chỉ là một cái siêu phàm cấp hùng thú mà thôi vậy mà liền muốn cho bảy sói mang đến thai h o a n g ậ p đầu nhưng thì ở dây tiếp theo l ạ c a n phi trong hai con ngươi lần nữa khôi phục sắc thái không chỉ có như thế trên mặt nàng càng tràn đầy vẻ đậu dung chỉ thấy các nàng lang ba lý mục chẳng biết lúc nào lên đã nhảy đến giữa không t r u n g không chỉ có như thế cặp kia có như ngọc thạch thâm thúy con ngươi vậy mà mang tới một vệ tâm vũ đỏ tươi chi ý sau đó huyết khí lan tràn trực tiếp đem lang ba hơn phân nửa sói thân thể đều nhiễm lên huyết quang mười cái đao phong móng nuốt theo thứ tự bán ra lý mục nhìn qua cái kia hùng thú ánh mắt không buồn không vui chỉ có lạnh lùng sát cơ lõe lên một cái rồi biến mất tìm tới sơ hở lý mục thừa dịp cái tia hùng thú vung ra tay gấu ngăn lại công kích mà sinh ra không cao hơn một phần ba giây khẽ hở một chảo vồ xuống suy thực ảnh h u y ễ n bộ r a chỉ phía dưới lý mục thân thể dường như như quỷ mị biến mất tại giữa không trung mà trên mặt đất nương theo lấy lý mục sói thân thể cùng nhau xuất hiện còn có hùng thú trên thân cái tia đạo cơ hồ theo mi tâm xuyên qua đến đôi u sống lưng khủng bố v ế t ả o ầm ầm không kịp phát ra tiếng kêu thảm một giây sau cái tia hùng thú thi thể thì như vậy nã vào trong vũng máu tô thanh tuyết lúc này hít sâu mờ hơi dây dây lang ba thật lợi hại a đây chính là một cái lấy thể phách lấy xương siêu phạm cấp hùng thu a lang ba ngươi thật là quái vật a